252-249 loạn tượng bộc phát 249 loạn tượng bộc phát lần này đi theo phó tổng lý tại Tây Hâu các quốc gia đi một vòng, thật sự rất rung động à. Tại Hà Gia, Hà Hải phong hướng về phía Lâm Gia Huynh Mội nói câu nói đầu tiên, liền để Lâm Phương Hoa buồn dầu cả người ngã lên Hà làm trong ngực đi, Lâm Trấn Hoa ngược lại là không tim không phổi cười lên ha Hà, Hà. Thế nào? Ta nói sai cái gì? Hà Hải phong buồn bực vấn đạo. Hà thúc thúc, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lâm Phương Hoa kêu lên, như vậy, sao có thể xuất hiện ở trong miệng ngươi Lâm Chấn Hoa cười đem muội muội trước đây nói với hắn lời nói hướng Hà Hải Phong thuật lại một lần, Lâm Vương Hoa thì đem đô hướng mặt trời cùng Mã Kiệt trong thư những cái kia sùng bãi và chán nản lời nói lại chọn lấy vài câu đi ra, nói cho đám người nghe. Cái này có gì kỳ quái, trong lớp chúng ta đồng học, bây giờ cũng là lời nhất định dương ngoại quốc đâu." Hà Lam nói. "Vậy còn ngươi?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hà Lam hướng Hà Hải Phong lại nhại miệng nói, "Mỗi ngày nghe Hà chủ nhiệm lên cho ta chính trị khóa, ta muốn xính ngoại cũng không dám a." Hà Hải Phong thở dài, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Đi qua chúng ta lúc nào cũng phê phán xính ngoại, bây giờ tốt chứ, cái từ này không đề cập nữa." đã biến thành ngoại quốc bản hội nghị đều so Việt Nam muốn tròn. Hắn phía sau một câu nói, tự nhiên là nhằm vào Lâm Phương Hoa trôi chuyển thuật độ hướng mặt trời nội dung trong bức thư. Lâm Trấn Hoa đạo, cái này không kỳ bai à, lão hạ, ngươi vừa rồi không phải cũng nói ra quốc về sau cảm thấy rất rung động sao? Hà Hải Phong đạo, đúng vậy a, đích thật là rất rung động. Người khác kinh tế và xã hội phát triển trình độ, thật sự là quá cao. Chúng ta lại không dành thời gian gắng sức đuổi theo, liền thật muốn bị thời đại từ bỏ. Mao chủ tịch nói qua, rất lại phía sau liền muốn bị đánh. Diệu Bình đồng chí cũng đã nói, Trung Hoa Trung Quốc nhất thiết phải hướng quốc gia phát đạt học tập, lại không cải cách khai phóng liền bị khai trừ cầu tịch. Chúng ta chuyến này ra ngoài, chứng kiến hết thảy, cảm thấy áp lực rất lớn a." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Áp lực lớn tốt, trong phim ảnh không phải nói sao, giếng không áp lực không ra dầu, không người nào áp lực Felix. Chúng ta có áp lực, mới có động lực đi." Hà Lam Kỳ quái nhìn xem Lâm Chấn Hoa, "Vấn đạo, tiểu hoa ca, ta thế nào cảm giác ngươi nói lời này thời điểm, liền rất nhẹ dũng. Cha ta từ Tây Âu sau khi trở về, mỗi ngày mặt mày ủ rột, ngươi như thế nào không phát sầu a? Phải không?" Lâm Chấn Hoa bị Hà Lam nói đến có chút sửng sở, tựa hồ mình đích thật có chút cùng người khác bất đồng bộ dáng. Hắn quay đầu hỏi Hà Hải Phong đạo: "Lão Hà, ngươi không đến mức a? Ra một chuyến quốc liền chịu đến mạnh như vậy rung động, thế mà cả ngày sầu mi khổ kiếm." Hà Hải Phong đạo: "Lam Lam biết cái gì nha? Ta phát sầu, cũng không hoàn toàn là bởi vì nhìn thấy cùng quốc gia phát đạt chiến lệnh, mấu chốt nhất là chúng ta trước mắt toàn bộ cải cách cũng xuất hiện vấn đề, nhưng vấn đề này nếu như không thể được đến ôn án, cải cách làm không cẩn thận liền sẽ thất bại trong gang tấc Có nghiêm trọng như vậy? Lâm Chấn Hoa kinh ngạc vấn đạo. Hà Hải Phong hỏi ngược lại: "Ngươi ở đây trong xí nghiệp Chẳng lẽ không có cảm giác đến vấn đề gì? Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, giống như toàn bộ quốc gia sạp hàng quá lớn, xây dựng cơ bản quy mô quá lớn, vật tư cung ứng cần trường, nguyên vật liệu giá cả trướng đến rất lợi hại. Co tốt, chúng ta bởi vì gánh chịu mở miệng nhiệm vụ, rất nhiều tài liệu là từ kế hoạch bộ môn trực tiếp phân phối, nghe nói những cái kia hương trấn xí nghiệp thời gian liền vô cùng khó khăn. Hà Hải Phong gật đầu nói, người nói rất đúng. Bây giờ toàn bộ kinh tế còn có khống chế nguy hiểm, trung ương đối với cái này vô cùng lo lắng. Từ năm trước bắt đầu, Trung ương đem rất nhiều quyền hạn đều xuống bỏ vào chỗ, làm như vậy chỗ tốt ở chỗ đầy đủ điều động địa phương tính tích cực. Nhưng vấn đề chính là địa phương tính tích cực quá cao, các nơi đều ở đây làm lớn nhanh lên, sáp hàng càng phô càng lớn, đã hoàn toàn vượt qua quốc gia tài lực có thể chống đỡ trình độ. Lâm Trấn Hoa đạo: "Đúng, Lao hạ, chúng ta lần này đi Phở Dạng Phút Trang bị Dương, cũng gặp phải loại tình huống này. Các nơi mù quảng đưa vào tivi, tủ lạnh, xe gắn máy chờ dây chuyển sản xuất, chỉ là một cái ạ gì ngừng lại tủ lạnh dây chuyền sản xuất, nghe nói cả nước liền đưa vào chiến đấu, hoàn toàn là giống nhau như lúc." Hà Hải Phong trên mặt hiện ra Hà Lam nói tới mây đen. Ta vừa mới nhìn thấy hải quan cùng thống kê cục phân biệt báo tới số liệu. Hải quan phương diện đoàn trưởng, năm nay toàn bộ buôn bán bên ngoài nhập siêu có thể muốn vượt qua 100 ức USD, tương đương với cả năm xuất khẩu một nửa. Nếu quả như thật xuất hiện lớn như vậy nhập siêu, như vậy chúng ta 2 năm này thật vất vả tích lũy lên không đến 100 ức đô la ngoại hối dự trữ, toàn bộ điển vào đi cũng không đủ. Cao bộ trưởng bọn hắn cũng là nói như vậy. Lâm Chấn Hoa đạo, đây là buôn bán bên ngoài. Mậu dịch trong nước tình thế càng hỏng bét, bởi vì nguyên vật liệu về giá cả chướng, ảnh hưởng đến hạ du sản nghiệp, năm nay rất nhiều hàng hóa giá cả đều xuất hiện đại độ dâng lên. Thông kê cục phương diện đoán chừng, năm nay bán lẻ chỉ số vật giá sợ rằng phải vượt qua 8%, người tiêu dùng giá cả chỉ số đoán chừng 10% đều hơn. Hà Hải Phong tiếp tục nói, đây không phải là lạm phát sao? Hà Lam kinh ngạc vấn đạo. Lâm Trấn Hoa tò mò nhìn nàng, nói, không tệ a, tuổi con nhỏ, liền biết lạm phát. Hà Lam bất mãn phản bác, cái gì gọi là tuổi con nhỏ, ta đã 16 tuổi có hay không hảo? Lạm phát người nào không biết, chúng ta cũng học qua môn kinh tế chính trị. Thế nhưng là, không phải nói chỉ có tư bản chủ nghĩa quốc gia mới có thể xuất hiện lạm phát sao? Như thế nào quốc gia chúng ta cũng xuất hiện lạm phát? Lâm Chấn Hoa không biết trả lời như thế nào nàng, không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá cho Hà Hải Phong, "Hỏi ngươi ba ba à, hắn là làm kinh tế. Ta chỉ hiểu công nghiệp, không hiểu kinh tế." Kỳ thực Lâm Trấn Hoa cũng không phải không hiểu kinh tế, mà là hắn không biết như thế nào hướng 1985 năm học sinh cấp 3 dạng giải xã hội chủ nghĩa quốc gia cũng sẽ phát sinh lạm phát một vấn đề như vậy. Tại kinh tế có kế hoạch trong hiện đại, tất cả giá cả đều là do quốc gia không chế, cho nên cũng không tồn tại tăng giá hiện tượng, này liền cho mọi người một loại xã hội chủ nghĩa quốc gia sẽ không phát sinh lạm phát tượng. Trên thực tế, trải qua thời học ra nhóm sớm nói phân tích qua Tất cả hàng hóa đều dùng phiếu chứng nhận để duy trì cung ứng, bản thân cái này chính là một loại ẩn tính lạm phát biểu hiện. Cải cách khai phóng về sau, quốc gia từng bước thả ra đối với thị trường quản chế, lần lượt điều chỉnh một bộ phận hàng hóa giá cả, dẫn đến giá hàng trình độ có trô lên cao. Trong đó, 1980 năm điều chỉnh giá biên độ lớn nhất, năm đó người tiêu dùng chỉ số vận giá, cũng chính là mọi người quen thuộc nói CPI tăng phục đạt đến 7 trình độ, bất quá, quốc gia đồng thời cho dân thành phố phát ra giá hàng phụ cấp, cho nên lần này tăng giá mang tới xung kích cũng không rõ ràng. Sau đó trong vài năm, giá hàng hàng năm hẹn lấy 2 trình độ lên cao. mà cùng thời kỳ công nhân viên chức tiền lương tốc độ tăng lớn hơn nữa bởi vậy cũng hòa tan tăng giá mang tới ảnh hưởng đến 1985 năm bởi vì đầu tư mạnh thôi động giá hàng trên phạm vi lớn dâng lên cpi ở nơi này một năm đột nhiên đạt đến 9.3% cao vị đối với toàn bộ xã hội xung kích là phi thường mới liệt làm há lam dạng này học sinh trung học đều biết Trung Hoa Trung Quốc cũng sẽ phát sinh lạm phát thời điểm loại kia đối với vốn có chế độ xã hội lòng tin liền ẩm vang ngã xuống đất trên thực tế 1985 năm tăng giá vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi từ đó trở đi mãi cho đến 1996 tháng 5 năm 125 Việt Nam CPI năm đều tăng phúc đạt đến 11.2%, có 5 cái năm CPI cao hơn 10%, trong đó 1994 năm càng là đạt đến 24% lịch sử điểm cao nhất. Cái này 12 năm, có thể nói là Trung Hoa Trung Quốc kinh tế khó khăn nhất 12 năm, cũng là Trung Hoa Trung Quốc xã hội bên ngoài nhất nóng này nhất là hôn loạn 12 năm. Hôm nay Lâm Trấn Hoa, đứng ở nơi này 12 năm nữa cửa. Nếu như đại gia không thể hiểu được tổ này con số hàng nghĩa, như vậy không ngại xuyên Việt về hậu thế, đi xem một cái 2011 năm chẳng cảnh. Một năm này, tại chuyên gia nhóm trong miệng, là vật giá leo thang. Kinh tế gần như hỏng mất một năm mà trên thực tế 2011 giữa năm nước cV vẹn vẹn tăng lên 5.5% mà thôi nếu như 5.5% cV liền mang ý nghĩa kinh tế gần như sụp đổ như vậy 12 trong năm cpi năm đều tăng trưởng 11.2% đã đầy đủ Trung Hoa Trung Quốc sụp đổ 24 trở về giá cả vấn đề là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề Hà Hải Phong nói quốc gia chúng ta giá cả hệ thống không hợp lý nhất là công nghiệp nặng sản phẩm giá cả hơi thấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế hàng hóa phát triển bây giờ một tấn vật liệu thép giá ch đen cao tới 5.000 nguyên mà nhà máy chỉ có thể cầm tới 1.000 nguyên Sừng sắt thép không cách nào từ sản phẩm tiêu thụ ở bên trong lấy được đầy đủ lợi nhuận tới tái sản xuất mở rộng, mà trên thị trường lại bởi vì vật liệu thép thiếu mà không phải không trả giá ngẩng cao đại giới. Quốc gia là thế nào suy tính? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hà Hải Phong đạo, bây giờ lý luận giới xuất hiện hai loại quan điểm, một loại cho rằng quốc gia cần phải tăng cường kế hoạch khống chế, tránh giá hàng quá nhanh tăng trưởng. Một loại khác cho rằng quốc gia cần phải triệt để từ bỏ khống chế, bãi bỏ phiếu chứng nhận, cho phép giá hàng tự do lưu động, từ đại loạn mà sống đại trị. Ngươi đừng nói, bây giờ phía sau một bộ quan điểm còn chiếm lấy thượng phong đầu. Lao hạ, những vấn này Ta là thật không hiểu. Lâm Chấn Hoa đạo, bất quá, ta có một điểm nghi hoặc, chúng ta nói làm cải cách, làm sao lại càng đổi càng loạn nữa nha. Vấn đề này cũng không riêng là ta như vậy nghĩ, máy móc ủy Chu ti trưởng cũng là nói như vậy. Hắn thậm chí nói, còn không bằng trở lại kinh tế có kế hoạch trong niên đại đi đâu. Hà Hải Phong gật đầu nói, giống Chu ti trưởng loại này bậc tức, chúng ta thể đổi ủy đã nghe được vô số. Bất quá, đại gia cũng chính là phát lẩm bẩm, kinh tế có kế hoạch thiếu hụt, bọn hắn so với ai khác đều biết, trước kia đưa ra có kế hoạch kinh tế hàng hóa, cũng là những thứ này thực tế ngành đồng chí tiếng hô cao nhất. trước mắt xuất hiện những thứ này lẫn tượng, nói tóm lại, chính là cũ mới hai loại cơ chế chuyển sang quỹ đạo khác thời điểm xuất hiện tất nhiên hiện tượng. Kinh tế có kế hoạch trong nhân đại, chúng ta là thông qua quốc gia hành chính mệnh lệnh để ý tới chế kinh tế. Mà thuần túy kinh tế thị trường đâu, là thông qua kinh tế thủ đoạn tới quản lý kinh tế. Bây giờ quốc gia chúng ta bưng lòng kế hoạch quản chế, kinh tế ước thúc lại không có kịp thời đổi kịp, điều này sẽ đưa đến phương diện quản lý mất khống chế, xuất hiện hỗn loạn phải không tránh được miễn. Hà Lam nhíu mày nói, "Cha, ngươi nói cũng quá phớt ta a. Còn có, ta nhớ được là học công nghiệp, sao bây giờ nói lên kinh tế cũng có lý có lý?" Hạ Hải Phong vừa cười vừa nói, không có cách nào, ta bây giờ chính là làm người này, không hiểu những thứ này cái nào đi. Nói, hắn về thư phòng lấy tới vài cuốn sách, giao cho Lâm Trấn Hoa đạo, "Tiểu Lâm Cơ lịn, nơi này có mấy quyền quốc nội học giả mới ra sách, đối với trước mắt cùng tương lai kinh tế tình thế phân tích rất không tệ, ngươi cầm lấy đi nhìn một chút." Ngươi bây giờ cũng là một cái xí nghiệp lớn tập đoàn lãnh đạo, con mắt không thể chỉ chằm chằm kỹ thuật, còn phải nhìn chằm chằm chuẩn vĩ mô tình thế. "Để cho ta nhìn một chút." Hạ Lam không đợi Lâm Chấn Hoa tiếp sách, vượt lên trước từ phụ thân trên tay đem sách đoạt đi. Hạ Hải trừng nàng một mắt, bất quá cũng cầm nữ này không có cách Hà Lam là trong nhà duy nhất nữ hài tử, từ 3 triệu Hà Hải Phong luôn chịu, căn bản không sợ hắn người làm cha này. Lâm Trấn Hoa đạo, đa tạ Lao Hà, mấy bản này sách ta trở về nhất định sẽ xem thật kỹ một chút. Bất quá, Lao hạ, ta bây giờ quan tâm nhất là, bước kế tiếp chính sách sẽ như thế nào biến hóa, là thu trở về đâu, vẫn là tiếp tục phóng. Ân 6. hỏi ngươi cái này, không tính là nghe ngóng ba Hà Hải Phong đạo, chuyện này, nhất định có mật cấp, bất quá ngươi có thể nghe một chút. Phía trước ta đã nói rồi, lý luận giới đối với bước kế tiếp chính sách kinh tế cũng có một số loại ý kiến, trung ương ý kiến cũng không thống nhất. Bất quá Trước mắt đại gia tương đối có khuynh hướng lựa chọn một đầu điều hòa con đường, chính là cũng không thả quá lợi hại, cũng không thu được quá lợi hại. Tháng sau quốc gia kế ủy sẽ triệu tập các tỉnh thành phố kế ủy lãnh đạo mở ra cái sẽ, chủ yếu tinh thần là cho đại gia thổi một chút gió lạnh, nhường đại gia đem đầu tư quy mô thích hợp mà áp súc một điểm, nhường kinh tế tương đối bình ổn mà từ quá cao vị trí rất xuống. Đúng, có một trải qua tể học gia đem loại này chính sách gọi là hạ cánh nhẹ nhàng. Ta biết, chính là nước Mỹ tụ con troi trạm đất cái chủng loại kia phương thức, đúng hay không? Hà Lam vừa học bắt tay vào làm đầu cái kia mấy quyển tối tâm kinh tế học sáng tác, một bên trên miệng nói. Hà Hải Phong đạo: Lam Lam nói đến còn thật đúng, đại gia chính là từ tàu con toy chạm đất lấy được dẫn dắt. Hạ cánh nhẹ nhàng hạch tâm vẫn là chạm đất. Nói như vậy, toàn bộ chính sách hẳn chính là có khuynh hướng có rút lại. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hà Hải Phong nhìn xem Lâm Trấn Hoa, bất đắc di lắc lắc đầu nói, "Tiểu Lâm cơ lỉn a, ta phát hiện ngươi lúc nào cũng có thể lập tức bắt lấy vấn đề hạch tâm. Không sai, cuối cùng mục tiêu là có vào, bởi vì không có rút lại đã không được, toàn bộ vĩ mô kinh tế không thể đều ở trên trời tung bay. Ý thức chúng ta bây giờ cũng là hai tay chuẩn bị, nếu như hạ cánh nhẹ nhàng không được, cũng chỉ có thể rơi." Bất quá Nếu như muốn rơi mà nói, Đoán chừng sẽ ném hỏng rất nhiều bình bình lon lon. Vậy ta liền hiểu. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta trở về cũng phải phòng ngừa chú đáo." "Tới, Tiểu Hoa ca, những sách này cho ngươi, trở về thật tốt học một đi ta." Hà Lam đem trong tay sách khép lại, giao cho Lâm Trấn Hoa. Lâm Trấn Hoa thu hồi sách, cười vân đạo: "Như thế nào, Lam Lam, xem hiểu không có? Xem hiểu một chút." Hà Lam đạo. Nói xong, nàng rời đi vị trí của mình, đi đến Hà Hải Phong ngồi bên ghế salon, ngồi ở ghế sofa bọc da trên lan can, đối với Hà Hải Phong nói: "Cha, ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện." Chuyện gì, nghiêm túc như vậy? Hà Hải Phong nhìn xem nàng Vân Đạo. Hắn biết, nữ nhi này một khi bắt đầu nũng nịu, tất nhiên là có cái gì không phải phân yêu cầu. "Hà Lam Đạo, chúng ta học kỳ sau liền muốn văn khoa, ta muốn học văn khoa." Nghe được Hà Lam mà nói, không đợi Hà Hải Phong nói cái gì, Lâm Vương Hoa trước tiên nhạy cờ lên, "Ta phản đối, Lam Lam, ngươi thành tích tốt như vậy, học văn khoa không phải lãng phí sao?" "Đúng vậy à, ngươi thành tích tốt như vậy, tại sao muốn học văn khoa đâu?" Hà Hải Phong cũng như vậy vấn đạo, hắn thật không có trực tiếp một ngụm từ chối, mà là muốn nghe một chút nữa nhi ý kiến. Từ nội tâm tới nói, cái nhìn của hắn cùng Lâm Phương Hoa là nhất trí, học văn khoa là thành tích không tốt học sinh lựa chọn, cô gái này thành tích thế nhưng là kiên cường nhọn, làm sao lại nghĩ lấy đi học văn khoa đâu? Cái gì gọi là học văn khoa liền lãng phí? Hà Lam lớn tiếng kháng nghị nói, Văn Khoa cũng rất trọng yếu. Người xem cha ta, nguyên lai là nguyên lý công khoa, bây giờ không phải cũng đổi nghề làm văn khoa sao? Đúng, Tiểu Hoa ca, người như thế nào không phát biểu ý kiến a? Lâm Trấn Hoa tư tưởng, cùng Hà Hải Phong, Lâm Phương Hoa đều có chút bất đồng. Ở đời sau, học sinh khối văn địa vị đã đề cao mạnh, học văn khoa không còn vẹn vẹn học sinh kém lựa chọn. Nghe được Hà Lam hỏi trên đầu mình, Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Văn khoa khoa học tự nhiên cũng không tệ à, chỉ là văn khoa cũng có rất nhiều chuyên nghiệp, ngươi cụ thể muốn học ngành nào đâu? Tiếng Trung, lịch sử, pháp luật, kinh tế, ngươi dù sao cũng phải nói ra một cái phương hướng tới, đại gia mới có thể giúp ngươi phán đoán à." "Đương nhiên là học kinh tế." Hà Lam nói, "Ngươi xem, chỉ các ngươi mới vừa nói những thứ này, không phải đều là vấn đề kinh tế sao? Bây giờ nghiên cứu kinh tế trọng yếu bao nhiêu à, ta đã nghĩ kỹ, thượng đại học liền đi học kinh tế, về sau đi ra làm kế ủy chủ nhiệm, chuyên môn giúp các ngươi xử lý những thứ này đáng ghét vấn đề kinh tế." Lâm Chấn Hoa đối với Hà Hải Phong nói, "Lão hạ, xem ra có người kế nghiệp." Hà Hải Phong nuốt ve mà sở sở nữ nhi đầu, nói, "Ân, nếu như ngươi thật sự nghĩ kỹ, liền đi học á bất quá, ngươi tốt nhất trưng cầu một chút lão sư các ngươi ý kiến à. "Lão sư chúng ta đã sớm đồng ý," hắn nói, "chỉ cần phụ huynh đồng ý, hắn sẽ đồng ý." Hà Lam Dương Dương đắc ý nói, "Nói đi," nàng lại nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm Trấn Hoa đồng chí, ngươi cũng nên cẩn thận, chờ ta tốt nghiệp đại học đi ra, chính là của ngươi lãnh đạo." "Kiên quyết phục tùng lãnh đạo chỉ huy." Lâm Chấn Hoa góp vui nói, 251 250 Trung Hoa Trung Quốc đội xe 250 Trung Quốc xa đội nước Pháp, đeo người pháo đại. Đây là năm nay hoàn pháp xe đạp cổ so tài một cái thi đấu đoạn điểm kết thúc. Tranh tải tại 2 giờ phía trước liền đã kết thúc, nhưng bên ngoài chấn mặt đường cái hai bên, vẫn như cũ tụ tập số lớn nhiệt tâm người xem, bọn hắn đang đợi năm nay hoàn pháp trên sàn thi đấu một chi người ngoài biên chế đội xe, đó chính là đến từ Việt Nam Hán Hoa đội xe. Từ Lang Đông lãnh đạo Hán Hoa xe đạp đội, từ hoàn pháp thi đấu bắt đầu, vẫn theo sát lấy tranh tài đội ngũ hành trình. Đám tuyển thủ dùng 4, 5 tiếng hoàn thành thi đấu đoạn, Hán Hoa cắt tay đua có thể muốn dùng đến 7, 8 tiếng. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối kiên trì, theo đuổi không bỏ. Vì lần này đại quy mô quan hệ xã hội giả vờ giả vịn hoạt động, hắn Hoa trọng công có thể nói là không tiếc giá thành. Thư mạn tại taxi thuê 2 chiếc xe buýt, một chiếc một sau, thư mạn ngồi ở trước mặt trên xe phụ trách mở đường, Lang Đông thì ngồi ở phía sau trên xe phụ trách thu nhận. Tại thu nhận trên xe, còn để mấy chiếc dự bị xe đạp, chuẩn bị dùng để thay thế những cái kia hư hại của xe. Bất quá, tranh tài lịch đấu đã qua nửa, hắn Hoa xe đạp một chiếc cũng không có ra trục trặc, cái này khiến Lang Đông cảm thấy 10 phần tự hào. Mỗi ngày Hoàn pháp của Sở so tại đám tuyển thủ xuất phát 5 phút sau, Hán Hoa đội xe cũng đạp vào hành trình. Tất cả tham gia lần này, hoàn pháp của Sở so tại Hán Hoa công nhân viên trước hết thể mặc chuyên môn chế luyện thống nhất trang phục, trên lưng in trung anh pháp ba loại ngôn ngữ Hán Hoa trọng công chữ. Bọn hắn xếp thành một chữ hàng giải, đi theo dẫn đường xe đằng sau, một đường tiến lên. Vì tham gia lần này thi đấu biểu diễn, Hán Hoa đoàn xe đám tuyển thủ đều ở đây tỉnh Giang Nam xe đạp đội đón nhận một tháng huấn luyện đặc biệt, loại luyện này mặc dù không có thể để cho đám tuyển thủ thể cấp tốc đề thăng, nhưng là dạy cho bọn hắn rất nhiều đường cái của Sở so tại xảo. Tại toàn bộ lịch đấu bên trong, Hán Hoa đội xe không nóng không đổi. duy trì đều đều tốc độ để bảo đảm có thể mỗi ngày hoàn thành 200 km tại hữu hành trình. Chính như Lâm Chấn Hoa dự liệu như thế, hán Hoa đoàn xe tồn tại, vì năm nay hoàn pháp xe đạp thi đấu tăng lên một cái vô cùng có mảnh khóe tin tức điểm. Ngay từ đầu, vẹn vẹn có số ít truyền thông đối với cái này chi đến từ Việt Nam đội xe đưa cho một cái đơn giản đưa tin, coi như một đầu đấu trường ngoài lệ, đặt ở báo chí tầm thường nhất trong góc. Theo lịch đấu từ ngày tiến lên, càng ngày càng nhiều mê xe nhóm bắt đầu chú ý đến chi này Trung Quốc xa đội, mà Khíu Zắc bén nhạy truyền thông tự nhiên cũng liền kịp thời theo vào, bắt đầu khai quật cùng đội xe này tương quan tin tức. lấy thỏa mãn chịu chúng nhóm bắt quái tâm lý. Trung Hoa Trung Quốc cái khái niệm này, tại người phương Tây trong đôi mắt của Lạp Phi thường thần bí. Mặc dù từ cải cách khai phóng đến nay, đã lần lượt có không ít Việt Nam quan viên, sĩ nghiệp đại biểu, du học sinh trở đến đến phương Tây, nhưng những người này hình tượng không khỏi là nghiêm túc phải gần như các bạn. Mà một lần, xuất hiện ở người Pháp trước mặt nhóm này, người Trung Quốc lại là như thế trẻ tuổi, sinh động, tràn ngập nhiệt huyết. Rất nhiều người Pháp không cách nào thỏa mãn với trên báo chí, trên tivi tuyên truyền, nhao nhao đi tới trên sàn thi đấu, để tận mắt xem xét những thứ này không giống bình thường người Trung Quốc. Cứ như vậy, hán hoa đội xe trở thành hoàn pháp trên sàn thi đấu thụ nhất người chú ý minh tinh, kỳ phong đầu thậm chí lân át chính thức dự thi nghề nghiệp đội xe. Rất nhiều đối với xe đạp thi đấu không có hứng thú người Pháp thế mà cũng lần đầu tiên đi tới đường đua bên cạnh, mục đích đúng là vì thấy Trung Quốc xa tay phong thái. Tới, tới, có ba âm thanh mà hô lên, chỉ thấy tại rất xa trên đường chân trời, một chiếc cắm ngũ tinh hồng kỳ đại kiệu xe chậm rãi ra. Tại đại kiệu xe đằng sau, chính là nối đuôi nhau mà đi 15 cô xe đạp Cái tai đua trên người trang phục đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, màu vàng trên mặt dính đầy bụi đất, nhưng bọn hắn cả đám đều mặt hàm chứa niềm cười, hướng hai bên nhiệt tình nước Pháp khán giả liên tiếp thăm hỏi. Đến điểm kết thúc, người tại trước mặt nhất Mạnh Tuấn hô lớn một tiếng, đồng thời giặt ra tay lái, hai tay thẳng tắp vươn ra, lấy một cái anh hùng chiến thắng một dạng động tác xông qua tượng trưng điểm cuối lửa đỏ mang. Không như vậy dây luận là khán giả đặc biệt vì Trung Quốc xa đội mà tạm thời kéo lên, cái này ở trước mấy ngày Trung Quốc xa đội biểu diễn bên trong đã tạo thành lệ cũ. 6. một đám fan hâm mộ cách dùng ngữ hô hào kích động khẩu hiệu, hướng hắn hoa đoàn xe đám tuyển thủ chen chúc bộ qua. Trong tay bọn họ cầm hoa tươi, sô cô la, coca cola cùng với các đủ loại đủ để biểu đạt nhật tình đồ vật, nhau nhau nhét vào hán hoa cắt tay đùa trên tay. "Không không không, chúng ta các cô nương không quen loại này, nước Pháp thức lễ nghi, mời mọi người tha thứ." Thư mạn giống mẹ gà bảo hộ non nớt đồng dạng, đem xe trong đội vài tên nữ lái xe bảo hộ lấy trốn vào xe buýt bên trong. Đám nữ hải tử từng cái cách cách mà âm thanh cười, một bên đưa tay nhận lấy nước Pháp bọn tiểu tử đưa tới hoa tươi cùng quà tặng, một bên né tránh những cái kia tính toán hôn các nàng nước Pháp dê xuống nhóm. Nam cắt tay đua nhưng là không chỗ có thể trốn. Pháp quốc cô nương nhiệt huyết không bị cản trở, xông về phía trước ôm nam các tay đưa, không cho giải thích chính là một cái thâm tình hôn nồng nàn, ở tại bọn hắn trên mặt lưu lại một cái đỏ thâm dấu son môi. Lang Đông ngay từ đầu còn định cho bọn tiểu tử nói một chút như thế nào cự ăn mòn mà không dính đạo lý, nhưng khi hắn phát hiện một cái tuổi đủ để khi hắn nữ nhi Pháp quốc cô nương dang hai cánh tay hướng hắn đánh tới lúc, Lang Đông không thể làm gì khác hơn là chạy chối chết, không còn dám hướng phía trước tiếp cận. Chính mình đếm xem, hôm nay là mấy cái. Trử Hồng Dương nhút nhát đi đến thư mạn trước mặt, thư mạn mặt đen lên, lấy ra một chiếc gương đưa cho Trử Hùng Dương, nói với hắn: "Một cái, hai cái." ba cái 6. Ách, cái này không tính, đây là có cái pháp quốc cô nương lấy tay thấm son môi vẽ lên đi 6. Trử Hồng Dương lần lượt mà đếm lấy trên mặt vết đạn, hướng lao bà bảo đếm. Đến nơi cái số này là cùng ván giặt đồ móc nối vẫn là cùng với những cái khác cái gì móc nối, sẽ không đủ vì ngoại nhân nói. Đến xong. "Đúng, Tiểu Mạn, người hôm nay có hay không bị người chiếm tiện nghi a?" Trử Hồng Dương vừa dùng thư Mạn chiếc khăn tay lau mặt, một bên lo lắng mà hỏi thăm. "Đương nhiên không có, ta có thể giống như người sao?" Thư Mạn đáp, đồng thời từ trong túi móc ra một khối nước pháp tiểu hỏa tử đưa cho nàng sô La, đưa cho Trử Hồng Dương đạo: "Cho ngươi" Sô cô la nhanh bồi bổ thể lực, nhìn ngươi một thân này mồ hôi. Hắc hắc, ta liền biết, vẫn là lao bà quan tâm ta. Trừ Hồng Dương một bên gặm sô cô la, một bên hoa si vậy đối với lao bà cười. Cặp vợ chồng đang tại anh anh em em mà trò chuyện, thư mạn chợt phát hiện có một đám người trực tiếp hướng bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Đi ở tuất đằng trước một vị, người mặc màu vàng áo kiểu thể thao, hiển nhiên là một vị hoàn pháp cuộc so tại tuyển thủ. Đi theo bên cạnh hắn cùng sau lưng, là một đám người xem, những người này tựa hồ cũng đối với tên kia vận động viên hết sức quen thuộc cùng sùng bái bộ dáng. Tôn kính nữ sĩ, tôn kính nữ sĩ, ta gọi hi nào người? Xin hỏi ta có vinh hạnh cùng các ngươi hai vị nhận thức một chút sao?" Thiên địa tuyển thủ cách dùng ngữ khiêm tốn nói. Thể dục là trên thế giới tốt nhất cầu thông ngôn ngữ, Hán Hoa đội xe những ngày qua biểu hiện không chỉ là hấp dẫn người xem chú ý, cũng đã nhận được chính thức đám tuyển thủ tán động. Khi nào ngươi cử động lần này, chính là muốn biểu đạt một cái tở dọ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ liệt đối với Nghiệp Dư đồng hành kính ý thư mạn lúc trước đột kích địa học mấy tháng tiếng Pháp, bao nhiêu có thể ứng phó một chút thường ngày hội thoại. Nghe được Hi Nạo ngươi mà nói, nàng mỉm cười đáp, "Đương nhiên có thể, ta gọi thư mạn." Hắn cứ gọi trừ Dương, chúng ta cao hứng phi thường có thể nhận biết ngươi. Khi nào nhị tiên sinh? Kỳ Náo ngươi đạo: "Ta chú ý tới các ngươi mỗi ngày đều đi theo chúng ta hoàn thành toàn bộ lực đấu, đối với không phải tỏ rõ phệ sĩ ẩn nố đủ hệ liệt tới nói, đây là phi thường khó khăn sự tình, ta và đội hưu của ta chúng ta đối với các ngươi nghị lực đều vô cùng bội phục. Cảm tạ, cảm tạ." Trừ Hồng Dương chỉ có thể số ít vài câu tiếng Pháp, đối mặt với khi Náo ngươi khích lệ, hắn chỉ có thể gật đầu cười ngây ngô, nói vài tiếng cảm tạ. "Ta rất hiếu kỳ chính là, các ngươi cưới xe đạp là nhà ai công ty sản xuất, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảng hiệu này." Kỳ Náo ngươi chỉ vào Trừ Hồng Dương vừa mới để ở một bên xe đạp đạo, là một tên xe đạp biểu thủ Hắn đối với xe đạp có bản năng hứng thú. Nhóm này Hán Hoa Trọng Công sản xuất xe đạp, không chỉ tính năng đạt đến tốt nhất, bên ngoài quan thượng cũng làm vô cùng tinh tế tân trang, 10 phần chọc người yêu thích. Thư Mạn Đáp, đây là chúng ta Hán Hoa Trọng Công tập đoàn chính mình sản xuất xe đạp, khi nào nhị tiên sinh có hứng thú thử một lần sau A, vô cùng có hứng thú. Khi nào ngươi nói? Trừ Hồng Dương đem xe đạp đi qua, phóng tới Hỉ Não ngươi phía trước, hướng Hỉ nào ngươi làm một cái mời vận hành. Hỉ Não ngươi nói tiếng cảm ơn, vừa nhấc xải chân lên xe tọa, tiếp đó ngẩng đầu lên, đối với quanh khán giả đánh một cái vang dội huýt. Khán giả reo hò một tiếng. cố ý nhường ra một cái thông đạo, khi náo ngươi dưới chân dẫm mạnh, xe đạp như là mũi tên bay ra ngoài. Người vây xem nhóm nhao nhao lui ra phía sau, nhường ra một cái sân trống, nhìn Hi Náo ngươi biểu diễn kỹ thuật lái xe. Khi náo ngươi không hổ là tay đua nhà nghề, hắn cưới xe, khi thì nhanh chóng xoay quanh, khi thì vòng quanh tám chữ hình, động tác như nước chảy mây trôi, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cười đến nhẹ nhàng vui vẻ thời điểm, Hi Náo ngươi giơ khoát giạt ra hai tay, hướng khán giả vút gió. Cái này, sân trống bốn phía sôi vô số máy chụp ảnh hướng về phía Hi Náo ngươi ken két mà lên, đèn flash từ đầu tới đuôi chưa bao giờ dàn đoạn. Chuyện gì xảy ra? Lang Đông nghe được động tính, tiến tới quát mặt đối với thư mạn cùng trừ Hồng Dương vấn đạo. Thư mạn một ngón tay bên trong sân hí náo ngươi, nói, đó là một cái tự xọ phệ sĩ ẩn nô đục elite, hắn muốn thử một chút xe của chúng ta. Lang Đông Dương mắt xem xét, không gọi kinh hô một tiếng, ông trời ơi, hắn sẽ không là hí náo ngươi à? Thư mạn sợ hết hồn, không sai à, hắn là nói hắn gọi hí náo ngươi, như thế nào? Lang quản lý, ngươi biết hắn? Lang Đông kích động nói, ta không biết hắn, thế nhưng là ta biết hắn mặc quần áo Hoàn pháp thi đấu chỉ có tổng thành tích dẫn đầu tuyển thủ mới có thể mặc trang phục màu vàng, gọi là màu vàng lĩnh côi áo. Năm nay tổng thành tích tốt nhất chính là Hi Náo Ngươi, hắn đã cầm qua bốn giới hoàn pháp cuộc so tại Tổng Quán Quân. Đang khi nói chuyện, Hi Náo Ngươi đã hoàn thành cá nhân hắn biểu diễn, hắn ngại xuống xe, hai tay đem có hàng không nôn tài chế thành xe đạp dơ lên cao cao, hướng về phía chúng ba âm thanh tuyên bố, đây là Việt Nam xe đạp, ta cảm thấy vô cùng xuất sắc. Hào hào hào! Khán giả đồng loạt cùng nhiệt mà vỗ tay. Thư mạng đem hai tay đều trụ đỏ lên, trời ạ, có hoàn pháp cuộc so tại Tổng Quán Quân tự mình đến làm quảng cáo. Đây chính là trên trời rơi xuống tới đại địa bánh A Hinau ngươi, vừa rồi một cái kia giơ cao lên hắn hoa xe đạp động tác, ngày mai nhất định sẽ xuất hiện ở tất cả nhà báo trang đầu đầu để bên trên. Cảm ơn các ngươi, các ngươi xe đạp sát thực vô cùng xuất sắc. Khi nào ngươi đem xe còn cho trữ Hường Dương, đồng thời đối với thư mạn đám người nói, khi nào Nhi tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngươi đối với chúng ta xe đạp chắc chắn. Thư mạn nói, nàng một cái kéo qua Lang Đông, đối với Hinau ngươi nói, khi nào Nhi tiên sinh, không biết ta là không phải có thể hướng ngươi giới thiệu một chút công ty của chúng ta Lang Đồng tiên sinh. Hắn là một vị xử lý 30 năm xe đạp sản xuất kỹ sư, chiếc này xuất sắc xe đạp chính là của hắn tác phẩm. Khi nào ngươi Nắm Lang Đông tay nói, "Lang tiên sinh, là một xe xỉ tay, ta muốn hướng tất cả giống ngài một dạng xử lý xe đạp sản xuất kỹ sư cùng kỹ sư nói một tiếng cảm tạ, chính là lợi ích cho các ngươi thiên tài sáng tạo cùng vất vả cần cụ công tác, chúng ta mới có thể ở trên sân thi đấu sáng tạo thành tích. Tác phẩm của ngươi phi thường tuyệt vời, nó không thua kém một chút nào thế giới khác cao cấp tranh tài dùng xe. Ta hy vọng có một ngày có thể cưới Lang tiên sinh chế tạo xe đạp, lại tham gia một lần hoàn pháp thi đấu." Sớm đã phiên dịch đem Hy Nhao ngươi mà nói dịch cho Lang Đông, Lang Đông chân thành nói: "Hy Nhao nhị tiên sinh, ta phi thường yêu thích xe đạp vận động, ta cũng vô cùng bội phục ngươi. Cảm ơn ngươi chắc chắn xe đạp của ta, ta cũng chân thành mời ngươi khi có cơ hội đi phỏng vấn Trung Hoa Trung Quốc, đến chúng ta tỉnh Giang Nam Tầm Dương thành phố đi làm khách. Biết, ta nhất định sẽ đi." Hy Nhao ngươi trịnh trọng đáp ứng nói. Đèn vừa las lại ba mà nhấp nhọn tới, đem Hy Nhao ngươi cùng Lang Đông thân thiết bắt tay chẳng diện dừng lại xuống. Tại nhiệt nhạt cảnh bên trong, ai cũng không có chú ý tới, có một vị Hán Hoa lái xe cùng một vị tóc vàng mắt xanh Pháp quốc cô nương không biết lúc nào lén lén rời đi đám người. Tay nắm tay chui vào một bên cây nhỏ tiểu thụ trong bụi rậm. "Vành, ngươi mệt không?" Pháp quốc cô nương cách dùng ngữ cùng Hán ngữ xen lẫn ngôn ngữ nói. Trung Hoa Trung Quốc tiểu tử cũng dùng cứng rắn tiếng Pháp đáp, "Mệt mỏi, bất quá, lũ hải cề, vừa nhìn thấy ngươi, ta sẽ không mệt mỏi." Nhờ vào xuất ngoại trước đột kích huấn luyện, Hán Hoa đoàn xe đám tuyển thủ, mỗi người đều có thể cách dùng ngữ tiến hành đơn giản một chút hội đàm. "Bất quá, có liên quan thể non hẹn biển các loại phức tạp ngữ pháp, bọn hắn nhất định là nắm giữ không được." Nghe nói tiếng Pháp bên trong dùng để biểu đạt tình yêu từ ngữ, đặt được nhiều cần dùng một bản mới trăm trang từ điển tới rung nạp. "Vành" Ngươi thật tuyệt, ngươi là anh hùng của ta. Luise, ngươi thật đẹp, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất cô nương sáu. Phải không? Vậy ngươi vì cái gì còn không hôn ta đâu? Ta sáu. Người Trung Quốc các ngươi thực sự là quá bảo thủ rồi, bất quá, ta thích 66. Vị này bành họ tiểu tử, chính là công việc phay lớp trưởng Bành Cương Nhi tử Bành Vân. Trước kia hắn bởi vì Lâm thì công thân phận mà vài lần thất tỉnh, cuối cùng lựa chọn uống thuốc độc tự sát, may mắn cứu giúp kịp thời mới giản hồi một cái mạng. Sau đó, hắn mặc dù thay thế phụ thân Bành Cương vị trí mà lên làm chính thức làm việc, lại vẫn luân lưu tại Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty công tác. đã trải qua lần kêu biến cô sau đó, hắn đối với yêu nhau có một loại mâu thuẫn tâm lý, bây giờ kéo tới 30 ra mặt, vẫn là một người độc thân, nhường bánh cương vợ chồng sầu phải tóc bạc một mảnh. Lần này Hán Hoa trọng công chọn lựa công nhân viên trước tham gia hoàn pháp thi đấu, doãn Tuấn bởi vì kỹ thuật lái xe hảo, thể năng mạnh mà chúng tử, đồng thời trở thành đoàn xe lĩnh cư giả, tại nước Pháp xuất tận danh tiếng. Tại một cái nào đó thi đấu đoạn trong hành trình, nước Pháp nữ hải lự sẽ bị vị này thật thả trung hoa trung quốc tiểu tử hấp dẫn, từ đây không cách nào tự chế, đến mức ném công tác, mở ra mình sẽ hơi nhỏ một đường đi theo Hán Hoa trước đoàn xe tiến. Mấy ngày liếc mắt đưa tình, Hai người nhanh chóng cọ sát ra yêu hòa hòa. Lục Sế lựa kia vậy nhiệt huyết, hòa tan băng tuấn trong lòng băng cứng, nhường hắn cảm giác giống như là nên đón mùa xuân đồng dạng. "Bành, ta yêu ngươi." Lục Sế, "Ta yêu ngươi." 252 251 khai chương đại cắt 251 khai chương đại cắt Nam Kinh đầu đường, ngũ sắc cờ màu tại giữa hạ tiêu dương phía dưới gành đua sắc đẹp, ban quân nhạc tại không biết mệt mỏi trình diễn quốc ca, quốc ca, dân ca thậm chí ca khúc được yêu thích, tôi đẫm lấy vui mừng bầu không khí. Từ bốn phương tám hướng chạy tới xem náo nhiệt thị dân bế tắc chúng quanh mấy cái con đường, đám cảnh sát đổ mồ hôi như mưa mà đang duy trì giao thông, đồng thời cũng vội vàng bên trong tranh thủ thời gian mà nhón chân lên xem trong hội bài tràn diện. Hôm nay là Nam Kinh Kiến Khang đồ điện gia dụng Thương Thành khai trương thời gian, tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến một chút cái nhà này điện cự vô phép sinh ra. Đây là một nhà nắm giữ tầng 4 lầu, kinh doanh diện tích đạt đến 2 vạn mét vuông cỡ lớn Thương Thành, Thương Thành 4 bề vách cũng là toàn bộ trong suốt khối lớn thủy tinh cường lực, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa thủy tinh cung điện đồng dạng. Thương Thành trước cửa chính mặt Có một chiếm diện tích 8.000 mét vông đại quảng trường, quảng trường đứng thẳng y nột chế thành quốc cờ, còn có bể phung nước, cung cấp du khách nghỉ ngơi giải dài, cùng với đặt xe đạp mưa gió nhà xe. Bởi vì cử hành buổi lễ khai trương cần, tại Thương Thành bốn phía màn tường bên trên, treo đầy tất cả nhà máy đưa tới chúc mừng giải lỗ màu, trên đó viết từng hàng mọi người nghe nhiều nên quan tên, mẫu đơn TV chúc mừng kiến khang Thương Thành gây dựng đại các. Thủy Tiên tẩy ý, ý kỳ ki chúc kiến khang Thương Thành sinh ý thịnh vượng. Có người hiểu chuyện rước quát vòng quanh thương thành bốn phía, từng cái từng cái mà tính toán chúc mừng đơn vị số lượng, đếm lấy đếm lấy, con mắt liền hoàn toàn bị choáng váng. "Oa, có nhiều như vậy lệnh bài a." "Quốc nội lệnh bài đều có. Nghe nói nhập khẩu đồ điện ra dụng cũng rất nhiều, ngươi xem, còn có tỉnh Giang Nam buôn bán bên ngoài sảnh tặng tranh chữ đâu." "Oa, còn có Nam Kinh chính phủ thành phố." Khi hỉ, còn có khu ba phân cục đâu, tại sao cùng ba phân cục cũng có quan hệ a?" "Nghe nói lao bản có bối cảnh đâu." "Xuyệt, ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết a Người vây xem nhóm chỉ vào những cái kia tranh chữ, nghị luận ầm ĩ. Đủ loại bắt quái nghe đồn trong đám người giống vị rút vậy chuyện bá. Người vây xem bên trong, thiếu kỳ giả cũng có, cực kỳ hâm mộ giả cũng có, ghen ghét giả cũng có, mang theo bình nước tương không rõ chân tướng giả cũng có, vất quá, tất cả mọi người thừa nhận một điểm, đây là toàn bộ Nam Kinh tối khí phế một nhà thương thành. Rất nhiều người đều âm thầm quyết định, từ nay về sau, người mua điện chỉ tới Kiến Khang đồ điện, người nói toàn hơn mấy năm tiền, thật vất vả mua thời đại tivi, nếu như từ cái gì năm gia hóa cửa hàng rời ra ngoài, người cũng ngượng ngùng cùng người chào hỏi. Đã đến giờ. Ban quân nhạc tấu khúc ca, kéo cửa. Đảm nhiệm người chủ trì chính là Hán Hoa Kỳ giường công ty quản lý Sầm Phải Quân, Hán mặc dù có một cái chân là giả chân, nhưng đứng tại trên chủ tịch đại thời điểm, cao ngất kia tư thế quân đội cùng quốc kỳ ban bọn hộ vệ không khác nhiều. Kèm theo hùng tráng quốc ca âm thanh, một mặt ngũ tinh hồng kỳ từ từ thăng lên cột cờ, hiện trường người xem cùng trên chủ tịch đại các khách quý tất cả đều im lặng đứng trang nghiêm, đối với quốc kỳ hành chú mục lễ. Những cái kia từng có quân lữ trải qua người, càng là dơ tay phải lên, kính lên quân lễ. Nghỉ. Bây giờ Thẩm Nam Kinh thành phố Phó thị trưởng Lý Khánh Trinh đồng chí nói chuyện. Sầm Phải Quân tuyên bố: Mang theo kính mắt, một mặt tư văn lý Khánh Trinh mỉm cười hướng đi diễn thuyết chỗ ngồi, dọc theo đường đi còn khách khí hướng các phương đến đây phụng tràng những người lãnh đạo gật đầu. Đi đến mịt dịch rồ phồn phía trước, hắn móc ra một phần bản thảo, tiếp đó hắng giọng một cái, bắt đầu đọc lời chào mừng: "Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các bạn, ở nơi này cả nước cởi mở trong năm tháng, chúng ta đáp lấy 12 giới tam trung toàn bộ biết do xuân, nên đón kiến Khang Đồ điện gia dụng thương thành buổi lễ khai trương. Đầu tiên, thành cho phép ta đại biểu Nam Kinh thị ủy, Nam Kinh chính phủ thành phố, đối với kiến Khang Đồ điện gia dụng thương thành gửi dựng biểu thị nhiệt liệt. chúc mừng." "Ào ào ào sáu." Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, vỗ tay chủ yếu là dưới đại điển Khang Đồ Điện gia dụng doanh nghiệp viên nhóm, chạy tới xem náo nhiệt người xem bên trong chỉ có một ít thưa thất lắc đắc tiếng vô tay, dù sao bọn hắn không phải tới nghe báo cáo. Kiến Khang Đồ Điện gia dụng Thương Thành là từ tỉnh Giang Nam xí nghiệp ra an nhặn nữ sĩ tại ta thành phố đầu tư dựng lên cỡ lớn đồ điện gia dụng Thương Thành, là ta thành phố thương nghiệp chiến tuyến bên trong long đầu xí nghiệp, nó đối với xúc tiến ta thành phố thương nghiệp ngành dịch vụ phát triển, đối với thỏa mãn quần chúng mua sắm chất lượng cao đồ điện khí xài trong nhà nhu cầu, đem phát huy trọng đại tác dụng. Ở đây, tỉnh cho phép ta hướng tỉnh Giang Nam nhẹ hóa sảnh Tạ Xuân Diễm thị trưởng, tỉnh Giang Nam vườn bản bên ngoài sảnh Hoa Khắc Cẩn thị trưởng, tỉnh Giang Nam hắn Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty Lâm Chấn Hoa phó tổng quản lý bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, đối với An Nhạn nữ sĩ đến đây đầu tư biểu thị tối chân thành hoan nghênh. Nói đến đây, Lý Khánh Trinh thả xuống bản thảo, đi qua lần lượt cùng Tạ Xuân Diễm, Hoa Khắc Cẩn, Lâm Chấn Hoa, An Nhạn bọn người nắm tay, một đám các phóng viên ảnh lên, bắt đầu làm phim những thứ này kích động người hình ảnh. Lý Khánh Trinh kể xong lời nói, kế tiếp chính là Giang Nam lãnh đạo, trong vùng lãnh đạo, công ty đại biểu Vân Vân lời chào mừng. Trong đó còn bao gồm đặc biệt từ trùng khánh chạy tới kỳ trong lưu, cùng với tầm dương thành phố thương ủy chủ nhiệm tạ du tốt trở. Vì để tránh cho đem buổi lễ khai trương biến thành một hồi khô khan báo cáo sẽ, an nhạn trước đó vừa đấm vừa xoa, buộc tất cả mọi người đem lên tiếng bản tháo áp xúc ở trong vòng 3 phút. Cứ như vậy, khán giả hứng thú đều bị điều động, bọn hắn nhìn xem từng cái lên tiếng giả như như đèn kéo quân thoảng qua, hoàn toàn không có bình thường lãnh đạo lúc nói chuyện loại kia một hạt than móc meo khí tức, đối với cái này nhà thương thành mong đợi lại tăng lên mấy phần. Cuối cùng, đến phiên thương thành giám đốc an nhạn nói chuyện thời gian, nàng vừa đi đến diễn thuyết trên đế, liền đưa tới một hồi hành động. Đại đa số người từ trước tới nay chưa từng gặp qua an nhạn bản thân, cũng không biết nàng lại là trẻ tuổi như vậy xinh đẹp một cái nữ hài tử. Nàng hướng về trước ông nói vừa đứng, trên mặt lộ ra vừa mới lộ ra một cái dương quang sáng lạn nụ cười, người hiện trường trong đám liền bộc phát ra như bài sơn đảo hải tiếng vô tay. Vô cùng cảm tạ mọi người đối với Kiến Khang đồ điện gia dụng thương thành ủng hộ, ta hứa hẹn, Kiến Khang đồ điện gia dụng thương thành sẽ lấy phục vụ tốt nhất, ưu chất nhất sản phẩm, tối giàu nhân ái giá cả, vì Nam Kinh thị dân cung cấp hạng nhất mua sắm lựa Khang đồ điện gia dụng thương thành không chỉ có là một cái đồ điện tiêu thụ nơi trốn, càng là đại gia ấm áp nhà. Bây giờ, ta bố Yến Khang Đồ Điện gia dụng Thương Thành chính thức gây dựng. An Nhạn Liễu mạn ra khí lực toàn thân lớn tiếng hô lên câu nói sau cùng, hai hàng không chịu thua kém nước mắt từ khuôn mặt tươi cười của nàng bên trên lặng lặng chảy xuống. Ban quân nhạc tấu khởi tiếp khách khúc, Thương Thành bốn bề đại môn đồng thời mở ra, những khách chú ý hoan hô, trên tiên cùng hậu hướng về Thương Thành chạy đi, bảo an cùng cảnh sát đang lớn tiếng mà hét to, các vị không nên lấp, theo thứ tự xếp thành hàng, không nên chen lớn Không chật là không thể nào. Từ Yến Khang Điện gia dụng Thương Thành tiến hành kiến hòa lập giấc thời điểm bắt đầu, Nam Kinh đám dân thành thị liền đang chờ mong cái ngày này. Bọn hắn thông qua thương thành vẹn ngoài, tưởng tượng thấy bên trong lại là dạng gì cách cục, trong nam kinh hiện hữu mấy nhà tốt nhất bên trong thương trường Tân Trang hiệu quả, đều được đại gia tưởng tượng thời điểm bằng gốc. Đợi cho sông vào kiến khang đồ điện gia dụng thương thành, đại gia mới phát hiện, trước đây to gan nhất tưởng tượng, ở nhà này thương thành trước mặt đều lộ ra như thế thô lẩu được cười. Trong thương thành, mấy ngàn mét vuông không gian cơ hồ không có bất kỳ ngăn cách, đã cẩm thạch mặt đất chân bóng trứng, giám, hợp kim nôn khung quầy hàng thủy tinh không nh Trong đại sảnh ở giữa, một bộ quốc nội hiếm có thang có tay vịn tự động nhẹ nhàng nhấc lên, tô đậm ra một loại hiện đại hóa cảm giác. Cùng với những cái khác thương trường khác biệt, tiến khang đồ điện ra dụng trong thương thành đồ điện tất cả đều là tự chọn tiêu thụ, những khách chú ý có thể tự tay đi đi trạm đến những thứ này đồ điện ra dụng, bọn hắn có thể mở tủ lạnh ra cửa tủ đánh giá một đánh giá trong đó dung tích, cũng có thể đứng tại quạt điện phía trước tự mình cảm thụ một chút tốc độ gió. Xinh đẹp doanh nghiệp viên nhóm tất cả đều mặt mỉm cười, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, hoàn toàn không có quốc doanh trong cửa hàng loại kia môn có vào, khuôn mặt khó coi quần thường tác phong. Quá đẹp. Đây là toàn bộ Nam Kinh xa hoa nhất cửa hàng tổng hợp. Cái gì toàn bộ Nam Kinh, toàn bộ Giang Tô tỉnh có hay không hảo? Còn Giang Tô tỉnh, ta dám nói, Hoa Đông 6 tỉnh một thành phố, cũng tìm không ra nhà thứ 2 sang trọng như vậy cửa hàng tổng hợp. Cả nước cũng chỉ cái này một nhà. Nước ngoài cũng không có. Người nào nói, Hắc Quốc khẳng định có 6. Đáp ứng lời mời đến đây tham gia buổi lễ khai trường công ty, những người lãnh đạo nhau nhau chạy về phía sản phẩm mình khu triển lãm, bọn họ sẽ không đông tha dạng này một cái ký tên bán cơ cơ hội. Hành chính những người lãnh đạo án lấy ra bà sơ khác biệt, bị phụ trách người phục vụ viên dẫn đạo đến bất động phòng nghị đi nhấm nháp trà thơm, đồng thời mang đi một phần tuyệt đẹp tặng. Lý Khánh Trinh bọn người tự nhiên là chỉ có thể từ an nhạn tới tiếp đãi, nàng cười tủm tỉm đem một đoàn người đưa đến lầu 4 một gian tổ chức lớn trong văn phòng, đó là nàng phòng làm việc tổng giám đốc. Lý Khánh Trinh vừa mới đi vào văn phòng, một vị ngồi ở trên ghế salon người trẻ tuổi liền đứng lên, đối với Lý Khánh Trinh vừa cười vừa nói, "Lý thúc thúc, đa tạ ngươi đến đây cổ độc a." Lý Khánh Trinh dùng tay chỉ người trẻ tuổi, trên mặt mang nụ cười, trong giọng nói có mấy phần giả vờ ý trách cứ, "Tiểu Thiên A, tiểu Thiên, ngươi muốn cho ta tới, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi, làm gì còn muốn mời ngươi cũ cũ đứng ra chào hỏi đâu." Trần vui tươi hơn hở đáp, "Lý thúc thúc, Ta không phải là sợ ta mặt mũi không đủ lớn sao? Ngươi một cái đại thị trường, một ngày trăm công ngàn việc, ta dù là tùy tiện động tới ngươi đại gia a. Nhưng ngươi nói, sao giám đốc làm cái nhà này điện thương thành, thế nhưng là chúng ta Nam Kinh cho đến tận này lớn nhất một cái thương nghiệp hạng mục, ta vẫn muốn tới dính thơm lây đều không có ý tứ, ta sợ sao giám đốc chê chúng ta những cán bộ này chướng mắt đâu. Lý Khánh Trinh xào diệu đem lời đầu chuyển hướng An Nhạn. An Nhạn vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận, ta chỉ là không dám thỉnh lý thị Trường tới cổ động, vẫn là Trần Ca nói cùng ngài tương đối quen thuộc, ta mới mạo cho ngài xuống tiếp mời. Đem Lý Khánh Trinh dàn xếp lấy ngồi xuống, An Nhạn lại nhanh chóng gọi Tạ Xuân Diễm cùng Hoa Khắc Cẩn. Hai vị này đối với An Nhạn cũng không quen thuộc tốt, nhưng biết nàng là Lâm Chấn Hoa tốt bằng hữu, tự nhiên cũng cho đủ mặt mũi của nàng. Đối với An Nhạn đem thương thành mở ở Nam Kinh, Hoa Khắc Cẩn trong lòng hơi có chút nói thầm, bất quá, tiền là nhân ra tư nhân, hơn nữa Nam Kinh thị trưởng cũng rõ ràng so Nam Đô phải lớn hơn nhiều, Hoa Khắc Cẩn cũng không tốt nói thêm cái gì. Những người lãnh đạo tất cả ngồi xuống bắt đầu bắt chuyện lúc, An Nhạn đem Lâm Chấn Hoa dẫn tới Trần Tiên trước mặt, cho bọn hắn giới thiệu, "Lâm ca, vị này là Bắc Kinh tới Trần Tiên, những ngày này hắn giúp ta không ít vội vàng." Trần Ca, vị này là Lâm Ca, thị dân Nam Hán Hoa trọng công tập đoàn phó tổng quản lý Lâm Trấn Hoa. Hắn là của ta đại ca, những năm này, một mực là hắn chiếu cố ta. Chào ngươi. Chào ngươi. Trần Thiên cùng Lâm Trấn Hoa đồng lúc đưa tay ra, bắt tay nhau. 253, 252 hồn 4, 252 hồn vốn có lãnh đạo tại chỗ thời điểm, Lâm Trấn Hoa cùng Trần Thiên tự nhiên không cách nào nói chuyện, bọn hắn nắm tay, lẫn nhau báo một chút ra môn, liền phân biệt ngồi một bên, nghe những người lãnh đạo huyên thuyên. Lý Khánh Trung Thu, ba người cũng là cán bộ cấp sở, thân phận nhau. Nói chuyện tự nhiên có thể so sánh tùy tiện. Trần Thiên cùng Lâm chấn Hoa một cái có bối cảnh gia đình, một cái khác thuộc về cải cách hồng nhân, tại riêng phần mình biết trước mặt lãnh đạo, cũng là không lớn không nhỏ. Bất quá lúc này còn có khác đơn vị lãnh đạo tại chỗ, hai cái này tiểu tự bối cũng sẽ không dễ dàng cho quá làm càn, chỉ có thể ở một bên già ra đàng hoàng bộ ráng, bồi tiếp những người lãnh đạo cười một cái. May mắn những người lãnh đạo đều vô cùng bội vàng, ngồi một hồi liền trước sau cáo tử. Tạ Xuân Diễm cùng Hoa Khắc Chuyên cần đều muốn đi bái phỏng một chút Giang Tô Tiết kiệm cùng một đơn vị, bọn hắn chối khéo An Nhạn muốn bọn hắn có mặt đón tiếp dạ từ mời, căn dặn An Nhạn gặp phải chuyện thời điểm tùy thời cùng bọn hắn liên hệ, tiếp đó liền rời đi xây Khang Thương Thành. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại 3 cái người tuổi trẻ thời điểm, Trần Thiên liền hoạt động, hắn lại đại, đại lật lạt ngồi đến An Nhạn trên ghế ông chủ, cười đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, đại danh của người, kỳ thực ta đã sớm nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt." Lâm Chấn Hoa không sợ Trần Thiên tức chất, chỉ là bồi tiếp hắn cười quản lý khí." Ta đây sao một tiểu nhân vật, Trần quản lý làm sao có thể nghe nói qua đâu. Hắn sương hô như vậy Trần Thiên Nguyên nhân, ở chỗ Trần Thiên vừa mới nói cho hắn biết, thân phận của mình là Bắc Kinh Di Đông Thương mại công ty quản lý. Trần Thiên nghe được Lâm Trấn Hoa gọi hắn Trần quản lý, khoát tay lia liệm nói, "Đừng đừng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bảo ta Trần quản lý, ngươi liền cứ gọi ta tên A, hoặc bảo ta thái tử cũng được, các bằng hữu của ta đều như vậy gọi." "Thái tử?" Lâm Trấn Hoa không khỏi vì đó rét lạnh một chút. Hắn trước đây đã nghe An Nhạn nói qua, cái này Trần Thiên mạng lưới quan hệ rất lớn, có một cứu cứu tựa như là trong tỉnh hoặc là Nam Kinh quân khu cán bộ lớn, nói như vậy Trần Thiên dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết Hồng nhị đại. Lâm Trấn Hoa không nghĩ tới, Trần Thiên thế mà lại trực tiếp để cho người ta gọi hắn làm thái tử, đây có phải hay không là quá phách lối một điểm? Ký thực, đây là Lâm Trấn Hoa một cái hiểu lầm, vào niên đại đó bên trong, thái tử cái từ này cũng không có nhạy cảm như vậy, tương phản, còn mang theo một điểm nhã bảng ý tứ. Trần Thiên tử nhỏ tại ở trong đại viện vô câu vô thúc, bởi vậy, vậy được dạng này một cái dưới bao nửa biệt ngoại hiệu. Hắn vốn chính là một cái so sánh tùy ý người, cảm thấy cái ngoại hiệu này cùng mình tính cách rất xứng, thế là liền đi tới cái nào đều cùng người nói lên cái ngoại hiệu này tới. Nếu không thì Ta vẫn gọi ngươi Trần Ca a." Lâm Trấn Hoa trần chờ một chút, nói như vậy. "Cũng được." Trần Thiên cũng không có ý, "Ta nắm cái đại, liền gọi ngươi Chấn Hoa a, có thể chứ?" Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Đương nhiên có thể." "Trần Thiên đạo, ta nghe nhạn từ nói, cái thương thành này có ngươi một nửa cổ phần, có phải thật vậy hay không?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Không sai, đúng là như thế." "Trần Thiên đạo, Chấn Hoa, ngươi là cán bộ quốc gia à, dạng này tham gia cổ phần xử lý xí nghiệp, sẽ không sợ có cái gì kiêng kỵ." Lâm Trấn Hoa lông mày hơi nhíu một chút, "Đắc, Trần Ca, kỳ thực ta không tính là gì cán bộ quốc gia." Chúng ta Hán Hoa trọng công là hình thức đầu tư cổ phần sy nghiệp, ta chỉ là công ty mời nghề nghiệp người quản lý mà thôi. Ta không chịu cơ quan cán bộ không thể kinh thương xử lý sy nghiệp chính sách rất thúc. Trần Thiên cười ha hả, "Trấn Hoa, ngươi đừng thận trường, ta cũng không phải kiểm tra kỷ luật, ta mặc kệ những sự tình này." Lại nói, "Hiện tại bộ trong kia giúp người, làm ăn có thể so sánh ngươi gan lớn nhiều, nhân ra tùy tiện lộng mấy chương phê kiện chính là hơn mấy trăm vạn mà dãy, ngươi chuyện này chỉ có thể tính toán tiểu đà tiểu nháo." "Kì ta chỉ là đối ngươi có một chút hiếu kỳ, ngươi ở đây xây khang gia điện bên trong tham gia cổ phần" Rốt cuộc là ngươi xem đã chúng nó phát triển tiền đồ, vẫn là thuần túy muốn giúp nhạn tử một cái." Lâm Trấn Hoa khó tiếp thụ Trần Thiên loại kia hùng hai đời trước cùng, hắn hỏi ngược lại, "Trần ca, ta nghe nhạn tử nói, ngươi những ngày này cũng giúp nàng không thiếu, như vậy, ngươi là toàn tính gì đâu?" Trần Thiên xem ăn nhạn, nói, "Rất đơn giản, ta rất thưởng thức nhạn tử, ta đem nàng xem như muội muội ta. Ta cũng rất đơn giản, nhạn tử là ta huynh đệ nữ nhân, ta không có thể nhìn xem chuyện của nàng mặc kệ." Lâm Trấn Hoa lời nói bên trong có chuyện nói. "Ok, ok." Trần Thiên cỡ nào thông minh, lập tức liền nghe ra Lâm Chấn Hoa trong lời nói chỉ. Hắn khoát tay lia liệu nói, chấn Hoa, ngươi không cần nhắc nhỏ ta, ta đối với nhạn tử, tuyệt đối là cầm nàng coi là mình muội muội nhìn, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm." An Nhạn ngồi ở một bên, khuôn mặt đỏ bừng lên, nghĩ chen vào nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Trần Thiên vài ngày trước chạy đến trong nhà nàng đi tìm nàng, còn chuyên môn cho tiểu Hắc mua một đống lớn đồ vật, ông tiểu Hắc nhường hắn gọi mình làm cứu cứu, này liền nhường An Nhạn không có cách nào ra bên ngoài quanh hắn. An Nhạn nói lên thương thành khai trương sự tình, nói lo lắng đường siêu làm cho gì, Trần Thiên ngực một cái, tuyên bố giúp nàng tìm mấy cái quan lớn tới trấn tốt như vậy ý. tự nhiên cũng là An Nhạn không cách nào cự tuyệt. Đối với Trần Thiên động cơ, An Nhạn dĩ nhiên không phải chưa từng hoài nghi. Coi như là cái này tuổi tác cô gái độc thần, nàng đối với khác phái nhiệt huyết là phi thường cảnh giác. Nàng cũng giống Lâm Trấn Hoa dạng này, cô ý tại Trần Thiên trước mặt nhắc tới phong tử, kết quả Trần Thiên vô cùng sảng khoái mà tỏ vẻ, chính mình không có bất kỳ cái gì gây rối động cơ, hắn trợ giúp An Nhạn lý do chỉ có một điểm, chính là nhìn nàng vừa mắt. Vậy ta liền thay ta huynh đệ cảm tạ Trần ca. Lâm Chấn Hoa tiếp lấy Trần Thiên câu chuyện nói. Lâm Chấn Hoa cảm thấy mình hoàn toàn chính xác không thể nào hiểu được những thứ này hổng hai ý nghĩa. Nhìn chân Thiên bộ kia giá thức, tựa hồ khá là chân thành bộ dáng, có thể hắn thật là muốn tìm tìm loại kia cho người làm cứu tinh cảm giác, như vậy, An Nhạn liền xem như đụng vào may mắn. Nhưng cùng lúc, Trần tiên cử động cũng còn có ngoài ra khả năng, đó chính là dục cầm cô túng, dùng loại phương pháp này lừa gạt lấy An Nhạn hảo cảm, sau đó lại từng bước một xâm nhập. Tại không có chứng cứ phía trước, Lâm Trấn Hoa cũng không tốt nói thêm cái gì. Huống chi, nếu như An Nhạn chính mình thật có thấy người sang bắt quảng làm họ chi tâm, Lâm Trấn Hoa lại có cái gì quyền hạn đi can dự đâu? Hiện tại hắn có thể làm, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, tại lúc cần thiết nhắc nhở một chút đáng nhạn. thì cũng thôi đi. Đối với Lâm Trấn Hoa cảm tạng, Trần Thiên chỉ là gật đầu một cái, nói, nói tạm cũng quá khách khí, kỳ thực những chuyện này đối với ta mà nói, cũng chính là tiện tay mà thôi chuyện. Ngươi xem vừa rồi vị kia lý thị trường không có, hắn quá khứ là cậu ta thư ký, ta mời hắn đi ra cho nhạn tử nâng cái chảng, không phải liền là chuyện một câu nói sao? Lâm Trấn Hoa nhàn nhạt cười nói, đối với Trần Ca tới nói là tiện tay mà thôi chuyện, đối với chúng ta những thứ này không có bối cảnh dân chúng thấp cổ bé họng, nhưng chính là đại sự. Thôi, ta không nói nhạn tử chuyện, Trần Ca, công ty của cụ thể là làm cái gì nghiệp vụ? Nói được trình độ này Lâm Chấn Hoa không muốn thảo luận nữa có liên quan an nhạn vấn đề, liền đem câu chuyện dẫn tới Trần Thiên trên người mình. Trần Thiên đáp: "Ta cái công ty đó chính là một cái bao gia, cái gì cũng làm, cũng không hề làm gì. Công ty ví ra. Lâm Trấn Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đối với vị này thái tử ra thực sự là bó tay rồi, đoán chừng Trần Thiên cũng chính là loại kia giựt vào bậc cha chú quyền hạn đầu cơ trục lợi hút hàng vật liệu ký sinh trùng a, đương thời làm như vậy nhân thật sự là nhiều lắm. Hắn quyết định, chính mình vẫn là thiếu cùng dạng này người lui tới thì tốt hơn. Cũng không nhất định công ty ví da sao. Trần Thiên cũng không ngại thừa nhận điểm này, hắn đối với Lâm Chấn Hoa vấn đạo: Đúng, Trấn Hoa, ngươi còn không có hỏi ta, vì sao lại nghe nói qua tên của ngươi đấy? Lâm Trấn Hoa đạo, ta cũng nghĩ không thông điểm này. Nếu nói, tại tỉnh Giang Nam, ta bao nhiêu coi là một danh nhân, giúp trong tỉnh làm mấy chuyện, nhưng ta làm chút chuyện này, gắt qua Bắc Kinh, cũng chỉ có thể coi như là một tặc bá. Giống Trần Ca dạng này, người có năng lượng, làm sao lại chú ý ta đây loại tiểu nhân vật đâu? Trần Thiên đạo, nói ra ngươi không tin, kỳ thực ta nghe nói ngươi tên, cũng không phải bởi vì ngươi làm những cái kia nổi danh sự tình, mà vừa vặn là bởi vì ngươi đã là một tiện không nổi danh sự tình. Sự tình gì? Ta bảo vệ Tàu bảo vệ Lâm Trấn Hoa trong lòng cả kinh mình tới Thái Lan đi bán tàu bảo vệ sự tỉnh chủ yếu là cùng hải quân bên trong một số người có liên quan ngoại giới cũng không hiểu rõ giống ngoại một bộ cao tổ Hương Thịnh nhưng cán bộ cao cấp này cũng vẹn vẹn nghe được một chút tin tức mà thôi không biết chi tiết như thế nào Trần Thiên có thể nói ra tàu bảo vệ ba chữ này chứng minh hắn hiểu sự tình còn không ít, chẳng lẽ trong nhà của hắn còn có người của quân đội Trần ca tin tức đủ linh thông Lâm Trấn Hoa đánh liếc mắt đại khái nói kỳ thực ta chỉ là đến nước ngoài đi bán hóa chất thiết bị thời điểm thuận tiện nghe được một chút tin tức cụ thể qua tay thế nhưng là không liên quan gì đến ta Trần Thiên trên mặt lộ ra một loại ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ, bất quá cũng không đi vạch Trần Lâm Trấn Hoa tìm cớ. Hắn hỏi, nghe nhạn từ nói, ngươi mới từ nước Đức trở về, như thế nào, có cái gì thu hoạch không có? Lâm Trấn Hoa đạo, thu hoạch cũng không nhỏ, bán mấy chục bộ tiểu phân hóa học thiết bị, công ty của chúng ta sang năm một năm nghiệp vụ đều có rơi xuống. Còn có, chính là mua một chút thiết bị. Đúng, ta còn kéo một cái hoa kiều đến tầm Dương đi đầu tư xây hãng, làm nghiệp vụ, cam đoan các ngươi hai cũng đoán không được. Nghiệp vụ gì? An nhạn tò mò vấn đạo. Nàng cảm thấy Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên ở giữa tựa hồ có một tầng rất dày cách ngăn, nàng tính toán từ trong hóa giải mất một chút lẫn nhau giới ý vứt bỏ kim loại thu về. Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, "Từ nay về sau, ta liền là một cái rách dưới vương." "Lâm ca, ngươi không có gạt chúng ta a?" An Nhạn có chút nghi ngờ vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đang chờ trả lời, đã thấy Trần Thiên vô tay tán dương, vứt bỏ kim loại. "Đây chính là đồ tốt a, Chấn Hoa, ngươi thật có ánh mắt." Lời này chợt giảng. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Từ nước Đức đến Việt Nam hải vận phí tổn không rẻ, nếu như ngươi đơn thuần là vì mua thép vụn sắt tới dung luyện, nhất định là tính không ra." Nay liền chứng minh, người thu về những thứ này vứt bỏ kim loại, là nhìn chúng những kim loại này chế phẩm giá trị, chiêu này tương đương với thu mua hai tay thiết bị, chỉ bất qua giá tiền so hai tay thiết bị phải tiện nghi nhiều lắm, đúng hay không? Trần Thiên phân tích nói. Cao. Lâm Trấn Hoa cũng không nhịn được dơ ngón cái lên khen ngợi, xem ra, trước mắt cái này nhị thế tổ thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu, từ một câu nói của hắn bên trong liền có thể phân tích ra hắn chân thật mục đích, phần này tầm mắt thật sự là hiếm thấy. Như thế nào, các ngươi vào bến chủ yếu là dạng gì thiết bị Trần Thiên Lâm Chấn Hoa tự nhận là Trần Tiên đối với dạng này sinh ý phải không cảm giác hứng thú, liền thẳng thắn nói, chúng ta chủ yếu là nhìn chúng trong đó một chút vứt bỏ cố máy thiết bị, những thứ này cố máy thiết bị dù cho không thể chữa trị, phía trên linh kiện đối với chúng ta mà nói cũng là vô cùng quý báu. Ngoài ra, có chút báo phế dụng cụ cũng vô cùng có giá trị, bên trong có chút tâm phiến ở Trung Quốc cũng là thiên kim khó cầu Trần Tiên nhìn xem Lâm Trấn Hoa, quỷ bí cười nói, Chấn Hoa, ta muốn hợp bọn với ngươi làm cuộc làm ăn này, ngươi xem, coi thế nào? 254 253 bí mật chiến tuyến 253 bí mật chiến tuyến hùng 4. Lâm Chấn Hoa thật sự sửng sốt. Nếu như Trần Thiên nói muốn đang xây khoang đồ điện bên trong tham gia cổ phần, Lâm Trấn Hoa hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng một cái còn không tồn tại vứt bỏ kim loại thu về công ty, Trần Thiên có lý do gì nghĩ tham gia cổ phần đâu? Coi như ở trong đó có chút lợi nhuận, lấy Trần Thiên cậu vị, sẽ quan tâm điểm ấy một điểm tiểu lợi sao? Không sai, Hùng Bốn, ta chỉ cần chiếm 10% là được. Trần Thiên đạo, trong tay của ta không có tiền, bất quá ta cũng biết người không thiếu tiền. Ta và ngươi Hùng vốn, có thể cho các ngươi cung cấp một chút chính sách lên tiện lợi, tỉ như nói, hải quan thông quan vương diện, ta có thể nhường bọn hắn tăng tốc điểm tốc độ. Thuế quan phương diện, ta cũng có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn giảm miễn. Có cái này hai hạng, ngươi chi phí nhưng là có thể tiết kiệm không thiếu a. Lâm Trấn Hoa đối với Trần Thiên ném ra điều kiện không có hứng thú chút nào, hắn lắc đầu nói, "Trần ca, ngươi không phải nói đùa ta a?" "Dĩ nhiên không phải nói đùa. Trần Thiên đạo, có muốn hay không ta bây giờ liền cho ngươi lập cái chữ căn cứ?" Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, "Trần ca, ngươi đã có nhiều tài nguyên như vậy, tùy tiện làm chút làm ăn gì, cũng so cùng ta hồn vốn làm, cái này cái có sinh ý mạnh hơn." Nói thực ra, ta nhập khẩu những thứ này vượt bỏ thiết bị, chủ yếu là vì cho hắn hoa trọng công cấp sản phẩm. Có rất nhiều thiết bị sẽ trực tiếp xem như thí nghiệm tài liệu, cung cấp nghiên cứu của ta nhân viên giải nước ngoài kỹ thuật lấy ít. Cái quyết định này ta đây cái vứt bỏ kim loại thu về công ty lợi nhuận lại là vô cùng mỏng, Trần Ca nhìn chúng nó gì đây? Trần Thiên cười nói, "Trấn Hoa, ngươi thật là có ý tứ. Nếu như thay cái người khác, nghe nói ta nguyện ý cùng hắn hùn vốn làm ăn, e rằng đều phải cười chơn váng, thế nhưng là ngươi lại nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy ra phía ngoài, đây là cái gì lý do đâu?" Lâm Trấn Hoa thấy vậy chuyện đã không vòng qua được đi, liền nhắm mắt đáp, "Trần Ca, thực không dám giấu ta đích xác đối với cùng ngươi cùng một chỗ làm ăn không có hứng thú." Ta làm một cái làm kỹ thuật người, ta tiến phụng chính là dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Mà ngươi đây, tha thứ ta nói thẳng, cần phải chủ yếu là dựa vào quan hệ ăn cơm. Chúng ta phương hướng không nhất trí, hợp tác đứng lên chỉ sợ sẽ không vô cùng hài hóa. a." Trần Thiên Cố ý nói, "Trấn Hoa, ngươi nói như vậy cũng quá còn một sách. Làm ăn không phải là vì kiếm tiền sao? Dựa vào kỹ thuật cũng tốt, dựa vào quan hệ cũng tốt, có thể kiếm đến tiền chính là chính đạo. Ngươi có năng lực, ta có quan hệ, hai chúng ta liên thủ, tiền kiếm e rằng so ngươi bây giờ muốn nhiều ra 10 lần, ngươi vì cái gì không muốn chứ?" Lâm Trấn Hoa thở dài, "Lão Trần Ca, này liền cứ gọi người có chí riêng a, ta muốn kiếm tiền, nhưng cùng lúc ta cũng nghĩ an tâm. Dựa vào kỹ thuật kiếm tiền, vô luận kiếm được bao nhiêu, cũng là hợp lý hợp pháp, ta không thẹn với lương tâm. Nhưng giống các người loại này kiếm tiền phương pháp, ta cảm thấy không nỡ, liền xem như kiếm được tiền, buổi tối cũng ngủ không yên, loại số tiền này kiếm lại có có ý tứ gì đâu. Có lỗi với, Trần Ca, người có lựa chọn của người, ta vô cùng tôn trọng. Đến nỗi lựa chọn của chúng ta, cũng mời người lý giải. Trần Thiên lại một lần nữa cười lên ha ha, không tệ, không tệ, quả nhiên là Lâm Chấn Hoa, cổ nhân nói không sai cũng. Có ý tứ gì? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Trần Thiên chỉnh chứ câu này văn, hắn là hiểu, đại khái nói là cổ nhân nói mà nói rất đúng, đây là một cái tân ngựa phía trước đưa kiểu câu. Vấn đề ở chỗ, hắn Lâm Trấn Hoa cùng cổ nhân có quan hệ gì? Trần Thiên không có trả lời, mà là để một vấn đề, "Chấn Hoa, ngươi biết cha mẹ ta là làm nghề gì không?" "Không biết." Lâm Trấn Hoa đạo, "Nếu như không có đặc biệt bắt buộc, ta nghĩ ta vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng." "Nói nhảm, cha mẹ ngươi nhất định là làm đại quan, một khi ngươi đem cha mẹ quan hệ bày ra, ta cự tuyệt cũng không được, không, cự tuyệt cũng không được, không phải phiền phải sao?" Nếu như không cần thiết, ngươi cũng đừng run ra cảnh của ngươi." Lâm Trấn Hoa thầm nghĩ nói. "Không không không, ngươi có thể biết, ngươi cũng nên khi biết." Trần Tiên nói, "Ta nói cho các ngươi biết, ta, cha mẹ ta là bí mật trên chiến tuyến nhân. Lúc ta còn rất nhỏ, bọn hắn liền quanh năm ở tại nước ngoài. Quốc gia chúng ta rất nhiều trọng đại trang bị trong nghiên cứu sử dụng thiết bị, Tâm Tiên, tài liệu kỹ thuật trở, cũng là bọn hắn những người này cho cầm trở về. Vì cái này, có không ít người đều dâng ra sinh mệnh, cha mẹ ta cũng là kiểu tử nhất sinh." Thì ra là thế. Lâm Chấn Hoa nổi lòng tôn kính, mặc kệ Trần Tiên biểu hiện như thế nào, phụ mẫu hắn đích thật là quốc gia anh hùng. Trần Thiên tiếp tục nói: "Đến nơi chúng ta, 17 tuổi thời điểm liền thừa kế nghiệp tra, gia nhập tổ chức 22 tuổi thời điểm, ta lần thứ nhất xuất ngoại thi hành nhiệm vụ, ở nước ngoài ở lại 5 năm. Về nước về sau, trong tổ chức để cho ta trưởng quản này nhà công ty, kỳ thực chỉ là một thân phận điệp hộ. Ta cũng đi theo chuyển qua phế kiện, nhưng không phải vì chính ta kiếm tiền. Các người rõ chưa?" Lâm Trấn Hoa miệng dương thật to, trước mắt cái này cả nhũ nhị thế tổ, lại là trong truyền thuyết án annana, cái này thật là nhường hắn mở rộng tầm mắt. "Trần ca, những sự tình này, ngươi theo chúng ta hai cái nói, thích hợp sao?" Lâm Chấn Hoa vấn Trần Thiên cười nói, "Trấn Hoa, ngươi là người nào? Trong lòng ta vô cùng rõ ràng. Ta cũng cho Hải Quân làm qua sống, ngươi là ra bên ngoài bán, ta là đi đến chuyện. Năm trước, Hải Quân bọn hắn làm cái gì năm chục gia công cần đặc chủng công việc không tâm hiến, chính là ta cho bọn hắn lấy được. Ta lần đầu tiên nghe nói ngươi Lâm Trấn Hoa tên, chính là ở tại bọn hắn cái kia gọi Lưu Hướng Hải sở trưởng trong nhiệm đâu. Khá lắm, lao đầu kia lúc công tác khuôn mặt tấm giống khối sắt tấm tựa như, thế nhưng là vừa nhắc tới ngươi tới, đó là mặt muối tràn đầy gió xuân á đúng, lão đầu giống như có một khuyên nữ, nên không phải nghĩ chiêu ngươi làm tới môn con rể a. Cái này xấu. Quá chơi áp đi." Lão gia tử kia cùng ta thế, nhưng là ngang hàng xứng, nữ nhi của hắn quản ta gọi chú. Lâm Trấn Hoa xạ mặt lại, tính toán, không đề cập tới hắn. Trần Ca, nói như vậy, chúng ta nguyên lai like là người một nhà a. Cũng không nhất định người một nhà sao? Trần Thiên hết sức vui mừng nói, như thế nào, bây giờ nguyện ý theo ta nhập bọn sao? Lâm Trấn Hoa trên mặt cỡ nào lung túng, hắn vừa rồi đối với Trần Thiên nói một phen cứng rắn lời nói, hiện tại nhớ tới, đích xác có chút buồn cười. Hắn đồng thời cũng minh bạch Trần Thiên tại sao muốn cùng hắn hợp tác, nguyên lai like là nhìn chúng có thể từ nước ngoài trở về vận phế liệu cái tên này nữa. Có thể Nhan nhân nhóm lấy được đồ tốt, liền muốn xen lẫn trong những thứ này phế phẩm bên trong cùng một chỗ trở về. Người đem chiêu bài đều bày ra, ta còn có quyền lực không đồng ý sao? Lâm Trấn Hoa đạo, chỉ là ta không hiểu rõ, ngươi làm sao lại vừa ý chúng ta nhà này tiểu xí nghiệp? Các người muốn từ nước ngoài lộng đồ vật, e rằng con đường cũng nhiều đến rất ta, cần gì phải chen đến ta đây trên chiếc thuyền tới đâu? Trần Thiên đạo, chúng ta con đường cũng đều là dạng này thôi, nếu như chúng ta chính mình đi làm một cái công ty, bình thường cũng không thời gian đi xử lý nghiệp vụ, ngẫu nhiên làm một lần nhiệm vụ, liền tương đối bắt mắt. Tương phản, các ngươi cái công ty này thường ngày nghiệp vụ bận rộn, làm cũng là hợp pháp sự tình, người khác nhìn quen không trách. Ngẫu nhiên giúp chúng ta làm một hai chuyện tình, cũng sẽ không có người chú ý tới, đây không phải là một cái cực kỳ tốt điểm hộ sao? Như vậy, chúng ta cụ thể cần làm cái gì đây? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Trần Thiên đạo, không cần các người làm cái gì chuyện đặc biệt. Dưới tình huống trước mắt, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là tất cả từ nước ngoài lấy được đồ vật, từ ta gây trước, chọn còn giữ lại, các người lấy thêm đi dùng, cải tạo cũng tốt, nấu lại cũng tốt, cùng ta cũng không quan hệ. Đây quả thực là bá vương điều khiển a. Lâm Chấn Hoa cười hắc nói. Hắn đương nhiên biết, Trần nói muốn trước chọn Tự nhiên là vì quân công hệ thống bên kia chọn lựa một chút có thể dùng đồ vật, Lâm Trấn Hoa đối với cái này không có gì có thể nói. Trần Thiên Đạo, Trấn Hoa, ngươi đừng một mặt xã hội cũ bộ dáng. Ta cho ngươi biết, ngươi theo ta hợp tác, thế nhưng là chọn đại tiện nghi. Ta chiếm 10% cổ phần, nhưng ta một phân tiền chia hoa hồng đều không cần, ta chỉ cần chọn mấy món phế phần đi. Ngươi ngẫm lại xem, đi đâu tìm tiện nghi như vậy đối ta a? Ta, thành giao." Lâm Trấn Hoa nói, "Bất quá, ta như thế nào cùng Tiểu Hải lão tiên sinh nói ra. Hắn là ba cao quan hậu đại, đối với chúng ta bí mật chiến tuyến, chỉ sợ sẽ có điểm tâm tình mâu thuẫn a." Cái này dễ thôi, ngươi không nói thì đi. Trần Thiên Đạo, ngươi liền nói ta là một cái thái tử, nhìn thấy cái này cái cọc sinh ý có thể có lợi, nhất định phải cắm một gậy đi vào. Lao Tiên Sinh cũng là người hiểu công việc, nói như vậy, hắn sẽ tin tưởng. Lâm Trấn Hoa thở dài nói, ta ngược lại hy vọng hắn không tin. Ngươi phải biết, cứ như vậy, quốc gia chúng ta hình tượng muốn làm ô bế bao nhiêu. Cái này tự lấy sau lại nói đi. Bắt cái cơ hội thích hợp, ta thỉnh cái kêu hoa tiểu Lao đầu uống rượu, nói cho hắn giảng dân tộc đại nghĩa gì, nói không chừng hắn đã nghị thông suốt thiên tự tin nói Tại An An trước mặt, Lâm Trấn Hoa cảm thấy mình như cái học sinh tiểu học một dạng ngây thơ nở cười. Trần Thiên vốn là số tuổi liền so với hắn lớn không ít, tăng thêm nghề nghiệp đặc thù nuôi dưỡng hắn nhẹ bén đầu nào ôn hòa biến sắc mặt, đùa nghịch một đùa nghịch Lâm Chấn Hoa, đơn giản liền cùng chơi vậy. "Đúng, Trần ca, vậy các ngươi những thứ đó là cần, những thứ đó phải không cần, cái này do ai phụ trách ta? Hoặc các ngươi nói cho chúng ta biết một cái tiêu chuẩn, chúng ta giúp các ngươi lấy đi ra." Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Trần Thiên đạo, cái này ngược lại không tất. Chuyện này ta còn cần trở về xin phép một chút, nếu như có thể thành, chúng ta nhất định sẽ phái người đến công ty của các ngươi công tác." Đúng, ta có thể sẽ phái người ngay tại dưới lầu chờ ta đây. Nói đi, hắn lôi kéo Lâm Trấn Hoa đi đến cửa sổ, chỉ vào quảng trường đứng một người nói, có trông thấy được không? Chính là người mập mạp kia, chúng ta gọi hắn lao dạo. Lâm Trấn Hoa lần theo Trần Thiên Phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy tại mặt trời đã khuất, một cái thể trọng chừng 120 kg đại mập mạp đang cầm lấy hai cây băng côn đang ăn đây. Hắn nhìn buồn bực ngán ngẩm, người vật vô hại dáng vẻ, nhưng Lâm Trấn Hoa chú ý tới, ánh mắt của hắn quả thật như dao, tới một chuyến đi một chuyến mà trên quảng trường trong đám người sẽ qua. Đứng nhìn huynh đệ này béo, thế nhưng là toàn tài toàn thế giới cho tới bây giờ sinh sản qua chip điện tử, hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhận ra. Dù là người đem đóng gói chữ phía trên đều mài đi mất, hắn đều có thể phân biệt ra được. Nếu bàn về cách đấu cầm nã, như ngươi loại này, một mình hắn có thể đối phó 5 cái. Trần Thiên có chút ít tự hào khích lệ nói: "Ta có thể nghe ngóng một vấn đề không?" Lâm Trấn Hoa than tở vấn đạo: "Ngươi hỏi đi. Lượng cơm ăn của hắn đại sao?" Trần Thiên cười nói: "Không tính quá lớn a, một bữa cơm có hai cái giỏ mỗi là đủ rồi. Còn có một cái vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?" "Không cần hỏi, hắn tiền ăn, về các ngươi gia." Trần Thiên Như Linh chém sắt nói, "Nói đi." hắn Vô Vô Lâm trấn Hoa bạ bài, nói bổ sung, "Liên tâm đi, trấn Hoa, hắn có thể cho ngươi tiền kiếm, đầy đủ thanh toán hắn tiền ăn." 255 254 có người ở cửa ra vào trở 254 có người ở cửa ra vào chờ liên quan tới Trần Thiên tại vứt bỏ kim loại công ty nhập cổ sự tỉnh, sơ bộ cũng chỉ có thể nói đến chỗ này trình độ, tiến một bước sự tình còn cần chờ đợi Trần Thiên thượng cấp đến Đúng Lâm trấn Hoa tiến hành tiến một bước khảo sát, để quyết định phải chăng có thể lợi dụng cái công ty này. Đối với Lâm trấn Hoa nói lên tham dự bộ môn bí mật công tác hay không ảnh hưởng đến toàn bộ Hán Hoa trọng công những nghiệp vụ khác vấn đề. Trần Thiên cho hắn ăn một cái thuốc căn thận, biểu thị bộ môn bí mật làm việc cũng là tạo nghệ, cũng không sang bệnh. Trần Thiên cùng Lâm Chấn Hoa trò chuyện xong sau đó rời đi, sau đó, An Nhạn đem Hùng Lập Quân cặp vợ chồng dẫn vào. Đào Huy vừa tiến đến liền đối với An Nhạn đại kinh tiểu quái nói: "Ai nha, nhà tử, ngươi bây giờ thật đúng là phong quang a, mở lớn như vậy một cái thương thành, lúc nào nhà chúng ta Lập Quân cũng có thể mở lớn như vậy một cái thương thành liền tốt." Nolan giả hữu tâm, người nghe cũng có tâm. Lâm Trấn Hoa nghe được Đào Huy mà nói, cười một cái nói: phu nhân an tâm chớ vội, bước kế tiếp chúng ta liền muốn cân nhắc tại Thượng Hải mở một cái đồng dạng thương thành sự tình." Thật sự Đào Huy hừ lên, mặt mũi hớn hở nói, "Đúng vậy à, ta đã sớm cùng lập quân nói qua, Trấn Hoa cùng chúng ta nhà lập quân trước kia cũng là một cái trong tổ nhân viên tạp vụ, không có khả năng mặc kệ lập quân. Có phải hay không, lập quân?" Hùng Lập Quân đối với Lâm Trấn Hoa lộ ra một nụ cười khổ, là ý nói chính mình thực sự không quản được bà lão này, nhường Lâm Trấn Hoa tuyệt đối không nên để ý Lâm Trấn Hoa đương nhiên biết Đào Huy tính cách, bất quá cũng không thèm để ý Hùng Lập Quân phụ trách thượng hải bán ra chỗ 2 năm này công trạng đều rất không tệ, tiền kiếm bên trong cũng có Lâm Trấn Hoa một nửa. Đến nỗi Đào Huy nhân phẩm như thế nào, cái này không tại Lâm Trấn Hoa trong phạm vi suy tính. "Lão Hùng" Đầu tử, chúng ta ba nhà thủy chung là buộc chung một chỗ, điểm này các ngươi yên tâm. Lần này trước tiên lựa chọn Nam Kinh mở ra cái thương thành này, nguyên nhân chủ yếu là thành Nam Kinh thành phố hơi nhỏ một chút, làm việc tương đối dễ dàng, nếu như thứ nhất điểm tại Thượng Hải mở, đầu tư cùng với quan hệ xã hội trợ đều tương đối khó xử lý." Lâm Trấn Hoa giải thích nói. "Hung lập quân liên tục cả đầu, Trấn Hoa, những chuyện này ngươi đi qua đã nói qua, ta và tiểu đạo cũng là hoàn toàn hiểu. Vì xây khang gia điện, chúng ta cũng gọi 100 vạn tới, đây đều là không có chút nào hai lợi sự tình." Lâm Chấn Hoa nói tiếp, chúng ta trước tiên ở Nam Kinh thử một lần nhìn, nếu như đồ điện gia dụng cửa hàng loại mô thức này có thể thành công, như vậy bước kế tiếp liền mở rộng đến Thượng Hải đi. Nhà tử bên này tài chính hấp lại về sau, chúng ta thì có tiền tại Thượng Hải lại mở một cửa tiệm. An Nhạn kéo Đào Huy tay, vừa cười vừa nói, "Tiểu Đào, ta liền là cho các ngươi thăm dò đường một chút, nếu như con đường này đi được thông, quay đầu đến Thượng Hải mở một nhà càng lớn cửa hàng, khẳng định so với ta đây cái còn mạnh hơn nhiều đâu. Ông ca làm ăn bản sự, ta luôn luôn là vô cùng bội phục, lại thêm có ngươi cái này hiền nội trợ hỗ trợ, nhất định sẽ hỏa." Đào Huy trên mặt lộ ra có chút chua chua nói, đến lúc đó chúng ta mở cái tiệm này, có phải hay không liền kêu xây khang gia điện Thượng Hải trí nhánh? An nhạn không biết trả lời như thế nào, chuyện này vốn là cũng không phải nàng có thể làm chủ. Nàng xem nhìn Lâm chấn Hoa, Lâm Trấn Hoa đối với Hùng Lập quân cùng Đào Huy nói, ta ngược lại cảm thấy, Thượng Hải nếu như lại mở một cửa tiệm, không nhất định phải cùng Nam Kinh cửa hàng móc đối. Tốt nhất đổi một cái tên, giống như là không có quan hệ một dạng. Tương lai hai người các người bên cửa hàng có thể lẫn nhau đến đối phương thành thị đi mở chi nhánh tạo thành một loại mặt ngoài quan hệ cạnh tranh, đối với người tiêu dùng tới nói, bọn hắn nhất định là hy vọng có càng nhiều lựa chọn được sống, cùng khiến người khác tới cùng chúng ta cạnh tranh, còn không bằng chúng ta nhà mình cùng nhà mình cạnh tranh đâu. Đào Huy sắc mặt lúc này mới một lần nữa tươi đẹp đứng lên, phải không? Trấn Hoa thực sự là thật tài tình. Ý thức chúng ta ba nhà chính là một nhà, thế nhưng là mặt ngoài chúng ta hay là muốn làm ra một cái cạnh tranh bộ dáng, là như thế này à? Hung lập quân đạo, Trấn Hoa, người ý nghĩ này cũng tốt. Ta là suy nghĩ như vậy, chờ thêm hải cửa hàng dựng lên sau đó, chúng ta lần lượt ra ngoài mà đi mở chi nhánh, chúng ta cùng nhận tử bên này. riêng phần mình trải rộng ra một bộ phận thành thị, trước tiên không muốn cạnh tranh, lấy chiếm diện tích làm chủ. Đợi đến phát triển được không sai biệt lắm thời điểm, lại riêng phần mình tại đối phương chiếm linh thành thị bên trong mở chi nhánh, dạng này lẫn nhau có thể phối hợp một chút. Mặt ngoài cạnh tranh khẳng định vẫn là muốn làm một chút, nhưng chủ yếu là làm cho khách hàng nhịn, chân chính đánh nhau chết sống sự tình, đó là tuyệt đối không thể làm. Không sai. Lâm Trấn Hoa đạo, chẳng những không thể làm ác tính cạnh tranh, hơn nữa còn muốn lẫn nhau cung cấp tốt kinh nghiệm, có khách nhà quan hệ cũng muốn cùng hưởng, thực hiện cả hai cùng có lợi. An Nhận nói, Lâm ca, ngươi yên tâm đi. Ta và Tiểu Đảo đã sớm thương lượng xong, qua mấy ngày nàng liền sẽ mang mấy chục tên nhân viên bán hàng đến Nam Kinh tới, đến Xây Khang Gia Điện đi thực tập. Chờ tích lũy đến kinh nghiệm về sau, Thượng Hải Thương Thành vừa vận cũng khai trương, những người này trở về thì có thể trở thành nghiệp vụ cốt cán. Đây là việc tốt nhất. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, các người song phương giúp đỡ cho nhau, chuyện của chúng ta nghiệp liền có thể phát triển được tốt vô cùng. Trấn Hoa, ngươi yên tâm đi, ta và nhạn tử thế nhưng là hảo tỉ mỗi đâu. Nhà chúng ta bé gái cùng Tiểu Hắc cũng là tốt bằng hữu đâu, nhạn tử, ngươi nói đúng không? Đào Huy ngọt ngào nói. Đào Huy người này hơi là lạ một điểm. Nhưng ở xử lý như thế nào cùng Lâm Trấn Hoa cùng Lan Vũ Phong hai nhà này quan hệ bên trên vẫn là tự hiểu rõ. Những năm này, Thượng Hải bán ra chỗ kiếm một chút tiền, Đào Huy đã từ lâu trở thành một phú bà, nhưng nàng vô cùng minh mạch, đã biết điểm tài sản, cùng với hùng lập quân điểm này năng lực, tại Lâm Chấn Hoa trước mặt đều không lấy ra được. Hán Hoa trọng công bây giờ cũng là tốt mấy triệu tài sản, một năm nghiệp vụ ngày hơn nữa, Lâm Trấn Hoa cùng từ trên xuống dưới quan hệ cũng ngày càng tỉ mỉ, đây tuyệt đối là đáng giá ôm lấy một cây đại thụ. Quan hệ giữa người và người có rất nhiều loại hình thức. Lan Vũ Phong đối với Lâm Chấn Hoa thái độ là một loại không cần lý do gì trung thành. là tùy thời chuẩn bị không tiếc mạng sống hùng lập quân đối với Lâm Chấn Hoa, là cảm tình cùng lợi ích nửa này nửa kia, trong đó tình cảm thành phần có thể còn có thể càng nhiều hơn một chút đến Đào Huy ở đây, đó chính là lợi ích thành phần so tình cảm thành phần nhiều hơn nhiều. Lâm Trấn Hoa đối với cái này, mấy loại quan hệ nhân mạch cũng không tự tuyệt, chỉ cần đối phương đối với mình không có ý, vậy thì cũng có thể trở thành bạn. Tại trên đạo đức có bệnh thích sạch sẽ, là không thể nào thành tiểu đại sự. Đưa Tiến Hùng lập quân vợ chồng, tiếp lấy kỳ trọng lưu lại chạy tới Hàn Nguyên câu. Lâm Chấn Hoa hướng hắn biểu thị ra cảm tạ, cảm tạ Gia điện cung cấp 800 vạn cho vay. Kỳ Trọng Nưu vung tay lên nói, "Đây coi là cái gì? Không có ngươi tiểu lâm khở lịn trước kia xa cho ta 5000 đồng tiền hàng, nào có ta lão kỳ hôm nay? Tiền có đủ hay không? Không đủ ta còn có thể lấy thêm điểm ra tới." "Đủ, đủ, đa tạ kỳ ca." An Nhạn vừa cười vừa nói, "Cái thương thành này rất không tệ, ta đoán chừng, một năm dễ 1000 vạn không thành vấn đề." Kỳ Trọng Nưu khẳng định nói, "Ta có thể nói tốt, bước kế tiếp, các ngươi nhất định muốn đến ta trùng khánh đi mở cái chi nhánh, đến lúc đó trùng khánh chi nhánh ta muốn chiếm một nửa cổ quyền." "Không có vấn đề." Lâm Chấn Hoa sảng khoái đáp ứng nói, "Tất cả mọi người đều gặp qua sau đó." Lâm Chấn Hoa cuối cùng có cơ hội cùng An Nhạn đơn độc lên nô. An Nhạn một bên cho Lâm Trấn Hoa trong chén thuốc thủy, vừa nói: "Lâm ca, ta hôm nay cảm tạ nhiều người như vậy, kỳ thực tối nên tại chính là người, thế nhưng là đến phiên bây giờ mới có cơ hội nói." Lâm Trấn Hoa đạo: "Nói cảm ơn ta cũng quá khách khí, cái thương thành này, dù sao cũng là hai nhà chúng ta mở đi." "Đúng, về sau chờ Dương Hân tốt nghiệp đại học, ta liền đem thương thành cổ phần chuyển cho nàng, dạng này tính thành hai cô gái các người cùng muốn, rằng có ý tứ." An Nhạn đạo, "Lâm ca, ta có sự kiện muốn theo ngươi thương lượng một chút." "Chuyện gì?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. An Nhạn đạo: Đại Chu đối với cái thương thành này dày dựng, làm cống hiến thật lớn. Mấy năm qua này, hắn chạy phía trước chạy phía sau, chịu mệt mỏi, ta cảm thấy thật sự rất là hiếm thấy. Ân. Lâm Trấn Hoa đáp, hắn không biết An Nhạn muốn nói cái gì, cũng không đánh gãy nàng. An Nhạn tiếp tục nói, ta cảm thấy, hắn đem thương thành xem như sự nghiệp của mình, chúng ta cũng không thể bạc đãi hắn. Cho nên, ta muốn cho hắn một bộ phận cổ phần, từ ta và phong tử cổ phần bên trong ra, Lâm ca, ngươi đồng ý không? Cho bao nhiêu đâu? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Cho hoạch tâm nhân viên phân phát một chút cổ phần, cũng là rất nhiều lập nghiệp hình công ty cũ. Lâm Chấn Hoa tại trước kia mở hੰn hੰn thương điểm thời điểm, cũng là đối xử như thế Hùng Lập Quân cùng Lan Vũ Phong, bây giờ An Nhạn làm như vậy, Lâm Trấn Hoa cũng không cảm thấy đường đột. Chu Vệ Dương đang xây khang gia điện tác dụng, Lâm Trấn Hoa cũng vô cùng rõ ràng, nếu như rời Chu Vệ Dương, bằng vào An Nhạn dạng này một cái nữ hài tử, muốn chơi chuyện lớn như vậy một cái thương thành, quả thực rất khó khăn. "Đại khái 5% dáng vẻ a." An Nhạn nói. "Xây khang gia điện tài sản có 2000 vạn hơn, nếu như tính toán 5%, cũng có 100 vạn hơn, đây chính là lớn vô cùng một bút tài sản." Chu Vệ Dương cống hiến tuy lớn, nhưng hắn dù sao cũng là cầm tiền lương. Vốn không có lý do gì phân cổ phần, An Nhạn muốn cho Chu Vệ Dương cổ phần, một cái là bởi vì hắn trước đây vẫn tại vì Nam Kinh bán ra chỗ làm việc, cái thứ hai là bởi vì tại nàng chịu đường siêu qué giây thời điểm, Chu Vệ Dương có thể đứng ra, hơn nữa tuyên bố phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Đằng sau chuyện này, Nhưng An Nhạn cảm thấy mình vô cùng thua thiệt Chu Vệ Dương, thế là bắt đầu sinh ra cho Chu Vệ Dương cổ phần ý niệm. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, đại chu người này, ngược lại là rất thành thực một người, có thể dùng cổ quyền đem hắn tâm lại, cũng là một chuyện tốt. Có hắn cho ngươi làm trợ thủ, bên này ta tâm. Đến nỗi cổ quyền đi, từ ta bên này ra à? kỳ thực ta nắm một nửa cổ quyền, đối với thương thành thật đúng là không có gì cầu hiến. An nhạn lắc đầu liên tục, Lâm ca, cái này không thể được, ta sao có thể bắt người cổ quyền đâu? Không có hỗ trợ của ngươi, liền sẽ không có Sơ Khang ra điện. Ta còn một mực đang nghĩ, Sơ Khang gia điện tài chính đại bộ phận đều là ngươi ra, phong tử bên này cổ quyền cần phải lại giảm một điểm. Nếu không thì, ngươi chiếm 80%, chúng ta chiếm 20% liền tốt. Liền xem như 20%, chúng ta đều chiếm rất lớn tiện nghi. Lâm Chấn Hoa đạo, vậy được rồi, việc này không tranh giành nữa. Ta cổ quyền không thay đổi. ngươi từ ngươi phần này bên trong lấy ra 5% cho Đại Chu. Về sau thương thành quy mô làm lớn ra, có thể tại ngoại địa mở chi nhánh, chúng ta lại đến cân nhắc cổ quyền điều chỉnh vấn đề cũng không mượn. Tốt. An Nhạn nói, tháng sau Đại Chu muốn đắc cưới, ta liền đem cái này 5% cổ quyền, xem như kết hôn lễ vật đưa cho Đại Chu a. Thứ ngươi quyết định đi. Lâm Chấn Hoa đạo, nói xong cái này, hắn gợi mắt đối với An Nhạn nói, "Đúng, nhạn tử, ta có một cái tin tức rất tốt phải nói cho ngươi, ngươi cần phải khống chế tốt chính mình, đừng quá kích động." An Nhạn mẫn cảm mà đoán được, "Lâm ca, là có phong tử tin tức sao?" Lâm Chấn Hoa gật, gật đầu. Không phải trực tiếp tin tức, mà là một cái gián tiếp tin tức. Ta tại nước Thái thời điểm, lại tra xét một chút ta ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản, người đoán như thế nào? An Nhạn vân đạo, là phong tử lại lấy tiền sao? Lâm Chấn Hoa đạo, không phải lấy tiền, mà là trả tiền, mà là trả 15 vạn mỹ nguyên. Trả tiền? An Nhạn sững sốt một chút, trên mặt tách ra ra nụ cười, Lâm ca, đây có phải hay không là nói, phong tử chẳng những con sống, hơn nữa hắn còn kiếm được tiền, kiếm rất nhiều tiền. Chỉ có thể giải thích như vậy. Lâm Chấn Hoa đạo, thế nhưng là, nếu như hắn kiếm rất nhiều tiền, vì cái gì không cùng trong nhà liên lạc một chút đâu? An Nhạn trên mặt lướt qua một tia mây đen, hắn sẽ không thì không muốn muôn chúng ta đi. Nhìn ngươi nói, nhạn tử, phong tử không phải loại người như vậy. Lâm Trấn Hoa dùng rất yếu ớt lý dò khuyên lần. An Nhạn Miễn cưỡng cười cười, nói, không cần biết hắn là ai, biết hắn còn sống, hơn nữa sống rất khá, ta an tâm. Lâm ca, ta muốn cùng phong tử so một lần, xem ai làm được tốt hơn. Hắn ở nước ngoài kiếm tiền, ta ở trong nước kiếm tiền. Chờ hắn trở về thời điểm, ta muốn đem Xây Khang Gia điện làm được hồng hồng hỏa hỏa, tiếp đó giao cho hắn. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Lâm Chấn Hoa cảm thán nói. Song xuôi Nam Kinh sự tỉnh, Lâm Trấn Hoa không gấp tạm dừng, mà là lại đi Thượng Hải. Hắn tới trước tàu chiến viện nghiên cứu đi gặp một chuyến Lưu Hướng Hải. Hướng hắn nói một lần có liên quan người liên xô hy vọng cùng Trung Hoa Trung Quốc tại năm chục gia công phương diện tiến hành chuyện hợp tác, Lưu Hướng Hải đối với cái này mười phần xem trọng, biểu thị sẽ lập tức hướng thượng cấp hồi báo, mau chóng lấy ra một cái ý kiến tới. Tại Thượng Hải trong lúc đó, Lâm Chấn Hoa còn rút sạch đi một chuyến đại học giao thông, em vợ của hắn Dương Đào đã tại năm ngoái thi vào trường này, học tập ô tô công trình chuyên nghiệp. Lâm Chấn Hoa tại giao đại đi thăm một chút liên quan hệ chỗ, nói chuyện không thiếu tám mong đợi ý hướng hợp tác. Hán Hoa trọng công bây giờ quy mô làm lớn ra, cần kỹ thuật ủng hộ cũng so với quá khứ hơn rất nhiều, chỉ dựa vào một cái hoa thành đại học không cách nào thỏa mãn yêu cầu, Lâm Trấn Hoa muốn mở rộng càng nhiều kỹ thuật nơi phát ra. Chuyển xong một vòng lớn, Lâm Trấn Hoa lúc này mới mỏi mệt không chịu nổi về tới Tập Dương. Vừa mới bước vào công ty cao ốc văn phòng, đâm đầu vào đụng phải lão ra tử Chu Thiết Quân. "Tiểu Lâm cớ lịn, ngươi đi nơi nào? Hơn một tháng cũng không thấy bóng người của ngươi." Chu Thiết Quân vẫn là bộ kia hưng sư vấn tội thức, kỳ thực vị trí hiện tại đã so Lâm Chấn Hoa thấp. Lâm Chấn Hoa là công ty chính phó tổng, mà Chu Thiết Quân là chi nhánh công ty quản lý. Bất quả, lao gia tử cũng mặc kệ cái này, ở trong mắt hắn, Lâm Trấn Hoa chính là một cái sáu người mới, là cần hắn người lao tướng này tới chỉ điểm. Chú trưởng xưởng ta đi phở giảng phút, ngươi không biết sao. Ơn, ta biết, thu hoạch như thế nào? Chú Thiết Quân vấn đạo, thu hoạch rất lớn, như thế nào? Chú trưởng xưởng ngươi bây giờ có giành không, có giành đến phòng làm việc của ta ngồi một chút, ta hướng ngươi kỹ càng hồi báo một chút. Lâm Trấn Hoa khiêm tồn nói, chu Thiết Quân lắp đầu, ngày khác ca, ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện Đúng, ta nói với ngươi, ngươi ở đây cá nhân sinh hoạt phương diện, cũng muốn chú ý một chút, người trẻ tuổi, muôn ngàn lần không thể phạm sinh hoạt sai lầm, biết không? Đã biết 6. Ân. Chu Trường xưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Trấn Hoa bản năng đáp ứng sau đó, mới phát giác được hương vị không đúng, đây cũng không phải là có thể tùy tiện nói mà nói nha. Có một bên ngoài nhà máy nữ đồng chí, ở trong xưởng đợi ngươi hai ngày, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? A. Không thể nào. Ngươi đi xem một chút đi, nghe nói ngươi hôm nay lấy trở về, nàng ngay tại phòng làm việc ngươi cửa ra vào chờ ngươi đấy. Đây trong đầu mê hoặc Lâm Chấn Hoa chạy trở về văn phòng, quả nhiên nhìn thấy ở văn phòng ngoài cửa trên ghế dài, ngồi một cái 20 tới tuổi cô gái trẻ tuổi, cầm trong tay một bản tư liệu gì đang nhìn. Nghe được Lâm Trấn Hoa tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên kêu lên, "Lâm Trấn Hoa, người đã trở về." Chấm Gia Nhạc, "Sao ngươi lại tới đây?" 250 6255 năm có như Bắc Sinh 255 năm có như Bắc Sinh Lâm Chấn Hoa đem Trầm Gia Nhạc mời đến phòng làm việc của mình, gọi nàng trên ghế salon ngồi xuống, lại tự mình cho nàng rót chén nước, sau đó mới ngồi ở một bên vấn đạo, "Trầm Gia Nhạc, ngươi làm sao sẽ đến tầm Dương tới?" Ta nghe Chu trưởng dưỡng nói, ngươi có chuyện tìm ta. Chấm Dã Nhạc ngay từ đầu còn tại nhìn đông nhìn tây, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Chấn Hoa trong phòng làm việc bày biện, nghe được Lâm Chấn Hoa tra hỏi, sắc mặt nàng đông nhiên có chút lúng túng, tay nâng lấy chén trà, mắt nhìn mũi chân của mình, nhỏ giọng nói, "Ân, là có chút sự tình, nghĩ làm phiền ngươi một chút. Ngươi nói đi, hai ta ở giữa sáu. Khục, khục, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ đơn vị đi." Lâm Chấn Hoa nói đến một nửa thời điểm, cảm thấy có chút lỡ lời, vội vàng đổi giọng. Trầm Nhạc cũng đã nghe được Lâm Chấn Hoa lỡ lời nói ra lời kia, khuôn mặt hơi đỏ một chút, lại không dám nhìn Lâm Chấn Hoa, "Ân Lâm Trấn Hoa, kỳ thực, là Kiến Ba để cho ta tới tìm ngươi. Kim Kiến Ba. Lâm Trấn Hoa con mắt trận thật lớn, chuyện cười này mở có chút lớn à. Chấm dai nhạc đạo, đúng vậy, đúng. Lâm Trấn Hoa, ngươi biết không biết, Kiến Ba cùng Ngưu Sưởng Trưởng hai người, nhận thầu thạch Hóa Kỳ, bây giờ Kiến Ba là phân công quản lý cung tiêu phó trưởng sưởng. Lâm Trấn Hoa gật đầu một cái, chuyện này, ta nghe nói. Không phải nói bác có mã thắng lợi, nam có Ngưu bác sinh sao. Ta nghe nói Kiến Ba thế nhưng là Ngưu Sưởng Trưởng t Thạch Hóa Kỳ Phó trưởng xưởng Nưu Bắc Sinh nhận tàu Thạch Hóa Kỳ chuyến này, Lâm Chấn Hoa là nghe Tạ Xuân Diễm cùng Chu Thiệt Quân nói, đây là tuổi trẻ hóa sảnh trong hệ thống trừ hắn hoa trọng công thành lập ra một kiện khác đại sự. Lúc đó, quốc nội có một cái cách điển hình, là Hà Bắc Thạch ra trang nhà máy chế biến giấy xưởng trưởng mã thắng lợi. Hiện tại 1984 năm thời điểm nhận tàu liên tục 3 năm hao tổn nhà máy, trong vòng 1 năm dần dần có lãi, trước kia thực hiện lợi nhuận 140 vạn, trở thành một quả chói mắt minh tinh. Liên tại đây minh chiếu rọi phía dưới, Nưu Bắc Sinh ba cùng nhau, hóa sảnh hóa phương án, tuyên bố trong vòng 5 năm thực hiện tiêu thụ ngạch qua năm ức, lợi nhuận qua 5000 vạn. Tiếp vào như Bắc Sinh Hóa Kim Kiến 3 nhận tàu báo cáo phía sau, nhẹ hóa sảnh cùng tỉnh trải qua ủy liên hợp tổ chức một cái khảo sát tổ, đối với Thạch Hóa Kỳ quá khứ cùng hiện trạng tiến hành điều tra. Điều tra biểu hiện, tự quay sinh tủ lạnh đến nay, Thạch Hóa Kỳ từ gần như hao tổn cấp tốc chuyển hướng trên diện rộng lợi nhuận, 1984 năm tiêu thụ lợi nhuận đạt đến 800 vạn nguyên, đã nghiêm nghiêm trở thành Giang Nam lại một gia minh tinh xí nghiệp. Tại đổi mặt hàng sản xuất quá trình bên trong, Như Bắc Sinh 3 cơ công chí vĩ, trong đó Kim Kiến là một tên bất mãn 30 tuổi cán bộ trẻ tuổi. Có thể có xuất sắc như vậy biểu hiện càng làm cho người lau mắt mà nhìn. Khảo sát kết thúc về sau, khảo sát tổ ví như Bắc Sinh hòa Kim Kiến 3 triệu khai một hồi công khai bảo vệ sẽ, có mặt ngoại trừ tỉ lý có liên quan lãnh đạo bên ngoài, còn có thạch hóa kỳ trong xưởng mấy trăm tên cán bộ cùng công nhân viết trước. Tại bảo vệ trong buổi họp, Kim Kiến 3 xem như như Bắc Sinh phụ tá, thẳng thắn nói, vì mọi người miêu tả một cái vô cùng tốt đẹp chính là cái cách tiến cảnh, giành được tỉnh trải qua ủy chủ nhiệm Lưu Vĩ Phạm Tô Bình, cũng lấy được hiện trường người nghe từng trận tiếng vỗ tay. Lưu Vĩ Phạm tại sau cùng tổng kết bên trong nói, trung ương đưa ra, đội ngũ cán bộ muốn trẻ tuổi hóa, kiến thức hóa chính là muốn nhường người biết chuyện đứng ra. Giống như bác sinh, Kim Kiến ba đồng chí dạng này người biết chuyện, chính là cần phải mau sớm bước lên cái nặng, là thực hiện bốn cái hiện đại hóa phát huy tác dụng lớn hơn. Chúng ta tỉnh Giang Nam công nghiệp tại cả nước là ở vào rất lại phía sau vị trí, chúng ta cần phải biết hộ thẹn sau đó dũng, kiên quyết tiến thủ, lớn mật cải cách, đánh vỡ hết thảy thông thường, mau sớm đem kinh tế làm lên. Có Lưu vi phạm thái độ này, nhẹ hóa sảnh rất nhanh liền trả lời như bác sinh nhận tàu cáo, đồng ý sinh nhận Hoa Kỳ, tất cả cán bộ hết thảy từ như bác sinh phụ trách tổ chức nội các. Lúc đầu mấy vị xưởng trưởng hoặc lui khỏi vị trí nhỉ tuyến, hoặc từ nhẹ hóa sảnh tiến hành lần nữa án trí. Như bác sinh đại quyền trong tay sau đó, cấp tốc thành lập một cái từ kim kiến ba trở trẻ trung phái cán bộ tạo thành đội ngũ quản lý, đồng thời ở trong xưởng phổ biến một cái sui ji cải cách phương sách, trong lúc nhất thời hỗn náo xôn xao, bác có mã thắng lợi, nam có nhu bác sinh thuyết pháp, chính là như vậy chuyển tới. Nhu bác sinh lên đài phía sau còn có một cái trọng yếu cử động, chính là đem thành hóa kỳ tên bỏ đi, đổi thành tỉnh giang nam thực hóa gia dùng đồ điện tổng xưởng, tên gọi gọi sông thực điện. Trên thực tế, thành hóa kỳ cái tên này sớm đã là có tiếng không có miệng. Hóa chất đẻ lực dung khí sinh sản sớm đã từ bỏ, hóa chất cơ giới sinh sản cũng tại héo rút, nhà máy chủ yếu sản phẩm là tủ lạnh, cùng hóa đá chẳng liên quan bên. Tạ Xuân Diễm đối với Như bác sinh nhận đầu chuyện này, hoảng thẩm rất nhiều. Nàng đối với Như bác sinh ý kiến, là ở trước kia làm 21 vạn bằng ki chụp cái thời điểm liền hình thành, ngoài ra, nàng còn nghe nói Như bác sinh người này rất yêu tham bang nghi, nhân phẩm phương diện không phải như vậy đơn chính. Đối với Lưu Vĩ Phạm nói người biết chuyện đương ra cái này xếp pháp, Tạ Xuân Diễm cũng là khá là nói thẩm. Lúc đó tuyết pháp này rất là lưu hành, cái gọi là người biết chuyện chính là chỉ trẻ tuổi hơn nữa có văn hóa đáng người này. Rất nhiều trong sưởng những cái kia có kinh nghiệm nhưng không có văn bằng cán bộ kỳ cựu, thường thường bị coi thành người hồ đồ, trực tiếp liền dựa vào bên cạnh đứng. Nói thầm về nói thầm, Tạ Xuân Diễm cũng không lý do gì đi phản đối quyết định này, thành hóa kia đổi mặt hàng sản xuất sau đó, hiệu quả và lợi ích hoàn toàn chính xác phi thường tốt, đây là nàng không cách nào phủ nhận. Như bác sinh tại quản lý phương diện hơi có chút bàn tay sắt tác phong, kim kiến ba thì đầu góc này bén, khá là ý tưởng, dạng này một cái tổ hợp, cũng làm cho Tạ Xuân Diễm xách không ra ý kiến gì. Lâm Chấn Hoa hơn nửa năm đó tới một mực đang bận bịu làm hán hoa trọng công sự tình, cũng không lo lắng đi chú ý song thực điện truyện. Trước kia, hắn vẫn ít nhiều có chút đau lòng dạng này, một cái trang bị đại hán biến mất, hiện tại hắn Hoa Trọng Công đã thành lập, Lâm Trấn Hoa cũng liền dần dần bình tĩnh. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước đổi mặt hàng sản xuất tủ lệnh, cái này lại chỗ nào là hắn Lâm Trấn Hoa có thể quản được sự tình đâu. Lâm Trấn Hoa không có nghĩ tới là, xem như Kim Kiến Ba phu nhân trầm giai nhạc, thế mà lại đặc biệt chạy đến tầm dương tới tìm hắn, hơn nữa còn là phụng Kim Kiến Ba các cử, đây coi như là một chuyện gì chứ? Như thế nào, Kiến Ba có chuyện tìm ta sao? Hắn như thế nào không đích thân đến được đâu? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Trầm giai nhạc chi nô đạo, hắn sáu Hắn gần nhất công việc khá bận, hắn nói ngược lại ta với ngươi cũng nhận biết, cho nên để cho ta thay hắn tới tìm ngươi. Như thế nào? Ngươi bây giờ điều chỉnh đến nhà máy làm việc. Lâm Chấn Hoa vừa nói đùa vừa nói thật mà hỏi thăm. Kim Kiến Ba nhường chậm dai nhạc tới tìm hắn, đương nhiên sẽ không là vì việc tư. Thế nhưng là, tại công sự bên trên để cho mình phu nhân đứng ra, loại cảm giác này nhưng có điểm không đúng, trừ phi vị phu nhân này bản thân liền là chồng thư ký, hoặc nhà máy xử lý chủ nhiệm các loại, còn nói qua đi. Nghe được Lâm Chấn Hoa ngờ tới, chậm rãi nhạc vội vàng phủ nhận, không có không có, ta vẫn tại hành chính khoa công tác. chính là phụ trách phát phát tấm dựa phiếu cái gì? Ân, cái kia kiến ba để cho ngươi tới tìm ta, là chuyện gì đâu? Trầm Gia Nhạc Đạo, chuyện này, kiến ba rất khó xử. Hắn nói, nếu như là giải quyết việc chung, ngươi chắc chắn sẽ không rút một tay, cho nên, hắn hy vọng ngươi có thể đủ nhìn thấy mọi người tư nhân giao tình bên trên, giúp hắn một chút. Ta hỏa kim kiến ba có tư nhân giao tình sao? Lâm Trấn Hoa ở trong lòng âm thầm thầm nói, nếu nói, hắn cùng Trầm dai Nhạc ở giữa tư nhân giao tình, tựa hồ sâu hơn một chút, ít nhất là truyền qua chuyện xấu cái chủng loại kia. Hắn không vô ác độc mà nghĩ đến, kim ba đoán chừng cũng là nghe nói qua những tin đồn này. Cho nên mới phái ra Trầm dai Nhạc đến tìm Lâm Trấn Hoa. Cái gọi là bận rộn công việc các loại, bất quá là một cái tìm cớ. Kim Kiến Ba chân chính cân nhắc là cho là mình mặt mũi không bằng Trầm dai Nhạc lớn hơn nữa mà thôi. Cái này Kim Kiến Ba, thật là bỏ xuống được tiền vốn a có đôi lời chợt nói, không bỏ được hại tử không bắt được lang, không nỡ lao bà bắt không được Lưu Minh Sáu. A Phi, Kim Kiến Ba là coi ta là thành lưu manh. Trầm Gia Nhạc, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, nếu như ta có thể giúp một tay, nhất định sẽ giúp. Lâm Chấn Hoa nói, nói xong, hắn lại càng che càng lõm mà bổ sung một câu, kỳ thực ta và Kiến Ba cũng là bạn rất thân đi. Trầm Gia Nhạc đạo, là như vậy, Kiến Ba cùng như Xưởng trưởng nhận thầu sông thực điện về sau, dự định mở rộng tủ lạnh sinh sản, từ trước mắt niên kỷ sinh 5 vật thai, mở rộng đến 15 lần thai. Thế nhưng là, bây giờ Kiến Ba gặp một cái khó khăn, chính là nguyên vật liệu cung ứng vô cùng khó khăn, nhất là máy nén cô ứng, hắn nói bây giờ trên thị trường có tiền cũng mua không được. Lâm Chấn Hoa đạo, đúng là như thế, trước mắt quốc sản máy nén sản lượng rất thấp, nhập khẩu máy nén dính đến ngoại hối ngạch độ hạn chế, số lượng cũng hết sức có hạn. Đúng vậy, đúng vậy, kiến Ba cũng là nói như vậy. Trầm Gia Nhạc liên tục gật đầu đạo, cho nên, Kiến Ba để cho ta nói cho ngươi. Có thể hay không xin ngươi giúp một tay thay sông thực điện làm đến một chút máy nén? Làm máy nén? Lâm Trấn Hoa vẻ mặt đau khổ nói, thầm nhào đầu, ngươi làm sao lại cảm thấy ta có thể làm đến máy nén đâu. Nghe được Lâm Trấn Hoa xưng hô thế này, Trầm Gia Nhạc khuôn mặt có chút đỏ lên, nàng nhớ tới mấy năm trước chuyện cũ. Trước đây chính là bởi vì Lâm Trấn Hoa một tiếng kia thầm nhào đầu, nhường Trầm Gia Nhạc cảm nhận được một loại khác thường cảm giác ấm áp, từ đây ở trong lòng lưu lại Lâm Trấn Hoa cái bóng. Đối với Trầm Gia Nhạc lần này tình cảm, Lâm Chấn Hoa là triệt để không biết, tại dính đến cùng cô gái quan hệ phương diện, Lâm Chấn Hoa thực sự là đơn thuần giống cái đồng nam nhỏ. 6 Kiến Ba nói, ngươi và ngoại mẫu bộ cửa người tương đối quen thuộc, hơn nữa, các người Hán Hoa Trọng Cầm vẫn đang làm buôn bán bên ngoài, cũng có ngoại hối giữ lại một số tiền. Trầm Gia Nhạc nói, Lâm Chấn Hoa gật gật đầu, hắn biết cái này hẳn chính là Kim Kiến Ba nguyên thoại, Trầm Gia Nhạc là không thể nào hiểu những chuyện này. Hắn cũng lập tức liền nghĩ thấu Kim Kiến Ba tư duy lộ dịp, Hán Hoa Trọng Cầm có ngoại hối giữ lại một số tiền, Lâm Chấn Hoa cùng buôn bán bên ngoại sành thậm chí ngoại mẫu bộ quan hệ cũng không tệ, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, lấy tới một chút nhập khẩu máy nén chỉ tiêu phải không thành vấn đề. Kim Ba muốn cho Lâm Chấn Hoa hỗ trợ Nhưng việc này cũng không phải Lâm Trấn Hoa nghĩa vụ, Lâm Trấn Hoa đều có thể cự tuyệt, vạn bất đắc dĩ, Kim Kiến Ba không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chiêu này. Lâm Trấn Hoa, chuyện này, có phải hay không để cho người rất khó khăn. Trầm Gia Nhạc ngẩn đầu nhìn Lâm Chấn Hoa sắc mặt, nhút nhát vấn đạo. Chuyện này, tiến ba kỳ thực nên tìm nhẹ hóa sảnh hiệp lút, cái này dù sao cũng là một kiện công gia sự tình a. Lâm Trấn Hoa không có trực tiếp trả lời Trầm dai Nhạc vấn đề, mà là đổi một cái tự sự phương thức. Trầm Gia Nhạc đạo, ta cũng không quá hiểu chuyện này. Kim Ba nói, bây giờ trong xưởng hàng 5 năm vạn thai nén, chính là nhẹ hóa sảnh cho nhóm chỉ tiêu. Bọn hắn cho nhẹ hóa sảnh đánh qua báo cáo, yêu cầu đổi nữa thêm 10 vạn thai, nhẹ hóa sảnh chỉ phê 2 vạn thai. Cho nên, kiến ba nói, việc này chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ 6. Lâm Trấn Hoa, việc này thật sự để cho ngươi rất khó khăn sao? Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói, nếu là 6. Nếu là kiến ba mở miệng, ta liền tận lực ra kiến ba hy vọng ta cho hắn lấy tới bao nhiêu. 257 256 từ lại tuổi 256 từ lại tuổi kiến ba nói, xưởng chúng ta mục tiêu là năm sinh 15 vạn thai tủ lạnh, bây giờ nhẹ hóa sảnh có thể giải quyết bẩy vạn thai máy nén, còn kém 8 vạn thai lỗ hồng, cho nên 6. Trầm Gia Nhạc trần trồ nói: "Kiến ba không phải là muốn để cho ta giúp các ngươi lấy tới 8 vạn thai máy nên a? Lâm Trấn Hoa đạo, nhẹ hóa sảnh đều chỉ có thể cho các ngươi lấy tới 7 vạn thai, ta cái nào làm cho đến 8 vạn thai? Còn có, vật này là mỗi năm đều phải dùng, kiến ba ý tứ, không phải là để cho ta năm hết tiết đến cũng cho lộc a." Trầm Gia Nhạc lo lắng vấn đạo: "Lâm Trấn Hoa, việc này có phải hay không rất phiền phức?" Lâm Trấn Hoa nhìn xem Trầm Gia Nhạc, thực sự là bó tay rồi. Nha đầu này tại Hàn Điện Phương diện là đem thảo thủ, nhưng nói đến đạo lý đối nhân xử thế, còn có chính sách quốc gia các loại, liền hoàn toàn là cái nha đầu độc. Lâm Trấn Hoa tại ngũ diệp quạt về vấn đề cho cao tổ hưng một bộ mặt lần này ngoại một bộ tại phở dạng phút trang bị dương bên trên lấy được thành tích cũng có Lâm Trấn Hoa công lao những chuyện này cao tổ hưng chắc chắn đều sẽ nhớ ở trong lòng cho nên Lâm Trấn Hoa Nếu như yêu cầu cao tổ hưng hỗ trợ bàn bạc sự tình gì cao tổ hưng hẳn chính là sẽ đáp ứng 8 vạn thai máy nén nhập khẩu chi tiêu đối với cao tổ Hưng tới nói cũng chính là một chương ba sự tình Lâm Trấn Hoa hoàn toàn có thể lấy tới nhưng ân tình loại vào này dùng một lần liền thiếu đi một lần Lâm Trấn Hoa dựa vào cái gì là kim kiến ba mà đi lãng phí những ân tình này đâu Lâm Trấn Hoaến ba nói Nếu như làm chuyện này cần dùng tiền, số tiền này có thể từ chúng ta xông thực điện tới gánh chịu, chỉ cần ngươi nói cho hắn biết một con số, là hắn có thể cấp cho ngươi hảo." Trầm Gia Nhạc tiếp tục nói. Lâm Chấn Hoa thở dài, nói: chấm Gia Nhạc, ngươi thật không nên quấn tới chuyện này bên trong tới. Ngươi liền chân thật đi phát ngươi tắm rửa phiếu, nước xối phiếu, kem tây phiếu, không phải thật tốt sao? Kiến Ba nói chuyện này, ta có thể cho hắn xử lý, nhưng lập tức lây tới 8 vạn thai khả năng không lớn, 3, 4 vạn thai còn có thể. Trước tiên lững một chút cấp bách ra ngươi trở về cùng Kiến Ba nói đi, ta quan hệ cũng rất có hạ." Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, các ngươi nhà máy hay là muốn nghĩ biện pháp tự mình giải quyết máy nén nơi phát ra vấn đề. Đến nỗi nói dùng chuyện tiền bạc, liền không bàn nữa, hắn dám cho, ta còn không dám thu đâu. Trầm giai nhạc từ Lâm Trấn Hoa trong lời nói nghe được hai loại thái độ, một loại là đối với nàng, đó là một loại đối đãi người mình bảo vệ thái độ, một loại khác là đối Kim Kiến Ba, đó là một loại đối với kinh doanh đồng bạn công sự công bản thái độ. Lâm Trấn Hoa trong lời nói này, rõ ràng là ám chỉ nói, hắn nguyện ý cho Kim Kiến Ba lần này mặt mũi, nhưng chỉ giới hạn trong một lần, cho xong liền xong rồi. Mà hắn cho nên cho Kim Kiến Ba mặt mũi này, 10 3. vẫn là thấy được nàng Trầm dai Nhạc mắt mãn mũi. "Tốt, Lâm Trấn Hoa, ta trở về cùng Kiến Ba nói đi." Trầm Gia Nhạc có chút buồn bực đáp, "Có lỗi với, ta làm ngươi khó xử." Nhìn xem Trầm dai Nhạc thân sắc, Lâm Trấn Hoa không khỏi vì đó cảm thấy một chút cảm giác đau lòng, hắn cũng không biết như thế nào cùng Trầm Gia Nhạc nói mới tốt, không thể làm gì khác hơn là đổi chủ để nói, "Tiểu Thẩm, ngươi không vội trở về đi. Nếu không thì, tại Tầm Dương chơi hai ngày, ta xem có phương pháp liền xe đi Nam Đô thời điểm, sao ngươi nọ đường." "Không được, trong nhà còn có hài tử đâu." Trầm Gia Nhạc nói, "Ta đã đi ra đã 3 ngày, ta dự định buổi chiều an vị xe lựa trở về Nam Đô đi." Lâm Chấn Hoa đạo: "Thật không dễ ý tứ, ta mới ra quốc trở về, lại đến Nam Kinh cùng Thượng Hải đi làm một chút chuyện, để cho ngươi ở đây không công đợi hai ngày." Trầm Dã Nhạc trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nàng giơ lên trong tay một phần tư liệu, nói: "Không có à, ta cũng không ở đây đợi hỗn công, ta giúp các ngươi vị kia Mã công chính sư phiên dịch một chút tư liệu đâu." Mã công chính sư. Lâm Trấn Hoa sửng sở: "Mã Kiệt?" Đối với, chính là Mã Kiệt. Trầm Dã Nhạc đạo: "Làm bữa bãi." Lâm Trấn Hoa đạo: "Hắn cái từ này vẫn là hướng Chu Thiết Quân học được, hắn cảm thấy nói như vậy vô cùng khốc dáng vẻ, Mã Kiệt sao có thể bắt người kèm đâu?" "Con có, ngươi giúp án phiên dịch tư liệu, nói đùa cái gì?" Là một chút tiếng Nhật mối Hàn tư liệu, Mã Công nói, hắn tìm không thấy người phiên dịch, vừa vặn ta không sao, liền giúp hắn dịch một chút. Trầm Gia Nhạc nói, nói lên mối Hàn sự tình, sắc mặt của nàng trở nên sáng láng động lòng người, tựa như là hạn hắn đã lâu gặp mưa bông hoa đồng dạng. Nói đến đây, nàng đứng dậy, nói, "Đúng, ta còn phải đi tìm Mã Công một chuyến, hắn những tài liệu này ta không có dịch xong, ta muốn nói với hắn phía dưới, ta mang về Nam Đô đi cho hắn dịch, dịch xong lại gửi trở về. Ngươi ngồi, ta nhường Mã Kiệt chính mình đến đây đi." Lâm Chấn Hoa nói, cầm lấy trên bàn điện thoại cho trưởng gọi một cú điện thoại, để bọn hắn thông chi Mã Kiệt lập tức tới ngay. Sau mười mấy phút, Mã Quyết thở hồng hển tiến bào, vừa vào cửa liền hỏi: "Lâm giám đốc, người đã trở về? Tìm ta có việc sao?" Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ trầm gia nhạc, nói: "Không phải ta, là tiểu thẩm tìm ngươi." Mã Kiệt lúc này mới phát hiện ngồi ở trên ghế salon trầm gia nhạc, gật đầu nói: "Trầm sư phó, ngươi cũng ở đây à?" "Đúng, Mã Kiệt, ngươi nghĩ như thế nào đến thỉnh Trầm sư phó cho ngươi phiên dịch tư liệu?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Ngày trước Mã Quyết Hắn không tốt biểu hiện cùng Trầm dai Nhạc quá quen thuộc dáng vẻ, liền án lấy trong nhà xưởng thói quen xưng hô Trầm Gia Nhạc vì Trầm sư phó. Mã Kiệt lúng túng nói, đây là đúng dịp. Chúng ta từ phở giảng phật mang về một chút Tây Hồ công ty mối Hàn tư liệu, sử quản lý hỗ trợ tìm mấy vị sư phạm đại học ngày ngữ lao sư hỗ trợ phiên dịch, kết quả ta xem xét, dịch phải căn bản là không có cách nào nhìn, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu mối Hàn. Ta nắm tư liệu tới tìm ngươi, kết quả không có tìm được ngươi, đổ đụng phải Trầm sư phó. Trầm Gia Nhạc ngượng ngùng nói, ta lúc đó nhìn thấy Mã công trong tay tư liệu là tiếng Nhật, hơn nữa còn là mối Hàn phức diện, liền nói ta cũng hiểu một điểm. Kỳ thực ta cũng biết được không nhiều, mới dịch một chút điểm, còn phải càng không ngừng tra ngày Hán từ điện. Má Kiệt Đạo, chấm sư phó thực sự là quá khiêm đường, ngươi đâu chỉ là hiểu một điểm a ngươi phiên dịch những tài liệu kia, ta xem qua, vô cùng chính xác, nhất là những cái kia Hàn điện thuật ngữ, ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi chính là làm Hàn điện đây này. Lâm Trấn Hoa âm thầm cảm thấy buồn cười, hắn hướng Mã Kiệt vấn đạo, "Tiểu Mã, ngươi nói ngươi cho rằng chấm sư phó là làm Hàn điện, như vậy ngươi cảm thấy nàng muốn phải là làm gì?" Mã Kiệt mờ mịt nói, "Nàng nói nàng là Thạch Hóa Kỳ nhà máy phòng hành chính, quản phát tấm dự phiếu." "Ta nói Thạch Hóa Kỳ cũng thực sự là lãng phí nhân tài." Tốt như vậy một cái tiếng nhập nhân tại, như thế nào đi phát tắm dựa phiếu. Hồ đồ. Lâm Chấn Hoa trách mắng, Trầm Sư Phó đốt hàn điện thời điểm, ngươi còn tại mặc ta đâu? Không thể nào. Mã Quyết quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Trầm Dã Nhạc, cảm thấy nàng nhìn thế nào cũng không giống là một cái a gi bộ dáng. Lâm giám đốc, ngươi nói ta tiểu không quan hệ, thế nhưng là ngươi không thể đem chầm Sư Phó nói đến dài như vậy à. Ta thế nào cảm giác, nàng nhiều nhất liền cùng tỷ ta lớn bằng a, làm sao có thể đốt đi mười mấy năm hàn điện. Trầm Dã Nhạc che miệng cười nói, Mã công, Lâm giám đốc nói không sai. Ta lúc còn rất nhỏ liền cùng cha ta học hàn điện, đến bây giờ đã đốt đi hơn 10 năm hàn điện. Lâm Trấn Hoa đạo, Mã Kiệt, nhớ ký, trước mắt ngươi vị đại tỷ này, là cả tỉnh Giang Nam nhẹ hóa hệ thống tốt nhất hàn điện công việc. Mấy năm trước, toàn bộ tỉnh Giang Nam chỉ có một người sẽ đốt á cung hàn, chính là nàng. Thật sự? Mã Kiệt hai mắt thẳng phóng kinh quang, "Chẩm sư phó, ta thật không nghĩ tới, ai nha, thực sự là xin lỗi rồi." Chẩm Dã Nhạc mang theo vài phần ngượng ngùng mấy phần tự hào nói, cũng không phải giống Lâm giám đốc nói dạng này, "Kỳ thực ta nhớ được Lâm giám đốc cũng sẽ đốt á cung hàn. Cái này thật là quá tốt." Mã Kiệt hớn hở ra mặt, "Trẩm sư phó, ta vừa mới cầm ngươi dịch tốt tư liệu, tại trong phân xưởng tìm hai vị sư phó đang thí nghiệm mối hàn phía sau làm năng ngôn nắn biến hình phương pháp, luôn cảm thấy có chút không bắt được trọng điểm, ngươi có thể đi chỉ điểm chúng ta một chút không?" Mã Kiệt là một cái dân kỹ thuần nam, dính đến phương diện kỹ thuật vấn đề liền có chút ngốc đầu ngốc não. Có lẽ là những ngày này mối hàn vấn đề hoang mang hắn nhiều lắm, vừa nghe nói Trầm dai Nhạc lại là tỉnh giang nam tốt nhất hàn điện công việc, hắn lập tức liền nghĩ tới muốn kéo Trầm Gia Nhạc đi làm hiện trường chỉ đạo, mà hoàn toàn quên đi đối phương chỉ là tới trong xưởng làm khách. Lâm Chấn Hoa không thể làm gì khác hơn là mở miệng ngăn lại, "Tiểu Mã Đường Lâm Dụn, Trẩm sư phó là khách nhân, lại nói: "Nàng buổi chiều còn muốn cản hỏa xe trở về Nam đô đâu?" "Hách 6." "A, có lỗi với, ta 6." Mã Kiệt Thế mới biết chính mình đường đột, lung tung nói quanh có đứng lên. Trẩm Gia Nhạc nhìn một chút cổ tay lên đồng hồ, nhẹ nói: "Thời gian còn kịp, Lâm Chấn Hoa, nếu không thì ta theo Mã công đi xưởng xem một chút đi." Lâm Chấn Hoa nhìn thấy trầm dai Nhạc ánh mắt bên trong tựa hồ có một chút năn nỉ chi sắc, đương nhiên nhớ tới năm ngoái hắn đi Thạch Hóa Kỳ lôi đi những cái kia Hàn Cơ lúc Trẩm Gia Nhạc nước mắt trên mặt. Hắn gật đầu một cái: "Đạo, cũng tốt, vậy thì làm phiền ngươi." Ba người rời đi công ty tổng bộ cao ốc văn phòng, cùng một chỗ hướng xưởng đi đến. Mã Kiệt là cưới xe tới, lúc này liền đem xe đẩy cùng Trầm dai Nhạc song song đi tới, một đường đối với Trầm dai Nhạc hỏi han, tất cả đều là liên quan tới kỹ thuật Hàn Phương diện nội dung. Là một danh cơ giới hệ tốt nghiệp, Mã Kệt cũng là học qua mối Hàn, nhưng tri thức lý luận lại nhiều, kinh nghiệm thực tiễn không đủ, Trầm dai Nhạc nói với hắn lên mối Hàn bên trong đủ loại kỹ xảo, nhường hắn nghe tâm thần thanh thản, rất có hiểu ra cảm giác. Mã Kệt những ngày này tiếp nhận vì Đông an bài nhiệm vụ, đang nghiên cứu cao áp vật chứa mối Hàn năng lực phương diện vấn đề. Lâm Chấn Hoa gọi điện thoại cho hắn thời điểm, Hắn đang tại vật chứa xưởng cùng mấy vị hàn điện công việc thí nghiệm ống thép mối hàn bên trong ứng lực tiêu trừ phương pháp. Ba người đi tới mối hàn hiện trường, Mã Kiệt chỉ vào một đoạn hàn tại trên cái giá ống thép đối với Trầm Gia Nhạc nói, "Trầm sư phó, ngươi xem, đây là chúng ta vừa mới hàn lên đi ống thép, để ngồi sau đó, ống thép xuất hiện nhỏ nhẹ vốn lượn biến hình, chúng ta đang tại thí nghiệm như thế nào gốn nắn loại này biến hình đâu?" Trầm Gia Nhạc nhìn thấy hàn cơ cùng hàn hiện, con mắt liền sáng lên, nàng đi nhanh tiến lên, lấy tay sờ lên hàn khe hở, nói, "Ai nha, các ngươi vừa rồi hàn thời điểm, dây điện nguồn tiếp lên ta." Một cái gọi là dự tân hàn điện công việc không hiểu vấn đạo. Cái gì gọi là dây điện nguồn tiếp lệnh?" Trầm Dã Nhạc chỉ chỉ ống thép một mắt, "Vẫn đạo, các ngươi mới vừa rồi là không phải đem nguồn điện tiếp tại ống thép cái này một đầu. Đúng a, chỉ có nơi đó có thể kẹp lấy a." Dụ Tân Đạo nói xong, hắn có chút buồn bực Vẫn đạo, "Làm sao ngươi biết chúng ta là kẹp ở cái này một đầu, không phải bên kia?" Trầm Dã Nhạc mỉm cười, "Đạo, ta là từ hàn khe hở hình dạng nhìn ra được, bởi vì các người đem nguồn điện kẹp ở cái này một đầu, cho nên mỗi hàn thời điểm, hàn cùng sẽ thiên hướng bên kia, chúng ta còn cái này gọi lại tuổi." Mã Kiệt ở một bên gật đầu nói, "Ta nhớ ra rồi, đi qua trên sách nói qua cái hiện tượng này." Đây là bởi vì dòng điện từ khía cạnh chạy qua, sinh ra từ trường, hàng cung tại từ trường tác dụng dưới sẽ phát sinh chuyển lệch. Đến nỗi chuyển lệnh phương pháp, ta lập tức không nhớ nổi, hẳn chính là thiên hướng từ thông mật độ tương đối nhỏ một bên a. Trầm giai nhạc đạo, tựa như là đạo lý này a, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá, ta biết lại thổi sẽ để cho hồ quang điện chạy hướng dung chỉ, dạng này hàn khe hở không dễ nhìn, hơn nữa dễ dàng xuất hiện lỗ thoát khí, hàn không thấu, ảnh hưởng chất lượng. Dụ Tân nhìn xem Trầm giai nhạc bất quá 20 tới tuổi, nói chuyện lại nghiêm niên như cái quyền uy bộ dáng, rất là không phụ Hắn là sâm phải quân tử trung quanh trong xưởng dãi tới một cái xin nghỉ hưu sớm hàn điện công việc, đã là 50 nhiều tuổi, trên tay kỹ thuật rất là không tệ. Như loại này mối hàn lúc xuất hiện từ lại thổi tình huống, hắn đi qua cũng đã gặp qua, nhưng chưa từng có đi cân nhắc tỉ mỉ qua, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bây giờ nghe Trầm dai Nhạc nói chuyện, còn giống như thật nghiêm trọng dáng vẻ, này liền nhường hắn có chút trên mặt mang không được. Vị này tiểu sư phó, ngươi nói cái này cái gì lại thổi sẽ ảnh hưởng chất lượng, vậy ngươi có biện pháp nào có thể tránh a? Dụ Tân Khiêu chiến đạo. Trầm Gia Nhạc đạo, cái này có rất nhiều biện pháp, một cái là đem nguồn điện tiếp điểm trực tiếp tiếp tại điểm hàn phía dưới. Nếu như không thuận tiện lời nói, như vậy tại mối hàn thời điểm, que hàn hơi hướng có lại thổi phương hướng lưu tiên một chút, cũng có thể chống đỡ tiêu lại thổi ảnh hưởng. Nếu không thì người thử xem." Dụ Tân nói. Trầm Dã Nhạc quay đầu xem Lâm Trấn Hoa, hỏi ý kiến của hắn. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, cho sớm nàng đưa tới một kiện hàn điện quần áo lao động, nói, "Tới, ngươi thay đổi quần áo lao động, cho đại gia biểu diễn một lượt ta. Trầm Dã Nhạc đưa cho Lâm Trấn Hoa một cái ánh mắt cảnh kích, tiếp đó tiếp nhận quần áo lao động, bọc tại trên y phục của mình. Mã Kiệt lại cho nàng lấy ra hàn điện tủ sáo, mặt nạ cùng công tác mũ trợ. Trầm Dã Nhạc chưa dứt lập tức lại khôi phục trước kia cái tia hiên ngang anh tư dáng vẻ. Vật chứa trong phân xưởng các công nhân nhìn thấy Lâm Chấn Hoa tự mình bồi một vị cô nương tới, vốn đang không chút để ý bây giờ gặp vị cô nương này thế mà mặc lên quần áo lao động, dường như là muốn bộc lộ tài năng dáng vẻ, liền nhau nhau xuống lại, muốn nhìn một chút là dạng gì thần nhân, thế mà nhường phó tổng quản lý tự mình cùng đi tới. Chấm dây nhạc kéo qua hàn điện trên máy dây dẫn, đem nó kẹp ở trên ống thép, sau đó đem một cây hàn điện ti kẹp ở hàn điện kìm bên trên, làm xong mối hàn trước chuẩn bị. Đang làm đây hết thảy thời điểm, nàng có một loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ lần trước làm như vậy vẫn là chuyện từ mấy trăm năm trước. Họp như là làm cả một đời làm việc như vậy. Nàng quay đầu xem, gặp rất nhiều công nhân đều đứng ở sau lưng nàng, chờ lấy nhìn nàng biểu thị, nàng không khỏi có chút khẩn trương. Trầm Nhạc, buông lòng một chút, nhớ kỹ, người mãi mãi cũng là tỉnh giang nam tốt nhất hàn điện công việc. Lâm Chấn Hoa thanh âm nhẹ nhàng tại bên tai nàng vang lên. Trầm Dai Nhạc cảm thấy trong hốc mắt nóng lên, may mắn hàn điện mặt nạ chặn mặt của nàng, không ai có thể thấy được nàng biểu lộ. Nàng im lặng hít sâu một hơi, giơ lên que hàn, dùng que nhẹ nhàng đụng một cái điểm hàn. Một chuỗi sáng chói hàn hoa phi tán đứng lên, giống như là Trầm Dai Nhạc cái kia tung bay thanh xuân đồng dạng. 258 257 hàn điện chuyên gia 257 hàn điện chuyên gia hàn cung một điểm đốt, chấm giai nhạc liền hoàn toàn quên đi chính mình thân ở nơi nào, trong mắt của nàng chỉ còn lại có điểm hàn. Nàng thuần thuộc khống chế que hàn, tại linh kiện bên trên lôi ra một đầu đều đều, đều sáng bóng hàn khế hở. Bên cạnh vây xem các công nhân lại tất cả đều nhìn lên người, cái gọi là người trong nghề rũi rũi tay, liền biết có hay không. Tất cả mọi người là làm hàn điện, từ mối hàn thủ pháp, hàn cung dài ngắn, đều có thể nhìn ra một người tài nghệ cao thấp. Trầm giai nhạc biểu diễn, cho người cảm giác chỉ có một điểm, đó chính là hoàn mỹ vô khuyết. Má ơi, Ta xong rồi mấy chục năm Hàn Điện cũng không tay nàng pháp thuần thục như vậy a. Nàng kỹ thuật này là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài a. Cô nương này là ai a? Người không biết nàng sao? Nàng chính là Trầm giai nhạc a. Có người quen biết nói. Trầm giai nhạc là ai? Càng nhiều người bắt đầu hỏi thăm. Trầm giai nhạc ngươi cũng không biết, chúng ta tỉnh Giang Nam Hàn Điện công việc mũi nhọn a. Đệ tử nguyên lai Hán Hoa Kỳ giới nhà máy Hàn Điện công việc phần lớn cũng là nhận biết Trầm giai nhạc, nhưng tầm mục đích bản thân, cùng với từ địa phương khác đào tới những cái người Hàn, không biết Trầm giai nhạc liền chiếm đa số. Thế là Nhận biết Trầm dai Nhạc nhân liền bắt đầu nhỏ giọng nói lên Trầm dai Nhạc chuyện dấu vết, nói cô nương này như thế nào ra học viện thầm, lại như thế nào tại ba nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, các loại. Càng có người hiểu chuyện lén lén hướng mình phải tốt nhân viên tạp vụ nói đến có liên quan Trầm dai Nhạc cùng Lâm Phó tóm lại giữa màu hồng phấn nghe đồn, chêu đến không ít người bắt đầu hướng Lâm Chấn Hoa quăng tới ánh mắt hài hước. "Dụ sư phó, ngươi xem một chút, dạng này hẳn có phải hay không càng tốt hơn một chút." Trầm Gia Nhạc dập tắt hắn cùng, thả xuống mặt nạ, đối với Dụ Tân nói. Dụ tân tên, vừa rồi đã có người hướng nàng giới thiệu qua. Quả nhiên không tiên vẻ. Dụ Tân chợt chợt xưng đạo, "Ai nha, ta đốt đi mấy chục năm hàn điện, hôm nay xem như từ ngươi cái này thanh niên ở đây học được một điều, chấm sư phó thực sự là không đơn giản a. Chấm dãnh nhạc bị dụ tân khen một cái, có chút ngượng ngùng, dù sư phó nhìn ngươi nói, ta cũng chỉ là trùng hợp học qua một chút mà thôi. Ngươi đi qua hàn có thể không phải đè lực dung khí, hàn khe hở chịu lực yêu cầu không cao, có chút hàn lại vấn đề cũng không lớn. Chúng ta làm hai ba loại đè lực dung khí thời điểm, điểm hàn tiếp nhận áp lực lớn, đối với hàn khe hở yêu cầu đặc biệt cao, cho nên đây đều là phải cân nhắc. Còn có, lại tuổi lớn nhỏ cùng cường độ dòng điện cũng có quan hệ, người đi qua có thể hàn tiểu dòng điện tình huống tương đối nhiều, cho nên cũng sẽ không đặc biệt chú ý tình huống như vậy. Mã Kiệt cầm cái sách nhỏ, xoát xoát xoát mà ghi chép trầm giai nhạc nói lời, nhìn ý tứ, hận không thể quay đầu chỉnh lý một bản trầm giai nhạc trích lời đi ra, xem như mình hồng bá thư, mỗi ngày đọc, nguyện mà đọc. Trầm sư phó, ngươi xem, chúng ta vừa rồi hàn tình huống cũng là dạng này, ông thép có chút nhỏ nhẹ dấu lượng, ngươi có thể nhìn ra được sao? Dụ Tân Chỉ vào trầm giai nhạc vừa mới hàn tốt cái ông nói. Trầm giai nhạc gật đầu nói, đây là bình thường, cái này thuộc về mối hàn con suất lại biến hình. Như loại này tình huống có thể dùng hàn hơi làm chút hình dáng làm nóng tới ổn nấn. Dụ Tân Đạo, đúng à, chúng ta vừa rồi ngay tại thí loại phương pháp này, bất quá nắm giữ không được yếu lĩnh. Trầm sư phó, người rất khoát cũng cho chúng ta biểu diễn một lượt a. Tốt, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút đi." Trầm Gia Nhạc nói. Sớm có người đem hàn hơi mỏ hàn hơi cho Trầm dai Nhạc đưa qua, giữa khí cùng acetylen khí cũng đã tiếp hảo. Trầm dai Nhạc tiếp nhận mổ hàn hơi, điểm hỏa, trong không khí đốt đi một lát, tiếp đó phía đối diện lên mấy vị nghề hàn nói, "Mọi người xem, hỏa điểm biến đến màu sắc này thời điểm, đại khái là 800 độ tả hữu." ống căn này ống thép dùng vật liệu thép, nguồn nắn nhiệt độ là 600 độ đến 800 độ ở giữa. Nguồn nắng thời điểm làm nóng tốc độ nhanh hơn, làm nóng điểm đồng dạng chính là một đến 2 cái cm lớn nhỏ, mỗi cái điểm ở giữa khoảng cách tăng cứ vào công trình độ tới định 6. Nàng vừa nói, một bên giơ mỏ hàn hơi tại trên ống thép một cái cứ điểm một cái cứ điểm mà đốt, đốt nóng một cái cứ điểm lập tức chuyển tới cái tiếp theo điểm. Đại gia nhìn không chớp mắt nàng thao tác, âm trầm lãnh hội thao tác lên yếu lĩnh. Tốt, bây giờ hàn chính là tiểu thăng. Chậm nhạc hoàn thành toàn bộ thao tác, dập tắt mỏ hàn hơi, vỗ vỗ tay đứng ở một bên, nói với mọi người Mỗi người đều đi qua sờ một cái nàng vừa mới từng đỗ chỗ, tiếp đó hướng nàng ném đi một cái khâm phục ánh mắt, chân thần, "Trầm sư phó, người đây đều là học với ai?" Trầm Gia Nhạc đạo, "Ta cũng không nói được là học của ai, ta học nghề thời điểm theo ta cha còn có trong xưởng sư phó học được một chút, về sau tại bà cũng học được một chút, về sau nữa có chút chính mình suy nghĩ ra được. Kỳ thực ta biết cũng không nhiều, chỉ là vừa vận biết cái này thôi." "Mọi người thấy sao, đây chính là cao thủ cái giới." Lâm Chấn Hoa trong đám người hô một tiếng, tiếp đó dẫn đầu bắt đầu vỗ tay, đám người cũng đi theo vỗ tay, trong lúc nhất thời trong phân xưởng tiếng vỗ tay như sấm động. Công nhân chính là như vậy, Ngươi có bản lĩnh, đại gia liền bội phục ngươi, tôn trọng ngươi, loại này bội phục cùng tôn trọng là phát ra từ nội tâm, cũng không bởi vì chức vụ của ngươi, địa vị hoặc tư lịch mà thay đổi. Trầm giai nhạc mặc dù là dạng này một cái nhìn yêu kiểu thiết hện tiểu cô nương, nhưng nàng tại Hàn Điện bên trên lộ chiêu này, khuất phục trong phân xưởng tất cả đồng hành, đại gia liền cho dư nàng cực cao kính ý cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Trầm giai nhạc liều mạng hướng đại gia cúc lấy cùng, loại này được người tôn trọng cảm giác, nàng đã rất lâu không có cảm nhận được. Dưới tình cảnh này, Lâm Chấn Hoa cũng rất cảm khái. Hôm nay hắn mới gặp đến Trầm giai nhạc thời điểm, Cảm thấy nàng mặc dù coi như bạch tịnh một chút, cũng càng đẹp, nhưng cuối cùng tựa như là thiếu một điểm thần thái, giống như là không có cái gì sức sống đồng dạng. Mà một khắc, Trầm Gia Nhạc là tinh thần phấn chấn, nụ cười trên mặt lộ ra như thế có tiên diễm động làm người. Kim Kiến Ba a Kim Kiến Ba, người xem như sinh sinh mà hủy một cái hảo công nhân a, Lâm Trấn Hoa nhẹ nhàng lắc đầu suy nghĩ. Buổi trưa, Lâm Trấn Hoa tại căn tin mở một bàn yến hội, lấy tên đẹp cảm tạ Trầm dai Nhạc chỉ đạo. Trên yến thiệt, hắn không có nói nhiều, ngược lại là Mã Kiệt, dù bọn người không ngừng mà cùng Trầm Gia Nhạc trao đổi hàn điện tâm Đắc. Vì đồng thể cũng bị mời tới, Hắn xem như trầm dai nhạc lão lãnh đạo, bất quá hắn cũng không có cùng trầm dai nhạc đàm luận quá nhiều sông thực điện sự tình. Trầm giai nhạc rời đi hắn hoa trọng công thời điểm, trên mặt còn mang theo vài phần hưng phấn, mấy phần lưu luyến. Lâm Chấn Hoa cho nàng đã phái một cái xe dịch, nhường Mã Quyết cùng đi, tiễn đưa nàng đi chạm xe lửa. Lâm Chấn Hoa chính mình không có tự mình đi tiễn đưa, bao nhiêu cũng có chút tỉ hiểm ý tứ. Lâm giám đốc, chúng ta là không phải nghĩ biện pháp, đem trầm sư phó lấy tới hắn hoa trọng công tới. Mã Tuyệt từ nhà ga sau khi trở về, tràn đầy phấn khởi hướng Lâm Chấn Hoa đề nghị. Lâm Chấn Hoa lắc, lắc đầu nói, đây không có khả năng. Ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Thật là đáng tiếc, nhân tài hiếm thấy a. Má Kỷ Đạo, Lâm giám đốc, ngươi phải biết, chúng ta muốn làm 40 vạn tấn đại phân hóa học, dính đến 3 loại đại lực dung khí chế tạo, chúng ta bây giờ mặc dù có không thiếu cao cấp nghệ hẳn, nhưng trình độ kỹ thuật đạt đến chấm sư phó cái trình độ này, thật đúng là không có một cái nào. Nếu có nàng diễn chính, chúng ta toàn bộ mối hàn trình độ có thể cái trước bậc thang đầu. Lâm Chấn Hoa đạo, nhà nàng tại Nam đô, ngươi để cho nàng đến tầm dương làm việc, thực tế sao? Đem nàng người yêu cùng một chỗ đi tới thôi. Mã Đạo. Ví dụ như vậy tại Hán Hoa trọng công cũng không phải là không có. Đối với trọng yếu công nhân hoặc nhân viên kỹ thuật, Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ cũng là không tiếp giá thành, cho phòng ở, cho đãi ngộ, cho an bài phối ngũ công tác. Trầm giai nhạc loại cấp bậc này cao cấp công nhân kỹ thuật, hoàn toàn có thể hưởng thụ được loại này đãi ngộ đặc biệt. Lâm Trấn Hoa đạo, tình huống của nàng khác biệt, nàng người yêu là sông thực điện phó trưởng xưởng, nhà cải cách, ngươi cảm thấy hắn có thể vì lão bản mà chạy đến tầm dương tới sau. A5. quên đi a. Mã Kiệt Thất vọng nói, hắn xem Lâm Chấn Hoa, có chút tiếc nuối nói, Lâm giám đốc, tốt như vậy một cái công nhân, ngươi như thế nào trước không ra tay a? Phía dưới cái gì tay? Lâm Chấn Hoa lơ Ta nghe nói xấu, hách, tính toán, coi như ta không nói." Mã Kiệt đem câu nói kế tiếp nuốt trở về, co càng chạy. Thái Dương chiếu trên không, đông hoa đối với ta cười, chim nhỏ nói sớm sớm, ngươi vì cái gì có túi thuốc nổ? Ta đi nổ trường học, lão sư không biết, kéo một phát tuyến ta bỏ chạy, quanh một tiếng trường học nổ bay. Tại sông thực điện, Trầm dai nhạc vừa hử trước kia Lâm Chấn Hoa soạn lại ca, một bên khoái trá làm việc nhà. Nàng mới vừa từ tầm Dương trở về, cái loại hương phấn này cảm giác còn không có biến mất. "Mụ mụ, ngươi hát là cái gì nha? Ngươi hôm nay như thế nào cao hứng như vậy nha?" Tiểu nữ Nhi tại bên cạnh vấn đạo. Nàng cũng cảm thấy mụ mụ thần sắc khác thường. Chấm Gia Nhạc cười đáp, "Ta là cảm thấy bài hát này chơi rất vui nha, cho nên liền cười. Bà bối, ngươi không cảm thấy bài hát này biên rất thú vị sao?" Gia Nhạc, ngươi đã trở về." Kim Kiến Ba tan tầm về nhà, vừa vào cửa liền thấy mặt mày hớn hở thế tử, trong lòng không khỏi hơi động một chút. "Tại đại ma, ngươi như thế nào đi ba ngày?" Nhìn thấy Chấn Hoa không có, "A, gặp được." Chấm Gia Nhạc đạo, "Ta đi ngày đó, hắn còn ở bên ngoài mà đi công tác, buổi sáng hôm nay hắn mới trở về." Sự tình nói với hắn sao? Kim Ba đầu tiên quan tâm là chuyện này. "Trầm Gia Nhạc đạo" Ta theo hắn nói, Lâm Trấn Hoa nói, hắn không lấy được 8 vạn thai mai nén, bất quá có thể giúp chúng ta lấy tới 3, 4 vạn thai dáng vẻ. Bất quá, hắn nói chuyện này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Kiến Ba, ngươi xem 6. Kim Kiến Ba gật đầu nói, "Ừm, so với ta tưởng tượng tình huống đã giỏi hơn nhiều. Ta nguyên lai còn tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt đâu." "Sẽ không," Lâm Trấn Hoa nói, "quan hệ của hắn và ngươi rất tốt, chuyện của ngươi, hắn nhất định sẽ trợ giúp." Trầm giai nhạc đạo, Kim Kiến Ba vấn đạo, "Hắn thật đã nói như thế?" "Thật sự nha?" "Ha ha, có thể a." Kim Kiến Ba ngoài cười nhưng trong không cười nói, Dạ nhạc, ta nhìn ngươi giống như tuyệt không mệt bộ dáng đi. A, phải không? Chẩm Dạ nhạc có chút dối rối, nàng không muốn trượng phu nhìn ra mình mở lòng cảm giác. Dù sao, sự hưng phấn của nàng đến từ hôm nay ba ngày đốt hàn điện kinh lịch, nàng không muốn hướng trượng phu nói đến đây một điểm. Hôm nay trở về xe lửa có toa vị, cho nên thật sự không tính mệt mỏi. Chẩm Dạ nhạc che dấu nói, "Đúng, Kiến Ba, ngươi nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi." Kim Kiến Ba trong lòng lướt qua một tia nghi ngờ, bất quá, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Chẩm nhạc là chịu hắn phân công đi tầm giường, hắn không cách nào chỉ trích Chẩm Dạ nhạc cái gì. Tại thời khắc này, Hắn cảm thấy một loại sâu đậm ghen thông. Người mỗi ngày ở bên cạnh ta, cho tới bây giờ cũng chưa từng như vậy cao hứng qua. Từ lâm chấn hoa nơi đó trở về, liền có thể cao hứng đến cái dạng này. 259-258 lại dự trở về 258 lại dự trở về đầu tháng 8, tầm dương thành lại một lần vui mừng dậy rồi. Kể từ hán hoa thực nghiệp ngụ lại tầm dương đến nay, tương tự với dạng này vui mừng trang diện, tầm dương bách tính đã đã trải qua không chỉ một lần. Thông hướng nam đô phương hướng đường cái trên miệng, người đông nghìn nghịt, trên trống vang trời, treo ở trên đường lớn Tẩm Dương thị trường Hồng Dư An cùng tầm Dương thành phố, Hán hoa trọng công những người lãnh đạo đứng tại đường cái bên cạnh tạm thời dựng lên trên chủ tịch đài, đang chờ đợi Hán Hoa đoàn xe quay về. Lấy Lang Đông vì đội trưởng Hán Hoa trọng công xe làm đội, viên mãn hoàn thành hoàn pháp tử hành xa tái toàn bộ dự đấu. Nghe nói, đây là hoàn pháp tử hành xa tái trong lịch sử lần thứ nhất có nghiệp dư đội xe đổi theo tay đua nhà nghề cưỡi xong toàn bộ thi đấu đoạn. Vì biểu chương chi này, người ngoài biên chế đoàn xe thành tích, đại tái tổ chức phương tại trao giải trong nghi thức đặc biệt tăng lên một cái hạng mục, chính là vì Hán Hoa đội xe ban hành một cái đặc biệt giải danh dự. Cứ như vậy, Hán Hoa đoàn xe tên thì càng lại truyền đi nội tiếng. Hôm nay là Hán Hoa đội xe trở về Tầm Dương thời gian, Lâm Trấn Hoa đặc biệt chạy đến chính phủ thành phố đi hướng Hồng Dư An báo cáo chuyện này, Hồng Dư An lúc này lãnh nhịp, phải do chính phủ thành phố đứng ra tới an bài một cái ba nghi thức ăn nền, bởi vì Hán Hoa đội xe lần này danh dương hoàn pháp đấu trưởng, mang kèm theo cũng đem Tầm Dương thị danh khí cho mang đi ra ngoài. Hồng Dư An trên mặt bản thì có mấy đặc biệt quốc báo chí, phía trên tại giới thiệu Hán Hoa xe đạp đội lúc, đem hắn xưng là một chi đến từ Trung Hoa Trung Quốc Tầm Dương thị xe đạp đội. Trung Hoa Trung Quốc có mấy cái địa cấp thành phố có thể có cơ hội leo lên nước ngoài truyền thông trang đầu đầu đề. Lăng Đông một nhóm là tiên ngồi máy bay trở về Bắc Kinh. lại từ Bắc Kinh ngồi xe lựa trở về Nam Đô. Hán Hoa trọng công phái ra 3 chiếc xe tải lớn, đi tới Nam Đô đi tiếp ứng, Lâm Trấn Hoa đặc biệt làm ra giao phó, tại xe tải khoảng cách tầm dương 1 km địa phương xa, Hán Hoa đội xe đem từ trên xe tải xuống, Cưới bọn hắn tham gia hoàn pháp cuộc so tải xe đạp vào thành, tiếp nhận kiểm duyệt. Tới. Tới. Chuyên môn đứng tại chỗ cao phụ trách trong công việc ba âm thanh mã kêu to đứng lên, trong lúc nhất thời, pháo lốp 3 lốp bốp vang lên tới, tất cả mọi người quay người lại, không chớp mắt nhìn chằm đội xe muốn xuất hiện phương hướng. Chúng ta đã trở về. Lang Đông cối tại dẫn đầu một cái xe đạp bên trên, Một tay huy động một lá cờ, lớn tiếng mà đối với đám người hoan nên hô hảo. Thân thể của hắn không được tốt, không thể tham gia hoàn pháp cuộc so tài hành trình, nhưng cái này một cây số con đường, hắn vẫn có thể gây xuống. Ở phía sau hắn, là hơn 10 người tham gia hoàn pháp toàn bộ lịch đấu Hán Hoa công nhân viên trước, rác của bọn hắn phơi ngăm đen, khuôn mặt cũng gửi đi rất nhiều, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy đủ cười kích động. Hồng Dư An đi xuống đài chủ tịch, bước nhanh hướng đội xe nên đón. Lang Đông xa xa liền xuống xe, đem xe đẩy đi tới, cùng Hồng Dư An nhiệt huyết tay, "Hồng thị trưởng, đích thân đến." Hồng Dư An một bên cùng Lang Đông tay, một bên thăm hỏi Lão lang, khổ cực. Chuyến này thu hoạch như thế nào? May mắn không có nhục sứ mệnh. Lang Đông tự hào nói, hắn từ trên cổ lấy xuống một cái dùng giải lụa màu bực lên huy chương, đưa tới Hồng Dư An trên tay, nói, "Hồng thị trường, ngươi xem, đây là hoàn pháp thi đấu tổ ủy hội vì chúng ta ban hành giải đặc biệt chương." "Tốt. Đây chính là chúng ta tầm dương thành phố tại quốc tế trên giải thi đấu không đích đột phá a." Hồng Dư An tiếp nhận huy chương, yêu thích không buông tay nhìn xem, mặc dù phía trên tiếng pháp từ đơn hắn một cái cũng xem không hiểu. "Cơ này huy hiệu, liền tặng cho chính phủ thành phố." Lâm Chấn Hoa ở một bên nói, "Không có chính phủ thành phố ủng hộ cũng sẽ không có chúng ta Hán Hoa đội xe thành tựu của ngày hôm nay. Hồng Dư An mừng lớn nói, quá tốt rồi, ta muốn đem khối này vì trường treo ở chính phủ thành phố trong phòng họp, đây là các người Hán Hoa trọng công vinh dự, cũng là chúng ta toàn bộ tầm Dương thị vinh dự a. Một đám trang điểm lộng lấy học sinh tiểu học chạy vội tiến lên, đem từng chùm hoa tươi nhét vào những cái kia chiến thắng gì chú nhóm trên tay, lại tượng trưng mà cho bọn hắn trên cổ nhịt lên một đầu khăn quàng đỏ. Những hài tử này làm loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên, một chút cũng không có khiếp chảng cảm giác. Hán Hoa cắt tay đua đối với dạng này tràn diện sớm đã quen thuộc, tại nước Pháp thời điểm Nửa pháp người xem so tầm dương người xem cần phải nhận biết không bị cản trở nhiều lắm, hắn hoa cất tay đua trong lòng sớm đã luyện không có chút rung động nào. Bọn hắn nhao nhao từ trong túi móc ra thật nhiều thật nhiều sô cô la, trở về đưa cho những hải tử kia. Trung quanh không có tặng hoa nhiệm vụ hải tử gặp một lần, cũng cùng nhau xử lý, hô to, thúc thúc, cho ta một cái. Aji, cho ta một cái. Thư mạng cũng cỡi một chiếc xe đi theo sau lưng, thấy tình cảnh này, vui tươi hớn hở mà chuyển đến một cái dương sô cô đứng tại bên lề đường mà bắt đầu phát ra dại rồi. Trừ Hồng Dương vội vàng chạy tới hỗ trợ. Đối xử lạnh nhà xem xét, giống như hai người này lại tại một lần nữa xử lý một lần hôn lễ đơn giản. Lâm Trấn Hoa đi qua, cười đối với Thư Mạng nói: "Thư Mạn, không thể à, ngươi lại còn mua sô cô la, như thế nào, ngươi liền biết sẽ có người hoàn nghênh các ngươi sao?" Thư Mạn cười nói: "Chấn Hoa, ta đây cũng là mượn hoa hiến vật, những thứ này sô cô la cũng là dọc theo đường đi người phát tặng, ta một phân tiền đều không hoa. Không chỉ riêng ngày chút, trên xe tại còn có tràn đầy hai dương đâu." Nói như vậy, chúng ta cái này kiếm lợi đi. Lâm Chấn Hoa trêu chọc nói. Thư Mạn nhíu một cái, lúc này mới đáng giá mấy đồng tiền a đúng, Chấn Hoa Hồng Dương nhưng có tin tức tốt muốn nói với người. Phải không? Hồng Dương, nói một chút. Lâm Trấn Hoa đạo. Trừ Hồng Dương đem Lâm Chấn Hoa kéo đến một bên, vui dạo dực mà nói với hắn, "Tiểu Hoa, chúng ta cái này có thể kiếm lớn, ra ngoài chuyến này tiêu tiền, toàn bộ kiếm lại." Nói một chút. Lâm Trấn Hoa đạo. Tiêu năm tháng thủ đoạn truyền tin không có phát đạt như vậy, hắn Hoa đội xe tại nước Pháp kinh lịch, Lâm Trấn Hoa càng nhiều hay là từ báo tiếng nước ngoài lên đến tin tức. Lang Đông cùng thư Mạng thỉnh thoảng sẽ cho công ty trở lại tới một người đơn giản địa báo, phía trên bất quá là đôi câu vài lời, báo tin bình an, nói không rõ ràng chi tiết gì. Trừ Hồng Dương đạo Triệu Hoa, ngươi biết không, lần này tại hoàn pháp trên sàn thi đấu, chúng ta Hán Hoa đội xe là nổi tiếng nhất, so với cái kiếp trợ dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch danh tiếng còn lớn hơn đâu." Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, "Ta thấy được mấy phần báo chí, giống như thật có điểm ý tứ này." "Ngươi thấy báo? Vậy ngươi xem đến hí náo ngươi giờ chúng ta sẽ đạp tấm hình kia không có." Trừ Hồng Dương vẫn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, "Ta thấy được, ta còn đang muốn hỏi một chút các ngươi thì sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là thư mạn đi làm quan hệ xã hội, làm cái hình tượng đại biểu tới?" Trừ Hồng Dương cười nói, "Chúng ta có thể không mời nổi hí náo ngươi." Đây thật là trên trời rơi xuống tới tốt lắm mật khí. Khi nào ngươi là bốn giới hoàn pháp của so tại quán quân, lần này hắn lại đem đến rồi quán quân, chính là đệ ngũ giới. Hắn nói hắn vẫn luôn đối với Trung Hoa Trung Quốc đặc biệt cảm thấy hứng thú, lần này nhìn thấy chúng ta phái ra đội xe, liền chuyên môn chạy tới cùng chúng ta giao lưu, còn cưới thử rồi một lần xe của chúng ta. Người thấy tấm hình kia, chính là hắn cười xong xe sau đó hướng đại gia nói, Trung Hoa Trung Quốc xe đặc biệt động. Ôi, cái quảng cáo này hiệu quả có thể quá ưu. Không cần chúng ta làm gì nữa tuyên bố, hắn hoa xe đạp liền phải dự đẩy toàn cầu. Lâm Chấn Hoa lập tức liền nghĩ đến điểm ấy. Trừ Hồng Dương đạo Cũng không phải sao. Cũng bởi vì khi nào ngươi một câu nói kìa, ngày thứ hai thì có vận động dụng cụ tiêu thụ thương tới cùng chúng ta liên lạc. Khá lắm, đằng sau mười mấy ngày nay, ta ban ngày cưới xe tham gia trận đấu, buổi tối muốn tiếp đại những cái kia tiêu thụ thương, nhưng làm ta mệt mỏi thầm rồi. Thư mạn không có giúp ngươi. Lâm Trấn Hoa Vấn Đạo. Giúp, hai người chúng ta cùng một chỗ tiếp đại những cái kia tiêu thụ thương. Trừ hống Dương Đạo, Tiểu Hoa, ngươi có biết hay không ta trong mấy ngày qua nói một chút bao nhiêu tiêu thụ mục đích? Bao nhiêu Lâm Chấn Hoa Vấn Đạo. gần tới năm và chiếc. Trừ Hồng Dương khoe khoang vậy nói, 5 vạn trước à, mua chiếc 800 đô la Mỹ, dòng giá 4000 vạn." Tăng ngắt, "Xuất phát phía trước, ta cho ngươi định giá quy định không phải 500 đô la Mỹ sao, ngươi như thế nào cho thêm đến 800 đô la?" Lâm Trấn Hoa đạo, hắn lúc nói lời này, có thể may may cũng không có ý chắc cứ, có thể đem nguyên bản đặt trước 500 đô la xe bán được 800 đô la Mỹ, đây tuyệt đối là đáng giá khen thưởng sự tỉnh. Trừ Hồng Dương đạo, "Bởi vì xe của chúng ta quá phát hỏa. Ngươi biết không, nước ngoài trên thị trường cùng chúng ta đồng loại vận động hình xe đạp, thấp nhất cũng là 1000 đô la Mỹ, hơn nữa chất lượng còn không bằng chúng ta hảo." rồi tốt một chút, liền chạy 2000 đô la Mỹ đi. Ta vừa nói ra 800 đô la giá cả, nhân ra tiêu thụ thương chặt liền tiếp giá cả đều không để ý tới, lập tức phải theo ta ký mục đi đâu. Lâm Trấn Hoa vỗ tay đạo, quá tốt rồi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, xe của chúng ta chất ưu giá rẻ, nước ngoài bây giờ chính là lưu hành vận động kiện tân thời điểm, chúng ta thị trường tuyệt đối không chỉ là năm và chiếc, làm tốt, 50 vạn đều có hy kịch. Hoàn toàn không có vấn đề. Trừ Hống Dương đạo, ta nhưng biết những cái kia người nước ngoài có nhiều tiền, sắp xỉ 1000 USD, tại nhân gia trong mắt căn bản là không tính là chuyện gì a. Hai người đang tại tâm tình lấy phát tài mộng tưởng, đầu kia Hồng Dư An đã leo lên đại chủ tịch, bắt đầu gây nên lời chào mừng. Hán độ cao đánh giá Hán Hoa xe đạp đội vì nước làm vẻ vang trên công, cuối cùng tuyên bố, trải qua chính quyền thị ủy nghiên cứu quyết định, và khoảng sang năm bắt đầu, tổ chức vòng vân mộng hộ quốc tế từ hành xa tái, đem hắn chế tạo vì tầm dương một chương thành thị danh tiếp. Người vây xem nhóm cùng nhiệt mà vỗ tay, quốc tế từ hành xa tái, đây là lớn dường nào sự tình đã đại gia không quan tâm tới dự thi có phải hay không quốc tế hai to mặt lớn, bởi vì cho dù là hai to mặt lớn, cũng không mấy người biết bọn hắn. Đại gia chỉ biết là, từ nay về sau nhìn người nước ngoài sẽ không cần đến Thượng Hải đi xem, chúng ta tầm Dương Đầu Đường cũng có người nước ngoài. Vong Hồ Từ hành xa tái cái ý tưởng này, tự nhiên là Lâm Chấn Hoa cho Hồng Dư An ra, giống thành thị danh thiếp loại này tràn ngập hậu hiện đại sắc thái sách pháp, chỉ có thể xuất phát từ Lâm Chấn Hoa miệng. Xí nghiệp hình tượng mở rộng cùng với thành thị marketing dạng này lý niệm, tại ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc còn hoàn toàn là một cái sự vật mới mẽ, nhưng ở toàn cầu sớm đã là thưởng thức. Hồng Dư An là một cái trẻ trung phái lãnh đạo, là truyền thông trung bình nói có can đảm mở rộng cái chủng loại kia loại hình, Lâm Chấn Hoa rất nhiều quan niệm đều để hắn lâu trong lòng. Ở trong mắt hắn Sớm đã đem Lâm Chấn Hoa xem như chính mình trọng yếu tối khôn. Hán Hoa xe đạp đội tại tầm dương dân chúng đường hẻm hoan nên bên trong trùng trùng điệp điệp trở về Hán Hoa trong công, công ty tự nhiên lại có một hồi nghi thức hoan nên cùng với đón tiếp tiệc rượu, từ không cần nói tỉ mỉ. Đến nỗi lao công việc phay bằng cương ngày thứ 2 sầu mi khổ kiểm chạy đến tìm Lâm Chấn Hoa, nói Nhi tử định cho chính mình mang một cái dương con dâu trở về, hỏi Lâm Chấn Hoa xử lý như thế nào, đây chính là nói sau. Cái này cái cọ xuyên quốc gia hôn nhân tại sau đó mấy chục năm bên trong, vẫn luôn là tầm dương người nói chuyện say xưa chuyện lý thú. 260 259 nhân lực lỗ hồng 259 nhân lực lỗ hồng tiền dây đến nhiều lắm, phòng tay a. Tại Hán Hoa trọng công trong phòng họp, Lâm Trấn Hoa vẻ mặt cợt nhà mà đối với các vị công ty lãnh đạo và trung tầng các cán bộ cảm thán nói: "Hán Hoa xe đạp đội chạy một chuyến vòng pháp thi đấu, quang trữ hồng dương liền mang về 5 vạn chiếc xe đơn đặt hàng. Sau đó trong một đoạn thời gian, còn không ngừng mà có hải ngoại thương gia phát điện tới giá hỏi thăm, biểu thị có ý định bán ra Hán Hoa nhà máy sản xuất xe đạp. Năm nay mùa thu quảng giao trong buổi họp, Hán Hoa vận động hình xe đạp nhất định là sẽ bán chạy." Lâm Chấn Hoa đã nghĩ kỹ, liền đem Hi Náo Ngươi giờ Hán Hoa xe đạp tấm hình kia áp vào trên sân khấu. Khi Náo người bên kia, thư mạn cũng đã liên lạc qua, hắn đối với cái này cũng không gì nghĩ, điều kiện là hy vọng tỉnh Giang Nam tầm dương thành phố có thể trao tặng hắn một cái trung thân vinh dự dân thành phố xưng hảo, cái này kỳ thực cũng là Hồng dư sao truyện cầu cũng không được. Ngũ Diệp quạt cùng phun thác nước thức tẩy y ki tiêu thụ cũng vẫn duy trì kích thước nhất định, đương nhiên lợi nhuận tỷ lệ đã không giống như năm đó. Hán Hoa định cư ở dùng phẩm công ty bây giờ có ba loại chủ bài sản phẩm, còn có một số cỡ nhỏ định cư ở sản phẩm, thêm lên một năm nghiệp vụ nghịch đã tiếp cận 10 ức. ngoại trừ xe đạp bên ngoài, năm nay một cái khác đại hạng chính là Lâm Chấn Hoa từ Sở Dạng Phụt mang về thiết bị đơn đặt hàng, ước chừng cũng có 6000 nhiều vạn mỹ nguyên, theo ngay lúc đó tỷ suất hối đoái tính toán, hợp lấy có 3 ước hơn Việt Nam đồng, là hán hoa kỳ giới nhà máy trước đây mức tiêu thụ hàng năm 100 lần. Trên thực tế, trang bị dương lên đơn đặt hàng chỉ là một mở đầu, chỉ cần đem quan hệ tiếp nối, những cái kia tiểu quốc gia, bộ lạc nhỏ bên trong khác trang bị đơn đặt hàng cũng có khả năng hòa rơi hán hoa trọng công. Tương lai trong vài năm, chỉ là hóa chất thiết bị phương diện này nghiệp vụ, hàng năm ít nhất có thể đủ cam đoan 2-3 cái trăm triệu quy mô. Cố máy công ty tình thế cũng có chút không tệ, bởi vì đã thông nghiên cứu khoa học sinh sản tiêu thụ dây xích hoa thanh đại học các thầy trò đầu đề kinh vi có trọn vẹn bảo đảm mà đến từ tại sinh sản một đường đ lưu cầu lại vì bọn họ cung cấp phong phú tài liệu trong 2 năm qua các thầy trò đủ loại phát minh mới tầng tầng lớp lớp đã chấn kinh nước ngoài đồng hành bởi vì thực lực vẫn có hạn Lâm Chấn Hoa diêu diêuạt Lương sầm phải quân bọn người thương định, trước mắt nghiệp vụ phương hướng chủ yếu vẫn tập trung ở cố máy phụ kiện cùng linh kiện đồng thời hăng hái tiến hành cô máy cả cơ kỹ thuật dự trữ cố máy phụ kiện cùng linh kiện đơn kiện giá cả không cao nhưng lợi nhuận tỷ lệ cũng rất cao Ngụ ý Hoa Nam Vạn Mỹ muốn mua một đài cố máy nhân thì sẽ không tại một tổ mấy trăm đô la treo luận thượng kế so sánh giá cả. Lâm Trấn Hoa nhíu kĩ, ở đời sau lúc từng có một cái truyền thuyết, trung quan thôn điện tử trên thị trường kiếm nhiều tiền nhất không phải là chủ bán cơ, cũng không phải chủ bán tấm chờ đại linh kiện, ngược lại là những cái kia bán cam tuyển tấm. Tiểu linh kiện, đại thị trường, tại bất luận cái gì một cái lĩnh vực cũng là như thế. Căn cứ sầm phải quân đoán trừng, năm nay cố máy công ty tiêu thụ thu vào có hy vọng đạt đến 7, 8 vạn nguyên nhân dân tệ, trong đó 7 thành trở lên đến từ hải ngoại tiêu thụ thu vào. Theo lý thuyết, là lấy ngoại hối hình thức thu vào. Dạng này kinh doanh quy mô, đã tiếp cận với công nhân đếm gần 2000 sông thực điện, nhưng tại Hán Hoa Trọng Công vẫn còn chỉ là bài danh thứ 3 công ty chi nhánh mà thôi. 3 loại sản phẩm phương hướng, một năm không sai biệt lắm 15 ức nghiệp vụ ngạch, tại tỉnh Giang Nam dạng này công nghiệp cơ sở không được tốt lắm tỉnh bên trong, chính là tuyệt đối vật khổng lồ. Con ngón tay tính ra, toàn tỉnh chỉ có mấy nhà quân mỏ, mấy nhà xưởng sắt thép, tầm dương nhà máy lọc dầu cùng với sinh sản máy bay chiến đấu Nam Đô máy móc nhà máy có thể so sánh cùng nhau, thế nhưng chốt xí nghiệp cũng là quốc gia trọng điểm xí nghiệp, mà Hán Hoa Trọng công, tiền thân thế mà chỉ là một nhà tỉnh thuộc cơ trung xí nghiệp mà thôi. tiền nhiều hơn là chuyện tốt, nhưng là mang đến phiền não." Lâm Trấn Hoa kệ trên cảm thán, ngược lại cũng không hoàn toàn là đốt bao số Mỹ, mà là thật sự cảm giác được áp lực. Một năm một năm ước buôn bán ngạch, mà hắn Hoa trọng công công nhân viên trước đếm, mới 1000 ra mặt, hợp lấy trên đầu một người muốn phân đến 150 vạn sinh sản nhiệm vụ, cả nước trên dưới, nào có năng suất lao động cao như vậy xí nghiệp. Đương nhiên, khách quan nói, cái này 15 ức cùng trước đây Hán Hoa kỳ giới nhà máy buôn bán ngạch đang tính pháp bên trên là có chỗ bất động. Tỷ như nói, mở miệng châu phi một bộ tiểu phân hóa học thiết bị Hàn Hoa Kỳ giới nhà máy quốc nội cung hóa giá cả bất quá là 40 vạn người dân tệ, nhưng bán sang Phi châu chính là 80 vạn mỹ nguyên, Hợp 300 vạn hơn Việt Nam đồng còn có vận động hình xe đạp, trừ Hồng Dương tùy cơ ứng biến, báo ra 800 đô la giá cao, Lang Đông trở về tính toán nửa ngày, Ăn lấy nghiêm khắc nhất chất lượng yêu cầu, cũng chính là 400 đồng ngừng lại, đây cũng là không sai biệt lắm 10 lần báo giá. Dạng này ba chụp hai chụp, bất kể nói thế nào, quy ra thành quốc nội sinh sinh chi phí, cũng có mấy cái ức, dựa vào bây giờ cái này 1000 nhiều công nhân viên trước, làm sao có thể làm được xong đâu. Trong đó những cái kia gia miệng phân hóa học thiết bị còn dính đến chủng Dương xa xôi đi dị quốc lắp đặt, nhân lực đầu nhập là phi thường khả quan. Thiếu người. Đây là dự hội các cán bộ trung cảm giác. Trước mắt chúng ta hàn điện công việc tính toán đâu ra đấy chỉ có 80 người, trong đó một nửa trở lên là từ các nhà máy mời trở lại tới công chức về hưu, một bốn là hán hoa trường dạy nghề bồi dưỡng học trò. Lần này Lâm giám đốc mang về 50 nhiều bộ phân hóa học đơn đặt hàng, hợp thành tháp, đóng băng tháp, đổi nhiệt khí, lượng nhiệt thải ra nồi hơi, thêm thêm lung, có 200 nhiều cái bình, tất cả đều là mối hàng sống. Đến hiện trường đi lập đật, cũng có số lớn mối hàn công tác, nhân thủ của chúng ta xa xa không đủ. Bộ kỹ thuật giải vi đông Tể lo lắng nói: "Lão lang bên kia không phải còn có một số nghề hàn sao? Không thể điều tới màu cứu cấp bác." Giám đốc Tô bảo thành chỉ chỉ Lang Đông, nói: "Hắn là trải qua các cử tới cán bộ, đối với nhà máy nghiệp vụ chỉ giới hạn ở bảng báo cáo lên nhận biết, không có thực tế thao tác qua." Lang Đông lắc lắc đầu nói: "Chúng ta tầm mục đích bản thân nghề hàn cùng hán Hoa nhà máy nghề hàn phương hướng khác biệt, bọn họ là hàn đại món, chúng ta là hàn món nhỏ, muốn chuyển hình phải cần một khoảng thời gian." Lại nói: "Chúng ta xe đạp sinh sản đi lên về sau, đối với nghề hàn nhu cầu cũng phi thường lớn." ta bây giờ còn suy nghĩ muốn từ hóa chất thiết bị bên này đảo mấy người đi qua đâu? Người dám? Chu Thiết Quân trừng trong mắt, giả trang ra một bộ dáng vẻ hung thần ác sát nói, đám người lập tức cười lên ha hả. Máy chủ sinh sản cũng là một vấn đề. Bộ kỹ thuật phó trưởng phòng Phạm Thế Bân nói bổ sung, băng kỳ, an máy nén, giàn can cô cũng là một 200 đại. Chúng ta đưa vào một cái phê điều khiển kỹ thuật số của máy, có thể hiệu quả để cao năng suất, nhưng nhân thủ phương diện lỗ hổng vẫn là vô cùng lớn. Các người lão nhà máy bên kia công nhân đều tới không có. Tô Bạo thành đối với Trần Vĩ Quốc vấn Đạo, hắn nói lão nhà máy là chỉ Hán Hoa kia giới nhà máy tại Phong Hoa bên kia lão khu xưởng. Hán Hoa trọng công làm một nhà mới hợp lại xí nghiệp, nội bộ nhân viên thuộc về tại bất đồng nơi phát ra, giữa hai bên còn bảo lưu lấy các ngươi, chúng ta dạng này xưng hô. Tô Bảo Thành càng là một cái điển hình, hắn là trực tiếp từ trải qua hủy trên xuống tới, đối với người nào đều nói là các ngươi, hoàn toàn quên đi hắn là tất cả mọi người trên danh nghĩa lãnh đạo. Trần Vĩ quốc giới thiệu nói, Phong Hoa bên kia cao cấp công nhân kỹ thuật cũng đã điều chỉnh lại, bây giờ máy chủ sinh sản đều tập trung ở tầm dương bên này. Lão nhà máy chỉ để lại một chút dã yếu tàn tật, phụ trách một chút không quá quan trọng linh kiện sinh sản Có chút công nhân cả nhà lao tiểu đều ở đây phơ hoa, muốn để bọn hắn rời đến tầm dương tới, có chút độ khó. Hán Hoa trưởng dạy nghề có 100 danh cơ giới công nhân kỹ thuật, bây giờ tại chúng ta cố máy công ty thực tập, tùy thời có thể điều tới dùng. Sâm Phải Quân nói với mọi người đạo: "Đương nhiệm trường dạy nghề hiệu trưởng Lương Quảng Bình không mất cơ hội cơ mà Su Định nói, muốn nói lên những học đồ này công việc, liền phải nói tiểu Lâm khở lịn đích thật là rất có tầm nhìn xa. Trước đây thu nhận học sinh thời điểm, ta còn lo lắng nhân số quá nhiều, tương lai không có cách nào ăn trí, là tiểu Dương nhất định phải chiêu nhiều người như vậy không thể. Bây giờ nhìn lại, Thu nhận học sinh nhân số vẫn là quá ít, bằng không bây giờ cũng sẽ không khẩn trương như vậy." Tô Bảo Thành gật đầu nói, lao Lương, vậy cứ tiếp tục mở rộng chiêu sinh quy mô, chiêu hắn mấy ngàn người trẻ tuổi đi vào. Ta xem, chiếu vào chúng ta Hán Hoa trọng công cái này phát triển thế, qua mấy năm, giá trị sản lượng hơn trăm ức đều có thể. Ta đã sớm dạng này suy tính." Lương Quảng Bình tới sức mạnh, hắn từ trong túi móc ra một phần báo cáo, lúc này liền muốn đưa cho Tô Bảo Thành, "Tô chủ nhiệm, ngươi xem, đây là ta viết liên quan tới mở rộng Hán Hoa trường dạy nghề báo cáo, đang định tặng cho ngươi nhìn một chút không?" Tô Bảo thành chức vụ là tỉnh trải qua ủy phó chủ nhiệm kiêm hắn hoa trọng công giám đốc, phía trước một cái chức vụ không thể nghi ngờ càng có phân lượng, cho nên tất cả mọi người là xưng hô hắn là Tô chủ nhiệm. Tô Bảo thành tiếp nhận lương Quảng Bình đưa tới báo cáo, lại không có nhìn, chỉ là phóng tới trước mặt mình, sau đó nói, trường dạy nghề sự tình, chúng ta về sau lại chuyên môn thảo luận. Vấn đề hiện tại là, trường dạy nghề học sinh có thể hay không bước lên đại lương. Chu Thiết Quân khẳng định lắc đầu, nói, không thể. Bọn hắn chỉ có thể làm công việc phụ trợ, một chút độ chính xác yêu cầu không cao linh kiện có thể nhường bọn hắn gia công, nhưng dính đến chủ cái Bên phía kia là các loại bộ kiện, vẫn phải là dựa vào lao sư phó tới làm. Ta nơi đó có thể đồng ý ra 20, 30 người, trợ tiện, công việc phay đều có, cũng là ta từ chung quanh nhà máy nào tới, ít nhất cũng là cấp 5 công việc. Sâm phải quân đạo. Vậy người bên kia sinh sản đâu, có thể hay không chịu ảnh hưởng? Chu Thiết quân vấn đạo. Sâm phải quân đạo, ta muốn biện pháp vượt qua khó khăn à, các người bên kia là trận đánh áp liệt, phải đem tinh binh cường tướng tập trung đến các ngươi nơi đó. Tô Bảo Thành gật gật đầu, nói, tiểu Sâm không là binh sĩ bồi dưỡng ra được, giác ngộ chính là cao a. Đại gia ở nơi này ngươi một câu ta một lời. Thân là chủ tịch Tạ Xuân Diễm lại vẫn luôn cũng không có lên tiếng, chỉ là dùng bút tại trước mặt trên quyển số viết cái gì. Tô Bảo Thành khen xong sầm phái quân, quay đầu xem Tạ Xuân Diễm, vừa cười vừa nói, "Tạ trưởng phòng, ngươi là làm sản xuất quân uy, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi a." Tạ Xuân Diễm ngẩng đầu nhìn một chút đám người, tiếp đó đối với mình vừa nói, "Ta vừa rồi thôi tính toán một cái, chúng ta ít nhất còn thiếu 100 cái trở lên hàn điện công việc, cố máy công việc lỗ hổng là 200 người trở lên, thợ ngội ít nhất thiếu 50 người, cái này còn cũng là chỉ cao cấp công nhân kỹ thuật, học trò không tính." Đến nỗi định cư ở công ty bên này trên dây chuyển sản xuất phân phối trang bị công việc, cùng với hóa chất thiết bị bên này phổ công việc, lỗ hổng không ít hơn 1.000 người. Theo lý thuyết, tương lai trong vòng 2, 3 năm, chúng ta ít nhất phải bổ sung 2.000 tên công nhân viên trước. Người con này tính toán nhất tuyến công nhân. Tô bảo thành đạo, nếu như tăng thêm 2.000 tên nhất tuyến công nhân, như vậy nhân viên quản lý, nhân viên hậu cần, ít nhất phải có 500 người. Người tính toán nhìn, nhà ăn, bệnh viện, tiểu học, nhà trẻ, công nhân vệ sinh, thủy điện, quản lý bất động sản xấu. 500 người đều hơn Mỹ Lai tầm mục đích bạn thân thượng trưởng Khâu Khánh Dương bây giờ là phân công quản lý chính phủ quan hệ phương diện phó tổng quản lý, nghe được Tô Bảo Thành mà nói, hắn sen vào nói, vấn đề này ta có thể đi cân đối giải quyết một bộ phận, chúng ta nếu quả như thật tăng lên 2000 công nhân viên trước, ta liền thỉnh tầm Dương chính phủ thành phố tại chúng ta ở đây xử lý một chỗ nhà trẻ, một chỗ tiểu học, một chỗ bệnh viện, tóm lại, chúng ta cái này ít nhất cũng tương đương với một cái trấn. Kích thước, lão Hồng sẽ không nhìn xem bất kể. Ta Xuân Diễm thở dài một hơi lão, ai, ta bây giờ là biết vậy chẳng làm a sớm biết tiểu Lâm Khở Lịn có thể đem hải ngoại hóa chất thiết bị tiêu thụ con đường này lộ ra, ta coi như cầm đã bướp. cũng sẽ không để Như bác sinh đem Thạch Hoa Kỳ làm cho sụp đổ. Nếu như Thạch Hoa Kỳ còn tại, nó cái kia 2000 nhiều công nhân đều là có kinh nghiệm phong phú, làm sao đến mức nhường chúng ta những người này ở đây ở đây phát sầu đâu. 261 263 bên ngoài 263 bên ngoài nghe được Tạ Xuân Diễm nhắc lên Thạch Hoa Kỳ, Lâm Trấn Hoa cười nói, "Đứng dịp, trước mấy ngày tiểu mã còn nói với ta về tới, muốn cho ta đi đem trầm giai nhạc đạo tới. Trầm dai nhạc các người đều biết ta. Cái này một vòng trong đám người, không biết trầm giai nhạc thật đúng là không có mấy cái. Tô Bảo Thành xem như cách tương đối xa, cũng đã được nghe nói cái này trẻ tuổi nữ nghề Hàn Tế tuổi." Hắn tỏ mờ vấn đạo, cái này trầm giai nhạc, không phải là các ngươi nhẹ hóa sảnh hệ thống tốt nhất nữ hàn điện công việc sao? Hắn hiện tại đang làm gì đó? Tại Giang Thực điện phòng hành chính phụ trách phát tắm rửa phiếu đâu?" Lâm Trấn Hoa nói. "Hỗn náo, đây không phải cầm vàng làm tấm gạch làm cho sao?" Tô Bảo Thành Thầm nói. Tạ Xuân Diễm gật đầu nói, "Đúng vậy à, giống nàng cao cấp như thế công nhân kỹ thuật, tại Giang Thực điện còn có một số lớn, hiện tại cũng đổi nghề. Ta một đoạn thời gian trước đi xem qua, Giang Thực điện bây giờ nghề chính là tủ lạnh, sản xuất tự động hóa trình độ rất cao." rất nhiều rất tốt trợ tiện, công việc hay, cả ngày chính là ra công cửa trụ, nắm tay các loại, đây đều là học trò liền có thể làm sự tình, hoàn toàn là lãng phí nhân tại a. Điện tử sở nghiên cứu sở trưởng vệ cảnh Văn Sen vào nói, có thể hay không thỉnh trong sảnh cân đối một chút, đem những này công nhân chuyển tới chúng ta Hán Hoa Trọng công tới. Giống như lão vi như thế, hắn thật không có nói, kỳ thực chính hắn cũng là từ Phong Hoa Trung học chuyển tới. Vì đồng thể nghe vệ cảnh Văn nói đến chính mình, liền sen vào nói, chuyện này, ta tìm một chút lão đồng sự tán gấu qua, cũng khía cảnh hiểu rõ qua bọn hắn ý nghĩ. Bây giờ thực điện hiệu quả và lợi ích không thể Tiện tưởng và phúc lợi so chúng ta Hán Hoa Trọng Công cũng không kém. Những công nhân kia nhà đều ở đây Nam Đô, quan hệ xã hội cũng tại Giang thực Điện, đại đa số người cũng không nguyện ý rằng có, muốn đem bọn hắn điều chỉnh đến Hán Hoa Trọng Công tới, độ khó rất lớn. Đại gia cũng là bất đắc dĩ a. Lâm Chấn Hoa đạo, ở gia đình cùng sự nghiệp ở giữa, đại đa số người vẫn sẽ lựa chọn gia đình. Từng có lúc, ở trong xã hội là lưu hành qua bỏ tiểu gia, chú ý đại gia khẩu hiệu như vậy, nhưng mấy chục năm chính trị vận động, đã đem mọi người chính trị nhiệt huyết đã tiêu hao vô ảnh vô tung. Bây giờ đại gia đang làm chuyện thời điểm, cũng là đem mình gia đình đặt ở vị trí trọng yếu bên trên, sự nghiệp phương diện cân nhắc cũng có thể thứ yếu. Giang thực điện chỗ Nam đâu ngoại ô thành phố, sinh hoạt điều kiện, con cái giáo dục điều kiện các loại đều so tầm dương tốt, đại đa số giang thực điện công nhân viên trước, thả rằng có thể lưu lại trong xưởng đi làm đơn giản một chút công tác, cũng không nguyện ý đến tầm dương để phát huy của sở trường của mình. Bây giờ người giấc mộng, thực sự là càng ngày càng thấp, không nói hy vọng, hết thể hướng tiền nhìn. Chúng ta lúc còn trẻ, có thể như vậy sao? Khi đó, chỉ cần quốc gia triệu mãn một tiếng, thiên nam địa bắc tùy thời xuất phát. Tô Bảo Thành bắt đầu nói lại nhại mà khơi sướng bước tới. Tô bảo thành lão già này không bao lâu liền muốn về hưu hắn bây giờ trên cơ bản thuộc về nhìn cái gì đều không có nhìn vừa nhắc tới xã hội tập tục liền bực tức đầy bụng. có tốt Lâm Trấn Hoa trong mắt hắn xem như một cái có chí thanh niên hắn luôn luôn thưởng thức có thừa cho nên cũng không cho Lâm Trấn Hoa thêm phiền tình trải qua hủy đem hắn phái tới cho Lâm Trấn Hoa làm cấp trên, đoán chừng cũng là xuất phát từ cân nhắc như vậy A Lâm Trấn Hoa biết tô bảo thành tinh khí liền trực tiếp đem hắn mà nói cho xem như không khí đã cho lọc giấy mất hắn quay đầu đối với Tạ Xuân giếm nói tại trưởng phòng ngươi vừa rồi tính toán vẫn chỉ là một loại trạng thái tinh tình huống là chỉ chúng ta bảo chỉ hiện hữu nghiệp vụ kích thước tình huống. Nếu như chúng ta nghiệp vụ thêm một bước mở rộng, những nhân thủ này còn xa xa không đủ đâu." Tạ Xuân Diễm ha ha cười nói, "Như thế nào? Tiểu Lâm Cơ Lệnh, ngươi hiện hữu nghiệp vụ còn chưa đủ, còn dự định tiếp tục mở rộng đâu?" "Đó là đương nhiên." Lâm Trấn Hoa đạo, hắn đếm trên đầu ngón tay cho Tạ Xuân Diễm tính toán đạo, "Ngươi xem, đầu tiên một điểm, chúng ta còn có một cái đơn đặt hàng lớn đang chờ trung ương xét duyệt, đó chính là Nam Bộ Xu đang tích nhã bộ lạc một bộ thiết bị lọc dầu. Mặc kệ bộ thiết bị này có thể hay không làm thành, chúng ta đều phải chuẩn bị tiến quân hóa đá thị trường." Cái này thị trường thế nhưng là hoàng kim khắp nơi a." Ân Dạ Xuân Diễm gật gật đầu. Nàng trước đây đã nghe Lâm Trấn Hoa nói qua tích nhã bộ lạc sự tình, nàng cũng là cả gan làm lẫn nhân, đối với cái này loại hạng mục cũng là tràn đầy hứng thú. Trước mắt tích nhã bộ lạc thiết bị lọc dầu đơn đặt hàng còn ở bên ngoài giao bộ, quân ủy này địa phương thảo luận, đại gia ý kiến không giống nhau, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không ổn định. Lâm Trấn Hoa đạo: "Thư yếu, chúng ta bây giờ đang tại làm hai cái sản phẩm mới. Một cái là 40 vạn tấn đại phân hóa học, ta nghe vi trưởng phòng nói qua, trước mắt lý luận thiết kế đã không thành vấn đề, chủ yếu là tham khảo Hà Lan kỹ thuật." Tiên cứ gọi là gì tới 6? Là Hà Lan tư đặc mỹ cả bạn carbon dioxide khí sạch pháp, phân hú hợp thành áp lực là 14 triệu khăn, hợp thành chuyển hóa tỷ lệ là 57% đến 58%. Hiệu suất sinh sản so với chúng ta truyền thống thủy dung dịch toàn bộ tuần hoàn pháp cao hơn, năng lượng hao tổn cùng sinh sản chi phí đều có thể trên phạm vi lớn hạ xuống, đơn hệ liệt sản lượng hàng ngày có thể đạt đến 1750 đến 2100 tấn bộ dáng. Vì Đông Tể nói lên vấn đề kỹ thuật tới chính là mặt mày hớn hở, cũng không sợ người khác nghe không hiểu. Lâm Chấn Hoa khoát khoát tay, ra hiệu Vi Đông thay cái nơi lại đến giới thiệu những thứ này. Vi Đông ngượng ngùng gãi gãi đầu. Quốn về phía Lương Ngơ Lăng Đồng, xâm phải quân bọn người cười cười, nói: "Xin lỗi, những ngày này tâm tư của ta toàn ở bên trong. Buổi tối nằm dài trên giường nhắm mắt lại cũng là những thứ này đồ chơi." Lâm Trấn Hoa nói tiếp, "Vị trưởng phòng nói, trước mắt chủ yếu kỹ thuật chướng ngại là cao áp than cô cùng cao áp giáp than cô công nghệ sản xuất vấn đề, mà khác chính là cao áp đồ chứa gia công, cũng còn có một số độ khó." Vị trưởng phòng hướng ta đánh qua cam đoan, nói trễ nhất không muộn Vũ Minh năm lúc này, bọn hắn liền có thể hoàn thành tất cả công nghệ thiết kế, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiếp nhận đơn đặt hàng. Cao áp vỏ chứa, lại là Hàn Điện Sông Hà. Dạ Xuân Diễm cười khổ nói, nàng làm nhiều như vậy quản sản xuất lãnh đạo, đối với cái này một số chuyện là rõ ràng. Lâm Trấn Hoa còn lấy nàng một nụ cười khổ, nói tiếp, người thứ hai sản phẩm là chúng ta đang khai phá một đầu tủ lạnh máy nén dây chuyển sản xuất, chúng ta mong đợi đầu tư sau đó, có thể năm sinh 30 vạn thai tủ lạnh máy nén, giá trị sản lượng 6000 vạn, mấu chốt nhất là có thể thay thế nhập khẩu, vì quốc gia tiết kiệm 1000 vạn mỹ nguyên trở lên ngoại hối. Tiểu Lâm Khả Lĩnh, nếu không thì máy nén hạng này liền thảm một chút a. Tô bảo thành đề nghị, chúng ta nhân tài như thế thiếu Bây giờ phải tập trung lực lượng đánh trận tiêu diệt mới là A Mao chủ tịch đi qua chỉ nói qua 6. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, hạng mục này thế nhưng là tiền đồ vô lượng a, ta nói tiền đồ là kim tiền tiền a, ta hướng công nghiệp cơ khí ủy chu ti trường hiệu qua, 1983 năm, chúng ta toàn quốc tủ lạnh sản lượng không đến 19 vạn thai, năm ngoái đã đến 55 vạn thai, tăng trưởng gấp 2 năm nay càng có có thể đột phá 150 vạn thai, tăng trưởng tỷ lệ lại là gần tới 200%. Chiếu tình thế này phát triển tiếp, ta phán đoán, không ra 5 năm, toàn quốc tủ lạnh sản lượng hàng năm liền có thể muốn đột phá 1000 vạn. Đến lúc đó, lớn nhất bình cảnh chính là máy nén. Nếu như toàn bộ nhờ nhập khẩu, một năm mấy ức USD đâu, quốc gia không có khả năng không suy tính. Chúng ta nếu như có thể tại Hà Nội địa máy nén bên trên lấy được đột phá, lợi nhuận sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng là, nếu như lại tăng thêm dạng này một hạng nhiệm vụ, ít nhất lại là mấy trăm tên công nhân lỗ hồng a máy nén sinh sản xuất, hẳn chính là cô máy công việc sự thìa. Dạ Xuân Diễm thở dài, cũng không thể nhìn xem tiền không dạy a. Chu Thiết Quân đạo, người vấn đề lúc nào cũng có thể giải quyết, cái này kiếm tiền cơ hội không dễ tìm. Nhất là dính đến nhập khẩu dùng hợp thành hạt ngũ, chúng ta có điều kiện muốn lên, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải lên. Tạ Xuân Diễm đạo, nếu là cũng giống như Chu trưởng xưởng ý nghĩ này, liền tốt. Giang Thực Điện như Bác Sinh cùng Kim xây Sóng là vừa vận tương phản. Bọn họ là có khó khăn muốn trốn, không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng muốn trốn. Trước đây bên trên tủ lạnh dây chuyền sản xuất thời điểm, hướng trong sảnh vũ bộ ngực nói có thể thực hiện máy nén tự sản. Bây giờ nhanh thời gian 2 năm đi qua, một điểm động tính cũng không có, ngay cả một cái kỹ năng thuật khoa trưởng đều chạy đến chúng ta tới nơi này. Vì đông đề đạo, đây là tình hình thực tế, Nưu trưởng trưởng cùng Tiểu Kim cảm thấy là máy nén quá phiền thoái, một mực không chịu phát miệng cứu kinh phí. Trên danh nghĩa là để cho ta dẫn đầu làm. Trên thực tế một điểm điều kiện cũng không cung cấp, để cho người ta làm cái gì vậy? Tương phản, ngược lại là Lâm Giám đốc đối với làm máy nén vô cùng có nhiệt huyết, muốn người có người, muốn tiền cho tiền, muốn thiết bị liền mua thiết bị. Ta hướng Lâm Giám đốc lập qua quân lệnh trạng, thời gian một năm, chắc chắn đem hàng nội địa máy nén làm ra tới. Tốt ta. Tạ Xuân Diễm dùng tổng kết thức giọng điệu nói, tình huống tất cả mọi người nghe được, lập tức chúng ta công nhân Lỗ Hổng là 1000 người tạm hữu. Tương lai Lỗ Hổng, dùng Tiểu Lâm cợn lìn mà nói là trạng thái tính Lỗ Hổng, 2000 người. Đến nỗi động thái Lỗ Hổng, ta sẽ không đon chừng. gia cũng không biết sang năm lúc này tiểu Lâm Khở Lĩnh có thể hay không lại cho đại gia chỉnh ra mấy cái hạng mục mới tới. Đại gia đồng loạt nở nụ cười, đối với Tạ Xuân Diễm thiên toán, đại gia thả rằng tin là có, không tin không. Lâm Trấn Hoa giá hỏa này thật sự là rất có thể làm hạng mục, thậm chí liền tầm từ cái này đã chết phải không còn hình dáng xe đạt, trong tay hắn đều có thể biến thành bà bối, lại còn lên nước pháp báo chí đầu đề. Ngày mai dù cho Lâm Trấn Hoa nói cho đại gia nói hắn chuẩn bị mở phát diệt tinh hạm, đại gia chắc chắn cũng sẽ không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc, mà là phối hợp van ý đi giúp hắn nghiên cứu tài liệu cùng công nghệ. Tóm lại, thiếu người Đây là chúng ta trước mắt hạng nhất khó khăn. Đại gia nói một chút, giải quyết như thế nào? Dạ Xuân Diễm vấn đạo. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, sân phải quấn trái phải nhìn quanh một chút, gặp không có người lên tiếng, liền dơ tay lên nói, ta trước tiên tung gạch như ngọc nói hai câu a công ty của chúng ta quản lý tiêu thụ sầm phải mới, cũng chính là anh họ ta, hắn mấy năm này một mực tại chạy nhiệm vụ, đối với chung quanh vài nhà máy đều tương đối quen thuộc. Hắn hướng ta phản ứng qua, chung quanh vài đều có một chút gần như phá sản xí nghiệp, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngân hàng cho vay phát tiền lương, phúc lợi cái gì một mực không có. Nếu như chúng ta có thể đưa ra tương đối ưu đãi điều kiện, cần phải có thể từ nơi này chút nhà máy đào được một chút công nhân. Cái này có thể cân nhắc. Tô Bảo Thành gật đầu nói, chúng ta tỉnh Giang Nam thì có không thiếu dạng này xí nghiệp, bất quá số đông cũng là cỡ trung tiểu xí nghiệp, cao cấp kỹ thuật số lượng không nhiều. Lại nói, có thể đến cấp 4 cấp 5 công nhân, bình thường đều là trên có già dưới có trẻ, muốn để bọn hắn rời đi nguyên quán đến tầm Dương tới, cũng có một chút khó khăn. Tình huống này cùng Giang Thực Điện tình huống không sai biệt lắm. đích thật là như thế, ta đi qua đến những thứ này nhà máy đi hơn người, chỉ đào tới một chút công chức về hưu, tại chức trên cơ bản cũng không nguyện ý động. Sơn Phải Quân nói, về hưu nhân viên trong nhà làm việc còn có thể, nếu như muốn đi công trường, liền tương đối khó khăn. Bây giờ chúng ta công trường chủ yếu đều ở nước ngoài, làm cho những này trai trai lao đầu đi mản trời chiếu đất, quá không thực tế. Dạ Xuân Diễm nói như vậy, nàng nói trong nhà dĩ nhiên không phải chỉ gia đình ý tứ, mà là chỉ nhà máy nội bộ. Biện pháp thứ hai chính là mượn trợ. Khâu Khánh Dương nói, Tập Dương Lao động cục vẫn luôn muốn cho chúng ta nhiều chiêu chút chờ sắp xếp việc làm thanh niên, tất nhiên chúng ta như thế thiếu người, một hơi chiêu hắn 500 cá nhân đi vào tốt. Lang Đông xen vào nói, cái này phải thận trọng. Chúng ta thiếu người về thiếu người. Nhưng mà tha ít chứ không lung tung. Theo ta được biết, lao động cục trong tay nắm giữ những cái kia khó khăn nhà, có chút cũng là vớ va vớ vẩn, lộng đi vào việc làm không được quá nhiều, phiền phức ngược lại biết dẫn xuất không thiếu. Quan điểm của ta là, tất cả thông báo tuyển dụng người tiến vào, nhất định muốn tiến hành nghiêm ngặt sản lọc, đạo đức phẩm chất không tốt, tiểu sinh quảng dưỡng, hết thể cũng không thể mượn. Khâu Khánh Dương cười hát hắc nói, Lao Lang, tiêu chuẩn của người ta biết, đi qua liền vì ngươi cái này dùng người tiêu chuẩn, ta đắc tội bao nhiêu cá nhân liên quan a?" Lang đông đạo, "Nhất là những quan hệ này nhà nhà hại tử, càng là không thể dùng." Họ kỹ thuật không cố gắng Ngày ngày nhớ muốn ngồi phòng làm việc, làm việc ngại mệt mỏi, phát tiền ngại ít, phê bình mấy câu lời nói, thất đại cô bát đại di đều đã tới. Đắc đắc, lão lang, ngươi cũng đừng phát những thứ này, lầm bẩm cẩu nhẩu. Khâu Khánh Dương vội vàng nâng cờ trắng đầu hàng. Tạ Xuân Diễm đạo: "Ta ủng hộ lang quản lý ý kiến, chúng ta Hán Hoa Trọng Công bây giờ cũng là cỡ lớn công nghiệp tập đoàn, nhân viên tư chất vấn đề nhất định muốn nắm chắc, bằng không tương lai vô cùng hậu hoạn. Nhất là chúng ta tương lai có số lớn hải ngoại công trình, nếu như công nhân đạo đức tố chất không cao, hoặc không chịu khổ nổi, đến hải ngoại đi là muốn ném quốc ra mặt, vấn đề này có thể không qua loa được." Nghe được Tạ Xuân Diễm lời nói này, Lâm Chấn Hoa nói, muốn nói đạo đức phẩm chất tốt, chịu khổ nhọc, ta cảm thấy vậy thì không gì bằng nông dân công đi. Vì cái gì chúng ta không cân nhắc tuyển nhận một chút nông dân công đâu? Nông dân công? Đám người đồng loạt nhìn xem Lâm Chấn Hoa, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tự hồ cũng cảm thấy lời của hắn rất là bất khả tư nghị bộ dáng. Nông dân công cái khái niệm này, tại lúc đó nhiều hơn là bị xưng là dân công. Gặp phải sửa đường, tu đập nước các loại công việc, quốc gia cùng xí nghiệp đều sẽ chiêu mộ một chút dân công tới gánh chịu. Đem dân công dùng tại công nghiệp sản xuất lĩnh vực tình huống, vô cùng ý thấy. Tại lòng của mọi người trong mắt dân công chính là Lâm Thị công trên cơ bản chính là hôm nay làm ngày mai đi làm sao có thể bồi dưỡng thành vì công nhân kỹ thuật đâu nhưng Lâm chấn Hoa có thể nhìn thấy đồ vật cùng đại gia là hoàn toàn bất đồng tại hắn trải qua niên đại, nông dân công là xí nghiệp chủ thể cả nước có hai ước nông dân công tại trên mỗi cái cương vị công tác giống trường tam giác châu tam giác những cái kia trên dây chuyển sản xuất cơ hội thanh nhất sắc cũng là nông dân công vấn đề này chúng ta hồi đầu lại suy xét ra Lâm chấn Hoa đạo. và hôm nay cái hội này bên trên hắn cũng không muốn liền như vậy chuyện quá nhiều dây dừa hắn muốn nói là cái ý nghĩa khác các vị Chúng ta vừa rồi tính đi tính lại, đều theo chiếu từ chúng ta, hán hoa trọng công gánh chịu tất cả sinh sản nhiệm vụ mà tính toán. Trên thực tế, chúng ta rất nhiều công tác, cũng không nhất định đều phải từ chính chúng ta để hoàn thành, chúng ta hoàn toàn có thể thỉnh khách xí nghiệp tiến hành hợp tác. Loại phương thức này, gọi là bao bên ngoài. 2 261 đấu thầu 261 đấu thầu không thể nào, những người này cũng là mong đợi nhập gia. Tất Mẫn ngồi ở một chương viết tro ghi danh tự dạng phía sau bàn, một bên cho người ta phát ra đơn đăng ký cách, một bên nhỏ giọng đối với bên điển hiệu Lan lẩm bẩm. Ở trước mặt các nàng, sắp xếp một đầu dài dáng dấp đội ngũ. quảng trường hơn trăm người nhiều, hết thể mọi người trên mặt đều mang kích động cùng mong đợi trần sát. Tại đỉnh đầu của các nàng bên trên, lôi kéo một đầu chữ lớn băng biểu ngữ, trên đó viết: "Hoan nghênh nhiệt liệt cả nước mong đợi nghiệp ra, nghiệp giới tinh anh gia nhập Liên minh Hán Hoa Trọng Công căn cứ, tham gia Hán Hoa Trọng Công cung cấp ứng thương đấu đầu. Đây chính là Lâm Trấn Hoa nghĩ ra được chủ ý, hắn đưa ra, tất nhiên Hán Hoa Trọng Công chính mình không cách nào lập tức giải quyết sức lao động vấn đề tài nguyên, vậy thì dứ quát đem có thể bao bên ngoài nghiệp vụ diễn hai nơi ra ngoài, thỉnh các sĩ nghiệp tới hiệp trợ hoàn thành. Làm như vậy đương nhiên sẽ phân lưu đi một bộ phận lợi nhuận, nhưng nó có thể đầy đủ lợi dụng tất cả xí nghiệp quản lý sức mạnh, bù đắp hán hoa trọng công tại quản lý nhân tài lên không đủ. Tại đem một bộ phận nghiệp vụ diễn hai nơi sau khi ra ngoài, hán hoa trọng công chỉ cần tập trung tinh lực làm tốt chính mình hoạch tâm nghiệp vụ liền có thể, biên giới nghiệp vụ hoàn toàn thông qua hợp đồng quan hệ tới tiến hành quản lý. Loại này diễn hai nơi hình thức tại quốc gia phát đạt sớm đã hết sức phổ biến, nhưng đối với Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tới nói, vẫn là vô cùng tươi mới nếm thử. Tại kinh tế có kế hoạch trong niên đại, xí nghiệp giữa hợp tác cũng là thông qua kế hoạch bộ môn tới bài. cung cấp ứng thương cùng mua sắm thương ở giữa khuyết thiếu trực tiếp trao đổi tư tưởng, hợp tác bên trong một khi xảy ra vấn đề gì, giải quyết hết sức khó khăn. Vì để tránh cho sinh sản lên phong hiểm, cũng là vì bất lo, rất nhiều xí nghiệp đều có khuynh hướng chính mình sinh sản tất cả linh kiện, này liền tạo thành cái gọi là đại mà toàn bộ, tiểu mà toàn bộ kinh doanh hình thức. Lâm Trấn Hoa lần này nói lên diễn hai nơi phương thức, phá vỡ loại này kinh doanh lên lễ tói cũ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ cảm giác. Hắn căn cứ chính mình ở đời sau kinh nghiệm, đưa ra trọn vẹn cung cấp ứng thương quản lý cùng với tránh cung hóa phong hiểm phương diện mạch suy nghĩ cùng tác pháp, giành được toàn bộ ban lãnh đạo đồng ý, thế là thì có dạng này một lần mặt hướng toàn quốc cung cấp ứng thương đấu thầu sẽ. Cùng thông thường nghiệp vụ bao bên ngoài khác biệt, Hán Hoa Trọng Công lần này chiêu mộ cung cấp ứng thương có một chỗ đặc dụ, đó chính là yêu cầu tất cả cung cấp ứng thương nhất thiết phải đem mình xí nghiệp rời đến Tầm Dương, tốt nhất là trực tiếp rời đến Hán Hoa Trọng Công phụ cận. Ở nơi đó, Tầm Dương chính phủ thành phố đã hoạch xuất ra một mảnh 2 vạn mẫu thổ địa, trong đó 3000 mẫu đất đã hoàn thành tam thông một huệ, tùy thời có thể khởi công xây dựng nhà máy. Cái này 2 vạn mẫu đất chính là Lâm Chấn Hoa hướng Hồng Dư sao đề nghị Tầm Dương kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu. Lâm Chấn Hoa đưa ra, có thể lấy Hán Hoa Trọng Công làm nền tảng hấp dẫn một nhóm lớn nguyên bộ xí nghiệp ngủ lại khu đang phát triển, tạo thành một cái cơ điện công nghiệp sản nghiệp tụ quần. Đại công nghiệp sinh sản cần đông đảo xí nghiệp phân công hợp tác, chỉ dựa vào một xí nghiệp đơn đả độc đấu là không thể nào có phát triển lâu dài. Hồng Dư sao đối với Lâm Trấn Hoa cái này suy nghĩ đương nhiên là mười phần đồng ý hắn hứa hẹn, tất cả vào ở khu khai phát xí nghiệp, trong vòng 3 năm miễn hệ nở trưng thu thổ địa nhượng lại kim, thu thuế giảm phân nửa, trừ cái đó ra còn có rất nhiều những thứ khác chính sách ưu đãi. Cùng lấy được Hồng Dư sao ủng hộ phía sau, Lâm Chấn Hoa tự mình đắc bài, tại cả nước mười mấy nhà trên báo chí đăng đấu đầu thông cáo. Trên bộ hán hoa trọng cũng có đại lượng nghiệp vụ cần tìm kiếm lâu dài cung cấp ứng thương, thành mời cả nước các nơi xí nghiệp đến đây đấu thầu. Trong lúc nhất thời, Thiên Nam địa Bắc các tiểu lão bản giống nghe mùi tanh mèo còn một dạng, tất cả đều hướng tầm Dương đánh tới. 1985 năm là Việt Nam công ty năm đầu, danh xưng 10 ức bách tính chín nút thương. Vô số người lấy đủ loại đủ kiểu phương thức vọt vào kinh tế hàng hóa trong hải dương, trong đó có ít người bản thân có một người phương diện kỹ thuật chuyên nghiệp, cũng có chút người mặc dù không hiểu kỹ thuật lại am hiểu kinh doanh. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thiếu trừ bảng môn tà đạo bên ngoài khác cái gì cũng sai phế vật. Lâm Chấn Hoa ý tứ chính là muốn đem những này có thành tạo một nghề hơn nữa có can đảm sống sáo nhân tài khai quật ra, lợi dụng Hán Hoa Trọng Công cái này máy ấp trứng, trợ giúp bọn hắn trở thành tương lai mong đợi nghiệp ra, cùng Hán Hoa Trọng Công một đạo, đi vật lộn thị trường quốc tế. Đấu thầu biết hiện trường, an bài tại Hán Hoa Trọng Công công ty trước lầu làm việc đại không trên sân. Tất Mẫn cùng Điền Hiệu Lan phụ trách đối với đấu thầu giả tiến hành đăng ký, sân chống bên trên dựng lên mấy chục cái tạm thời nhà lều, đó là đấu thầu giả hướng người phỏng vấn chẩn năng lực bản thân cùng thiết tưởng chỗ. Đứng tại trước mặt những này, mặc dù từng cái thỏa thuê mãn nguyện, nhưng phần lớn xấu hổ vì trong ví tiền trống Trên người bọn họ mặc một bộ mấy chụp đồng tiền thấp kém Âu phục, dưới chân thường thường đạp lên một đôi giày giải phóng, phía trên tràn đầy vết bùn. Mặt của bọn hắn phần lớn là đen đui, giống như là mới vừa từ trong đất trở về lao nông. Ở tại bọn hắn lớp bảy tọ lúc, Tất Mẫn nhìn thấy trên tay bọn họ mọc đầy vết chai, rõ ràng trước đây hi hay ống thép thời gian vượt xa hi hay bút mực thời gian. Nay liền khó trách Tất Mẫn sẽ phát ra một câu như vậy cảm thán, bọn hắn chính là mong đợi nghiệp ra. "Tất Mẫn, cũng đừng xem thường bọn hắn, nhà ta phải quân chức kia cũng là cái dạng này đâu." Điền hiệu Lan giọng hồi đáp. Tất đạo: "Vậy nhưng không đồng dạng." Sơn quản lý lớn lên nhiều sợi à, nào giống những thứ này xấu. Xuyệt. Điền Hiệu Lan vội vàng ngăn lại tất mận phỉ báng, bất quá trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười. Lần này tới đấu thầu mong đợi nghiệp ra nhóm, bây giờ không có mấy cái dáng dấp thuận mắt. Mẫu chốt nhất là bọn hắn trang phục, liền không có mấy cái có thể đem Âu phục xuyên ra một cái hình dáng, có ít người còn làm bộ đâm cái cà vạt, cái kia cà vạt đơn giản bẩn giống dùng qua vô số lần vây miệng đồng dạng. Tất cả đăng ký hoàn tất mong nghiệp gia nhóm, đều bị phân phối đến một ở giữa nhà lều bên trong, đi cùng hắn hoa trọng công người phỏng vấn trò chuyện. Ta gọi Phong Mộc Kiều, An Huy đồng lang người. Ta là chúng ta hương bánh răng nhà máy Sương Trưởng. Xưởng chúng ta có 18 cái công nhân, hai đài máy tiện, hai đài máy tiện, còn có một đài máy mài. Một cái đấu thầu giả dạng này giới thiệu chính mình. Ta kiểm tra ngươi một chút, ta chỗ này có một hình trụ bánh răng bản vẽ, ngươi xem một chút, có thể hay không nói cho ta một chút gia công công nghệ làm như thế nào thiết kế. Ngươi phỏng vấn Lạc Thâm Sinh đem một trương bản vẽ đẩy lên Phùng Mộ Kiều trước mặt, nói với hắn. Phùng Mộ Kiều cầm qua bản vẽ, nhìn kỹ một chút, tiếp đó liền chỉ trỏ nói mở, ren thôi, hỏa, thô xe, kéo hoa khóa lô 6. Người này nhìn quê mồ của mình, phương diện kỹ thuật thật đúng là nghiêm túc. Loại này tiểu sĩ nghiệp trưởng, đồng dạng đồng thời cũng chính là trong xưởng kỹ thuật quyền uy, nếu như trên kỹ thuật không có mấy cái bàn trải, căn bản là không mở được nhà máy. Lạc Thẩm Sinh án lấy Lâm Chấn Hoa trước đó phân phó, một bên lắng nghe đối phương bảo vệ, vừa quan sát đối phương thần sắc, đồng thời tại trên quyển sổ ghi chép bước đầu ấn tượng, kỹ thuật thông thạo, có sinh sản kinh nghiệm, làm người trung thực, mạch suy nghĩ hoạt động mạnh sáu. Trơ Phong mậu kiều kể xong, Lạc thấm Sinh đối với hắn đã có một chút bước đầu cảm, hắn hỏi tiếp, "Phùng trưởng, chúng ta đấu thầu điều kiện ngươi cũng biết, nếu như muốn trở thành chúng ta cung cấp ứng thương, nhất thiết phải đem nhà máy rời đến tầm dương tới, các ngươi có thể làm được không?" Phùng Mậu Kiều đạo: "Có thể, ta cái kia 18 cái công nhân, chỉ cần có thể kiếm được tiền, địa phương nào cũng có thể đi. Chỉ là, xưởng chúng ta tự tiền vốn tiểu, muốn xây hãng phòng có thể xây không dại nổi, chúng ta nghĩ tại bên cạnh thuê nông dân một căn phòng tới làm nhà máy, không biết có phải hay không là phù hợp yêu cầu của các ngươi?" Lạc thấm Sinh đạo: "Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã vì các ngươi dạng này tiểu xí nghiệp chuẩn bị chuyên môn nhà máy, các ngươi năm đại cô máy, có thể chiếm xưởng một cái căn phòng, cùng khác xí nghiệp dùng chung một cái xưởng, ngươi xem như thế nào?" Cái kia tiền thuê 6. Phùng Mậu Kiều có chút bận tâm vấn đạo: "Năm thứ nhất, tiền thuê toàn miễn?" Từ năm thứ hai bắt đầu, nếu như các ngươi dãy không đến tiền thuê tiền, chúng ta cũng không tất yếu hợp tác." Phùng Sừng Trượng, ngươi nói đúng không dạng này?" Cùng Lạc Bí sinh ngồi cùng một chỗ bành điệu chết hồi đáp. "Không sai, không sai." Phùng Mậu Kiều liên tục gật đầu đạo, "Vị này hậu sinh nói đúng, nếu như chúng ta liền tiền thuê nhà đều dãy không đến, còn mở cái gì nhà máy?" "Bất quá, ta có một điểm không biết, không biết nên không nên hỏi." "Phùng Sừng Trượng, có vấn đề ngươi cứ hỏi đi, chúng ta là một cái cung cầu song phương hội gặp mặt, lẫn nhau cũng có thể hỏi vấn đề." Lạc Thẩm Sinh đạo. "Phùng Mậu Kiều đạo, ta đây cái nhà máy, có năm đại cô máy." Tại chúng ta trong tôn vẫn là xem như rất tốt một xí nghiệp. Ta tới trước đó, cảm thấy mình còn rất có tiền vốn. Thế nhưng là ta đến nơi này xem xét, các ngươi quang khu xưởng thì có lớn như vậy, hơn mấy ngàn người nhà máy lớn, giống chúng ta loại này xưởng nhỏ, đối với các ngươi có ích lợi gì? Ta không biết các ngươi tại sao muốn đem chúng ta chiêu tới. Banh hiểu chết cười nói, phùng xưởng trưởng, nói đến ngươi không tin, chúng ta lớn như vậy cái xí nghiệp, lập nghiệp thời điểm, liền năm đại cố máy cũng không có chứ. Chúng ta tiền thân là Hán Hoa Kỳ giới nhà máy lao động phục vụ công ty, ngắn ngủi 5 năm ở giữa, kiếm sản nghiệp lớn như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi vốn liếng vẫn còn chê sao? Thật sự, Phùng Mậu Kiều mở to hai mắt nhìn Vân Đạo. Lạc thấm Sinh gật đầu nói, "Này ngược lại là thật sự, chúng ta bây giờ phó tổng quản lý, trước kia chính là ta trong phân xưởng một cái chuyện vật công, tay không tấc sắc đem xí nghiệp phát triển đến lớn như vậy. Chính là hắn nói lên lần này đấu đầu, hắn nói mục tiêu của hắn là bồi dưỡng 100 nhà giống chúng ta xí nghiệp lớn như vậy." Hai vị lãnh đạo, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể cho chúng ta cung cấp cơ hội, chúng ta nhất định làm rất tốt." Các ngươi giám đốc nói 100 nhà xí nghiệp lớn chỉ tiêu, các ngươi lưu lại cho ta một cái, ta lão phùng cái khác không dám nói, làm việc là tuyệt đối có thể yên tâm." Phùng Mậu Kiều thề thệ, "Khảo, vậy mời ngươi trước đến nhà khách nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ an bài các ngươi đại gia đi thăm, tìm hiểu tình huống, nếu có thể mà nói, về sau chúng ta liền sẽ cùng một chỗ hợp tác." Lạc thấm Sinh nhiệt tình nói. Đồng dạng đối thoại, ở một cái cái khảo hạch nhà lều bên trong phát sinh. Lâm Chấn Hoa để cho người ta chuẩn bị xong đủ loại đủ kiểu khảo đề, khảo sát đấu thầu người kỹ thuật, quản lý, nhân phẩm khắp các mọi mặt tình huống, đồng thời cũng muốn giải thí nghiệp đấu thầu trang bị tình huống, sinh sản kinh nghiệm các loại, để xác định phải chăng có thể trở thành Hán Hoa trọng công nhà cung cấp hàng. Tu tập đến tầm dương tới, tuyệt đại đa số cũng là hương chấn sự nghiệp hoặc cá thể sự nghiệp tư doanh nghiệp chủ. Sĩ nghiệp quốc doanh một là khinh thường với tham gia dạng này đấu đầu, hay là cơ chế bên trên cũng không cho phép bọn hắn hưởng ứng hán hoa trọng công hiệu triệu, nâng nhà máy di chuyển đến tầm dương tới ngụ lại. Lâm Trấn Hoa đương nhiên biết, nếu bản về công nhân trình độ kỹ thuật cùng xí nghiệp trang bị trình độ, xí nghiệp quốc doanh có thể vùng ra hương trấn sĩ nghiệp mấy con phố. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, cùng xí nghiệp quốc doanh giao tiếp, kém xa tiếp tác cùng hương trấn sĩ nghiệp giao tiếp đơn giản như vậy. Lâm Trấn Hoa phải làm, là dùng hiện đại lý niệm đi cải tạo những thứ này cấp ứng thương, khiến cho bọn hắn có thể trở thành hán hoa trọng chiến lược đồng bạn hợp tác. Xí nghiệp quốc doanh quan hệ nhân mạch phức tạp, cán bộ cùng công nhân đều có bưng bát sắc nạo khắp tất phòng, muốn tiến hành cải tạo là hết sức khó khăn. Hương trấn xí nghiệp tình huống liền tốt nhiều lắm, chỉ cần có thể cam đoan bọn họ lợi nhận cơ hội, hết thể điều kiện bọn hắn đều sẽ nguyện ý đáp ứng. Lâm Chấn Hoa dự định tất thu, tại 100 nhà bị dẫn vào trong xí nghiệp, nếu như có thể có 10 cái chân chính mong đợi nghiệp ra, như vậy sự phát triển của tương lai liền không thể hạn chế. Hai vị nữ sĩ, có thể cho ta một chương bày tỏ sao? Một cái da thịt chấn đoán, trên sống mũi mang lấy mắt kiếm thanh niên nam tử tại tất cùng hiệu mặt, tao nhã lễ phép đạo. Người sáu, ngươi cũng là đến đấu thầu." Tất Mẫn ngây ngô mà hỏi thăm. Trước mắt vị tiểu tử này, y phục trên người thoạt nhìn là như thế hợp thể, quần áo trong là trắng như tuyết, ngón tay thon dài, tiếng phổ thông nói không sai, hiện ra nhận qua giáo dục tốt dáng vẻ. Tất Mẫn tiếp đãi nhiều như vậy nông dân mong đợi nhập ra, chợt nhìn đến một vị như vậy thư sinh bộ dáng thanh niên, nhịn không được có một loại quáng mắt cảm giác. Cũng có thể xem như thế đi. Đối phương khẽ cười nói, "Ngươi nghĩ đấu thầu sản phẩm gì? Là cơ gia công, vẫn là tài liệu, hay là mối hàn?" Tất Mẫn vân "Ta muốn đấu thầu quý công ty quản lý nghiệp vụ, ta muốn hỏi chính là, các ngươi thiếu hay không giám đốc?" 263 262 ức đốn bạ 262 tấn bạ người nghĩ nhận lời mời giám đốc. Tất Mẫn trợn mắt há hốc mồm mà vấn đạo, chúng ta không có thông báo tuyển dụng chức vị này a. Người trẻ tuổi có chút ngời, hắn tự nhiên liệu đến đã biết phiên tìm việc tỏ tình sẽ mang đến hiệu quả như thế nào. Bất quá, hắn vẫn hơi hơi có một chút cảm thấy bất ngờ, hắn vốn cho là đối phương sẽ trận mắt nhìn hắn, thậm chí lập tức gọi tới nhân viên bảo vệ đem hắn mang đến thẩm tra. Thế nhưng là, đối phương cũng không có làm như vậy, đối phương chỉ là ngây ngô mà nhìn xem hắn, còn có một chút bộ dáng ngượng ngùng. Tự hồ cảm thấy không có để dành một cái vị trí tổng giám đốc cho hắn, là một kiện rất xin lỗi chuyện của hắn. Người trẻ tuổi đương nhiên không biết, Tất Mẫn cho nên có tốt như vậy tâm lý tố chất, hoàn toàn là bởi vì đi theo Lâm Trấn Hoa chân chạy rèn luyện ra. Lâm Trấn Hoa chính là loại kia tùy thời có thể nói ra vài câu lịch thiên ngôn luận nhân, Tất Mẫn bây giờ cũng coi như là có năng lực chống cự. Dù cho người trẻ tuổi nói cho hắn biết nói mình dự định ngày mai đem Thái Dương lộ diện, Tất Mẫn phản ứng chắc chắn cũng giới hạn ở dưới ban bước nhỏ đi mua một ít ngọn đến dự sẵn. Ta gọi Hạ 1984 năm tốt nghiệp ở nước Mỹ Bennievania Đại học, là Bennievania 36. Có lỗi với, cần ta hướng các ngươi giải thích một chút cái gì làm bạ sao? Người trẻ tuổi nói như vậy. Quản lý công thương thạc sĩ. Lâm Trấn Hoa không biết lúc nào xuất ra, đứng tại Tất Mẫn bên cạnh đáp. Chính là, hạng chết gật đầu nói, trên mặt hiện ra một tia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Hắn giật mình là ở tầm dương dạng này một cái địa phương nhỏ, lại còn có người biết cái gì làm bạ cao hứng nhưng là cuối cùng đụng phải một cái người hiểu công việc, đến nơi đối phương là không phải biết hàng, hắn đã không dám xa cầu. Lâm giám đốc, hắn nói, hắn nói hắn là tới nhận lời mời tổng giám đốc. Tất hướng Lâm Chấn Hoa nói, nói đi, nàng chỉ chỉ Lâm Chấn Hoa. Đối với hạng chết giới thiệu nói, vị này là công ty của chúng ta Phó tổng quản lý Lâm Chấn Hoa. Nói đến đây, Tất Mẫn nhịn không được hé miệng vui lên, Lâm Trấn Hoa dạng rỡ như vậy, cũng bất quá là hắn hoa trọng công phó tổng quản lý mà thôi, người trẻ tuổi trước mắt này, thế nhưng là chạy thẳng tới vị trí tổng giám đốc tới a hắn nói hắn là cái gì bà, vật này rất đáng tiền sao? A, nguyên lai like là Lâm tổng, ta trên báo chí nhìn qua sự tích của ngươi." Hạng chết hướng Lâm Trấn Hoa đưa tay ra nói. Lâm Trấn Hoa cùng hạng chết bắt tay, nói, "Hạnh ngộ, ta rất kỳ quái là, hạng tiên sinh nếu là lần ba, làm sao sẽ chạy đến chúng ta dạng này, một nhà tiểu xí nghiệp tới nhận lời mời đâu?" Lâm tổng biết Tần Thương học viện, hạng chết thật có chút chân kinh. Tại tới Hán Hoa trọng công phía trước, hạng chết hoàn toàn chính xác thông qua trên báo chí văn chương nghiên cứu qua Lâm Chấn Hoa người này, biết được hắn rất nhiều chuyện dấu vết. Hạng chết ấn tượng sâu nhất một điểm, chính là Lâm Chấn Hoa chỉ có tốt nghiệp trung học văn bằng. Tại hạng chết trong lòng, Lâm Chấn Hoa chính là một cái tương đối có mạnh dạn đi đầu nông dân sĩ nghiệp ra mà thôi, tài hoa nhất định là có, nhưng học vấn nhất định là dối tinh dối mù. Đến nỗi trên báo chí nói Lâm Chấn Hoa hiểu tiếng Anh, thường xuyên nhìn tiếng Anh nguyên bản sách chuyên nghiệp các loại, hạng chết một mực đem hắn coi là truyền thông tội phùng. Hạng chết ở trong nước giới thiệu thân phận mình thời điểm, cho tới bây giờ đều chỉ nói mình là Bèn Sĩ Vạn Nghi A đại học ba, không dám nói là thần Thương học viên ba, bởi vì cái trước tốt xấu còn có người biết, cái sau liền căn bản không người nghe nói qua. Mỗi lần hắn giới thiệu xong đều phải phí nửa ngày miệng lưỡi đi chứng minh thần cùng thân lớn đến thực chất là quan hệ như thế nào, cho nên hắn còn không bằng không nói. Vừa rồi Lâm Trấn Hoa thốt ra, nói hạng chết là lần ba, cái này có thể để hạng chết đối với Lâm Trấn Hoa cách nhìn thay đổi rất nhiều, nhìn, cái này sơ trung văn bằng Lâm tổng, thật là có mấy phần kiến thức đâu. Lâm Chấn Hoa nhìn xem hạng chất sắc mặt tại trong một giây đồng hồ thay đổi mấy lần, bao nhiêu có thể đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Trước kia, vẫn ở Trung Quốc hoàn toàn chính xác không có danh khí gì, ngoại trừ Lâm Chấn Hoa loại này nghịch tiên người xuệ Việt, thật đúng là không có người nào có thể biết đến. Vẫn Thương học viện đại danh, ta vẫn nghe nói qua, chỉ là một mực vô duyên đi xem một cái. Lâm Trấn Hoa ha ha vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Hạng chất thì thào nói, Lâm tổng, ta vừa rồi khẩu suất của luôn, nói nếu ứng nghiệm mời giám đốc, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên không ngại. Lâm Chấn Hoa đạo: Chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách nhóm lớn giám đốc, ngươi tới được chính là thời điểm đầu. Số lớn giám đốc. Hạng chết Bị Lâm Trấn Hoa cho nói phủ. Lâm Trấn Hoa đưa tay ra ra hiệu nói, đi thôi, Hạng Tiên Sinh, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta tìm một chỗ chậm rãi trò chuyện. Ok, ok. Hạng Thiết hướng Tất Mẫn nở nụ cười, liền đi theo Lâm Trấn Hoa đi. Tất Mẫn đứng tại chỗ cũ, nhìn qua Hạng chết bóng lưng, lén lóc nhỏ giọng thì thầm, nhận lời mời giám đốc, người này thật là đùa. Đúng, điện tỷ, ngươi cảm thấy người này đùa không đùa. Điện Hiệu Lan với nàng vui lên, Tất Mẫn, ta không cảm thấy hắn đùa, ta cảm thấy ngươi rất đùa. Ta có cái gì đùa? Tất Mẫn Trừng to mắt vấn đạo. Ta còn cho tới bây giờ không gặp ngươi nhìn chằm chằm một cái tiểu họa tử chằm chằm đến nghiêm túc như vậy đây này, có phải hay không vừa ý tiểu tử này? Điện Hiệu Lan vừa cười vừa nói, là một người từng trải, nàng có thể hiểu rất rõ cô gái trong ánh mắt có đồ vật gì. Nào có đâu, nào có đâu, ngươi nói loạn. Tất Mẫn mặt đỏ lên, tại Điền Hiệu Lan trên lưng một trận đập mạnh. Lâm Trấn Hoa mang theo hạng chết đi tới một gian hội đàm nhà lều bên trong, thỉnh hạng chết ngồi xuống, lại cho hắn rót một chén nước, tiếp đó vấn đạo, "Hạng tiên sinh, mới vừa vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ta nghe nói tân cũng là giới kinh doanh tinh anh." Còn không có tốt nghiệp thì có một đống thế giới 500 xí nghiệp mạnh xếp hàng trở lấy muốn, người làm sao lại rơi xuống bên trên ta đây cái miếu nhỏ tới nhận lời mời hoàn cảnh đâu?" Hạng chất thở dài một tiếng, nói, "Ai, này liền nói rất dài dòng. Ta là sớm nhất một nhóm do nhà nước cử ra nước ngoài học, tại Tân Đại Độc cánh bạ, nhớ lại quốc tới khẳng định có thể thi thố tài năng. Ai có thể nghĩ, sau khi trở về, ta bị phân phối đến một cái quốc doanh đại hán, nhân ra căn bản cũng không cần bạ quản lý trí thức. Ta bởi vì có một nước ngoài văn bằng, vừa vào nhà máy liền được trọng dụng, được bổ nhiệm làm khoa tổng vụ phó khoa trưởng, tiếp đó một đám chính là 2 năm. phụ trách phát tắm rửa phiếu. Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo, hắn nghĩ tới khoa tổng vụ giống như cũng là quản tắm rửa phiếu gì. Hạng chất tự Diếu cười nói, ta cũng không quan sẽ phát tắm rửa phiếu. Ta cho chúng ta nhà máy phòng tắm thiết kế một cái ưu hóa phương án, cho tắm rửa phiếu quy định mệnh giá, sau đó lại quy định không phải giờ cao điểm tắm rửa sánh vai phòng kỳ tiện nghi 5 chia tiền. Làm thử một tháng, hoa lô phòng dùng than đá tiết kiệm 20. Lâm Trấn Hoa nhịn không được cười lên, xem ra vị này hạng chất nhân huynh thật là một cái không chịu nổi người tinh quản cái phòng tắm đều có thể dùng tới mạ tri thức. Nếu nói Hắn ý nghĩ này cũng không tính toán quá phức tạp, không có gì hơn là để cao không phải giờ cao điểm phòng tắm tỷ lệ lợi dụng mà thôi. Có thể nghĩ tới chỗ này nhân chắc chắn không thiếu, chỉ mong ý đi áp dụng người sẽ không nhiều. Hạng chết đạo, không dối gạt Lâm Tổng nói, ta một trận cũng muốn cứ tính như thế. Ta ở trong xưởng cũng là hưởng thụ lấy về nước nhân viên đánh ngộ, thu vào so cán bộ bình thường cao hơn không thiếu. Nếu như ta nguyện ý quyết một lòng làm ta phó khoa trường, có thể sống phải thật thoải mái. ân vậy tại sao bây giờ lại đổi chủ ý? Lâm chấn Hoa Ta trên báo chí nhìn thấy hắn hoa trọng công tại cả nước chiêu mộ thương nghiệp cung ứng quảng cáo, lúc đó đã cảm thấy phanh nhiên tâm động. Đây là ta cho tới nay đều nghĩ qua sự tình, trước kia ta đã từng hướng xưởng chúng ta dài để nghĩ qua, nhưng cuối cùng đã chìm đáy biển. Ta không nghĩ tới, tại các người dạng này một cái tầm thường 6. À, thật xin lỗi à, ta là nói, dạng này một cái nội địa cỡ trung thành thị, lại có xí nghiệp có thể có dạng này kinh doanh ý thức. Chiêu mộ thương nghiệp cung ứng, tại thị trường điều kiện kinh tế phía dưới, là rất thông thường kinh doanh hành vi a. Lâm Chấn Hoa không cho là đúng nói. Đó là tự nhiên. Hạng chiến đạo, nhưng mà, như thế chuyện bình thường Ở Trung Quốc chính là một đại tiên phong. Ta cái kia nhà máy, liền trang sản phẩm giấy đóng gói dương đều phải mình làm, chỉ kém mình xây cái nhà máy chế biến giấy tới tạo hàng gói giấy. Mà các người Hán Hoa Trọng Công có thể làm lớn như vậy diễn hai nơi hệ thống, cái này đầy đủ chứng minh lãnh đạo của các ngươi là phi thường có đầu não, tư tưởng vô cùng cái mở. Lâm Trấn Hoa chi Ngô đạo, "Ách, cái này cũng không tất cả đều là lãnh đạo công lao há tục nữ nói, quần chúng trí tuệ là vô cùng, có thể nghĩ tới chỗ này nhân, vẫn là rất nhiều. Nghĩ tới chỗ này cũng không khó, khó khăn là có quyết đoán làm đến điều này." Hạng Chiến Đạo, "Chính vì vậy, ta mời một tuần giả Chuyên môn từ trên hải chạy tới, muốn tận mắt nhìn một chút, thần kỳ sự nghiệp là cái dạng gì. Nói như vậy, ngươi chỉ là tới khảo sát một chút. Lâm Trấn Hoa đạo, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là tới nhận lời mời tổng giám đốc đâu. Hạng Thiết Ngượm ngum nói, nhận lời mời giám đốc lời này, chủ yếu là vì hấp dẫn các ngươi lãnh đạo chú ý, đây là một cái tiểu sách lược. Sớm biết Lâm tổng dạng này bình dị gần uý, ta sẽ không làm dạng này trò đùa quái đạn. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, hạng tiên sinh, lời này của ngươi có thể nói sai rồi. Ngươi nghĩ nhận lời mời giám đốc, sao có thể tính là trò đùa quái đản đâu? ta mới vừa nói, chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách nhóm lớn giám đốc, nhất là có tần bối cảnh giám đốc. Chỉ giáo cho." Hạng Thiết nghe ra Lâm Trấn Hoa mà nói tuyệt đối không phải châm chọc nói móc, mà là có thẩm ý khác. Tại Tân Cầm tới bạ nhân, đều không phải là đổ đốc. "Lâm Trấn Hoa đạo, không giối gạt hạng tiên sinh, chúng ta Hán Hoa Trọng Công bây giờ kích thước lớn, nghiệp vụ nhiều, nhưng ở quản lý bên trên, vẫn là hết sức thu phóng. Ta bây giờ là thường vụ phó tổng quản lý, trên thực tế là toàn bộ sĩ nghiệp giám đốc điều hành. Thế nhưng là ta ăn ngay nói thật, làm kỹ thuật ta có một chút kinh nghiệm, tại quản lý phương diện, ta hoàn toàn là đi theo cảm giác đi." Không có kết cấu gì mà theo. Lâm tổng bây giờ quản lý không phải rất tốt sao? Các người Hán Hoa công ty có thể từ một nhà nhà máy thuộc lao động phục vụ công ty, phát triển thành hôm nay vượt ngang đồ điện gia dụng, ô máy, hóa chất thiết bị ba cái lĩnh vực cỡ lớn xí nghiệp, thành tích như vậy, cho dù ở nước Mỹ cũng là một cái kỳ tích. Nếu như đây chính là đi theo cảm giác đi kết quả, như vậy Lâm tổng cảm giác, thật sự là quá chính xác. Hạng Chất nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lâm Trấn Hoa cũng là cười nhạt một tiếng, hắn biết, trước mắt vị người trẻ tuổi này, là muốn bộ một bộ mình, xem chính mình đối với hiện đại quản lý xí nghiệp phải chăng có thành tỉnh nhận biết. Chim không biết chọn cây mà đâu. Hạng chất hiển nhiên là không muốn đem tài hoa của mình giao cho một cái cũng không biết hàng cố chủ đối với hạng chất loại này cẩn thận Lâm Trấn Hoa chẳng những không có cảm thấy phản cảm thậm chí là hết sức vui mừng bởi vì hạng chất càng là biểu hiện ra thận trọng càng nói do hắn lần này tới hán hoa cầu chức thái độ là nghiêm túc vô luận như thế nào cũng phải đem người này lộng tới Lâm Trấn Hoa trong lòng âm thầm suy nghĩ 264 263 trợ lý 263 trợ lý hạng tiên sinh người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám chúng ta hán hoa trọng công có thể phát triển cho tới hôm nay dạng này một cái quy mô Càng nhiều hơn chính là nhờ vào quan niệm bên trên so khác xí nghiệp đi trước một bước, vận khí thành phần so quản lý thành phần phải hơn rất nhiều. Ta là một cái làm kỹ thuật người, kinh doanh năng lực thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Lâm Trấn Hoa thẳng thắn nói. Lâm Tổng Quá Khách khí sáng tạo cái mới bản thân liền là một loại kinh doanh năng lực. Hạng chế đạo, gấu tiêu đặc biệt cho rằng, xí nghiệp ra bản chất chính là sáng tạo cái mới. Cái gọi là sáng tạo cái mới chính là đem tiền nhân không có sử dụng qua yếu tố sinh sản hoặc sinh sản điều kiện dẫn vào sinh sản hệ thống, Lâm tổng có thể tại hiện hưu thị trường dưới điều kiện dẫn vào mới quan niệm, bản thân cái này chính là một loại xí nghiệp ra sáng tạo cái mới hành vi, sao có thể nói không có kinh doanh năng lực đâu. Hách ta có vĩ đại như vậy sao? Lâm Chấn Hoa lúng ta lúng tùng nói. Hắn vẫn cảm thấy chính mình không tính cái gì xí nghiệp ra, bây giờ nghe Hạng Chất vừa nói như vậy, giống như chính mình miễn cưỡng cũng có thể cùng xí nghiệp gia phụ lên đèn bên, trong lòng âm thầm có chút cao hứng. Bất quá Sáu, Hạng Chất cũng không có nhường Lâm Chấn Hoa tiếp tục cao xuống. Hắn trực tiếp đã tới rồi một cái chuyên ngoạn, chính như Lâm tổng nói tới, hắn Hoa Trọng Công trước mắt thành công, ở mức độ rất lớn chỉ là đến từ quan niệm sáng tạo cái mới. Trung Hoa Trung Quốc trước mắt đang đứng ở cũ mới cơ chế chuyển sang quỹ đạo khác thời kỳ, trên thị trường có đại lượng không bị mọi người cơ hội phát hiện tồn tại. Hắn Hoa Trọng Công bắt được những cơ hội này, cho nên lấy được thành công, chỉ thế thôi. Người nói đúng." Thỉnh tiếp tục. Lâm Trấn Hoa nói. Hạng Chết gật gật đầu, tiếp tục nói, "Trước mắt, vô luận là truyền thông cũng tốt, các cấp lãnh đạo cũng tốt, đều chỉ thấy được hắn Hoa Trọng Công vui vẻ phồn bình một mặt, mà không có nhìn thấy hắn đang tại tích lũy nguy cơ." Bởi vì khuyết thiếu thành thục tiểu quản lý, hán hoa trọng công vận doanh tại rất nhiều phương diện đều lộ ra hỗn loạn vô tự. Tại trước mắt loại này điên cuồng biểu đột tiến thời điểm, rất nhiều nội bộ cùng bên ngoài mâu thuẫn đều sẽ bị che giấu, một khi tốc độ phát triển rất xuống, tất cả mâu thuẫn đều sẽ biểu hiện ra ngoài, khi đó liền sẽ khó mà thu thập. Ngươi có thể lấy một thí dụ sau. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Trước mắt thì có một ví dụ. Hạng Chiến Đạo, các người đang tiến hành đại quy mô cung cấp ứng thương chiêu mộ, nhưng ta chú ý tới, các người đối với cung cấp ứng thương tin tức quản lý, còn dừng lại ở thủ công quản lý giai đoạn, liền một cái tối thiểu kho số liệu hệ thống cũng không có. thử hỏi, tương lai các người như thế nào đối với cung cấp ứng thương tín dụng tiến hành bình xét cấp bậc? Như thế nào nắm giữ khác biệt cung cấp ứng thương cung hóa chất lượng, giao hàng chu kỳ? Như thế nào đối với cung cấp ứng thương tiến hành khất lệ? Lâm Trấn Hoa chỉ cảm thấy mồ hôi rơi như mưa, lúc trước, hắn đưa ra chiêu mộ cung cấp ứng thương thời điểm, từng hướng công ty cấp lãnh đạo nói qua cung cấp ứng thương quản lý mạch suy nghĩ, lúc đó là lấy được đại gia nhất trí khen ngợi. Bây giờ nghe hạng chất ý tứ, ý nghĩ của hắn nhất định chính là ngây thơ nở cười, cách chân chính cung cấp ứng thương quản lý kém ra cách xa và giảm. Hạng tiên sinh Ngươi là nói chúng ta có thể thiết lập một con số kho hệ thống tới quản lý cung cấp ứng thương tin tức sao? Thế nhưng là, bây giờ có thích hợp kho số liệu phần mềm quản lý sao? Lâm Trấn Hoa ngây ngô mà hỏi thăm. Lâm Trấn Hoa câu nói này mang theo rất mạnh người xuyên việt là vấn, chỉ có người xuyên việt mới có thể chất vấn, bây giờ sẽ có cái đó thứ gì sao? Hạng Chí không có chú ý tới Lâm Trấn Hoa trong lời này khuyết điểm, hắn trả lời khẳng định đạo, bây giờ sử dụng bạ sở 2 là một cái hệ thống quản lý cũng không phức tạp, ta muốn, quý công ty sản nghiệp lớn như vậy, PC cơ cùng tạp cần phải cũng là có săn a. nguyên lai like bạ sở hai thần khí này đã tồn tại. Lâm Chấn Hoa ở trong lòng trầm nghĩ. Như vậy, Hạng Tiên Sinh, ngươi có thể khai phát dạng này một cái hệ thống sao? Hạng Chân Đạo, hoàn toàn không có vấn đề, nếu như Lâm tổng cần, ta chỉ cần một ngày thời gian liền có thể khai phát ra tới. Bất quá, muốn khai phát dạng này một cái hệ thống, dựa vào một cái lập trình nhân viên là không đủ. Lâm Chấn Hoa vấn đạo, ngươi còn cần cái gì? Ta cần các ngươi đối với toàn bộ phỏng vấn quá trình tiến hành tổ chức lần nữa. Các ngươi sân khấu nhân viên tiếp đãi cần phải sử dụng chuẩn hóa từ chào hỏi. Cung cấp ứng thương chỗ điền bảng biểu muốn một lần nữa thiết kế, đồng thời đưa ra điển quy phạm, hơn nữa có người chuyên phụ trách chỉ đạo hành chính sắp điện. Đối với cung cấp ứng thương thử qua trình ta không nhìn thấy, bây giờ còn sách không ra kiến nghị gì, bất quá, ta tin tưởng các ngươi chắc chắn không có sử dụng có liên quan nhân cách, sáng chế mới năng lực phương diện bình chắc lượng bày tỏ, tại lựa chọn đồng bạn hợp tác thời điểm, không cân nhắc những phương diện này nhân tố là phi thường sai lầm." Hạng chất thẳng thắn nói, Vân Bạ Vương bắt chi khí phun ra ngoài. "Ngươi nói bình chắc lượng bày tỏ, ở trong nước có thể tìm được sao?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hạng chất từ tùy thân trong bọc móc ra một chồng giấy, đưa tới Lâm Chấn Hoa trước mặt, nói, "Đây là một phần tự ý cùng Gãn Tí nói lên sáng chế mới năng lực lượng bệ tỏ." Ta căn cứ vào Việt Nam văn hóa đặc điểm tiến hành sửa chữa tại đồng nghiệp của ta bên trong làm qua thí điều tra tí độ cùng công hiệu độ kiểm nghiệm kết quả đều tương đối hài lòng Lâm tổng nếu như yên tâm lời nói có thể dùng nó tới xem như các người bình chắc cung cấp ứng thương công cụ đằng sau là liên quan tới nhân cách phương diện một phần lượng bày tỏ là tiếng Anh ta còn chưa kịp phiên dịch Lâm Trấn Hoa tiếp nhận cái này trồng chất giấy từ đầu tới đuôi nghiêm túc lật ra một lần tiếng Anh bộ phận hắn cũng đồng dạng thấy hết sức trong chú thỉnhảng còn xuất ra mấy cái hướng hạn chết tỉnh giáo hạn chất lúc này mới tin tưởng trước mắt vị này nghe nói chỉ có sơ trung văn bằng Lâm tổng trình độ tiếng Anh cao hoàn toàn chính xác không phải truyền thông tội phổng. Không tệ không tệ, hoàn toàn chính xác vô cùng chuyên nghiệp, không hổ làm bạn xuất thân a. Lâm Trấn Hoa đem đồ vật còn cho hạng chết, càng cái nói, thuật nghiệp hưu chuyên công câu nói này, vẫn là vô cùng có đạo lý, Lâm Trấn Hoa đầu đội lên một cái người xuyên việt vỏ sáng, nhưng nói đến cụ thể quản lý sự nghiệp phương diện vấn đề, vẫn là liền một cái 30 năm trước bạn cũng không sánh nổi. Hạng chết nhận được Lâm Trấn Hoa chắc chắn, rất là cao hứng, hắn tiếp tục hướng Lâm Chấn Hoa chào hàng cùng với chính mình quản lý trí thức, quản lý sự nghiệp liên quan đến vấn đề rất nhiều, như nói, tài nguyên nhân lực phương diện trước mắt quốc nội người của xí nghiệp chuyển khoa, lao tử khoa trên cơ bản chỉ phụ trách hồ sơ quản lý, chấm công quản lý, tiền lương phát ra, sẽ rất ít làm toàn diện tài nguyên nhân lực kế hoạch, đối với công chức thông báo tuyển dụng, huấn luyện, khảo hạch, khích lệ các loại đều vẫn là kinh tế có kế hoạch bộ kia phương pháp. Cung ta quốc chính đang kiến thiết kinh tế hàng hóa xã hội mười phần không thấy đứng. Ta ngây ngô nhà kia đại hán, nhân tài trôi đi vô cùng nghiêm trọng, trên cơ bản đó là có thể làm người điều chạy, lưu lại cũng là kiếm cơm, cứ thế mãi, xí nghiệp làm sao có thể có sức cạnh tranh đâu. Hạ tiên sinh, ta hiểu được, ta đối với ngươi trình độ chuyên nghiệp may may cũng không hoài nghi. Lâm Chấn Hoa cắt đứt hạng chết trần thuật, ngược lại vấn đạo, ta nghĩ hiểu là, ngươi lần này đến chúng ta Hán Hoa trọng công tới, là có hay không có ý định gia nhập liên minh chúng ta. Nghe được Lâm Trấn Hoa vấn đề này, mới vừa rồi còn là tràn đầy phấn khởi hạng chết đột nhiên trầm mặt lại, hán ngừng một hồi, mới hỏi, Lâm tổng, nếu như ta có ý định đi nhờ vả quý công ty, ngươi dự định như thế nào an trí ta? Nếu như là an bài ta phát tắm rửa phiếu lời nói, ta thả bị tại nguyên lai like cái kia trong sự phát. Giám đốc vị trí này, trước mắt còn không có để trống. Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói, ta biết. Hạng chiến đạo, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Giống các ngươi loại này xí nghiệp lớn giám đốc, không phải ta đây loại tiểu tự bối có thể chấm mút. Lâm Chấn Hoa đạo: "Chỉ cần ngươi không muốn làm giám đốc, còn dư lại vị trí liền dễ nói, tự ngươi nói một chút nhìn, ngươi mong đợi làm cái gì trước vị đâu?" "Ta hi vọng có thể ở một cái phụ trách toàn bộ công ty vận doanh trong bộ môn công tác, ta đối với công ty toàn diện quản lý cảm thấy hứng thú hơn, hơn nữa cũng càng có thể phát huy chuyên nghiệp của ta tri thức." "Hạng chiến đạo." Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Ta bây giờ thiếu khuyết một cái biết được toàn diện vận doanh quản lý trợ lý tổng giám đốc, tại không có khác nhân tuyển thích hợp phía trước, ta muốn mời ngươi tới đảm đương chức vụ này, ngươi xem, coi thế nào?" trợ lý tổng giám đốc. Hạng Thiết trừng to mắt vấn đạo, xin hỏi là ai trợ lý? Cụ thể quên hạn là cái gì? Lâm Trấn Hoa đạo, là của ta trợ lý, công tác cụ thể chính là phụ trách hán Hoa trọng công tất cả quản lý sự vụ, toàn bộ nhà máy cán bộ công nhân viên trước, bao quát ta ở bên trong, đều do ngươi chỉ huy. Cái này 6. Hạng chết chần chờ. Như thế nào? Trẻ bé. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Hắn đương nhiên biết hạng chết không phải trẻ bé, hắn hứa cho hạng chết trước vị này, đã to đến không thể lại lớn. Hạng Thiết lắc đầu, không, ta là lo lắng ta không đảm nhiệm nổi. Lâm Chấn Hoa tò mò vấn đạo. không đến mức a Bẩm bạ lại có thể nói ra không đảm nhiệm nổi lời như vậy, ngươi cũng không sợ các ngươi viện trưởng đem ngươi chứng nhận tốt nghiệp thu hồi đi." Hạng chết cười khổ nói, "Lâm tổng, chơi thì chơi, nhưng ta đích xác chưa từng có cỡ lớn quản lý sự nghiệp kinh nghiệm thực tiễn, ta lo lắng rất rẻ. Có thể hay không dạng này, ta trước tiên ở trụ sở công ty chính đảm nhiệm một cái bình thường chức vụ, tương lai nếu như các vị lãnh đạo cho là ta năng lực đầy đủ, sẽ chầm chậm tăng lên." Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta ngược lại hy vọng là một loại khác tình huống, ngươi trước ở công ty tổng bộ cho ta làm trợ lý, tương lai nếu như ta cảm thấy ngươi năng lực không được, lại đem ngươi hạ xuống đi." "Bất quá Ngươi yên tâm, kém nhất ta cũng sẽ an bài ngươi đến công ty phòng tắm đi làm cái quản lý. Ta chỉ là sợ ta như vậy vô căn cứ đảm nhiệm một cái cao cấp chức vị, phía dưới trung tầng cán bộ cùng các công nhân sẽ khinh phục. Hạng chết nói, nếu như có thể cho ta thời gian nửa năm hòa hoãn một chút, tìm một chút cơ hội chứng minh một chút năng lực của ta, như vậy lại để thằng đứng lên, cũng liền thuận lý thành trương. Lâm Chấn Hoa khoát tay một cái nói, ngươi thuyết pháp này là đúng, có thể cũng là ngươi ở đây mà học được dùng người nguyên tắc. Ca. Nhưng cái nguyên tắc này bây giờ không thích hợp. Chúng ta Hán Hoa Trọng Công bây giờ vô cùng khuyết thiếu quản lý cao tầng nhân viên, ta không có thời gian cho ngươi đi dấu tại Ta kỳ thực vẫn luôn đang tìm kiếm một cái có thể đem ta từ nặng nhọc quản lý trong công việc giải phóng ra ngoài trợ thủ, ngươi nhất định chính là phóng lên trời lễ vật tặng cho ta. Không cần đợi thêm nữa, ta hướng ban lãnh đạo xin phép một chút, ngươi lập tức liền chuẩn bị nhậm chức a. Đi. Hạng chất bị Lâm Chấn Hoa mà nói lây nhiễm, hắn sẵn khoái đáp, cho ta 3 ngày thời gian, ta trở về làm một chút từ chức thủ tục, lập tức liền có thể qua tới làm. Chúng ta trước đó đã nói, nếu như ta không thể có thể gánh vắt chức vị này, Lâm tổng tùy thời bỏ cũ thay mới ta. Không có 3 ngày thời gian cho ngươi, ngươi bây giờ liền phải bắt đầu làm việc. ngươi không phải nói chúng ta đấu thầu quá trình có vấn đề sao? Bây giờ ta liền bổ nhiệm ngươi vì đấu thầu công tác tổ người phụ trách, bên ngoài cái kia hai cái nữ đồng chí, tất mãn cùng Điền Hiểu Lan, chính là của ngươi trợ thủ. Ngươi lập tức tiếp nhận công tác, đem chuyện này làm xong, ngươi cũng liền đã chứng minh năng lực của ngươi. Nếu như chuyện này cũng làm không được, vậy ngươi liền trở về a." Lâm Trấn Hoa nói. "Lâm tổng, ngươi yên tâm đi, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta cũng không trở về, ta trực tiếp nhảy trường ra tốt." Hạng chất lòng tin sếp đầy hồi đáp. 265 264 giảng bài 264 giảng bài năm đô, sông thực điện. Trầm Gia Nhạc đứng tại cửa phong bếp, vừa dùng tạp giấy leo tay, vừa dùng kiếp kiếp khẩu khí ngồi đối diện trên ghế salon xem báo chí Kim Kiến Ba nói: "Kiến Ba, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút." "Chuyện gì? Ngươi nói đi." Kim Kiến Ba cũng không ngẩng đầu nói: "Hai ngày nữa, ta muốn đi một chuyến tầm Dương." "Ừm." Kim Kiến Ba cái này cuối cùng đem đầu ngẩng lên, hắn dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn xem Trầm Gia Nhạc vấn đạo: "Ngươi đi tầm Dương, muốn đi hắn hoa trọng công sao?" Trầm Gia nhẹ tránh chồng ánh mắt, nói: "Ừm, ta cho bọn hắn phiên dịch một điểm tiếng Nhật mối Hàn tư liệu, ta muốn cho bọn hắn đưa qua." Kim Kiến Ba một lần nữa đem đầu đột Làm ra xem báo chí dáng vẻ, nhưng hắn lực chú ý hiển nhiên đã không ở trên báo chí. Hắn dùng giọng nói nhàn nhạt vấn đạo, "Phiên dịch tư liệu, ngươi những ngày này mỗi lúc trời tối thức đêm, chính là đang bận cái này." Trầm giai nhạc giống như là phạm sai lầm gì một dạng, túi đầu nói, "Ta cũng là trùng hợp nhìn thấy bọn hắn bên kia nhất thời tìm không thấy tiếng Nhật chuyên nghiệp phiên dịch, ta tại ba thời điểm, vừa vận học là cái này, cho nên xấu." "A, không có gì." Kim Kiến ba lại ngẩng đầu lên, trên mặt có một nụ cười, người giúp bọn hắn phiên dịch một chút tư liệu, cũng là nên đi, chúng ta cùng Hán Hoa trọng công dù sao cũng là huynh đệ đơn vị đi." Ngươi tất nhiên phiên dịch tốt, từ bưu cục cho bọn hắn gửi liền có thể đi, hoặc ngày mai ta đi thành phố lúc họp, giúp ngươi đưa đến Hán Hoa xử lý chuyện cho đi, ngươi cũng không cần phải chuyên môn đi một chuyến a." Trầm Dã Nhạc vội và nói, "Không phải, trong này có chút thuần nữ, bọn hắn không nhất định làm cho minh bạch, ta cũng có chút không nắm chắc được, ta phải đi qua cùng bọn hắn nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ thảo luận một chút." Kim Kiến ba gật gật đầu, "Vậy được rồi, ngươi liền đi đi, thuận tiện hỏi một chút trấn Hoa, xem máy nén sự tình có thể hay không hoàn thành." "Ừ, ta nhất định hỏi hắn một chút." Trầm Nhạc hớn hở ra mặt nói, "Đúng, Kiến ba ta sẽ món ăn làm tốt, đặt ở trong tủ lạnh. Hồng hồng ta đưa đến cha mẹ ta nơi đó đi, để bọn hắn giúp đỡ khoảng hai ngày. Còn có, phòng hành chính bên kia, ta cũng tỉnh tốt giả. Chính ngươi an bài a. Kim Kiến Ba đạo, ta phải đi ra ngoài một chút, Quảng Đông bên kia tới hai cái huynh đệ đơn vị lãnh đạo, ta phải đi buổi một chút. Tốt, ta đã biết. Trầm giai nhạc không có chút nào chú ý tới Kim Kiến Ba giọng của bên trong mang theo có chút tịch mịch chi ý ngày thứ hai, Trầm giai nhạc mang theo phiên dịch tốt tư liệu, ngồi xe lửa đi tới Tầm dương. Mã Kiệt trước đó nhận được Trầm giai nhạc điện thoại, biết được nàng muốn tới. Liên tử trong xưởng muốn một cái xe dịp, đặc biệt đến nhà ga đi nên đón Trầm Gia Nhạc. Trầm sư phó, ngươi khổ cực. Mã quyết nhiệt tình nói. Trầm Gia Nhạc cười nói, không khổ cực. Mã công việc, thật không dễ ý tứ, còn làm phiền ngươi tự mình đến nhà ga đón ta, kỳ thực ta ngồi xe công cộng đi công ty là được rồi. Mã Kỷ đạo, cái này không thể được, cái này là tiếp đãi chuyên gia bộ dáng. Trầm sư phó, ngươi nhưng không biết, chúng ta trong phân xưởng những lao sư phụ kia nhóm, nhắc lên ngươi tới, đó là cùng tán tường Gia Nhạc ngượng nói, đó là đại gia coi trọng ta, kỳ thực ta cũng không cái gì. Mã Kiệt bồi tiếp trầm giai nhạc trở lại hán Hoa trong công, tiến cửa công ty thời điểm, Mã Kiệt vẫn đạo: "Đứng, Trầm sư phó, ngươi là đi trước kiến Lâm quản lý hay là trước đi sưởng?" Trầm giai nhạc trần chờ một chút, nói: "Hay là trước đi sưởng a, kỳ thực ta lần này đến cũng không có chuyện gì muốn gặp Lâm giám đốc, trước khi đi cùng hắn chào hỏi là được rồi." "Ai?" Mã Kiệt nhỏ giọng thở dài. Trầm giai nhạc cảm thấy cỡ nào kỳ quái, làm sao rồi? Mã Kiệt vội vàng che dấu nói: "Không có gì, không có gì, ta đây là sáo." Theo thói quen thở dài. Hai người đi tới sưởng, nhìn thấy rất nhiều người đã sớm chờ tại sưởng bên ngoài. Lão nghệ Hàn Vũ Tân Sa Sa nhìn thấy Trầm Gia Nhạc, liền vui tươi hơn hở đi tiến lên hồ, "Ai nha, Trầm sư phó, ngươi có thể tính tới, đại gia vẫn luôn tại nói thầm ngươi đây." Trầm Gia Nhạc vội vàng nên đón, nói: "Dụ sư phó, ngươi nhưng tuyệt đối đừng kêu ta như vậy, ngươi số tuổi cùng cha ta cha lớn bằng, ngươi vẫn là bảo ta tiểu thẩm liền tốt." "Thật tốt, vậy ta gọi ngươi tiểu thẩm, nữ nhi của ta nhỏ hơn ngươi một chút, cũng đã kết hôn." Dụ Tân Ha ha cười nói: "Các công nhân ở giữa không thịnh hành quá nhiều khách sáo, Gia Nhạc nhẹ, gọi nàng tiểu thẩm, ngược lại lộ ra một loại thân cận." Chầm sư phó" Vậy ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng mã công Trường bảo ta, ngươi vẫn là bảo ta tiểu ma à, đám thợ cả đều như vậy bảo ta." Mã Kiệt Tại đứng ở một bên nói. Trầm giai nhạc đối với Mã Kiệt nở nụ cười xinh đẹp, "Đạo, hảo, ta gọi ngươi tiểu ma à, ngươi cũng cứ gọi ta tiểu thầm liền tốt. Ấy, nếu không thì ta vẫn gọi ngươi Trầm tỷ a." Mã Kiệt đạo, "Ngươi thật cùng tỷ tỷ của ta lớn bằng." "Hảo, quyết định như vậy đi." Trầm giai nhạc vui vẻ nói. Nàng cảm thấy, mình tại ở đây không có chút nào bị coi như ngoại nhân cảm giác, đại gia thái độ đối với nàng cũng là nhất tỉnh như vậy. Thứ việc thân phận của nàng là ở sông Thực điện, nhưng kể từ nàng lần trước tới dạy qua đại gia mấy tay tuyệt chiêu sau đó, đại gia liền đã đem nàng xem như hán hoa trọng công một thành viên, mà chính nàng cũng vô cùng nguyện ý trở thành một thành viên trong đó. Tiểu Mã, tất cả mọi người đến rồi, chúng ta thỉnh chẩm sư phó cho đại gia nói một chút ta. Một vị tên là Hách dừng Tùng hàn điện công việc tới đối với Mã Kiệt nói. Mã Kiệt nhìn lại, chỉ thấy trong phân xưởng hàn điện công việc nhỏ cũng đã tê thủ, còn có một số khác ngành nghề công nhân cũng tò mò mà bu lại. Cái này cũng là trong nhà xưởng một cái đặc sắc, mỗi cái ngành nghề ở giữa cũng không có cái gì nghiêm khắc phân chia phân chia, rất nhiều công nhân đều là đa tài. Chuyên nghiệp là thượng ngụy, nhưng bình thường hẳn cái linh kiện nhỏ gì cũng có thể khách mời một cái. Nghe nói Trầm dai Nhạc tới giảng bài, rất nhiều người đều nghĩ tới gặp thức một chút cái này chuyển kỳ nữ hài. Trầm tỷ, phía dưới thời gian liền giao cho ngươi." Mã Kiệt vừa cười vừa nói. Đây là Mã Kiệt ở trong điện thoại cùng Trầm dai Nhạc thương lượng xong sự tình, thừa dịp Trầm dai Nhạc đến Hán Hoa trọng công tới cơ hội, để cho nàng cho đại gia giảng một chút cao áp vật chứa mối hàn bên trong một vài vấn đề. Hán Hoa giới nhà máy nghề hàn nhóm trước đây chỉ làm qua nhị loại đè lực dung khí, mà Thạch là làm qua ba loại đồ chứa, ở phương diện này có càng nhiều kinh nghiệm. Các vị sư phó Đại gia hoang nên trầm sư phó cho đại gia chuyển kinh tiến đưa bảo. Mã Kiệt nói với mọi người. Các công nhân đồng loạt vô tay, chấm giai nhạc nửa là e lệ, nửa là kích động, mặt của nàng đỏ bừng lên, đối với đại gia khoát tay một cái nói, các vị sư phó, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Tiểu Mã ở trong điện phải nói, để cho ta cho đại gia giảng một chút, kỳ thực ta biết đồ vật cũng vô cùng có hạng, thật không dám ở trước mặt mọi người đều xấu. Ta chỗ này căn cứ chính mình kinh nghiệm, sửa sang lại một cái cao áp vật chứa mối hàn công nghệ yếu lĩnh, nếu không thì, ta trước tiên cho đại gia nói một chút cái này a đại gia có vấn đề gì, lại tùy thời nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận. hay không hảo. Hảo. Đại gia hô, có chút trình độ văn hóa cao một chút nghe hàn, nhanh chóng tìm tới giấy bút, chuẩn bị làm ghi chép. Đầu tiên một vấn đề là liên quan tới mối hàn trình tự vấn đề. Trầm gia nhạc nói, nàng dương mắt nhìn thấy cách đó không xa có một đang tại mối hàn thiết bị trao đổi nhiệt, liền đi đi qua, lấy vật thật làm ví dụ, cho đại gia chuyển thụ đứng lên, mọi người xem, đây là đối tiếp khe hở, đây là sừng đường nối. Đối tiếp khe hở có rủi số lượng nhiều, cần trước tiến hành, dạng này có giúp lại tự do lượng tương đối lớn, mối hàn biến hình liền sẽ tương đối nhỏ. Chờ đem đối tiếp khe hở hàn xong, lại hàn sừng đường Nếu bạn về làm mối hàn công tác 5 tháng, Trầm Gia Nhạc cùng tại chỗ rất nhiều lão nghề hàn so sánh, còn có trên lệnh rất lớn. Nhưng Trầm Gia Nhạc là một cái trời sinh đối với mối hàn có tốt đẹp nội tính nữ hải, nàng am hiểu vu tổng kết kinh nghiệm, có thể suy một ra ba, suy luận, lại thêm tại ba tiếp thu qua nửa năm huấn luyện, cái này khiến nàng trình độ chuyên nghiệp ngược lại thắng người một bậc. Nàng nói những kiến thức này, chính là có nghề hàn nhóm nguyên bản là biết một chút, nhưng vi nạp phải không bằng nàng dạng này hệ thống. Còn có một số chi thức, nhưng là nàng độc môn tuyệt kỹ, để cho người ta nghe rất có một chút cảm giác kính diễm. Nói chuyện đến vấn đề kỹ thuật, các công nhân đều hết sức hoạt động. Mạnh. Trùm giai nhạc nói một đoạn ngắn, liền sẽ có công nhân đưa ra nghi vấn, tiếp đó đại gia liền người một lời ta một lời mà nghị luận lên. Gặp phải tất cả mọi người nghi ngờ chỗ, có người liền dứt khoát kéo tới mấy khối phế liệu tại hiện trường thí nghiệm. Trẻ tuổi Trầm giai nhạc sen lẫn trong một đám lao đầu lao thái một cấp nghề hàn tiền bối ở giữa, lại nghiễm nhiên có một loại quyền uy phong phạm. "Trùm tỷ, ta với ngươi thương lượng chút bản sự, nếu không thì, ngươi dứt khoát điều chỉnh đến chúng ta Hán Hoa trọng công đến đây đi." Sương biểu thị sau khi hoàn thành, Mã Kiệt dẫn trùm giai nhạc đi nhà ăn, ăn cơm, trên đường dạng này đối với trùm giai nhạc nói, "Kỹ thuật này nhà nhỏ nam Từ đầu đến cuối cũng không có từ bỏ phải đảo trầm dai nhạc tới tâm tư trầm gia nhạc khe khẽ thở dài nói ai sao lại có thể như thế đây nhà ta tại Nam đô đâu ta biết lâm giám đốc nói qua người người yêu là sông thực điện phó trưởng xưởng hắn không có khả năng rời đi Nam đô bất quá ngươi có thể tự mình tới đi bình thường ở chỗ này cuối tuần về nhà hai bên cũng không chậm trễ, thật tốt mã Kiệt nhiệt tâm gia chủ ý làm một đàn ông độc thân hắn cảm thấy một loại phương thức như vậy không có chút nào áp lực trầm gia nhạc cười khổ tiểu mã ngườiơ không có kết hôn không hiểu những thứ này nữ nhân kết hôn lúc nào cũng phải lấy người sử dụng chủ Sao có thể cả ngày không có nhà? Liền xem như ta lần này tới Tâm Dương, cũng muốn trước tiên theo ta người yêu thương lượt xong. Nếu như hắn không đồng ý, ta cũng không khả năng tới. Vậy hắn đủng hộ ngươi tới sao? Mã Quyết vấn đạo. Trầm Gia Nhạc trần chờ nói, lần một lần hai, đoán chừng không có vấn đề gì. Nếu như vốn là như vậy chạy tới chạy lui, chỉ sợ hắn cũng sẽ có chút không cao hứng a, hắn bình thường cũng thường xuyên đi công tác, nếu như ta còn như vậy chạy tới chạy lui, trong nhà liền không có người quản. Mã Kỷ đạo, tỷ, ta nghe nói ngươi lần trước tới không phải là vì Cẩu Lâm giám đốc hỗ trợ lộng máy nén chỉ tiêu sao? Ta cảm thấy ngươi có thể dạng này cùng ngươi người yêu nói, liền nói đây là hán Hoa Trọng Công nói lên điều kiện, chúng ta giúp các ngươi lộng máy êm nén chỉ tiêu, ngươi muốn giúp chúng ta chỉ đạo kỹ thuật, dạng này ngươi người yêu chẳng phải không tiện nói gì sao? Không chỉ như thế, hơn nữa ngươi còn có thể xem như đi công tác đâu." Trầm Gia Nhạc dừng bước, nhìn xem Mã Quyết, "Vấn đạo, tiểu mã, ngươi nói cái này, là Lâm giám đốc ý tứ sao? Không phải a?" Mã Kiệt vô ý thức nói. Hắn nhìn xem Trầm dai Nhạc biểu lộ, đột nhiên ý thức được chủ ý của mình thật sự là có chút quá thiếu, tỷ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, đây hoàn toàn là chính ta mù ra chủ ý." Lâm giám đốc căn bản cũng không biết cái này. A Trầm giai nhạc gật đầu một cái. Nàng làm một cái không có gì quá đa tâm tính quá người, Mã Kiệt tất nhiên nói cái này sách pháp cùng Lâm Trấn Hoa không quan hệ, nàng cũng liền hoàn toàn tin tưởng. Lâm Trấn Hoa không có đem máy nén chỉ tiêu sự tình cùng nàng đi hay ở móc nối, nàng không biết hẳn chính là cảm thấy vui mừng, vẫn cảm thấy tiếc nuối. 266 265 máy nén chỉ tiêu 265 máy nén chỉ tiêu nhu sưởng trưởng, tin tốt tốt, tin tốt tốt. Kim Tiến Ba một đầu xông vào Nhu bác sinh văn phòng, hưng bác sinh từ một đống trong văn kiện đầu lên, nhìn xem Kim Tiến Ba vấn đạo, "Tiến Ba Có cái gì tốt tin tức, nói nghe một chút. Nưu trưởng trưởng, ngươi xem, đây là cái gì?" Kim Kiến Ba khoe khoang tựa như đem một phần văn kiện đưa tới Nưu Bắc Sinh trên bàn, tiếp đó đáp ý nhìn đối phương. Nưu bác Sinh cầm văn kiện lên, liếc mắt nhìn, trên mặt đã lộ ra vui mừng. "Phê kiện. Có hai văn thai. cũng không phải sao?" Kim Kiến Ba đạo, "Đây là Lâm Chấn Hoa hỗ trợ lấy được. Ta và hắn cùng nhau đi Bắc Kinh tham gia nhân viên gương mẫu biết thời điểm, quan hệ chỗ phải không tệ. Vài ngày trước, ta nhường tiểu thẩm đến Tầm Dương đi một lần, thay ta đi tìm Lâm Chấn Hoa, mời hắn giúp đỡ chút." Nói thật, ta cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, không nghĩ tới Lâm Trấn Hoa thật đúng là đủ ý tứ, thế mà thật sự cho chúng ta lấy được hai vạn thai phê kiện, chỉ cần cầm cái này phê kiện đến cơ điện công ty xuất nhập chẳng đi, nhân gia liền cho giao hàng. Như Bác Sinh nhìn xem tràn đầy phấn khởi kim tiến ba, trong lòng hiện ra một chút tà ác lộ tới. Có liên quan trầm giai nhạc cùng Lâm Chấn Hoa ở giữa truyền ôn, Như Bác Sinh cũng là nghe qua một hai. Hắn tự nhiên cũng biết đây chỉ là nhàm chán dạ biên đi ra sự tình, kỳ thực giữa hai người duy nhất liên quan chính là trước kia đánh qua một cái rừng thẩm thị thành đó là có thật nhiều người chính mắt thấy. Loại này trên đầu môi nói đùa, ai cũng sẽ không coi là thật. Kiến ba, cái này Lâm Chấn Hoa thật là có chút bản lĩnh, chúng ta cũng không lấy được máy nén, hắn thế mà liền có thể lấy tới. Như Bác Sinh nói. Kim Tiến ba trên mặt mang một tia ghen tuông nói, hắn có vận khí cước chó, liền làm mấy cái mở miệng sản phẩm, quá ra ngoại mẫu bộ tuyến. Nghe nói, đây là hắn cầu ngoại mẫu bộ một vị ty trưởng mới lấy được. Ngươi nghĩ, ngoại mẫu bộ trông coi lớn như vậy điếc, thật muốn cho hắn một bộ mặt, hai vạn thai máy nén cũng không thỉ xem là cái gì. Lưu Bác Sinh vung tay lên kiện, vấn đạo, Kiến ba, cái này phê món sự tình, còn cùng ai nói qua sao? Kim Kiến Ba lắc đầu nói, "Không có, hôm nay tiểu thẩm từ tầm dương trở về, đem cái này mang tới. Ta trực tiếp liền đến tới ngươi nơi này." Nưu Sưởng Trượng, "Cái này hai vạn thai máy nén có thể cứu chúng ta gấp, nếu không thì chúng ta dây chuyển sản xuất liền phải dừng lại." Nưu Bác Sinh đứng lên, đi tới bên cạnh cửa, giữ cửa cẩn thận từng ly từng tí đóng lại, tiếp đó lôi kéo Kim Kiến Ba sóng vai ngồi ở trên ghế salon, nhỏ giọng vấn đạo, "Tiểu thẩm không có cùng người khác nói qua chuyện này à. Kim Kiến Ba cảm thấy cỡ nào kỳ quái, bởi vì hắn từ Nưu Bác Sinh trên mặt đọc được một chút thần bí khó lường độ vật. "Không có, tiểu thẩm không quá quan tâm cái này." Hàn Hoa trọng công bên kia từ ba đưa vào một cái bộ hàng cơ, đang trảo tiểu thẩm kém, để cho nàng hỗ trợ phiên dịch tư liệu đâu. Cái này phê kiện, nàng cho ta thời điểm liền Phong thư đều không mở ra." Kim Kiến Ba nói. Nưu Bác Sinh gật gật đầu, nói: "Kiến Ba à, cái này hai vạn thai máy nén, thuộc về chúng ta nhà máy thông qua mình con đường lấy được, không thuộc về thống nhất quốc gia phân phối vật tư, là như thế này à?" "Đúng vậy à. Dạng này vật tư, chúng ta xem như sượng lãnh đạo, cần phải có chi phối quyền hạn, có phải hay không?" "Là. Vậy là tốt rồi. Nưu Bác Sinh đạo: "Như vậy đi, chuyện này, ngươi cùng với ai cũng không cần nói." nhường tiểu thẩm cũng không cần lộ ra. Cái này hai vạn thai mày nén, chúng ta nhà máy sách một vạn thai trở về, trước tiên cứu sống sinh tuyến thượng thân cấp. Mặt khác 1 vạn thai, có một nhà huynh đệ đơn vị so chúng ta càng khó khăn, chúng ta trợ giúp bọn hắn một chút, ngươi xem, coi thế nào? Cái gì? Huynh đệ đơn vị? Kim Kiến Ba hai mắt trận tròn xoe, "Nưu Sưởng trưởng, ngươi không phải là nói đùa sao?" Nưu bác sinh dựng thẳng lên một cái đầu ngón tay, ra hiệu Kim Kiến Ba không nên kích động, sau đó nói, "Nhà này đơn vị, ngươi lần trước không phải cũng thấy qua sao?" Bọn họ sưởng trưởng gọi Trương Hồng Phúc, là hắn Kim Tiễn Ba trong đầu hiện ra một cái gầy nhỏ trung niên nhân hình tượng. Đó là Châu Tam giác một nhà hương trấn tủ lạnh nhà máy súng trường, quê mùa của mình, nhưng mười phần khôn khéo. Vài ngày trước, hắn mang theo một cái tiểu mật chạy đến Nam Đô tới, Thỉnh Nhu Bác Sinh cùng Kim Tiễn Ba ăn cơm, nói gần nói xa cũng là cầu như bác sinh vẫn cho hắn một chút máy nén. Kim Tiễn Ba còn nhớ rõ, Trương Hồng Phúc bên cạnh cái kia nũng nịu tiểu cô nương, Nghiên Linh nhìn có thể làm Nhu Bác Sinh nữ nhi, nhưng mở miệng một tiếng đại ca, mở miệng một tiếng Kim đại ca đề, thỉnh thoảng chân bóng cánh tay cùng đuổi tại Sinh cùng trên thân cỏ một cọ, để cho người ta cảm thấy vừa khẩn trương lại thoải mái. Ngày đó sau bữa ăn, Kim Kiến Ba liền về nhà, Nưu bác sinh cùng Trương Hồng Phúc lại hàn huyên cái gì, Kim Kiến Ba cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn không biết, dạng này một nhà hương trấn nhỏ, lúc nào liền thành sông thực điện dạng này, một cái quốc doanh đại hán huynh đệ đơn vị. Nưu xưởng trưởng, chính chúng ta máy nén cũng khẩn trương lắm đây, vô duyên vô cớ cầm lấy đi chợ giúp Trương Hồng Phúc, không quá phù hợp a. Vạn nhất về sau trong sảnh hỏi tới làm sao bây giờ? Kim Kiến Ba trần trợn nói. Nưu bác sinh đạo, trong sảnh có tư cách gì hỏi? Chúng ta là nhận đầu nhà máy, nói là xưởng trưởng phụ trách chế. Trương Hồng Phúc bên kia, ta và hắn nhập mà trao đổi qua. hắn là một cái vô cùng có năng lực xí nghiệp ra, hắn cái kia xí nghiệp sớm muộn sẽ phát triển được rất tốt. Chúng ta bây giờ trợ giúp hắn một chút máy nén, cũng là vì thành lập được liên hệ, để tương lai tạo thành lâu dài hợp tác đi. Cái này xấu. Kim Kiến Ba cũng không tuyệt không đốc, Lưu Bác Sinh dạng này kiên quyết muốn đem chỉ Tiêu Vân cho Trương Hồng Phúc, Kim Kiến Ba có thể ngộ không ra mờ ám trong đó sao? Huynh đệ đơn vị, e rằng trong đó mối quan hệ chính là Trương Hồng Phúc bên cạnh tiểu cô nương kia a. Lưu Bác Sinh nhìn xem Kim Kiến Ba sắc mặt, biết loại chuyện này muốn giấu giếm được Kim Ba là không thể nào, mà hắn muốn là cũng không dự định giấu giếm được Kim Kiến Ba. Hắn dùng tôi tâm trí phúc giọng điệu đối với Kim Kiến Ba nói: "Kiến Ba, ta biết người có cao xa khát vọng, nhưng khát vọng về khát vọng, người hay là muốn thực tế một chút. Người xem Trương Hưng Phúc, hắn bất quá chỉ là một cái nông dân xuất thân, hắn nhà máy so với chúng ta không lớn lắm. Thế nhưng là người biết cá nhân hắn bây giờ có bao nhiêu tài sản sao?" "Bao nhiêu?" Kim Kiến Ba thần trợ vân đạo. "300 vạn a." Như Bác sinh dựng thẳng lên ba cái ngón tay nói, "Tổng giá 300 cái vạn luôn ngư nhà. Người tính toán nhìn, chúng ta phải dãy bao nhiêu đời tiền lương mới có thể kiếm đến 300 vạn?" Kim Kiến Ba bó tay rồi, như bác sinh nói ra được cái số này, nhường hắn nhận lấy mảnh liệt rung động. 300 vạn ý vị như thế nào? Xông thực điện công nhân, phát một lần xong quá nửa thưởng mới 100 khối tiền, cứ như vậy, đại gia cũng vui vẻ mặt mày hớn hở. Vì mua một đài 1200 đồng tiền tivi, hắn cùng trầm dai nhạc có thể nói là bứt ăn, hắn liền một hộp thuốc xịt đều không mua nổi. Chương Hồng Phúc là một cái cái gì đồ chơi, một cái liền thành ngữ đều không hiểu nông thôn nông dân, thế mà nắm giữ 300 vạn gia sản. Hắn Kim Kiến Ba là tốt nghiệp đại học, đường đường quốc doanh đại hán phó trưởng xưởng, tài sản trong nhà miễn cưỡng có thể kiếm ra 3000 khối tiền tới. Cái này công bằng sao? Như bác sinh Đạo, Kiến Ba, lần trước Trương Hồng Phúc nói với ta, nếu như chúng ta có thể vần cho hắn một chút may nén, hắn nguyện ý mua lại cho chúng ta tăng giá 20 khối tiền. Nếu như chúng ta cho hắn một vạn 26, đó chính là 20 vạn. Kim Kiến Ba tâm phanh phanh mãnh nhảy dựng lên. Ít nhất là 20 vạn. Như bác sinh Đạo, ta muốn lại treo một treo hắn, ta cảm thấy, hắn ra đến 30 vạn cũng sẽ nguyện ý đến lúc đó, hai người chúng ta, mỗi người 15 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? Không không, ta không có thể muốn. Kim Kiến Ba vô ý thức thốt hack. 15 vạn đô la tiền, hắn liên tưởng cũng không dám nghĩ. Dạng này tiền cầm ở trong tay, thích hợp sao? Hắn là một quốc gia cán bộ, làm sao có thể lập tức nắm giữ 15 vạn đô la tiền đâu? Đây là phạm sai lầm sự tỉnh, không, đây là phạm tội sự tình. Như bác sinh nhẹ nhàng bật cười một tiếng, "Kiến ba, ngươi chỉ có ngần ấy đảm lượng. Bây giờ trung ương không phải để sướng phải có mạnh dạn đi đầu sao? 15 vạn đô la tiền liền đem ngươi dọa. Ngươi biết Lâm Trấn Hoa có bao nhiêu tiền sao?" "Lâm Trấn Hoa?" "Kim Kiến ba đạo, "Ta không tin tưởng. Hắn ít nhất có 1 ngàn vạn." Nưu bác sinh đạo, "Ngươi thật sự không biết, hắn Hoa Trọng Công là công tư hợp doanh xí nghiệp, Lâm Chấn Hoa là đại cổ đông." Hán Hoa Trọng Công mấy triệu vô liếng, Lâm Chấn Hoa tối thiểu nhất nắm giữ trong đó một bà, ít nhất cũng có 1000 vạn. Kim Kiến Ba triệt để choáng váng, Như Bác Sinh nói tình huống này, hắn là biết đến. Lấy địa vị của hắn, đương nhiên hiểu Hán Hoa Trọng Công tạo thành phương thức. Lúc trước, hắn chỉ là ghen ghét Lâm Chấn Hoa tuổi còn trẻ liền có thể quản lý lớn như vậy một cái xí nghiệp, nhưng xưa nay không có đi kế hoạch qua Lâm Chấn Hoa có bao nhiêu tài sản cá nhân. Nghe Như Bác Sinh dạng này tính toán, hắn mới phát hiện chính mình không để ý đến trọng yếu như vậy một vấn đề. Kỳ thực, căn bản không cần đi tính toán Hán Hoa Trọng Công tổng tư sản, nó một năm lợi nhuận, chỉ sợ cũng phải có mấy ngàn vạn. Nếu như Lâm Trấn Hoa nắm giữ một bà cổ quyền, như vậy chỉ riêng hắn danh hạ tiền lãi, một năm chính là hơn ngàn vạn. Mà chính mình một năm tiền lương đâu, cũng chính là 1000 khối tiền ra gật đầu. Căn cứ vào Nưu Bắc Sinh cùng nhẹ hóa sảnh ký nhận đầu hợp đồng, nhận đầu đoàn đội nếu như thực hiện cam kết lợi nhuận, như vậy có thể tại vượt mức lợi nhuận bên trong rút ra 10% xem như nhận ba phí. Cái này 10% muốn tại mấy cái tổ chức nội các thành viên ở giữa chia cắt, phân đến kim kiến ba trên đầu, e rằng nhiều nhất tối đa cũng không vượt qua được 1 vạn đô la tiền. Giữa người và người lệch, thật sự có lớn như vậy sao? Làm người không thể quá ngu. Sinh khuyên đạo Tiến ba, cái này hai vạn thai máy nén là ngươi thông qua quan hệ lấy được. Chúng ta lấy ra một vạn thai phóng tới trong xưởng sinh sản đã là tốt vô cùng. Mà khắc một vạn thai, chúng ta lấy ra trợ giúp một chút bằng hữu, thích hợp mà thu lấy một chút tiền hoa hồng, cái này là hoàn toàn hợp pháp sự tình đi, ngươi sợ cái gì? Ta không phải là sợ. Kim Tiến Ba như ba nói trung đạo. Hắn bất lực phản bác Niu Bác Sinh, nhưng hắn tâm nói cho hắn biết, làm là không đúng như vậy, hoàn toàn không đúng xấu. Chính mình không tiếc nhường trầm giai chạy đến tầm dương đi cầu lâm trấn hoa. Mục đích là muốn cho trong xưởng lấy được máy nén, đây là một cái cao thượng động cơ, là một cái không thẹn với lương tâm động cơ. Thế nhưng là, như bây giờ làm, hắn có thể xứng đáng ai đây? Chuyện này liền từ ta làm chủ. Như bác sinh nói, liên quan tới phê món sự tình, ngươi không muốn nói với bất cứ người nào tới. Ta lập tức liên hệ Trương Hồng Phúc, nói cho hắn biết, 30 vạn, một vạn thai máy nén. Nếu như hắn không đồng ý, vậy chúng ta sẽ không còn hắn, chính chúng ta muốn. Câu nói sau cùng, như bác sinh nói đến hiên ngang lẫm liệt, nhưng Kim Kiến ba biết, đây bất quá là như bác sinh làm ra một cái thái mà thôi Bây giờ quốc nội tất cả nhà tủ lạnh nhà máy đều phải giống nổi điên vậy tìm máy nén, nhập khẩu giá cả 50 đô la máy nén, tại trên chợ đen một đài tăng giá 30 khối tiền Việt Nam đồng là không hề có một chút vấn đề. "Tốt a, hết thảy liền từ tướngưu sưởng trưởng an bài a." Kim Kiến ba trán là nói. 267 chỉ hoán đổi mới thông cáo, đồng thời vài câu lời ong tiếng ve chỉ hoán đổi mới thông cáo, đồng thời vài câu lời ong tiếng ve. Hôm nay đổi mới có thể sẽ tương đối chế, có lẽ là buổi chiều, có lẽ là buổi tối. Thả lập tứ giả, có một báo cáo nhất thiết phải nộp. Đêm qua làm việc đến một mực làm đến bây giờ rạng sáng một điểm, vẫn chưa hết chuyện. bù một ít cảm giác, Hường Đông còn phải tiếp tục làm việc, làm xong việc mới có thể mã đổi mới nội dung. Người trong giang hồ, đại gia thứ lỗi. Trước khi ngủ, nói vài lời lời ong tiếng ve, liên quan tới tiểu thuyết tình tiết phát triển, các vị thư hữu đều có thể phát huy sức tưởng tượng, 100 độc giả có 100 hẻm lai like đặc, đây là rất bình thường. Quả cam chỉ có một yêu cầu nhỏ nhỏ, có thể hay không đừng đang tưởng tượng sau khi xong, dùng các người tưởng tượng kết quả xem như tranh tội trạng. Phía trước có độc giả nói phong tử cùng Trần Thiên muốn ba, tiếp đó mắng ta một trận, nói ta ác tục xấu. Ta mồ hôi, ta lúc nào nói qua bọn hắn phải đổi. gần nhất lại có người nói tiểu Lâm khỡ lỉnh muốn thu tiểu thẩm, tiếp lấy vẫn làm mắng ta một trận, nói ta ác tục xấu. Ta tiếp tục mồ hôi xấu. Đối mặt với những thứ này chỉ trích, ta không biết nói cái gì cho phải, ta cuối cùng không thể vì ta không nghĩ viết nội dung mà nói xin lỗi đi. Một mực hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, có một lần ta viết đến một cái cái gì nhật báo nữ phóng viên, đều có người buôn tậu bẩm báo, công nghiệp quyển sách kia muốn trọng. Muốn trọng. Ba tiểu thuyết có một chút xáo lộ cố định, tỉ như nói, chỉ cần ra sân nữ nhân, nhất định là nhân vật chính cung. Chỉ cần cùng nhân vật chính nói qua nữ nhân, nhất định sẽ bị nhân vật chính đẩy ngã. Thế nhưng là ta chưa từng có nói qua ta muốn dùng con đường cũ này a. Quả cam viết quyển sách này là án lấy trong cuộc sống tình huống thực tế tới viết. Chúng ta mỗi người đều có một chút khác phái bằng hưu, có thể quan hệ phi thường tốt, có lẽ là cả đời tri kỷ, nhưng cái này cũng không hề tất nhiên hướng đi đẩy nạ a. Quyển sách này đã 100 và chữ, cho tới bây giờ tiểu Lâm Khở Lìn còn không có trắng trận đẩy qua ai đây, đại gia dựa vào cái gì liền cho là hắn ở phía sau lại biến thành ngựa giống đâu. Giữa nam nữ, có chút ít mập mờ là rất chuyện bình thường, chúng ta trong phòng làm việc nam nữ giữa đồng nghiệp cũng sẽ đấm bóp đánh một chút, cái này cách đẩy nạ còn kém cách xa vạn dặm đâu. Ta như vậy giải thích xong liếu chi phía sau, chỉ sợ sẽ có một cái mới tội danh đang cho ta, tất nhiên nữ nhân này sẽ không bị lợi ngã, ngươi viết nàng làm gì? Chính như có độc giả phê phán ta, ngươi viết phong tử làm gì? Ngươi viết nhạn tử làm gì? Những người này đối với nhân vật chính hữu dụng không? Ai, khẩn cầu đại gia cho thêm tác giả một chút sáng tác không gian a, nếu như mỗi bản sách đều phải án lấy một cái xáo lộ cố đi viết, thư hoang chính là không có thuốc chữa sự tình. Cuối cùng thấu một cái cái bản, ta nhất định sẽ cho trầm dai nhạc gan bài một cái rất tốt trốn trở về, người tốt đẹp. Đại gia vơ vét một chút có hay không dư thừa ba, ném mấy chương á thực sự không được. Phiếu đề cử cũng tốt. 268 266 Hải Quy, du học về, thành đàn 266 Hải Quy, du học về, thành đàn Thượng Hải, Hoài Hải trên đường một nhà mới mở trong quán cà phê. Lâm Trấn Hoa một người ngồi ở một cái dựa vào tường sừng vị trí, trước mặt bày một ly 5 đồng tiền cà phê. Lúc này chính là buổi chiều, tại phương Tây hẳn chính là uống cà phê thời gian, nhưng toàn bộ trong quán cà phê nhưng là trầm đọng, ngoại trừ Lâm Trấn Hoa bên ngoài, chỉ có một người khác góc tường ngồi hai cái người nước ngoài, không biết đang nói cái gì sự tình. Quán cà phê tại ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc tuyệt đối là một cái vượt mức quy định chỗ. Căn cứ hạng Thiết hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu nói, nhà này quán cà phê bình thường chủ yếu là tại Thượng Hải công tác người ngoại quốc sẽ chiếu cố, người Trung Quốc là rất ít sẽ đến. Cũng chính vì như thế, Hạng chết đã hẹn Lâm Trấn Hoa ở chỗ này chờ chờ, bởi vì này xem như một cái thanh tĩnh địa phương. Cơ mở, Hạng chết mang theo mấy người đi đến. Hắn một mắt trông thấy gấp tường Lâm Chấn Hoa, liền quay đầu hướng đồng bạn của mình nói vài câu cái gì, mấy người kia trên mặt tựa hồ cũng có một chút thần sắc khẩn trương, đi theo Hạng chết sau lưng hướng Lâm Chấn Hoa đi tới. "Chấn Hoa, đây chính là ta đã nói với ngươi mấy vị kia." Hạng Thiết đối với Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa đứng dậy, cùng mấy người kia đưa tay ra, nói, rất vinh hạnh nhìn thấy các vị, ta gọi Lâm Trấn Hoa, là Hán Hoa trọng công tập đoàn Phó tổng quản lý, ta vô cùng sốt ruột mà hy vọng các vị có thể gia nhập liên minh Hán Hoa. Ở phía trước ít ngày thương nghiệp cung ứng đấu thầu trong buổi họp, Hạng Chết không có nhục sứ mệnh, đem sự tình an bài ngay ngắn rõ ràng, lấy được Hán Hoa trọng công cấp lãnh đạo cùng với như là tất muẫn, điển hiệu Lan trở nhân viên làm việc nhất trí khen ngợi. Tại trải qua mấy trận sắp xỉ làm khó dễ thi sau đó, Tạ Xuân Diễm, Tô Bảo Thành, Chu Thiết Quân trở đều cho Hạng đánh ra được cao, đồng ý thuê Hạng đảm nhiệm Hán Hoa trọng trợ lý tổng giám đốc, hiệp trợ Lâm Chấn Hoa công tác. Hạng Chết lấy một cái bạ lưu loát tấp phòng, trở về mình nguyên hán làm ngừng tuổi giữ trước thủ tục, mang theo từ mấy trăm quyển sách tạo thành hành lý đi tới tầm Dương, chính thức gia nhập Lâm Trấn Hoa đoàn đội. Như là đã ở một cái trong nồi quái muôi, Lâm Trấn Hoa cùng Hạng Chết cũng sẽ không lại lẫn nhau sử dụng khách sáo xưng hô. Hạng Chết tuổi tác so Lâm Trấn Hoa lớn hơn mấy tuổi, Lâm Trấn Hoa liền trực tiếp quản hắn gọi lao hạng. Mà Hạng Chết cũng chiếu vào Lâm Trấn Hoa yêu cầu, đối với Lâm Trấn Hoa gọi thẳng tên, chỉ ở trường hợp chính thức bên trong vẫn là sử dụng Lâm giám đốc xưng hô như vậy. Lâm tổng cái này cách gọi tại năm đó còn là không quá thích hợp, lộ ra quá mức cao điệu. Hạng Chết nhậm chức sau đó Đối với hán hoa trọng công nhân tài đội ngũ tiến hành một phen toàn diện hiểu rõ, phát hiện công ty cao cấp nhân tài rất thiếu, cùng công ty nghiệp vụ kết cấu cùng quy mô hoàn toàn bất tương thích. Kỹ thuật nhân tài phương diện, Lâm Trấn Hoa xem như một cái so sánh toàn diện nhân tài, nhưng bây giờ cũng là làm quản lý nhiều, làm kỹ thuật thiếu. Những người khác, hoặc là vệ cảnh văn, vì đông tể cái này đời cũ nhân viên kỹ thuật, hoặc là như Mã Kiệt Dạng này vừa tốt nghiệp học sinh, ở giữa tồn tại một cái rất lớn đứa gãy. Quản lý nhân tài phương diện liền càng thêm học trò nghèo, Trần Vĩ Quốc, Chu Thiết Quân, Lang Đông bọn người đã là chừng 50 tuổi lão tướng. Mặc dù có một chút kinh nghiệm quản lý, nhưng đối với thị trường hóa vận hành cũng không hiểu rõ, quốc tế tầm mắt thì càng không thể nói là. Sơn Phái Quân, Trừ Hương Dương, Bành Thiểu Triết, Triệu Dung quần chờ một nhóm cán bộ trẻ tuổi cũng là Lâm Trấn Hoa dòng chính, sở trường lớn nhất là đối Lâm Chấn Hoa có đầy đủ trung thành, nhưng năng lực quản lý còn chờ đề cao. Cứ như vậy một đoàn đội, lại có thể đem sinh ý làm đến thờ dạng phút đi, một năm làm ra 15 ức giá trị sản lượng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a." Hạng Thiệt lắc đầu đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Không có cách nào, ta chỉ có điều kiện như vậy." Lâm Chấn Hoa giải thích nói, thời điểm then chốt đều dựa vào đại gia nhắm mắt xông đi lên. Dạng này một quan một quan mà, thế mà cũng sông xuống, xuống. Hạng trên đạo, đây chính là lập nghiệp hình xí nghiệp đặc điểm, đại gia có cảm xúc mạnh mẽ, xí nghiệp ở vào cao tốc trường thành kỳ, đủ loại vấn đề đều sẽ bị che giấu. Nhưng loại tình huống này là không thể nào lâu bền, phải ghiên giữ xí nghiệp phát triển lâu dài, nhất định phải có chuyên nghiệp ban đội, dựa vào khoa học quản lý. Đối với Hán Hoa trọng công tới nói, nhất là cần có quốc tế hóa bối cảnh nhân tài. Lâm Chấn Hoa đạo, ta làm sao không biết điểm ấy, thế nhưng là, hiện tại cái này trong hoàn cảnh, ngươi để cho ta đi đâu tìm quốc tế hóa bối cảnh nhân tài a? Giống như ngươi vậy Hải Quy, dù học về Ta thế nhưng là cậu còn không được dù biển Hạng chết không hiểu vấn đạo, có ý tứ gì hải ngoại trở về 6 cách6 Nghe như thế nào giống như là một loại sinh vật biển tên Hạng chết buồn bực nói cùng Lâm Trấn Hoa cùng một chỗ công tắc một đoạn thời gian hắn không ngừng mà bị lâm chấn hoa trong miệng từ mới chỗ té xỉu lôi đảo nhưng hắn lại không thể không thừa nhận những thứ này từ mới nghe hoàn toàn chính xác rất ra sức chấn Hoa kỳ thư quốc nội có rất nhiều 6 hải quy du học về cũng giống như ta cũng như thế họ không phải sử dụng trước mắt đang tại các vị đơn vị nhàn dỗ lấy đâu ta mướn Chúng ta có thể hay không đem những này người đảo tới, phong phú đến chúng ta trong đội ngũ tới. Chúng ta Hán Hoa Trọng Công có một ưu thế, chính là lãnh đạo quan niệm là phi thường phải mở, đây là chúng ta những thứ này hải quy, du học về, mong đợi nhất sự tình." Hạng chết nói, "Như thế nào đi đảo?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Chúng ta cũng không thể trèo lên áp fix nhận người a." Hạng Chiến đạo, "Ta tại Thượng Hải thời điểm, chúng ta có một chút du học về nước nhân viên thường xuyên cùng một chỗ tụ hội, ta biết rất nhiều dạng này người. Người có hứng thú hay không cùng đi với ta một chuyến Thượng Hải, từ ngươi tự mình cùng bọn hắn nói một chút, ta tin tưởng, mị lực của ngươi nhất định có thể chinh phục bọn họ." Không có vấn đề." Lâm Chấn Hoa sảng khoái đáp ứng nói, "Cứ như vậy, hạng chết cùng Lâm Chấn Hoa cùng tới đến rồi Thượng Hải. Hạng chết sớm cùng những bằng hưu kia nhóm tiến hành liên hệ, nói cho đại gia có chuyện như thế, mời mọi người cùng một chỗ tới họp gặp. Địa điểm tụ họp, liên lựa chọn nhà này quán cà phê. Đây là Hồ Quy, công nghiệp công trình sư, mật thá sĩ. Lý tưởng của hắn chính là ở Trung Quốc thành lập được một nhà như Đức Châu dụng cụ lớn như vậy hình xí nghiệp." Hạng chất bắt đầu lần lượt mà cho Lâm Chấn Hoa giới thiệu bằng hữu của mình. Hồ Quy 27-28 tuổi linh, dung mạo rất xoái khí, tính cách hòa, không có hạng chất như thế khoa trương. Hắn đi lên trước cùng Lâm Chấn Hoa nắm tay, vừa cười vừa nói, "Ta bây giờ hy vọng đã sửa lại, ta muốn trở về Lao ra Đức Châu bao hai mẫu ruộng mà, làm nông nghiệp công trình." "Công nghiệp công trình sư, nhưng là một cái hãng linh hồn a, trong nhà xưởng nhân tài vật, sinh cung tiêu, đều cần ngươi nhóm đi kế hoạch. Thậm chí nhỏ đến một cái xưởng cố máy như thế nào bày ra mới có thể hữu hiệu nhất tỷ lệ, đều phải các ngươi định đoạt. Nhân tài như ngươi vậy đi làm nông nghiệp công trình, có phần thật là đáng tiếc." Lâm Trấn Hoa nói. Lâm giám đốc nghiên cứu qua công nghiệp công trình. Hồ Quy tò mò vấn đạo: Từ Lâm Chấn Hoa mới vừa nói mấy câu nói kia, hắn có thể đủ biết Lâm Trấn Hoa đối với mình chuyên nghiệp là có hiểu biết. Ở trong nước nếu muốn tìm một cái biết vì sao kêu công nghiệp công trình nhân, thật đúng là không dễ dàng a Lâm Trấn Hoa đạo, không dám nói nguyên từ qua, chỉ là nhìn qua mấy thiên phương diện này văn chương a nghe nói nước Mỹ công nghiệp giới bây giờ đang tại làm nhu tinh chế tạo hệ thống, chúng ta hắn hoa trọng công chức mắt liền gặp phải sản phẩm đại lượng tiểu, chủng loại nhiều vấn đề, ta đang suy nghĩ muốn tìm một vị làm công nghiệp công trình chuyên gia giúp chúng ta làm một lần. Chế tạo kế hoạch đâu? Lâm giám đốc còn biết nhu tinh chế tạo đâu? Hồ Quy hớn hở ra mặt, ta tại nước Mỹ thời điểm Cái khái niệm này cũng là vừa mới nói ra. Đúng, Nazareth gần nhất có một tiên văn trường, đối với nhu tính chế tạo phát triển giáo. Dừng lại, dừng lại, lão hổ, chúng ta một hồi bàn lại cái này a. Hạng Thiết vội vàng đem Hồ Quy đẩy lại, nói thêm gì đi nữa liền thành học thuật nghiên thảo hội. A, a, có lỗi với, có lỗi với. Hồ Quy cười hướng Lâm Chấn Hoa khoát khoắt tay, "Lâm giám đốc, vấn đề này chúng ta về sau tìm cơ hội tới đàm luận." Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, "Có cơ hội. Tới, tất cả mọi người ngồi xuống đi, muốn uống cái gì chính mình điểm, ta mời khách." Đám người nhao nhao ngồi xuống. Phục vụ viên đi tới hướng đại gia hỏi thăm muốn cái gì đồ uống, kết quả ngoại trừ hạng chết bên ngoài, những người khác cả đám đều hiện ra mở mịt bộ dáng, cuối cùng vẫn là hạng chết thống nhất giúp đại gia xuống đơn. Nghe hạng chết nói, các vị cũng là hải ngoại du học trở về, như thế nào, ở nước ngoài rất ít đi quán cà phê sao? Lâm Chấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Đám người cùng một chỗ nở nụ cười, trong đó một cái người nói, chúng ta ở bên ngoài du học, cũng là hận không thể một cái tiền xu tách ra thành hai nửa hoa, đi đâu qua quán cà phê a chúng ta mấy người này bên trong, cũng chính là lão hạng đối với quán cà phê tương đối quen thuộc, hắn năm đó ở Tân Lớn thời điểm Mùa tuần lễ có 3 cái buổi tối tại quán cà phê vừa qua. Hứa Vĩ ngươi đem nói chuyện rõ ràng có hay không hảo? Hạng chết cười chắc mắng, Lâm giám Đốc thế nhưng là lao bản của ta, vạn nhất hắn cảm thấy ta là hoàn khố tử đệ, ta nhưng là thầm rồi. Lâm Chấn Hoa cũng góp vui mà hỏi thăm, như thế nào? Lão hạng, Hứa Vinh nói là sự thật. Ta đó là tại trong quán cà phê rửa chén đĩa đi làm. Hạng Chiến đạo, lao Hứa trước kia là ở quán ăn Trung Quốc đi làm, cho nên hắn không hiểu cà phê, chỉ hiểu món ăn Quảng Đông. Ha, ha Lâm Giang Đốc, nhận thức một chút, ta gọi Hứa Vĩ, ổ cỡ Châu lập tốt nghiệp đại học, học công nghiệp phần mềm. Bây giờ đi, tại đại học truyền hình làm máy tính lao sư, dạy bà xịt ngôn nữ. Hứa Vĩ hướng Lâm Chấn Hoa tự giới thiệu mình. Nhìn thấy Hứa Vĩ lên đầu, còn lại mấy vị cũng nhau nhau bắt đầu tự giới thiệu mình. Phương Diên Võ, California Đại học San Ferdango danh xít, cô phân hiệu, hóa học công trình chuyên nghiệp. Ha Phi, học marketing, Bác tạp. 6. Từng cái một trình độ báo ra tới, cũng là trịch địa hữu thanh. Tại 80 đầu tập niên, có thể được phái đi ra du học nhân, hiếm thấy cũng là toàn bộ quốc gia bạn tiêm nhất đám kia. Hàm kim lượng cao, cho dù là lấy Lâm Chấn Hoa ánh mắt đến xem, cũng là không tán phục không được. nhưng chính là dạng này một nhóm người lại bị để đó không dùng tại đủ loại đủ kiểu trong đơn vị, làm lấy nhàm chán công tác. Học công nghiệp công trình Hồ Quy, đến rồi đơn vị sau đó cứ thế không có một cái nào lãnh đạo biết hắn chuyên nghiệp là có ý gì. Hắn nói cho lãnh đạo nói mình biết được vận chu học, lãnh đạo mới chợt hiểu ra, trực tiếp đem hắn phân đến phòng hành chính, chuyên môn phụ trách quản lý hãng ô tô đội, nghe nói là bởi vì vận chuyển cùng chu hạch bên trong đều có một cái vật chứa. Như thế nào? Lão hổ, đến chúng ta vậy đi a, chúng ta muốn trong vòng một năm hoàn thành 40 nhiều bộ phân hóa học thiết bị sinh sản dính đến 20 nhiều cái quốc gia công trưởng, 100 nhiều nhà hợp tác xí nghiệp, mấy chục cái nghề. hơn ngàn công nhân, những tư nguyên này như thế nào điều phối, liền đều xem người vận chủ học." Lâm Trấn Hoa vỗ hồ quy bạ vái nói, "Ta đi về sau, thật sự để cho ta làm công việc này." Hồ Quy không yên tâm vấn đạo, "Đương nhiên, tại chúng ta Hán Hoa trọng công, ý tứ chính là toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụ. Lâm Trấn Hoa đạo, "Chúng ta ở đây không nói phân biệt đối xử, có năng lực liền lên, không có năng lực liền xuống. Giống các ngươi các vị loại này nhân tài ưu tú, chúng ta sẽ cho các người cung cấp hết thể tiện lợi điều kiện, cho các ngươi lấy đầy đủ thi triển tài hoa không gian." "Vậy thì quá tốt rồi, chỉ cần có thể làm tang chính." Cố đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng không thành vấn đề." Hồ Quy Cao hứng nói. Tại Hồ Quy lấy được một cái câu trả lời hài lòng sau đó, vừa vi tiến lên trước vấn đạo, "Lâm giám đốc, xin hỏi các ngươi cần phần mềm kỹ sư sao?" Lâm Trấn Hoa Đạo, "Đương nhiên cần, chúng ta lập tức liền muốn làm điều khiển kỹ thuật số của máy, đến lúc đó, liền sợ ngươi lập trình viên không qua tới đâu." Phương Duyên Võ Vấn đạo, "Ta là nghiên cứu dầu thô hóa chất, các ngươi tương lai có phương diện này cân nhắc sao?" Lâm Trấn Hoa đáp, "Mục tiêu của chúng ta là 10 năm ở giữa đánh hạ 80 vạn tấn ethylen trang bị hàng nội địa hóa Nam ngươi hứng thú tham gia sao?" "Không có vấn đề." Ta tại nước Mỹ thời điểm tham gia qua tương tự hàng ngũ. Phương duyên võ tự tin đáp. Hà Phi đạo, Lâm giám đốc đối với marketing nhìn thế nào? Lâm Chấn Hoa đáp, marketing là sự nghiệp ba tử, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là có quốc tế bối cảnh marketing chuyên gia. Có thể cho ta một cái marketing tổng thanh tra vị trí sao? Hà Phi cho Lâm Trấn Hoa ra nan đề. Lâm Trấn Hoa cười ha ha, này liền nhìn ngươi có thể hay không đem mình chào hàng cho chúng ta công ty ban giám đốc. Nếu như ngươi ngay cả chính mình cũng bán không được, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi có thể đem công ty sản phẩm bán đi đâu? Đại gia ngươi một câu ta một lời, càng nói càng là hưng phấn. Những người này cũng là ở đơn vị bên trên biệt khuất thật lâu, thật vất vả gặp được một tia ánh sáng hy vọng, cái kia sớm đã ngủ say hùng tâm đều bị kích thích. Hạng chết gọi điện thoại cho bọn hắn thời điểm liền đã nói qua, hắn Hoa Trọng Công là một cái vô cùng có sinh khí chí nghiệp, cái này khiến trong lòng bọn họ nhiều ít có thêm vài phần chờ mong. Hiện tại bọn hắn thấy tận mắt Hán Hoa Trọng Công vị này trẻ tuổi quản lý, lập tức liền bị khí chất của hắn hấp dẫn. Thường thấy quốc nội sĩ nghiệp lãnh đạo loại kia lão khí hoành thu sát mặt, Lâm Chấn Hoa cái kia vui tươi, ánh mắt trời tính cách, kia đối kỹ thuật linh lỗ, cùng với đối với người mới tôn trọng, đều để hải quy, du về Nhóm bắt đầu sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ xúc động. Các vị, chúng ta Hán Hoa Trọng Công vô cùng cần khắp mọi mặt nhân tài, ta đại biểu công ty, thành khẩn hoang nên đại gia đến Hán Hoa Trọng Công đi phát huy năng lực của mình. Đại gia nếu như yên tâm, cũng có thể sa thải công việc bây giờ, đến chúng ta Hán Hoa Trọng Công đi. Nếu như còn có một số nghi hoặc, lấy ngừng tuổi giữ chức phương thức, thậm chí là kiêm chức phương thức, chúng ta đều hoan nên. Ta hứa hẹn, các vị đến công ty của chúng ta sau đó, hết thể đãi ngộ tự yêu, phòng ở, tiền giấy, xe, đều sẽ nhường đại gia hài lòng." Lâm Chấn Hoa nói. "Thế từ đâu?" Phương Duyên cười vận đạo. Không có vấn đề, chúng ta có thể an bài giả thuộc." Lâm Trấn Hoa đáp. Hồ Quy cười ha hả, "Lâm giám đốc, ngươi hiểu lầm, Tiểu Phương bây giờ còn là một người độc thân đâu, hắn là hỏi ngươi có thể hay không cho hắn cung cấp một cái thế tử." Lâm Trấn Hoa đạo, "Này liền càng không vấn đề, chúng ta nơi đó cô nương xinh đẹp khắp nơi có thể thấy được, liền sợ ngươi tê hoa mắt đầu. Quyết định như vậy đi, ta trở về thì viết đơn từ trước. Hứa Vĩ nói. Hà Phi từ trong túi móc ra hai tấm giấy viết thư, hướng đám người khoe khoang đạo, "Ta hôm qua liền đã viết xong, ai cần có thể cầm lấy đi tham khảo một chút." 269 267 hòa bình trong hoàn cảnh chiến lược tập kết 267 hòa bình trong hoàn cảnh chiến lược tập kết cha, chúng ta đi đâu nha? Đi Giang Nam Tâm Dương. Đi chỗ đó làm gì? Kiếm tiền. Nơi đó có tiền giấy sao? Có, có thật nhiều thật nhiều tiền. Vậy chúng ta trả về Đồng Lăng sao? Trở về, chờ cha kiếm đồng tiền lớn, chúng ta trở về Đồng Lăng đi xây nhà mới. Tại Trường Giang một đầu xuôn máy bên trên, chờ phung mậu tiểu một nhà lao tiểu, cùng với hắn 18 cái công nhân. Tại trong khoang thuyền, là hắn coi như chân bảo 5 đại cô máy, còn có mấy cái dương công cụ, linh kiện các loại vật phẩm. Phùng Mậu Kiều đứng ở đầu thuyền bên trên, trong tay ôm 5 tuổi tiểu Lữ Nhi, tràn đầy phấn khởi mà cho nàng giang thuật mình mộng phát tài nghĩ. Tại trải qua mấy vòng đàm phán sau đó, Phùng Mậu Kiều cùng với những cái khác một chút người may mắn một dạng, bị hắn Hoa Trọng Công chính thức tiếp nhận vì mình thương nghiệp cung ứng. Hắn nhận được thứ nhất đơn đặt hàng chính là 500 cái hình trụ bánh răng gia công, mỗi một cái hắn có thể kiếm được 10 đồng tiền gia công phí. Cái này 500 cái bánh răng, có thể mang đến cho hắn 5000 nguyên giá trị sản lượng, đây là hắn cái kia nhỏ nhỏ bánh răng nhà máy trong năm qua bên trong giá trị tổng sản lượng, mà bây giờ, cái này vẹn vẹn Hán Hoa Trọng Công cho hắn một tháng nghiệp vụ mà thôi. Tại hán Hoa Trọng Công cùng Phùng Mẫu Kiều ký kết hợp đồng bên trong, rõ ràng quy định Phùng Mẫu Kiều nhất thiết phải đem hắn sinh sản phân xưởng rời đến tầm dương tới. Hán Hoa Trọng Công vì hắn cung cấp một cái xưởng một góc, hắn có thể miễn phí sử dụng cái sân này thời gian một năm. Phụ trách khoáng trắng sinh sản quản lý Bạch thiểu chết nói cho Phùng Mẫu Kiều, nếu như bọn hắn cung cấp sản phẩm chất lượng hợp cách, giao hàng kịp thời, như vậy cái hợp đồng này kết thúc về sau, còn có thể cho hắn thêm mặt khác 500 cái bánh răng nhiệm vụ, lại sau này còn có càng nhiều Phùng Mậu tiểu mảy may cũng không hoài nghi Hán Hoa Trọng Công có thể cho hắn cung cấp đầy đủ nhiệm vụ, vị kia tên là Hạng Chết ta đưa ngươi trợ lý chuyên môn tìm bọn hắn những thứ này, chúng tuyển thương nghiệp cung ứng lái qua một hội nghị, trong buổi họp hướng đại gia công bố Hán Hoa Trọng Công nghiệp vụ tình thế. Hạng Chết nói cho bọn hắn, tương lai trong vòng 2 năm, Hán Hoa Trọng Công đem sinh sản 100 bộ trở lên phân hóa học thiết bị, trong đó có không ít tại 1000 vạn nguyên linh kiện cùng phục vụ cần bao bên ngoài ra ngoài. Ngoài ra, Hán Hoa điện tử ở công ty quạt điện, tẩy cùng xe đạp sinh sản cũng sắp áp dụng bao bên ngoài phương thức, đến lúc đó vẹn vẹn một bộ phận này bao bên ngoài mức nghiệp vụ cũng sẽ không ít hơn so với 1000 vạn. Nguyên. không ít hơn 2000 vạn. Phùng Mậu Kiều ở trong lòng yên lặng tính toán. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút trong hội trường đầu người đếm, tiếp đó căn cứ vào cái này, đầu người đếm tính toán có thể rơi xuống danh nghĩa mình nghiệp vụ nạch. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, một năm kiếm được 5 vạn đô la tiền cũng không phải việc khó. Khai hoàn thương nghiệp cung ứng đại hội, Phùng Mậu Kiều liên lụy một đầu xuống nước tuyển, vội vã chạy về lao ra đồng lăng. Hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền hoàn thành nhà máy cùng nhà di chuyển công tác. Hắn cho 18 tên công nhân ứng thuận lời hứa, trong vòng 1 năm, để bọn hắn mỗi người đều kiếm được 500 tiền. Cái này một cái lời hứa nhường cái kia 18 cái chưa bao giờ rời đi quê hương nông dân công dứt khoát thu thập khởi hành lý, leo lên đi tới tầm dương xuôn máy. Đến rồi, đến rồi. Công nhân gì chín chương lớn tiếng hô lên. Mau nhìn, tầm dương người đang hoan nên chúng ta đây. Một tên khác gọi là Bành Sách vinh trẻ tuổi công nhân hương cao thải liệt hô. Tất cả mọi người chen đến mạng truyền đến xem, chỉ thấy tại không xa xa trên bến tàu, quả thật lôi kéo một đầu chữ lớn bằng biển ngữ, trên đó viết tầm dương nhân dân hoan nghênh hắn hoa thương nghiệp ứng vào ở kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu. Gì chín chương tranh cái đạo, Sách Vinh Ngươi nói gì đây, nhân ra cũng không phải chuyên môn hoan nghênh chúng ta. Vành sách vĩnh đạo, làm sao lại không phải hoan nghênh chúng ta? Phùng Sương Trưởng không phải nói, chúng ta chính là thương nghiệp cung ứng đi. Tốt, đều không cần đấu võ mồm, chuẩn bị lên bờ. Phùng Mậu Kiều đem nữ nhi giao cho tay của vợ bên trên, kích động đối với đám người hạ lệ. Xuống máy rượi vào bến tàu, chủ thuyền nhảy lên bờ, cột chắc dây thừng, sau đó đem mấy thối bản đạp gác ở trên thành thuyền. Phùng Mậu Kiều thứ nhất đạp bản đạp đi tới trên bờ, đầu đang gặp gỡ đến đây trưởng, trên đường cổ cực. Điền Hiệu Lan vừa cười vừa nói, Phùng Mậu Kiều không ngừng bận rộn hướng hai người chào hỏi, "Ban quản lý, điện phó trưởng, các ngươi khỏe a?" Điện Hiệu Lan chức vụ là Hán Hoa Kỳ giương công ty phòng hành chính rải, Phùng Mậu Kiều nghe người ta hô qua nàng một lần điện phó trường, liền một mực nhớ ở trong lòng. "Như thế nào, đều tới." Điện Hiệu Lan vấn đạo. "Đều tới, 18 cái công nhân, lao bà của ta Hải Tử, còn có ta thiết bị." Phùng Mậu Kiều phong phấn nói, "Đây đều là tài sản của hắn, là hắn đánh tiên hạ vô liếng." Điện Hiệu Lan đón Phùng Mậu Kiều tử đi qua, đem nàng cùng Tử tiếp vào một bên, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai cái nông thôn hải tử nhìn xem trên bến tàu hết thảy, đều cảm thấy mới mẹ vô cùng, vừa muốn chạy đi qua nhìn một chút, sờ sờ, lại có mấy phần thiết đạm, không dám rời đi mẹ của mình. Ban điều chết đi đến vùng mậu kiều bên cạnh, liếc mắt nhìn trong khoang thuyền của máy, phát sầu nói, "Phùng sừng trưởng, những thứ này cỗ máy có thể phiền toái. Công ty hôm nay muốn hướng về châu phi phát một nhóm thiết bị, cần cầu tất cả đều bận rộn đâu, chúng ta quang mang xe tải tới, những thứ này cỗ máy, nhưng làm sao lộng xuống thuyền a?" Phùng mậu kiều khoát tay một cái nói, "Không sợ, chúng ta có thể chứa lên thuyền, liền có thể dỡ xuống thuyền." Ban quản lý, ngươi liền chờ xem. Phùng Mậu Kiều nói như vậy thời điểm, dì chín chương cùng bảng sách vinh trở công nhân đã bắt đầu độc thủ. Bọn hắn tìm ra mấy cây dây thử, đem vô máy lật tẩy chói lên, tiếp đó chen vào đòn gánh, hai người một tổ, đem đòn gánh khoác lên trên vai. Một hai, hắc. Theo một tiếng phang ram, 18 tên công nhân đồng loạt dùng sức, hai tấn nặng nề thức cô máy chiến chiến nguy nguy rời đi bông thuyền, xuống máy cũng đi theo nhẹ nhàng lắc lư đi vào. Chậm một chút đi, không nên gấp, cẩn thận một chút. Ph Mậu Kiều la lớn. Các công nhân bước bước nhỏ, khiêng gỗ máy đạp lên bàn đạp, từng bước từng bước hướng trên bờ xe dịch. Phùng Mậu Kiều khẩn trương chạy phía trước chạy phía sau nhìn xem. Chị sợ cái nào công nhân vừa mất chân, vậy coi như lập tức người mang thiết bị toàn bộ ngã cái nắp nhựa. "Hảo, đến rồi." "Thả xuống, nhẹ một chút, chậm một chút xấu." "Hảo." Các công nhân đem cỗ máy thả xuống, thu lại dây thừng cùng đoàn đánh lại chạy về phía bừng nhỏ trên tàu, đi vận chuyển tiếp theo đài cỗ máy. "Dạng này cũng được." Mạnh Thiểu chiết tán thán nói, "Tới, vị nào sư phó nghỉ một chút, để cho ta tới thay thế hắn một chút." Phùng Mậu kiều cười hát hắc nói, "Vành quản lý, ngươi không thể được. Các ngươi cũng là người trong thành, không có chọn quen trọng trách. Ta đây chút công nhân, trong nhà trồng chọn thời điểm cũng đều là lao lực." Chọn 200 cân trọng trách không hề có một chút vấn đề. 200 cân. Banh thiểu chết sờ sờ đầu, hách, thật giống như ta còn kém chút ý tứ. Như vậy đi, ta vẫn đi nhờ tài xế đi lái xe tới đây a. Cung Phong mộng kiểu một dạng, cả nước các nơi thương nghiệp cung ứng đều ở đây lấy đủ loại giao thông phương thức hướng tầm Dương tập kết. Có chút là ngồi xe lửa tới, có chút là bao hết xe tài tới. Tất cả mọi người mang cùng chung ý tưởng, đều nghĩ sớm ngày đến, sớm ngày khởi công, sớm ngày tròn mình mộng phát tải. Tại Tầm Dương kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu bên lề đường, Lâm Chấn Hoa cùng chết, Hồ Quy hai người đang tại thị sát thương nghiệp cung ứng và ở tình huống Nhìn xem từng chiếc xe tải từ bên cạnh lái qua, nghe trên xe tải mọi người giọng trọ trẻ tiếng hoan hô, mấy người đều không khỏi bùi ngùi mài tôi. Đây quả thực là một lần hòa bình dưới điều kiện chiến lược tập kết ta. Hạng chất thở dài, tại không đến một tháng bên trong, di chuyển dòng giá 100 cái xí nghiệp tới, thật là lớn thủ đô ta. Lâm Chấn Hoa đạo, đây coi là cái gì? Cái này 100 cái xí nghiệp, đại bộ phận cũng là vi hình xí nghiệp, người bất quá 20, thiết bị chỉ có mấy đài, toàn bộ cộng lại cũng không đến một cái quốc doanh đại hán quy mô đâu. Thế nhưng là đây là 100 hạt giống 10 năm sau, làm sao biết bọn chúng sẽ không biến thành 100 nhà cỡ lớn xí nghiệp đâu. hạng chất tưởng tượng đạo. Như thế nào, lão hạng, người đối với những người này có lòng tin? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Ta và bọn hắn đều nói qua, bọn hắn tất cả đều có trở thành một tên sĩ nghiệp ra cần chuẩn bị tiến thủ tâm. Bọn họ nhà máy lúc trước không có trở thành sĩ nghiệp lớn, hoàn toàn là bởi vì khuyết thiếu cơ hội. Bây giờ chúng ta đem cơ hội đưa đến trước mặt bọn họ, ta tin tưởng bọn họ trung gian đại đa số người sẽ nắm cơ hội này." Hạng Chết nói. Lâm Chấn Hoa đạo, vậy là tốt rồi, tương lai chúng ta Hán Hoa Trọng Công muốn tiến quân thế giới top 100, nhưng là trông cậy vào những thứ này quân đồng minh." Hồ Quy Mi khổ kiểm nói. Các ngươi cũng là đứng nói chuyện không đau heo nhân, nhiều như vậy nhà máy đồng thời tới, như thế nào tổ chức bọn hắn sinh sản, thế nhưng là một kiện chuyện phiền phải đâu. Ta đoán chừng, phải hoàn thành toàn bộ rèn luyện, ít nhất cũng muốn 3 tháng. Lâm Trấn Hoa cười nói, cái này không thể được, cho ngươi tối đa là một tháng thời gian, nhất thiết phải làm cho những này sĩ nghiệp khởi công, hơn nữa bắt đầu hướng công ty chúng ta cung cấp hợp cách sản phẩm. Đến nỗi làm như thế nào, ta nhưng là mặc kệ, ngươi không phải học công nghiệp công trình sao. Hồ Quý Đạo, Lâm Giám Đốc, cái này cũng không chỉ là công nghiệp công nghiệp trình sự tính. Ngươi ngẫm lại xem, ngoại trừ sinh sản bên ngoài, bọn hắn còn có một đống lớn chuyện phiền toái phải xử lý, lương thực và thực phẩm phụ cung ứng làm sao bây giờ? Sinh hoạt rác rưỡi cùng nước thải xử lý như thế nào? Ta vừa mới nhìn thấy bọn hắn trên xe còn có đàn bà và con nít. Những hài tử này muốn đi học, nữ nhân sáu, cũng phải nghĩ biện pháp ăn trí, không thể chỉ trông cậy vào ta một người a. Lâm Trấn Hoa đạo, ngươi dạng này nói chuyện, ta ngược lại nghĩ tới một điểm, ngươi rất khoát liền nông nghiệp công trình một khối làm a cung ứng lương thực phương diện này, ta nhường thành phố đến giải quyết. thực phẩm phụ cung ứng phương diện, chúng ta là một cái thực phẩm phụ căn cứ à, tổ chức những cái kia không có chuyện làm ra thuộc đi trùng thái, Trang Hiêu, ngươi xem, coi thế nào? Ân, điều này cũng đúng một cái biện pháp. Hồ Quy cầm bút trên giấy ghi chép Lâm Trấn Hoa đề nghị. Lâm Trấn Hoa chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ, cụ thể như thế nào áp dụng, còn cần tiến hành tỉ mỉ kế hoạch mới được, phương diện này chính là Hồ Quy sở trường. Hồ Quy mặc dù trên mặt luôn mang theo một chút thần sắc bất đắc dĩ, nhưng nội tâm nhưng là cực kỳ phong phú. Có thể tự tay kế hoạch một cái đang tại quật khởi công nghiệp căn cứ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ công tác cá lão hạng, Do nghiệp cung ứng vào ở quân viên sự tỉnh, liền bái nhờ các người hai vị phụ trách. Sinh hoạt phương diện sự tỉnh, khâu quản lý sẽ cho các người cung cấp phối hợp. Sinh sản phương diện, các người nhiều nghe một chút chu trưởng xưởng cùng lang quản lý ý kiến. Ta phải rời đi mấy ngày, đi làm một món khác đại sự. Lâm Trấn Hoa dạng này đối với hạng chất cùng hồ quy giao phó đạo. Như thế nào, đi trên núi mướn thợ sự tình, Trải qua hủy đã đồng ý. Hạng chất vấn đạo. Hàn biết, Lâm Trấn Hoa bây giờ phải ly khai, chỉ có thể muốn đi làm một việc, đó chính là đến vùng núi đi tuyển nhận nông dân công. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói, không sai. Quốc gia chúng ta nhóm đầu tiên nông dân công liền muốn lóe sáng đang chẳng. 272 268 Hàn Sơn Hương 268 Hàn Sơn Hương tại chúng ta ở đây mơn trợ. Mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn Hàn Sơn Hương Đảng ủy bà kiêm trưởng làng chú ý ân nguyên dùng ánh mắt không dám tin tưởng đánh lóe lên trước mắt ba vị khách không mời mà đến. Trong ba người này, hai cái tuổi nhỏ hơn một chút, theo thứ tự là Lâm Trấn Hoa cùng Tôn hiệu đồng tuổi tác hơi lớn một chút, là nguyên bản Hán Hoa kỳ giới nhà máy phó trưởng xưởng đem má thân phận của hắn bây giờ là Hán hóa chất thiết bị trong công ty trong coi nhân sự phó giám đốc. Không sai, chúng ta chính là tới mơn trợ. Lâm Chấn Hoa ha ha cười đối với chú Ý Ân Nguyên nói, "Như thế nào, huyện lao động cục không có thông tri các ngươi sao?" "Không có, không. chúng ta nông thôn dây điện thoại đã gãy một tháng, trong huyện điện thoại căn bản là không đánh vào được." Chú Ý Nguyên hồi đáp, hắn nhìn trộm nhìn một chút hương chính phủ trong viện đầu chiếc kia Bắc Kinh cát phủ, trong lòng đối với người tới thân phận lại nhiều tin tưởng mấy phần. "Các ngươi mấy vị mau mời ngồi đi a, ta cho các ngươi đổ nước." Chú Ý Ân Nguyên kéo qua mấy chiếc thiếu cánh tay chân gãy cái ghế, nhiệt tình gọi Lâm Chấn Hoa một nhóm ngồi xuống, đó cũng không biết từ chỗ nào mò ra mấy cái vẻ ngoài thảm không nỡ nhìn men bạc, cho bọn hắn rót nước sôi để ngồi. Đem đầy hết thảy đều bận rộn xong sau, chú ý Ân Nguyên mới ngồi ở trong phòng làm việc nát nhất trên một cái ghế, đối với Lâm Trấn Hoa bọn người vấn đạo, các ngươi là cái gì đơn vị? Lần này, nghĩ tại chúng ta chiêu bao nhiêu người? Chúng ta là Tầm Dương Hán Hoa trọng công công ty, chúng ta dự định tại các ngươi hương chiêu 20 tên nông dân công. Lâm Trấn Hoa hồi đáp, cứ việc chiêu mộ đến rồi trên trăm gia tiểu sĩ nghiệp xem như thương nghiệp cung ứng, nhưng Hán Hoa trọng công thu nhận công nhân hoang vấn đề vẫn là không có nhận được hoàn toàn giải quyết. Tầm Dương thành phố lao động cục cho phát tới 200 tên chờ sắp xếp việc làm thanh niên, đi qua sàng lọc phía sau, Hán Hoa trọng công lưu lại 100 nhiều người. Tất cả đều đổi đến sưởng học đầu đi cục dân chính cũng đưa tới 100 tên quân nhân giải ngũ những người này cũng không tồn tại cái gì sàng lọc vấn đề Lâm Trấn Hoa tiếp thu toàn bộ tiếp đó cũng đưa đến trong phân xử đi đối với Hán Hoa Trọng công thu nhận công nhân nhu cầu tới nói tầm Dương thành phố cung cấp những người này chỉ có thể coi là hạt cắt trong sa mạc chẳng ăn thua gì thế là Lâm Trấn Hoa hướng trải qua hủy đánh báo cáo yêu cầu đánh vỡ truyền thống thu nhận công nhân hình thức chuyển hướng nông thôn tuyển nhận một nhóm nông dân công lấy phong phú mỗi cái cơ vị từ nông thôn thợ đây đã là một kiện 10 phần xa xôi sự tình từ 60 ni đại Trung ký bắt đầu Nông thôn hải tử làm công nhân đại môn liền đã đóng lại, chỉ có số rất ít may mắn có thể bởi vì đủ loại cơ duyên xào hợp mà thoát khỏi nông dân thân phận. Thương trấn xí nghiệp hứng khởi, nhượng một bộ phận nông dân đi vào nhà máy, nhưng bọn hắn trên cơ bản cũng là cách thổ không lý thường, thậm chí là xưởng cùng địa bàn đồng thời chiếu cố, không tính là chân chính công nhân. Nhưng Lâm Trấn Hoa biết, theo kinh tế phát triển, thành phố công nghiệp cùng phục vụ nghiệp sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều thu nhận công nhân nhu cầu, đến lúc đó, sẽ có hai ước trở lên nông dân rời đi thổ địa, viện phó châu tăng Hùng giác, trưởng tam giác các loại kỹ nghệ phát đạt khu vực, tụ tập thành một chi khổng lồ nông dân công đại quân. Lâm Chấn Hoa hiện tại đến nông thôn muốn trợ, bất quá là đi trước một bước mà thôi. Lâm Chấn Hoa báo cáo cuối cùng được đến rồi tỉnh trại qua ủy cùng lao động sảnh phê chuẩn, đợt đầu tiên thu nhận danh ngạch là 500 người, căn cứ vào lần cận nguyên tắc, sẽ tại tầm dương dưới trợ thuộc các huyện tự nhận. Tầm dương thành phố lao động cục đang trưng cầu Lâm Chấn Hoa ý kiến lúc, Lâm Chấn Hoa đưa ra hai điểm, đệ nhất, thật lực lựa chọn một chút nghèo khó địa khu nông thôn muốn trợ đệ nhị, tại mỗi chế, xuất hiện một chỗ nào đó nông dân công tập trung tình huống. chuyện này Cụ thể chứng thực đến rồi đem mãn khánh cùng Tôn hiệu đồng trên thân, Lâm Chấn Hoa cùng bọn họ cùng nhau đến Hàn Sơn Hương tới, chủ yếu là muốn hôn cơ thể nghiệm một chút nông thôn tình huống, để đối chiêu công việc tình huống làm đến trong lòng hiểu rõ. Chú ý Ân Nguyên cầm Tôn hiệu Đông đưa cho hắn văn kiện của đảng, nhìn nhiều lần, trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn, quá tốt rồi, quá tốt rồi, mấy vị lãnh đạo, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Hàn Sơn Hương, thật sự là quá nghèo. Nếu như có thể có mấy cái hài tử ra đến thành phố lớn đi làm công nhân, bọn hắn cũng coi như là nhảy ra Long môn. Đúng, ta có thể không thể hỏi một chút, các ngươi tuyển nhận công nhân, tiêu chuẩn lương là thế nào tính toán? Đối với Hàn Sơn xã nghèo khó, Lâm Trấn Hoa một nhóm đang trên đường tới đã có chỗ cảm thụ. Xã này chỗ tỉnh Giang Nam Tây Bắc Bộ trong núi lớn, chỉ có một đầu rách nát đường đất thông hướng ngoại giới. Xe dịp tiến vào Hàn Sơn hư lúc, Lâm Trấn Hoa bọn người nhìn thấy hai bên đường dân cư đều hết sức đơn sơ, cùng bình nguyên địa khu nông thôn chỗ kia chỗ có thể thấy được mới nhà ngói tạo thành tiên minh so sánh. Thời gian trời đông giá rét, trên đường ít có người đi đường, mặt tràn đầy là một mảnh xào sạc cảnh tượng. Đến rồi trong thôn, loại này một mạc cảm giác thì càng rõ ràng. Thương chính phủ chỗ ở trên thị trấn, không biết niên đại nào sửa đường xi măng đã hoàn toàn không còn dáng. Vài ngày trước một hồi đồng vũ lưu lại vũng nước khắp nơi có thể thấy được. Thương chính phủ có một diện tích không nhỏ viện tử, nhưng tường viện đã có hết mấy chỗ tổn hại, phòng ở nhìn cũng là lâu năm thiếu tu sửa, trên cửa sổ pha lê cũng đã tàn khuyết không đầy đủ. Trên đường đi, Tôn Hiểu Đông không ngừng mà hỏi Lâm Trấn Hoa, "Lâm giám đốc, chúng ta nhất định phải chạy đến nghèo như vậy một chỗ tới muốn tại sao? Bình nguyên khu vực không phải cũng có nông dân sao?" Đối với cái này, Lâm Trấn Hoa trả lời chắc chắn là, "Càng là địa phương nghèo, đại gia càng sẽ quý người cho cơ hội." "Hùng chi, chính vì bọn họ nghèo, chúng ta mới muốn nhiều hơn nâng đỡ bọn hắn mới là." Có Lâm Chấn Hoa câu trả lời này, Tôn Hiểu Đông cũng đã biết chính mình nên làm như thế nào. Lần này mượn thợ, nhân vật chính trên thực tế là hắn, đem mãn cánh thuộc về cho hắn giữ cửa ải. Tôn Hiểu Đông chức vụ hiện tại là Hán Hoa trường dạy nghề học sinh khóa trường, dựa theo Lâm Trấn Hoa bố trí, lần này tuyển nhận tới nông dân công, thân phận sẽ trước treo tại trường dạy nghề phía dưới, lấy vừa học vừa làm hình thức, hoàn thành từ nông dân đến công nhân chuyển biến. Nghe được chú ý ân nguyên cha hỏi, Tôn Hiểu Đông hồi đáp, chú ý bà, chúng ta lần này mượn trợ, là đi qua tỉnh trại qua cùng lao động chuẩn, lại tại tầm Dương thành phố lao động cục làm qua lập hồ sơ. Tất cả chúng ta thu nhận công nhân có thể hưởng thụ hợp đồng lao động đãi ngộ, thử việc mỗi tháng tiền lương 30 nguyên, 1 năm sau nếu như khảo hạch qua cách, có thể chuyển chính thức, đến lúc đó căn cứ vào mọi người trình độ kỹ thuật định các bậc lương, giữ gốc là 50 nguyên tài hữu. Có cao như vậy tiền lương. Chú ý ân nguyên mắt trừng tròn xoe, mấy vị lãnh đạo, các ngươi không phải là nói đùa sao? Đối với chú ý ân nguyên phản ứng, Lâm Trấn Hoa cũng có chuẩn bị tâm tư. Hắn lúc trước đã từng hiểu qua, biết Hàn Sơn hương thổ mà cần cỗi, giao thông không thiện, nông dân khổ cực một năm, trong đất thu hoạch gần đủ sống tạm, một gia đình tiền mặt thu vào không vượt qua được 100 tiền. 30 hoặc 50 nguyên tiền lương, ngay tại chỗ trong mắt người đó chính là khó có thể tưởng tượng lương cao. Lâm Chấn Hoa cười hát, hát nói, "Cố chủ tịch xã, ngươi cảm thấy mấy người chúng ta chạy hơn 100 km từ tầm dương tới, chính là tìm ngươi đùa giỡn." "Vậy không có thể, vậy không có thể." Chú Ý Ân Nguyên luôn miệng nói, "Các ngươi nói đi, các ngươi nghĩ chiêu dạng gì công nhân? Chúng ta nơi này người trẻ tuổi đều có thể chịu khổ, nhiều mệnh công tác đều nguyện ý làm, cam đoan để các ngươi hài lòng." Tôn Hiểu Đông đạo, "Chúng ta mơn trợ, chịu khổ là một cái điều kiện, bất quá không riêng gì có thể chịu được cực khổ là được rồi. Chúng ta thu nhận công nhân Tương lai là muốn bồi dưỡng thành kỹ thuật nghề, cho nên đối với trình độ văn hóa phương diện cũng có một chút yêu cầu. Chú ý ăn văn đạo, cái này cũng không vấn đề, chúng ta nơi này người trẻ tuổi tối thiểu nhất cũng là tiểu học cao đẳng tốt nghiệp, tốt nghiệp trung học cũng có. Ai, hai năm này đi ruộng, có chút nông dân tầm nhìn hạn hẹp, nhưng tiểu hài đọc xong tiểu học cao đẳng sẽ không để bọn hắn lại đọc, để bọn hắn về nhà làm ruộng. Chúng ta hương chính phủ liều mạng làm việc, lúc này mới có kém không nhiều 50% tiểu hài lên sơ trung. Các ngươi muốn thợ nếu như muốn nhìn văn bằng, ta xem những cái kia tầm nhìn hạn hẹp nông dân chắc chắn đều sẽ hối hận phải giậm chân. Lâm Chấn Hoa gật đầu nói: "Ân, vậy được rồi, vậy thì phiền giúp chú ý ba giúp chúng ta phát cái thông tri, nhường có ý định nhận lời mời người trẻ tuổi, ngày mai đến hương chính phủ tới. Chúng ta từ 8h sáng bắt đầu, đối ứng mời nhân viên tiến hành phỏng vấn. Người xem coi thế nào?" "Không có vấn đề, ta lập tức phái người đi thông chi. Chú ý Ân Mên lòng tràn đầy vui vẻ, vội vàng gọi tới một cái nhân viên công tác, phân phó hắn lập tức đến tất cả thôn đi phát thông tri, theo hắn Hoa trọng công yêu cầu, nhường niên linh tại 18 đến 20 tuổi ở giữa, ít nhất đạt đến tiểu học cao đẳng trình độ người trẻ tuổi ngày thứ hai đều đến hương chính phủ tới tham gia muốn khảo thí. Giàn xếp xong những thứ này, chú ý ân nguyên đối với Lâm Chấn Hoa đám người nói, các vị lãnh đạo ở xa tới khổ cực. Nếu không thì, ta để cho người ta an bài một chút, chúng ta ngay tại trên thị trấn quán cơm nhỏ ăn bữa cơm rau dưa a. Không cần a, chúng ta còn muốn đổi tới cái tiếp theo hương đi, sẽ không ở đây chậm trễ. Tôn Hiểu đồng đáp. Bụng của hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác đói bụng, nhưng là nhìn lấy xã này như thế một mạc bộ dáng, hắn thật ngại ở đây ăn trực. Thực sự không được, chờ ly khai nơi này sau đó, tại ven đường tùy tiện tìm tiểu quán tự đối phó một trận thì cũng thôi đi. Chú ý ân nguyên đưa tay ra làm ra ngăn trở bộ dáng, dùng mạo lấy giọng thành nói, Như vậy sao được đâu, các ngươi thật xa tới sao có thể không ăn cơm à chúng ta ở đây điều kiện đơn giản muốn hào hảo chiêu đãi các ngươi cũng không thể nào bất quá chúng ta ở đây sinh ra rượu nhạt là rất không tệ, mọi người cùng nhau đi uống mấy bát ấm áp thân thể như thế nào Lâm Trấn Hoa đạo hôm nay tới đã không kịp ngày mai rồi nói sau chú ý ba chúng ta lần này mới thợ chỉ có một điểm yêu cầu chính là không hy vọng tồn tại làm việc tiên tư hành vi Nếu như ngày mai chúng ta phát hiện tới nhận lời mời cũng là nông thôn hai cấp cán bộ nhà từ lệ vậy chúng ta cũng chỉ có thể bãi bỏ tại Hàn Sơn xã thông báo tiể dụng đem danhạch rời đến khác hưu đi ta nói như vậy Ngươi minh bạch ý tứ này sao? Chú Ý Ân Nguyên kinh ngạc, bắp thịt trên mặt co quắp mấy lần, lập tức hậm hực cười nói, nhìn lãnh đạo lời nói này, chúng ta làm sao có thể làm việc tiên tư đâu? Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem cái này tin tức truyền đạt đến mỗi một cái điều kiện phù hợp người trẻ tuổi nơi nào đây, như thế nào tuyển, liền từ các ngươi lãnh đạo quyết định tốt. Vậy thì kính nhở. Lâm Trấn Hoa hướng chú Ý Ân Nguyên chắc tay, mang theo Tôn Hiểu Đồng cùng đem Mãn Khánh ngồi trên xe dịp, nên đi. Đợi cho xe chạy ra khỏi Hương Chính phủ đại môn, Đạm Khánh đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Tiểu Lâm lỉnh, vừa rồi mấy câu nói kia, nói đến rất nặng a." Ta xem chú ý ba trên mặt có chút nhịn không được rồi. Lâm Chấn Hoa đạo, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Xã này nghèo thành cái dạng này, chúng ta lần này mướn trợ nhưng là một cái bánh trái thơ ngon, nếu như cuối cùng khai ra cũng là một chút quan nhị đại, ta nhưng không cam tâm. Đem man cái đạo, loại chuyện này ở đâu cũng là khó tránh khỏi. Ngươi mặc dù đã nói như vậy, thế nhưng là khó đảm bảo ngày mai tới nhận lời mời, vẫn là con em cán bộ chiếm Da So a. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta cũng là làm hết sức mà thôi, ta như vậy uy hiếp họ cũ một lần, đoán chừng hắn cũng không dám làm được quá mức, tốt xấu có thể cho nông dân nhà hài tử lưu một chút cơ hội a. Tôn Hiểu Đông gật đầu nói: "Lâm giám đốc, ta nhớ kỹ rồi, về sau đến Khác Hương đi, ta cũng đồng dạng xử lý chính là 271 269 quản lý phí 269 quản lý phí sáng sớm hôm sau, Lâm Trấn Hoa bọn người ngồi xe dịp về tới Hàn Sơn Hương. Xe vừa vào đầu trấn, liền gặp được trên đường khắp nơi đều là người trẻ tuổi, bọn hắn tụ nằm tụ ba ghé vào một chỗ, một bên kích động nói gì đó, một bên lo lắng nhìn qua quốc lộ phương hướng. Nhìn thấy Lâm Trấn Hoa đám người xe dịp, những người trẻ tuổi kia lập tức vui mừng đứng lên, đồng loạt hướng về Hương chính phủ chạy đi. Người tới thật là không thiếu. Tôn Hiểu Đông trên xe đối với Lâm Chấn Hoa nói: Lâm Chấn Hoa sơ lược mắt liếc một cái, nói: "Không sai biệt lắm có 200 người, xem ra cái này chú ý ân nguyên còn rất khá, hẳn chính là đem thông chi phát đến rồi tất cả nhân thủ bên trong." Tôn Hiểu Đông đạo: "Ta cũng cảm thấy cái này chú ý ba cũng không tệ lắm, Lâm giám đốc, ngươi cái này xem người có chút nhìn là ba." Lâm Trấn Hoa đạo: "Ta ngược lại hy vọng là ta xem lầm. Hôm qua hắn nói mời chúng ta lúc uống rượu, ta đã cảm thấy trong lòng lao đại không thoải mái. Xã này đều nghèo thành như vậy, hắn một cái làm ba, vẫn còn nói cái gì nông thôn rượu gạo nổi danh, ta thật không có nhìn." Đem man khẽ ngạo, "Tiểu Lâm cơ lỉnh, đây chính là ngươi không có kinh nghiệm." Trong nông thôn chính là như vậy, mặc kệ nghèo bao nhiêu, phía trên tới lãnh đạo, cần cũng là muốn ăn. Chúng ta là tới cho bọn hắn tiến đưa phúc lợi, bọn hắn suy nghĩ mời chúng ta ăn một bữa cơm, cũng là nhân chi thường tình đi. Lâm Trấn Hoa thở dài, ai, chúng ta dịu này bàn văn hóa, thật sự là thật là đáng sợ. Mấy người một đường trò chuyện, tài xế Vương Cầm Hổ đã đem lái xe tiến vào Hương chính phủ đại viện. Những cái kia đến đây nhận lời mời những người trẻ tuổi kia cũng đứng phải rất xa, sử dụng tốt kỳ ánh mắt nhìn xem Lâm Chấn Hoa bọn người cùng với bọn họ xe dịp, nhìn, bọn hắn tựa hồ đối với xe dịp hứng thú còn muốn vượt qua đối với Lâm Chấn Hoa đám người hứng thú. Chú ý Nguyên cũng sớm đã đang đợi bọn họ, gặp bọn họ đến, đội vàng đem bọn hắn đưa vào phòng chính phủ phòng họp. Trong phòng họp, rất rõ ràng là cố ý mà an bài một phen. Phía trước nhất 72 tấm bàn học, phía trên phủ một khối rách tung toé nhưng lộ ra rất sạch sẽ hồng bài đung, trên bàn để tráng men lọ không biết là từ chỗ nào vơ vát tới, lộ ra so đầu một ngày chú ý Nguyên tiếp đãi Lâm Chấn Hoa một nhóm dùng trà vạc hoàn hảo nhiều lắm sáu. Mỗi cái trà vạc phía trên cũng chính là 6, bảy chỗ đập ngấn á giỏi nhất cho thấy chủ nhân nhạy không bằng trên bàn để ăn uống. Mấy cái mâm lớn bên trong phân biệt để rửa sạch mã thầy, trẻ thành từng đoạn cây nĩa, thậm chí còn có mấy cái nhìn vẻ bại suy sụp quả táo. Tỉnh Giang Nam bản địa không sinh quả táo, cho dù là tại Tầm Dương, quả táo cũng là thuộc về tương đối sang trái cây, cũng không biết chú ý Ân Nguyên ở nơi này ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong là như thế nào đào được mấy cái này quả táo. Chú ý ba, các người an bài thật là chu đáo a." Lâm Chấn Hoa chỉ vào cái kia mấy bản hoa quả, vừa cười vừa nói. "Chú ý Ân Nguyên đầy mặt cũng là khiêm cung chi sắc, đâu có đâu có, đây là phải đi. Các vị lãnh đạo tới, hôm qua liền một bữa cơm cũng không có ăn, chúng ta thực sự bản quan." Hôm nay các ngươi muốn khảo thí, cũng là rất cực khổ, cho các ngươi chuẩn bị một chút hoa quả, có thể thấm vọng nói đi. Chiếu vào lãnh đạo yêu cầu, chúng ta đã đem toàn bộ xã người trẻ tuổi đều gọi tới. Đúng, có số ít người trẻ tuổi vừa kết hôn, nhất là có mười mấy nữ hoa tử đang tại mang thai, các nàng liền không có tới, ngươi xem không sao chứ? Ân, về sau còn có cơ hội a. Lâm Trấn Hoa đáp. Đối với chú Ý Ân Nguyên biểu hiện ra thái độ này, Lâm Trấn Hoa cảm thấy có mấy phần hài lòng. Hắn vốn cho là, chú Ý Ân Nguyên dù cho không phải bà tin tức, đem phổ thông con cháu nhà nông bại trừ bên ngoài, ít nhất cũng sẽ cho bọn hắn nhét cái tờ giấy nhỏ. phía trên viết mấy cái cần chiếu cố tên các loại. Nhưng bây giờ nhìn, chú ý Ân Nguyên cũng không có làm như vậy, đây thật là khó được sự tình. Như vậy, các vị lãnh đạo, chúng ta muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút?" Chú ý Ân Nguyên lại hỏi. "Không cần, chúng ta lập tức bắt đầu đi." Tôn Hiểu đông nói, thỉnh chú ý ba sắp xếp người tổ chức một chút, nhờ Ứng viên trước tiên lập bày tỏ, tiếp đó từng cái từng cái mà đi vào, chúng ta muốn hỏi một vài vấn đề, cuối cùng lại thống nhất chấm điểm, quyết định xứng dụng người nào. "Tốt, tốt, chúng ta hướng chính phủ hôm nay tất cả nhân viên công tác đều thuộc về các ngươi điều phối, các ngươi nói thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó." Dụ ý ẩn nguyên tỏ thái độ nói, khảo hạch quá trình là buồn tẻ nhằn chán, bất quá Tôn Hiểu Đông làm công việc này đã là xe nhẹ đường quen, cũng không cảm thấy rườm rà. Lâm Trấn Hoa cùng đem mãn Khánh ngồi ở bên cạnh hắn, im lặng không lên tiếng quan sát đến từng cái nhận lời mời nhân viên, ở trước mặt mình cho điểm bề ngoài đánh điểm ấn tượng. Tên danh: Nghiêm Nhân Quân. Xuất sinh thời đại: 1977 năm 8 nguyệt. Đọc qua mấy năm sách, tiểu học cao đẳng tốt nghiệp, đọc một chút đoạn này văn chương. Tôn Hiểu Đông đưa qua đi một trang giấy, nói, Nghiêm Nhân Quân tiếp nhận văn chương, đập nói lắp bà diệu Thích kệ rỉ 6132 năm thức vạn năng giản giáo trước tiên giường chủ yếu dùng ra công bình, diện, vết xe cùng thành hình mặt trở, thường dùng tại đơn kiện cùng thành tốt sinh sản bên trong 6. Ân, liên đọc đến đây a. Tôn Hiểu Đông ngạo, bên trong có một chữ niệm sai rồi, là tiền, không phải trước tiên. Ta không có học qua cái chữ này." Nghiêm Nhân Quân lúng ta lung tùng nói. Học qua điểm số sao? Hồi qua, 12 thêm 13 tương đương với bao nhiêu? 1 năm. Ân 6. Tôn Hiểu Đông nhẹ nhàng than thở, tại trước mặt nhận lời 10 bề ngoài viết một cái 3 phần. Quan bộ Hàn Sơn xã trình độ giáo dục thật sự là quá sức, những người trẻ tuổi này ngữ văn miễn cưỡng trả qua phải đi, nhưng đến toán học phương diện liền trên căn bản là trống không. Giống như vậy công nhân chiêu vào xưởng bên trong, chỉ có thể làm phụ công việc, muốn bồi dưỡng thành công nhân kỹ thuật độ khó thật sự là quá lớn. Phỏng vấn dòng dã là một ngày thời gian. Giữa trưa, chú Y Ân Nguyên vừa khổ ha ha mà chạy tới muốn mời mọi người đi tiệm cơm ăn cơm, bị Lâm Chấn Hoa cự tuyệt. Cuối cùng chú Y Ân Nguyên vẫn bất quá, không thể làm gì khác hơn là nhường tiệm cơm đem tức ăn làm xong, đưa đến hương chính phủ trong phòng học. Thật làm cho Đem Mãn Khánh nói chúng Dù cho Lâm Chấn Hoa liên tục yêu cầu đồ ăn đơn giản một chút, chú ý Ân Nguyên vẫn là để người làm một đầu mấy cân nặng cá trắng cỏ lớn, chưng một cái toàn bộ vịt muối, cơm càng là khoa trương, dòng giá giơ lên tới một mặt buồn, đầy đủ Lâm Chấn Hoa một nhóm ăn được một bữa lễ. Các vị lãnh đạo, đồ ăn khẩu vị còn quen thuộc à? Chú ý Ân Nguyên đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Chấn Hoa bọn người ăn cơm, trong miệng càng không ngừng thâm hỏi. Lâm Chấn Hoa đạo: "Chú ý ba, kỳ thực không cần làm cho thịnh soạn như vậy, đơn giản một chút liên tốt. Không phô phú, không phô phú." Chú ý Ân đạo: "Vốn là nói xin các ngươi đến tiệm cơm đi ăn chút cơm rau dưa." Thế nhưng là các vị lãnh đạo kiên quyết không đồng ý các người loại công việc này tấp phong, thật sự rất đáng được chúng ta học tập. Như vậy đi, đợi đến buổi tối, chúng ta đem công tác làm xong, ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi các ngươi một phen. An cơm trưa, phỏng vấn tiếp tục bắt đầu. Tất cả tới nhận lời mời những người trẻ tuổi kia, vô luận là có hay không đã hoàn thành phỏng vấn, đều ở tại Hương chính phủ trong viện, chờ đợi kết quả sau cùng. Cứ việc Hàn Phong lệnh tấu xương, cũng không có một người sớm rời đi. Các vị chú ý, bây giờ ta tuyên bố phỏng vấn kết quả. Cuối cùng, Tôn Hiểu Đông cầm một trang giấy xuất hiện, Một cái hương chính phủ nhân viên công tác cho hắn chuyển đến một cái bản, Tôn hiệu Đông nhảy lên cái bản, từ trên cao nhìn xuống nhớ tới thu nhận danh sách, Trương Kiến Tu, Vương Dỗ Vở, Trần Lệ Anh Sáu. Bị đọc tên người trẻ tuổi từng cái nhẹ cất hoan hô đứng lên, tiếp lấy liền bị nhân viên công tác mang vào phòng họp, đi cùng đem mãn khánh ký kết sính dụng hợp đồng. Đương nhiên, bọn hắn cuối cùng còn cần đi qua một cái kiểm tra người khâu, nếu như cha ra có cái gì tật bệnh, cái hợp đồng này liền không có hiệu quả. Hết thầy 20 người, danh sách tuyên bố xong. Tôn Hiểu niệm xong cái cuối cùng tên thời điểm, lưu lại người trong viện nhón cùng kêu lên mà ai thán đứng lên. Có ít người càng là vội vàng phun lên tiếng đến, hướng về phía Tôn Hiểu Đồng cùng đứng ở một bên Lâm Chấn Hoa nán nị đứng lên, "Lãnh đạo, các ngươi lại tăng thêm mấy cái danh người ta. Nhà ta sinh hoạt đặc biệt khó khăn, Lãnh đạo, có thể hay không bỏ qua, đem ta chiêu đi thôi." "Lãnh đạo, trong nhà của ta là tổ truyền tợ rèn, các người đem ta chiêu đi, ta rất có thể làm việc." 6. Bị đào thải rơi nghiêm nhân quân đầu đầy mồ hôi chen đến Lâm Chấn Hoa bên cạnh, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lãnh đạo, ta vừa mới tới tìm ta giáo viên tiểu học hỏi qua rồi, hắn nói 1+2 thêm 1+3 tương đương 5/6, ngươi xem đúng hay không a." Lâm Chấn Hoa hướng hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. nói, đáp án này ngược lại là đúng, đáng tiếc ngươi trả lời quá muộn. Lãnh đạo, lại cho ta một cơ hội có hay không hảo? Trong nhà của ta mãi mãi cơ thể không tốt, ta phía dưới còn có 3 cái em trai em gái, ta thật sự rất khó khăn." Nghiêm Nhân Quân quan cường nói. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, "Ta thật sự là lực bất tòng tâm, tất cả mọi người rất khó khăn, chúng ta hay là muốn xem trọng một cái cơ bằng, có phải hay không?" Nghiêm Nhân Quân thất vọng nói, "Ai, đều tại ta, sớm một chút xem sách một chút liền tốt." Lãnh đạo, ngươi vẫn là đem ta mang đi à, ta không muốn 25 đồng tiền tiền lương, các ngươi cho ta 20 khối liền có thể, 15 khối đều được. Cái này rất không có khả năng." Lâm Trấn Hoa đáp, hắn đang muốn quay người trở về phòng họ, đột nhiên trong đầu cảm thấy giật mình, hắn kéo lại Nghiêm Nhân con tay, "Vấn đạo, người mới vừa nói cái gì? Cái gì gọi là 25 đồng tiền tiền lương?" Nghiêm Nhân Quân đũi đáp, "Đây không phải các người muốn trợ tiêu chuẩn sao? Hôn qua, chú ý ba tìm chúng ta họ, nói có tầm dương nhà máy lớn tới muốn thợ, mỗi người học đồ kỳ thời điểm, trong xưởng cho phát 30 khối tiền, trong đó 25 khối tiền là của chúng ta tiền lương, 5 khối tiền là giao cho nông thôn quản lý phí." Hắn thật đã nói như thế. Lâm Chấn Hoa trợn mắt hốt hắn nghĩ không già chú ý lại còn có dạng này một tay. Nghiêm Nhân Quân đạo: "Nói như vậy à, ngươi không tin, hỏi một chút những người khác nhìn." Lâm Chấn Hoa đạo: "Thế nhưng là, hắn có hay không nói, giao cho nông thôn 5 khối tiền như thế nào giao a? Trong xưởng tiền lương phát đến trên tay các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn có thể nộp lên sao?" Nghiêm Nhân Quân đạo: "Chúng ta đều cùng trong thôn ký hợp đồng, chỉ cần được mời lên, liền mỗi tháng cho trong thôn giao 5 khối tiền, liên tục giao thời gian 1 năm. Nếu như không giao, trong thôn liền muốn thu nhà của chúng ta trách nhiệm ruộng. Thật ba không có vương pháp." Lâm Chấn Hoa chỉ cảm thấy một cỗ ngọn lửa vô danh từ trong lòng lên. Hắn lúc trước đã từng nghe nói qua nông thôn cán bộ quen thuộc tại hướng nông dân phân chia đủ loại phí tổn, lại không nghĩ rằng Hàn Sơn Hương dám làm phải không kiêng nghệ gì như thế. Hắn phát cho những thứ này, đáng thương nông dân công chỉ là 30 vạn tiền, trong thôn lại có thể lấy trách nhiệm ruộng làm uy hiếp, xinh xinh lấy đi năm gói, đây quả thực là trắng trợn cướp bóc. Khó trách chú Ý Ân có thể lấy ra tiền tới mời mình uống rượu đâu. Lâm Trấn Hoa vừa nghĩ đến này, đã nhìn thấy chú Ý Ân lôi kéo đem Mãn Khánh tay đi tới, hắn hướng về phía Lâm Chấn Hoa tình "Lâm giám đốc, đi rồi, chúng ta nói xong rồi, công tác làm xong, nhất định phải đi uống mấy bát rượu." Tiểu Lâm cợt xem Ta theo chú ý ba nói, không phiền phức bọn hắn, hắn nhất định phải kiên trì không thể. Đem Mãn Khánh đi lên trước, đối với Lâm Chấn Hoa xin lỗi nói. Nói xong cái này, hắn hạ giọng nói, "Tiểu Lâm khờ lỉnh, nếu không thì chúng ta liền cùng hắn đi ăn một bữa cơm a, phút cuối cùng nhường hiệu đồng đem cơm phí kết liễu, tránh khỏi để bọn hắn bỏ tiền." "Không, ta còn ăn chắc bọn họ." Lâm Chấn Hoa đáp, hắn vung lên khuôn mặt, hướng về phía Chu Ý Ân mươn nói, "Chú ý ba, cung kính không bằng tuệ mệnh, chúng ta liền quấy rầy người một trận." "Bất quá, ta có thể nói tính tưởng, gà vịt thịt cá cái này tứ đại kiện, chúng ta thiếu một dạng cũng không được." "Không có vấn đề." cam đoan nhường các vị lãnh đạo ăn đến hài lòng. Chú Ý Ân Nguyên không có nghe được Lâm Chấn Hoa trong lời nói lý ý, một mực hào sảng ưng thuận lời hứa. 272 270 uống thả cửa 270 uống thả cửa, chú Ý Ân Nguyên mang theo Lâm Chấn Hoa một nhóm đi tới trên đường một quán ăn nhỏ bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Tiệm cơm lão bản hẳn chính là đã làm qua vô số lần loại này tiếp đãi, tới cùng chú Ý Ân Nguyên cắn mấy lần lỗ tai sau đó, liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đem Mang Khánh cùng Tôn Hiểu Đông cũng là mang theo một chút ngượng ngùng tâm lý tới, ngồi xuống liền nói, chú Ý ba, chúng ta tùy tiện ăn bữa cơm rau dưa là được rồi, không cần quá phiền phức. Lâm Chấn Hoa lại lớn bậy vệ nói, "Tưởng quản lý, hiểu đông, các người này liền không đúng, chú ý ba nói muốn chiêu đãi chúng ta, chúng ta liền cần phải chủ muốn thế nào thì khách thế đó đi. Ta xem chúng ta Hàn Sơn Hương mặc dù kinh tế không phát đạt, nhưng lãnh đạo nhất quyết vẫn là tuyệt không kém." Chú ý Ân Nguyên lúc này mới bắt đầu cảm thấy Lâm Trấn Hoa lời nói bên trong có chuyện, hắn cũng không biết quyết điểm xuất hiện ở nơi nào, thế là chỉ có thể cười theo, nói chút lời ông tiếng ve. Hương cán bộ tại trong thôn trên cơ bản có thể tính là thổ bá vương, nhất là giống chú ý Ân Nguyên loại này bà, trưởng làng một vai chọn cán bộ, vậy càng là có thể dùng thổ hoàng thượng để hình dung. Nhưng cái này tổ hoàng thượng quyền thế là giới hạn tại nông thôn, ở phía trên tới cán bộ trước mặt, hắn vẹn vẹn một cái hạt vừng nhỏ quan mà thôi. Hắn Hoa trọng công mặc dù là thí nghiệp, nhưng đối với ứng với cấp bậc hành chính cũng có phó thăng cấp. Lâm Trấn Hoa xem như thường nghị phó tổng, cấp bậc tương đương với chính sử, xa xa vượt trên chú ý Ân Nguyên một đầu, cho nên hắn tại chú ý Ân Nguyên trước mặt lúc lấp phụ, đùa giỡn một chút hoảnh, chú ý Ân Nguyên cũng chỉ có thể là cúm núm nghe. Lâm Trấn Hoa dĩ nhiên không phải một cái hội sĩ diện đùa nghịch người trên thực tế, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, lại càng không cần phải nói là ở chú ý Ân Nguyên loại này chừng 50 tuổi cán bộ kỳ cựu trước mặt. Nhưng lần này, hắn thật sự là có chút căm tức, Nghiêm Nhân quân hướng hắn nói lên sự tình, nhường hắn đối với chú ý Ân Nguyên cách nhìn ác liệt đến rồi cực hạn. "Đúng, chú ý ba, những thứ khác mấy vị trong thôn lãnh đạo, như thế nào không cùng lúc tới ngồi một chút?" Đen Mãn Khánh đối với chú ý Ân Nguyên vấn đạo. Chú ý Ân Nguyên thở dài, "Ai, đây là chúng ta xã quý củ, chiêu đại phía trên tới lãnh đạo, chỉ có thể có một hương cán bộ cùng đi." "Đây là vì cái gì đâu?" Tôn hiệu đồng tò mò vấn đạo. Chú ý Ân Nguyên cười khổ một tiếng, "Không có rảnh rỗi, chỉ là cầm lấy tiệm cơm lão bản vừa mới đưa tới một cái tiểu nhum ấm." rút mọi người trước mặt trong chén ngược lại rượu, Thiên về một bên một bên nhật tình nói, "Các vị lãnh đạo khổ cực, tới nếm thử chúng ta nơi này rượu nhạt." Lão bản bắt đầu hướng về trên bàn bưng thức ăn, Thái vừa lên bàn, Lâm Trấn Hoa bọn người mà bắt đầu lý giải chú ý Ân Nguyên nói quý cũ. Thái là dựa theo Lâm Chấn Hoa yêu cầu lên, có một bát thịt kho tàu gà, một bát thịt hấp, một con cá cùng một bàn vịt muối, vừa vặn khép lại gà vị thịt cá bốn dạng. Thế nhưng là Thái lượng thật sự là có chút không đủ, một bàn này tăng thêm tại Thế Vương Cầm Hổ ở bên trong tổng cộng là 5 cái đại nam nhân, những thức ăn này cũng chính là miễn cưỡng đủ ăn mà thôi. Nếu như trong thôn nhiều hơn nữa tới mấy cái cán bộ, chỉ sợ cũng phải xuất hiện thái không đủ ăn tình trạng quân mạch. Vẫn là nghèo rất mồng tới a, Lâm Chấn Hoa ở trong lòng âm thầm thầm ý. Đến, các vị lãnh đạo, ta trước tiên kính đại gia một bát. Chú Ý Ân nguyên bưng lên trước mặt mình bát rượu, bắt đầu mời rượu, chúng ta rượu này, cửa vào rất ngọt, thế nhưng là hậu kính rất lớn. Chúng ta đem nó gọi là ba bát bất quá cư vị, chính là võ tổng uống qua cái kia. Người bình thường, uống ba bát chắc chắn liền muốn say, đại gian đến một chút nhìn. Đem mãn khánh cùng đều bưng bát, cùng Trúy Ý Ân nâng một cái, đó uống một lớn. Lâm Chấn Hoa mặc dù trong lòng đối với chú Y Ân Nguyên có đủ loại không cam lòng, nhưng cũng không biết như thế nào mới có thể ra khẩu khí này. Hắn thấy những nông dân kia công việc cảm thấy khinh phục, nhưng lại không có cách nào đi thay đổi những thứ này. Chú Y Ân Nguyên ở trước mặt hắn vẫn luôn khiêm cùng có thừa, hắn muốn bằng khoảng không làm loạn cũng không được. Nhìn thấy chú Y Ân Nguyên bưng bát rượu hướng hắn ra hiệu, hắn cũng chỉ có thể là giơ lên bát uống một ngụm. Rượu vừa quát mở, đại gia liền bắt đầu hàn huyên. Lâm Trấn Hoa không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là chính mình chậm rãi thưởng thức rượu, không quá lên tiếng. Đem mang cánh là một cái có kinh nghiệm xã hội nhân. Cùng chú Ý Ân Nguyên trò chuyện thật vui, từ nông thôn kinh tế Hàn Nguyên tới quốc gia tình thế, lại Hàn Nguyên tới xã hội tập tục các loại. Giang đến một chút cán bộ cật nát tác yếu, mục nát xa đọa các loại sự tình, Chú Ý Ân Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận dáng vẻ, nhưng Lâm Chấn Hoa ở trong lòng Lâm thầm cười lạnh. "Lâm giám đốc, ta hôm qua nghe ngươi nói, các người muốn trợ chỉ tiêu còn có thể rời đến địa phương khác đi, có phải như vậy hay không?" Rượu đến say xưa thời điểm, Chú Ý Ân Nguyên tựa không có ý định mà dạng này đối với Lâm Chấn Hoa đạo. Lâm Chấn Hoa đương nhiên biết Chú Ý Ân không phải là bắn tên không đích, có thể hắn bọn họ ăn bữa cơm này, mục đích chính là ở đây. Hắn cũng không đi điểm phá chỉ là gật đầu nói, "Không sai, cụ thể làm sao phân phối danh ngạch, chúng ta có một chút quyền hạn. Lâm giám đốc, ngài xem chúng ta trong thôn tình huống này, có thể hay không cho thêm chúng ta mấy cái danh ngạch ạ?" Chú ý Ân Nguyên dùng giọng năn nỉ nói. "Lý do gì đâu?" Lâm Trấn Hoa bất động thanh sát nói. "Chú ý Ân Nguyên đạo, Lâm giám đốc, ngài cũng thấy đấy, chúng ta nơi này, kinh tế thật sự là quá là hậu, nông dân sinh hoạt thật sự rất đáng. Các người có thể hay không chiếu cố chúng ta ở đây một chút, cho thêm các người mấy cái danh ngạch, các người trong thôn có phải hay không nhượng một ít chỗ cho ta?" Lâm Chấn Hoa vấn Chú ý Ân Nguyên trên mặt hiện ra một chút lúng túng. Lâm Giám Đốc nói đùa, chúng ta trong thôn, chủ yếu là vì mọi người suy nghĩ đi. Những người tuổi trẻ này nếu như có thể đến các nơi nơi nào đây làm việc, bọn hắn dễ thẻ lương, liền có thể phụ cấp người một nhà. Người xem sáu, trong thôn kinh tế như thế nào, chủ yếu vẫn là nhìn cán bộ a. Lâm Trấn Hoa trong lời nói mang theo đâm, nếu như nông thôn cán bộ một lòng vì nông dân làm việc, luôn có biện pháp thoát bẩn chí phú. Nếu như chỉ nghĩ chính mình kiếm tiền, người nào cũng không giúp được các người. Đem mang khánh nghe được Lâm Chấn Hoa trong lời nói mùi thuốc súng, vội vàng đưa tay lôi kéo Lâm Chấn Hoa gấp áo, ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Chú ý Ân Nguyên cũng cảm thấy một chút khát thường, bất quá vẫn là nhắm mắt nói, Lâm Giám đốc phê bình đối với: "Chúng ta nông thôn lãnh đạo, trách chủ yếu là ta, năng lực có hạn, làm được không tốt. Các ngươi là sĩ nghiệp lớn, có thể hay không xem ở ta đây tấm mặt mò, cho thêm chúng ta mấy cái danh ngạch." Lâm Giám đốc ta cảm thấy xấu. Tôn Hiểu Đông cũng quay đầu nhìn xem Lâm Chấn Hoa, có chút nhớ nhung hướng Lâm Chấn Hoa cầu tha thư ý tứ. Chú ý Ân Nguyên là một cái chừng 50 tuổi hương cán bộ, nhưng tướng mạo lại so tuổi thật ít nhất già đi 10 tuổi. Dạng này một lão nhân, ở trước mặt mình nói mềm mỏng, Tôn Hiểu Đông thật có chút nghe không vô. Lâm Chấn Hoa hắc hắc cười lạnh nói, "Chú ý ba, chúng ta tại ngươi ở đây nhiều tuyển mấy cái người, cũng không phải không thể. Thế nhưng là, cũng không thể bằng ngươi một câu nói kia liền chiêu a. Nếu như chúng ta đáp ứng nhiều tuyển mấy cái, ngươi đối với cái này có cái gì biểu thị đâu?" Chú Ý Ân Nguyên nghe đến lời này, lập tức kích động lên, hắn đứng lên, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, ngươi nói đi, có điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi." Lâm Trấn Hoa vốn định trực tiếp ném ra một câu nói, ngươi đem cùng nông dân công nhóm thu quản lý phí trả lại cho bọn hắn á, nhưng hắn dù sao không phải là một đứng đốc, hắn nghĩ Chú ý ân nguyên dạng này hy vọng chính mình mang nhiều mấy người đi, vậy dĩ nhiên là bởi vì mỗi người đều có thể cho hắn sáng tạo ra những thứ này quản lý phí. Hắn nhường chú ý ân nguyên trả lại quản lý phí, đây không phải bảo hộ lột ra sao? Nếu như đại gia vì chuyện này ầm ĩ lên, cũng là vô vị, những thứ này nông dân công một nhà lao tiểu đều ở nơi này trưởng làng quản lý phía dưới, tự mình nghĩ thay bọn hắn tranh thủ quyền lợi, cũng là phí công. Ai, loại chuyện này không phải mình có thể quan được. Nghĩ đến đây, Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ chú ý ân nguyên trong tay bát rượu, nói: "Chú ý ba, vừa rồi ta nghe ngươi và trưởng quản lý nói chuyện thiếm. Nói ngươi lúc còn trẻ uống rất trâu rượu, nhưng có chuyện này. Đó là đương nhiên, ta lúc còn trẻ, dạng này rượu nhạt, ta một lần uống 6, 7 bát đều không sao. Vậy được rồi, chúng ta tiểu lấy rượu giải cuộc. Ngươi uống một bát, ta thêm một chỗ, như thế nào? Tiểu Lâm cờ lìn. Đem Mãn Khánh thực sự ngạc không nổi nữa. Loại rượu này, Đem Mãn Khánh là biết đến, bình thường uống 1 2 bát là rất không tệ, nhưng thật muốn uống 5, 6 bát, người cần phải say ngã không thể. Lâm Chấn Hoa dạng này đem chú ý ân muân quần, hơi bị quá mức tại khi dễ người. Đem Mãn Khánh là một cái người phúc hậu, hắn làm sao có thể nhìn xem Lâm Chấn Hoa làm như vậy đâu? Lâm giám đốc, lời này của ngươi quả thật. Chú ý ân nguyên nhưng là đã chăm chú, hắn bưng bắt nhìn xem Lâm Chấn Hoa, trở lấy hắn tỏ thái độ. Lâm Chấn Hoa lúc nói lời này, vốn là chỉ là nhất thời xúc động, nghi ác tâm ác tâm chú ý ân nguyên. Nhưng chú ý ân nguyên dạng này hỏi ngược lại một cái, Lâm Chấn Hoa nhưng có chút cười hổ khó xuống. Tuy nói là làm người hai đời, hắn bây giờ cũng bất quá chỉ là tháng 1 năm 24 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, không thiếu được có chút tuổi trẻ khinh cuồng quyết điểm, nơi nào chịu được chú ý ân nguyên như vậy tấm. Chú ý ba, ta chỉ là muốn xem ngươi có phải hay không thực tỉnh vì nảy chút nông gia hải tự suy nghĩ. Chúng ta cũng không cần một bát một bát tính toán lại à, cái này nhôm trong ấm còn có ba, bốn chén lượng à, nếu như ngươi có thể một mạch uống xong, ta sẽ thấy cho các ngươi hương thêm 10 cái danh ngạch." Tiểu Lâm khờ lịnh, "Ngươi sao có thể nói như vậy đâu?" Đem Mãn Khánh một bên oán giận Lâm Chấn Hoa, một bên lại xoay quay đầu đi đối với chú Y Ân Nguyên nói, "Chú ý ba, ngươi đừng để ý, Tiểu Lâm khờ lịnh có chút tốn xe, hắn đùa thôi." Không đợi Đem Mãn Khánh nói xong, chú Y Ân Nguyên đã đem nhôm ấm cơ lấy tới, không nói tiếng nào hướng về phía nước liền uống. Tôn Hiểu Đông ngồi ở chú Y bên cạnh, thấy tình cảnh này, liền vội tiến lên đi Chú ý Ân Nguyên đưa ra một cái tay, ngăn trở Tôn hiệu Đông, một mực hướng về trong bụng đâm lấy rượu nhạn. Chú ý Ân Nguyên niên linh tuy lớn, nhưng thoạt nhìn như là làm quen việc nhà nông, khí lực trên tay khá lớn, Tôn hiệu Đông nhất thời thật đúng là không có cách nào ngăn lại hắn. Chú ý ba. Chú ý ba. Tiệm cơm lão bản nghe tiếng, vội vàng từ sau chủ lao đến, vươn tay đoạt bầu rượu. Nhưng cái này đã không còn kịp rồi, chú ý Ân Nguyên đã đem gần suốt lại nửa bầu rượu toàn bộ hút vào, hắn nâng cốc gẩm hướng về trên bàn vừa để xuống, mở to con mắt đỏ ngầu nhìn xem Lâm Chấn Hoa đạo, "Lâm giám đốc, ngươi nói chuyện chắc chắn, 10 cái, 10 cái." Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn lay động một cái, liền ngã về phía sau. Tiệm cơm lão bản một cái nâng hắn, khan cả giọng mà đối với Lâm Trấn Hoa một nhóm hô lớn, các ngươi làm cái gì vậy? Chú ý ba có dạ dày chảy máu, còn có cao huyết áp, vốn như vậy sẽ chết người đấy. A. Lâm Trấn Hoa triệt để mắt cho váng, bạn ý của hắn chỉ là muốn trừng phạt một chút bóc lột nông dân công ác trưởng làng, thật muốn náo ra nhân mạng tới, sự tình nhưng lớn lắm. Khủ. Tiểu Lâm cợn lịn, ngươi làm cái gì vậy nha? Đem ánh khán tức Lâm Chấn Hoa một mắt, đó đối với Vương Cầm Hồ, "Tiểu Vương, nhanh đi lái xe, đưa chú ý 3 đi bệnh viện." 273 271 hy vọng công trình 271 hy vọng công trình Tiểu Lâm cơ Lệnh, ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại hương vệ sinh viện trong hành lang, đem mãn khánh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà khiến Trách Lâm Chấn Hoa. Chú ý Ân Nguyên lúc này đang nằm tại môn trẩn trong phòng bệnh mang theo nước muối, chính như tiệm cơm lão bản nói, hắn có dạ dày chảy máu cùng cao huyết áp quyết điểm, lớn như vậy miệng rót rượu, cơ thể lập tức liền ăn không tiêu. Đám người đem hắn đưa đến vệ sinh viện lúc, bác sĩ nghe chuyện này, cũng là khí hô hô, rất là cho Lâm Chấn Hoa một nắm mấy cái bản nhãn. Nhìn, chú ý Ân Nguyên tật xấu này, tất cả mọi người là rõ ràng. Tiểu Lâm Cự Lệnh Ngươi lúc trước không phải là người như thế à, lần này làm sao lại làm được quá đáng như vậy? Ngươi ngẫm lại xem, chú ý ba bất kể như thế nào, Nghiên Linh ở nơi này để a. Ngươi liền xem như kính lão, cũng không thể dạng này đi chỉnh người nhà a. Đem Mãn Khánh nói lại nhái nói, kể từ Lâm Chấn Hoa đảm nhiệm tập đoàn phó tổng đến nay, Đem Mãn Khánh luôn luôn là coi hắn là thành tựu cấp, nói chuyện trong thái độ đều sẽ mang lên mấy phần cung kính. Nhưng lần này, Đem Mãn Khánh thật sự là phát hỏa, hắn cảm thấy lúc này Lâm Chấn Hoa đơn giản lập tức liền biến về năm đó cái kia ngang bướng thành tính trai trai hài tử, hắn phải lấy hắn hoa sượng trưởng cùng thế hệ thân phận để giáo huấn giáo huấn hắn. Lâm giám đốc, ta thế nào cảm giác, người đối với chú ý ba giống như có chút thành kiến a." Tôn Hiểu Đông cũng nhỏ giọng nói thầm nói. Đối với Lâm Trấn Hoa biểu hiện hôm nay, Tôn Hiểu Đông cũng cảm thấy vô cùng bất mãn, nhưng hắn không thể giống đem mãn khánh như thế đi hắn người. Lâm Trấn Hoa biết mình chơi quá mức, hắn túi thấp đầu nói, "Có lỗi với, ta thật sự là có chút cảm xúc, ta cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chúng ta ngay từ đầu không phải còn cảm thấy chú ý ba người này tốt sao? Người xem hôm nay lúc ăn cơm, trên bàn không có vài món thức ăn, chú ý ba chính mình cơ bản liền không có như thế nào ăn, vẫn luôn đang khuyên chúng ta đâu." Một cái xã cán bộ làm đến cái dạng này, ngươi còn có cái gì dễ nói. Đem Mãn Khánh nói, Lâm Chấn Hoa đạo, các người có chớ không biết, ta hôm nay trước khi ăn cơm, nghe một vị nông dân nói dạng này một cái tình huống 6 Nói, hắn liền đem chú ý ân nguyên yêu cầu được mời dùng nông dân công theo tháng giao quản lý phí sự tình hướng hai người nhỏ giọng nói một lần. Đem Mãn Khánh cùng Tôn hiệu Đông thế mới biết, Lâm Chấn Hoa đối với chú ý ân nguyên ý kiến đến từ đâu? Nghĩ không ra hắn lại như vậy làm. Tôn Hiểu Đông thầm nói, đây không phải nhạn qua nhỏ sao? Đem Mãn Khánh thở dài, nói, tiểu Lâm cợ đây chính là ngươi quá vọng động rồi. Loại chuyện này Ở đâu cũng là khó tránh khỏi. Giống bọn hắn nghèo như vậy một cái xã, không theo những địa phương này lượm ít tiền, nông thôn kinh phí công tác từ chỗ nào tới? Lâm Trấn Hoa đạo, kinh phí công tác thiếu, không thể thiếu ăn mấy trận rượu sao? Hôm nay nếu như hắn không tiếp đại chúng ta, ta một điểm ý kiến cũng không có. Nhưng hắn tự nông dân công trên thân ép tới tiền, còn như vậy ăn uống thả cửa mà dùng xong, ta thực sự giận. Lời mới vừa nói đến đây, liền nghe một hồi ồn ào, một nữ nhân từ vệ sinh ngoài viện vọt vào. Nàng một mắt nhìn thấy Lâm Chấn Hoa một nhóm, liền giận đùng đùng đi lên trước lớn tiếng hỏi, "Là ai? Là ai buộc nhà ta lão Cố uống rượu?" Lâm Chấn Hoa từ đối phương trong giọng nói nghe ra nàng hẳn chính là chú ý ân nguyên thế tử, liền nhắm mắt đáp, đại tẩu, có lỗi với, là ta cùng chú ý ba mẹ một trò đùa. Nói đùa? Cố phu nhân cả giận nói, các người đó là đùa giỡn hay sao? Ta đều hỏi qua rồi, chính là ngươi nói, nói lao cô uống một chén rượu ngươi liền thêm một chỗ, có phải như vậy hay không? Là. Ngươi biết lao cô một lòng nhào vào trong công tác, hắn hôn qua liền cùng ta nói, làm sao có thể nghĩ biện pháp để các ngươi nhiều tuyển mấy cái người đi? Ngươi dạng này cùng hắn đánh cược, không phải lấy mạng của hắn sao? Lão cô chính là muốn cho người trẻ tuổi nhiều đi mấy cái, cái này có gì sai? Trong tay các ngươi hữu chiêu công việc danh ngành, cho cũng tốt, không cho cũng tốt, có thể khi dễ như vậy người sao?" Cố phu nhân vừa nói, một bên liền rút khóc nước nợ thuốc thiết mà khóc mở. Lâm Chấn Hoa đạo: "Đại tẩu, chuyện này, ta thật sự là có lỗi với. Bất quá, ngươi nói chú ý ba một lòng nhào vào trong công tác, chỉ là muốn nhường người trẻ tuổi nhiều đi mấy cái, ta nhưng có điểm không tán thành." "Ngươi có cái gì không tán thành?" Cố phu nhân vấn đạo. Tất nhiên hắn một lòng cũng là vì người trẻ tuổi hảo, cái kia quản lý phí là chuyện gì xảy ra? Lâm Chấn Hoa đạo, "Ngươi đừng nói cho ta biết nói ngươi không biết." "Quản lý phí?" Cố phu nhân kinh ngạc. Ngươi chính là bởi vì cái này mà buộc nhà ta lão Cố uống rượu. Lâm Chấn Hoa đạo, chuyện này, ta cũng chỉ là bên vực kẻ yếu mà thôi. Dù sao những công nhân này tương lai đều là của ta công nhân viên trước, ta không quản được nông thôn sự tình, thay bọn hắn hô câu van nượn cũng có thể à. Nguyên lai like là vì chuyện này, Cố phu nhân trên mặt lộ ra vẻ cười thảm, nguyên lai like ngươi người hậu sinh này là muốn làm bao thanh thiên, đem ta ra lão chú ý xem như gian thần. Tốt ta, mấy người các ngươi đi với ta một chuyến, ta nói cho các người biết lão Cố thu số tiền này là dùng để làm gì. Nói đi, Cố phu nhân phối hợp hướng vệ sinh ngoại viện đi đến. Lâm Chấn Hoa bọn người lẫn nhau đưa một cái ánh mắt nghi hoặc, liền theo nàng cùng đi ra ngoài. Mấy người rời đi vệ sinh viện, tại đen nhánh trên đường đi trên dưới 100 bước xa, đi vào một cái viện. Trong viện có mấy gian công trình kiến trúc, bên trong lộ ra hoàng hôn ánh đèn. Cố phu nhân dẫn Lâm Trấn Hoa bọn người trực tiếp đi đến một gian phòng phòngốc trước cửa, cũng không có cửa, trực tiếp liền đẩy cửa tiến vào. "Chú ý sư Mẫu, sao người lại tới đây?" Người trong phòng kỳ quái vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đi theo Cố phu nhân sau lưng vào cửa, hắn xem xét trong phòng bày biện, liền hiểu được, cái này hẳn chính là một gian lão sư văn phòng, bởi vì treo trên tường nghe Trên mặt bàn bày đống lớn đống nhỏ bài tợ. Hắn là chúng ta Hương Trung học hiệu trưởng Nhan Chí Quân, ngươi hỏi hắn một chút a, nhìn lao cô những số tiền kia là lấy tới đi đâu rồi? Cố phu nhân chỉ vào trong phòng người kia đối với Lâm Chấn Hoa nói, nói xong, nàng lại trở về quá mức đối với Nhan Chí Quân nói vài câu cái gì. Nhan Chí Quân trên mặt hiện ra mấy phần vui mừng, đối với Lâm Trấn Hoa nói, à, các ngươi chính là tới muốn trợ lãnh đạo à. Thực sự là rất cảm tạ các ngươi. Hôm qua chú ý ba tới nói với ta, các ngươi từ chúng ta ở đây chiêu đi 20 cá nhân, trong thôn sang năm có thể từ trên người bọn họ nâng lên 1200 đồng tiền quản lý phí. Chú ý ba nói, số tiền này toàn bộ cho trường học của chúng ta sửa chữa trường học. Đồng chí, ngươi biết không, chúng ta trường học bây giờ toàn bộ đều là nguy phòng, mưa một chút trong lòng ta đánh liền trong đâu. Sửa chữa trường học. Lâm Chấn Hoa như bị nặng nghề mà đánh một gậy một dạng, hắn chỉ cảm thấy mình ruột đều phải hối hả thanh. Đồng chí, các ngươi không biết, chúng ta trong tôn nghèo, có đôi khi hương chính phủ liền tiền lương đều không phát ra được. Lão ba nói, nghèo đi nữa không thể nghèo giáo dục. Hắn còn nói, về sau chúng ta hương muốn giàu có, liền toàn bộ nhờ những hài tử này. Hương chính phủ đem có thể lấy được tiền đều vùi đầu vào trường học, thế nhưng là dù vậy Trường học điều kiện vẫn là cái dạng này." Nhan Chí Quân nói, Châu giáo trường, ngươi có thể mang bọn ta đi xem một chút trường học sao?" Lâm Trấn Hoa khiếp khiếp vấn đạo. "Đương nhiên có thể, các học sinh đều ở đây lớp tự học buổi tối, hoàn nên các ngươi đi chỉ đạo một chút công tác." Nhan Chí Quân nói, tìm ra một chi đèn tin, mang theo Lâm Trấn Hoa một nhóm ra văn phòng, hướng phòng học đi đến. Đây là như thế nào mấy gian phòng học à, trên tường gạch cũng đã loang lổ bác bác, trên cửa sổ cơ hồ không có hoàn hảo pha lê, toàn bộ nhờ giấy nylon cùng báo chí ngăn che đêm đông đông dạ Trong phòng học cái bàn tất cả đều là cũ nát không chịu đổi. rất nhiều trên mặt bàn đóng hoành một đạo dựng thẳng một đạo tiểu mục đầu, để mà duy trì lấy cái bàn sẽ không rừa qua. Tại mỗi gian phòng phòng học chính giữa, đều treo một chiếc 40 miếng ngói đèn chân không, điểm ấy ánh sáng tại riêng lớn trong phòng học lộ ra thảm như vậy nhạt. Mỗi cái phòng học chính là một cái liên cấp, ước chừng có 40 mang đến chỗ ngồi, trong đó một nửa trên chỗ ngồi ngồi học sinh. Nhân trí quân giải thích nói, nhà cách trường học tương đối gần hải tử, là có thể không tới lớp tự học buổi tối, chính bọn hắn trong nhà đọc sách, làm bài tập liền có thể. Bây giờ đang tại lớp tự học buổi tối bọn nhỏ, cũng là nhà ở phải vô cùng xa, bọn hắn ngay tại trong trường học dừng chân. Mỗi tuần cuối cùng mới trở về nhà một lần học sinh đều vô cùng chăm chỉ học tậpăm trí Qu quân nhỏ giọng nói đáng tiếc chúng ta giáo viên có hạ ở đây điều kiện chắc quá lão sư tốt lưu không được nếu như có thể có hai cái khá một chút lao sư một cái dạy toán học một cái dạy ngữ văn chuyên môn quản lớp tốt nghiệp chúng ta một năm cần phải có thể có hai ba đứa bé thi đậu trong huyện nhìn thấy tới một đám khách không ngợi mà đến bọn nhỏ nhau, nhau ngầm đầu lên tò mò nhìn Lâm Trấn hoa mọi người Lâm Trấn Ho theo bản học giữa thông đạo trầm gia đi đến nhìn xem các học sinh trên bản sách bài tập cảm xúcảnh chướng đứa bé này gọi ra Việt là một cái cô nhi bình gọi là từ thúc thúc hắn cũ dưỡng. Nếu không phải là lao ba tự mình đi làm qua công tác, thúc thúc hắn đã sớm nhường hắn tôi học. Nhan trí quân chỉ vào một cái rơi đại nam hải tử đối với Lâm Trấn Hoa nhỏ giọng nói. Lâm Trấn Hoa đi qua, đứng tại Giang Kiệt bên cạnh, cẩn thận ngăm nghiếc hắn. Giang Kiệt quay đầu, đối với Lâm Trấn Hoa lộ ra một cái ngây thơ mỉm cười. Ngươi cái này đèn làm mình làm. Lâm Trấn Hoa chỉ vào Giang Kiệt trên bàn một chiếc sáp đèn vân đạo. Chiếc đèn này cái bệ là một cái số lớn xe đạp linh đang ngắc, bên trong rót màu vàng sáp, có một cây vải ngâm ở sáp bên trong, xung làm đèn rỡ. Đèn, đèn búp cháy lên ánh lửa rất sáng. Đèn bù trong phòng học không đủ ánh sáng thiếu hụt. Giang Kiệt Đạo: "Là ta tự mình làm, những thứ này sắp là từ vệ sinh viện lấy được, là bao thuốc sắp sát. "Thật thông minh." Lâm Trấn Hoa khẽ tuổi nói. "Cái này sắp đèn có thể chiếu sáng, còn có thể sưởi ấm, nhất cử lưỡng tiện." Giang Kiệt lịch ngẩm nói. Hắn vừa nói, một bên đem bàn tay đến sắp đèn bên cạnh, làm ra một cái sưởi ấm dáng vẻ tới. Lâm Chấn Hoa tâm niệm vừa động, hắn đưa tay ra sở lên Giang Kiệt trên thân, không khỏi lấy làm kinh hãi, trời lạnh như vậy, ngươi làm sao lại xuyên qua một kiện áo mỏng. "Ta không lạnh." đáp, mỗi năm cũng là dạng này, quen thuộc. Lâm Chấn Hoa rõ ràng nhìn thấy Giang Kiệt bờ môi đều cóng đến có chút tím xanh, hắn cơ hồ không có do dự một chút, liền từ trên thân bỏ đi mình quân dụng áo đông, đem nó choàng tại Giang Kiệt trên thân. "Thúc thúc sáu." Giang Kiệt lấy làm kinh hãi, vội vàng thoát xác. Lâm Trấn Hoa đem áo đông giúp Giang Kiệt mặc hảo, nói: "Cái này áo đông đưa cho người, ban ngày xuyên, buổi tối nắp, biết không?" Giang Kiệt còn muốn nói điều gì, đi theo Lâm Trấn Hoa sau lưng nhăn trí quân lên tiếng: "Giang Kiệt, thúc thúc đưa cho người, người hãy thụ à, nói câu cảm tạ a." "Ta tốn thúc Giang Kiệt dùng sáng lấp lánh mắt nhìn Lâm Chấn Hoa nói. Lâm Chấn Hoa bọn người đi ra phòng khách. Lâm Chấn Hoa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trong phòng học, đối với Nhan Chí Quân vấn đạo, châu giáo trưởng, giống Giang Kiệt Dạng này cô nhi, trong trường học còn gì nữa không?" Nhan Chí Quân chỉ chỉ hàng trước một cái nữ hài tử, nói, "Còn có một cái, gọi Mầm tiểu Bình, chính là cô bé kia." Nhắc tới cũng kỳ, toàn lớp liền đếm hai người bọn họ thành tích tốt, giống như ngạn ngữ nói, "Hàn môn gia hiếu tử a." Lâm Trấn Hoa từ trong túi móc ra một cái tiền, nhét vào Nhan Chí Quân trên tay, nói, "Trâu giáo trưởng, số tiền này ngươi chấp thu, hai đứa bé này tiền sinh hoạt, về sau từ ta phụ trách. Làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút bọn hắn, để bọn hắn ăn được, mà gấm." ra sau đó trở về, còn có thể lại gửi tiền tới. Làm sao có thể? Nhan Trí Quân cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Lâm Chấn Hoa phần hảo ý này là nhằm vào hai cái cô nhi, hắn cũng không tiện tại cự tuyệt. Lâm Trấn Hoa không cùng Nhan Trí Quân tranh luận cái đề tài này, mà lại hỏi, Châu giáo trường, các ngươi sửa chữa trường học dự định lúc nào bắt đầu? Phải tốn bao nhiêu tiền?" Nhan Trí Quân đạo, hôm qua chú ý ba cùng chúng ta nói, số tiền kia muốn chờ cái kia 20 cái công nhân đi làm mới có thể cầm tới, hơn nữa chỉ có thể theo giai đoạn từng nhóm cho chúng ta. Chúng ta dự định, cầm tới 400 khối tiền tả hữu liền sửa cái học sinh ký túc xá. Bây giờ ký túc xá học sinh là nguy hiểm nhất, vạn nhất trận tiếp theo tuyết lớn, liền có khả năng đổ sụp. Phòng học cũng vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lâm Trấn Hoa nói, "Trâu giáo trường, ngươi lập tức liền đi liên hệ gạch nói trợa a, mau chóng bắt đầu tu sửa, tất cả phòng học cùng ký túc xá đều phải tu năm tiên tri bên trong, ta nhường tài xế cho ngươi tiễn đưa 5000 khối tiền tới, ngươi xem có đủ hay không?" "Đủ, đầy đủ." Nhan Chí Quân mừng rỡ, "Số tiền này, tính thế nào đây? Chúng ta làm sao còn a?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Không cần trả, đây là chúng ta Hán Hoa trọng công thiết lập hy vọng công trình quỹ ngân sách, chuyên môn dùng giúp đỡ vùng núi giáo dục." Trâu giáo trường, chú ý ba nói đúng, nghèo đi nữa không thể nghèo giáo dục, về sau chúng ta sẽ định kỳ cho các ngươi phụ cấp một bộ phận giáo dục kinh phí. Đến nội trang kiệt cùng mầm tiểu quỷ, liền xem như ta xin nuôi học sinh, bọn họ hết thẻ tiền học phí cùng sinh hoạt phí dụng, cá nhân ta toàn bộ bao xuống. Vậy ta liền thay toàn thể học sinh cảm ơn các ngươi. Nhan Trí Quân lui ra phía sau một bước, hướng về Lâm Chấn Hoa bọn người thật sâu bái. Lâm giám đốc 6. Người là một người tốt. Cố phu nhân mắt thấy toàn bộ một màn này, không khỏi đối với Lâm Chấn Hoa cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Nàng biết, chú ý ân muội cùng Lâm Chấn Hoa giữa Cứ tự hoàn toàn là một hồi hiệu lầm mà tôi. Đại tàu, có lỗi với, ta hiểu lầm chú ý ba. Ta còn tưởng rằng sáu. Lâm Trấn Hoa xấu hổ nói. Nhiên trí Quân lúc này cũng đã nghe đem mãn Khánh đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe được Lâm Trấn Hoa đạo xin lỗi, hắn tiến lên trước nói, "Lâm giám đốc, ngươi thật là hiểu lầm chú ý ba. Chú ý ba là người tốt, ngươi không biết, lần này các ngươi triệu tập dự thi nông dân công, con của hắn chú ý tiểu quân vốn là có thể tham gia, thế nhưng là hắn quả thực là không có khiến nhi tử đi báo danh." "Tại sao vậy?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Cố phu nhân thở dài, "Cái này tự tâm nhân Hắn nói là các ngươi lãnh đạo nói, nếu như chiêu người trên cũng là nông thôn cán bộ tử đệ, các ngươi liền muốn giảm mất danh lạch. Hắn nói nếu để cho Tiểu Quân đi báo danh, quay đầu các ngươi biết hắn là con của chúng ta, sẽ có hiểu lầm đấy. Kỳ thực, Tiểu Quân đang đi học thời điểm, thành tích chính là tốt nhất, hắn không cần kháo tẩu quan hệ cũng có thể thi đậu. Đại tổng, ta sai rồi. Lâm Trấn Hoa từ trong thâm tâm đối với cô phu nhân nói, như vậy đi, ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội, nhà ngươi Tiểu Quân, ta mang đi, ta nhất định cho hắn an bài một cái hảo ngành nghề nghề. 274 272 trách nhiệm xã hội 272 trách nhiệm xã hội từ Hàn Sơn Trung học đi ra Lâm Trấn Hoa một nhóm trở lại vệ sinh viện chú ý ân nguyên treo một bình nước mới sau đó cơ thể đã tỉnh lại đang nằm tại phòng bệnh bên trên nghỉ ngơi nhìn thấy Lâm Trấn Hoa bọn người đi vào hắn vội vàng gắng gượng ngồi xuống Lâm Trấn Hoa bước đi lên từ đến đưa tay đỡ lấy hắn thành có nói chú ý ba xin tha thứ ta là tới xin lỗi ngươi nói xin lỗi gì Lâm giám đốc ta cảm tạ ngươi còn không từ đây chú ý ân mới nói Lâm Trấn Hoa đạo chú ý ba thư không dámầuu dếm hôm nay ăn cơm cho đó ta nghe đến một chút tí tức Cho nên tại trên bảng rượu, ta đối với ngươi có một chút ý kiến, lúc này mới dùng lời bộ ngươi. Vừa mới ta theo lấy đại tẩu đi xem Hàn Sơn Trung học tình huống, biết ngươi thu lấy mọi người quản lý phí là vì tu sửa trường học, ta mới biết được, ta thật sự trách oan ngươi, thật sự là có lỗi với. Chú ý Ân nguyên trước đây không biết mình thu quản lý phí sự tình đã bại lộ, bây giờ nghe Lâm Trấn Hoa vừa nói như vậy, không khỏi mặt mò đỏ bừng. A Lâm giám đốc, chuyện này, chúng ta 6. Lâm Trấn Hoa đạo, chú ý 3, chuyện này, ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Thu lấy quản lý phí chuyện này, từ trên chế độ nói đúng không hợp lý, ta muốn hướng chú ý 3 văn này. Có hay không có thể đem số tiền kia mì hệ nó đi. Cái này 6. Chú ý Ân Nguyên một mặt đi lại, Lâm Trấn Hoa đã mở miệng, hắn sẽ không hảo cự tuyệt. Nhưng nếu quả như thật không thu số tiền kia, trường học sự tỉnh phải làm gì đây? Lâm Trấn Hoa nói tiếp, Hàn Sơn Trung học sự tỉnh, ta và nhân hiệu trưởng đã nói xong. Chúng ta hán Hoa trọng công tập đoàn nguyện ý hướng tới Hàn Sơn Trung học quyên tặng 5000 nguyên, dùng sửa chữa trường học. Nếu như ngươi đồng ý, số tiền kia, ta trở về thì nhường kế toán nói ra, phái chuyến đặc biệt cho các ngươi đưa tới. Đây là sự thực. Chú ý Ân mở to hai mắt nhìn. Thật sự, chú ý ba, ngươi yên tâm đi. Đêm Mãn Khánh ở một bên sen vào nói, "5000 đồng tiền sự tình, đối với Hán Hoa Trọng Công tới nói, có thể nói là chín châu mất sợi lông." Lâm Chấn Hoa lên tiếng, "Đang làm việc trong buổi họp nhất định là có thể thông qua." Chú Ý ân nguyên rối ra hai bàn tay to, nắm thật chặt Lâm Chấn Hoa tay, nói, "Lâm giám đốc, cái này có thể rất cảm tạng người. Chưa nói, "Quản lý phí sự tình, chúng ta lập tức liền đi thông chi những người tuổi trẻ kia, toàn miễn, toàn miễn." "Còn có, chúng ta hương chính phủ sẽ tại Hàn Sơn Trung học cửa ra vào lập một khối thật to địa, phía trên khắc lên các ngươi Hán Hoa Công tên của công ty." "Cái này sáu." "Giống như không quá may mắn cắt lợi a." Lâm Chấn Hoa lúng ta lung tùng nói: "Lập hồ địa, khắc lên tên 6. Cái này thành cái kia." Chú ý Ân Nguyên lúc này mới phát hiện mình nói sai, vội vàng cải chính: "Khục, không phải ý tứ kia. Ta là nói, chúng ta sẽ đem các ngươi làm chuyện tốt khắc vào trên tấm địa, nhờ mọi người đều biết, các ngươi ra tiền, trợ giúp chúng ta xã bọn nhỏ. Cái này cũng không cần thiết. Chúng ta hôm nay nghe xong nhân hiệu trưởng giới thiệu, biết chú ý ba nhất quán xem trọng giáo dục, thật sự là có thể làm chúng ta mẫu mực a." Lâm Chấn Hoa đạo. Chú ý Ân Nguyên thở dài một hơi, nói: "Lâm giám đốc, nói cho cùng, hay là ta vô năng a phía trên đem cái này hương giao cho trong tay của ta." Ta không có cách nào mang theo đại gia thoát bẩn chí phú. Ta muốn duy nhất có thể làm sự tình, chính là để xuống cho một thế hệ đọc thêm nhiều sách, hảo hữu cái đồ ra. Đúng, Lâm giám đốc, liên quan tới mượn trợ sự tình xấu. Chú ý Ân Nguyên nói đến đây, có chút do dự. Hắn hôm nay tại trên bàn rượu liều mạng ra mặt ra, tháng Lâm Trấn Hoa tiền đặt cược. Hắn vừa tình tới, liền nhớ việc này. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, cho dù là đối với Lâm Trấn Hoa quấn quýt trả lấy, cũng muốnỷ lại Lâm Chấn Hoa thực hiện tiền đặt vô luận như thế nào muốn cho Hàn Sơn hương lại thêm 10 cái danh đạch. Hắn cảm thấy, mặt mũi của mình không có gì trọng yếu, có thể nhiều tiến đưa 10 cá nhân ra ngoài, liền có thể nhường 10 gia đình nhiều một phần thu vào. Thế nhưng là, Lâm Trấn Hoa vừa đến đã ứng thuận 5000 nguyên nguyên tạo, chú ý ân nguyên lại nói đặt tên ngạch thời điểm, liền không có cứng như vậy tức giận. Nhưng muốn nói đem tiền đặt cược hoàn toàn biến mất, hắn lại tại tâm không cam lòng. Lâm Trấn Hoa đối với chuyện này là sớm có chuẩn bị, hắn vô vô chú ý ân nguyên tay, nói, "Chú ý ba, ngươi yên tâm đi. Danh ngạch vấn đề, ta đã quyết định cho các ngươi thêm 20 cái. Đây là năm nay con số, sang năm chúng ta còn có thể lại đến muốn Quá tốt rồi." Chú ý Ân Nguyên buồn rỡ, nhưng lập tức lại nghi hoặc đứng lên, tại sao là 21 cái đâu? 20 cái là công khai triệu tập dự thi danh ngạch, mà khác một cái là chỉ định, đội nón danh ngạch. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, "Trùng mũ tuyết pháp này, chú ý Ân Nguyên là hiểu, chính là đang cấp cái nào đó danh ngạch thời điểm, chỉ định danh ngạch này muốn phát cho ai?" Nhưng Lâm Chấn Hoa tại Hàn Sơn hương vô thân vô cố, cái này chỉ định danh ngạch sẽ cho ai đây? Lao đầu tử," Lâm Giám đốc nói, "danh ngạch này là cho chúng ta Tiểu Quân." Lâm Giám đốc còn nói, "nhất định sẽ cho Tiểu Quân an một cái hảo nghề nghề." phu nhân vui mừng nước mắt đối với nói: Này làm sao hảo? Như vậy không tốt đâu. Đây không phải làm đặc tù hóa sao? Chú ý Ân Nguyên nghĩ một đằng nói một nghèo nói, làm cha là mẹ, không có ai không hy vọng con cái có thể có một tốt chỗ. Chú ý Ân Nguyên cứng ngắc lấy tâm địa không để Nhi Tử đi tham gia triệu tập dự thì, trong lòng cũng là muội phần khổ sở. Bây giờ nghe nói Lâm Chấn Hoa chuyên môn cho Nhi Tử một chỗ, hắn vừa có mấy phần bất an, lại xuất phát từ nội tâm mà cao hứng. Hắn biết, giống như vậy sự tình, đối với Lâm Chấn Hoa tới nói cũng chính là chuyện một câu nói, cho nên hắn cũng không cường liệt cư tuyệt. Chú ý Ân Nguyên đương nhiên cũng có thể đoán được, Lâm Chấn Hoa làm như vậy cũng là mang theo một chút nhận lỗi tâm tư, tại chú ý ân nguyên trong lòng, cảm thấy đây là chính mình dùng nửa cái mạng ra vì nhi tử đổi lấy tiền đồ, cái này khiến hắn lại ân ẩn, ẩn có một chút làm cha cảm giác tự hào. Chú ý 3, muốn dọ sự tình, cứ định như vậy. Chú ý tiểu quân tình huống, ta hướng nhân hiệu trưởng tháo qua, hắn nói tiểu quân lúc đi học thành tích liền rất không tệ, cho dù là cùng những người trẻ tuổi khác cùng một chỗ tham gia phỏng vấn, cũng là cần phải có thể được tiền tuyển dụng. Cho nên, ngươi không cần có cái gì lo lắng. Lâm Chấn Hoa đạo: "Ai, ai, vậy ta liền cảm tạ Lâm giám đốc, còn có tôn quản lý cùng tưởng quản lý. Các ngươi cũng là người của ta." Chú ý Ân Nguyên liên tục hướng đám người chắc tay. "Chú ý Ba, còn có một việc, cũng nghi thương lượng với người một chút." Lâm Chấn Hoa đạo. "Chú ý Ân Nguyên đạo, Lâm giám đốc, ngươi nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, ngươi liền cứ việc nói." Lâm Chấn Hoa đạo. "Vừa rồi tại Hàn Sơn lúc trung học, ta hướng nhân hiệu trưởng hiểu một chút chúng ta Hàn Sơn xã tình huống, ta cảm thấy, hương chúng ta vẫn là cần phải nghĩ một chút biện pháp tới phát triển kinh tế mới tốt." Nghe Lâm Chấn Hoa nói đến vấn đề kinh tế, Chú ý Ân Nguyên giống quả cầu ra xì hơi đồng dạng, trên mặt thần thái cũng mất, "Ai, không có cái nào. Chúng ta nơi này, chỗ vùng núi, ruộng nước thiếu, ruộng cả nhiều." Trên núi chỉ có thể loại điểm bắp, những thứ khác cái gì đều làm không được. Đi qua trong huyện phái qua mấy cái cán bộ tới làm trưởng làng, đều không cải biến được chúng ta xã diện mạo. Cuối cùng ai cũng không dám tới, này mới khiến ta đây cái lao đầu tử lại làm ba lại làm trưởng làng, dù sao thì là ở ở đây ngồi ăn rồi chờ chết. Lâm Chấn Hoa đạo, ta ngược lại có hai cái ý nghĩ, thỉnh cố chủ tịch xã nghe một chút có đạo lý hay không? Người nói a. Chú ý ân nguyên đạo. Ý nghĩ đầu tiên, ta muốn tại Hàn Sơn Hương xây một cái thực phẩm phụ căn cứ, chủ yếu là chăn heo cùng giống gà. Chúng ta ở đây trồng bắt không bán được giá bao nhiêu tiền, nhưng dùng để chăn heo vẫn là có thể. Chúng ta trên núi có thể cắt đến heo thảo, gà cũng có thể phóng tới trên núi thả rồng, cơ bản không cần giá vốn gì. Các ngươi ở đây sản xuất gà và heo, chúng ta hán hoa trọng công toàn bộ theo giá thị trường thu mua, ngươi xem coi thế nào? Có thể a. Chú ý ân nguyên con mắt tỏa sáng lấp lánh, nếu quả thật có thể dạng này làm, chúng ta nông dân từng nhà dưỡng vài đầu heo, dưỡng mấy chục con gà, một năm cũng có mấy trăm khối tiền thu vào, cuộc sống kia có thể thật lớn cải thiện. Người thứ hai ý nghĩ, là nhận hiệu trưởng theo ta nói. Chúng ta Hàn Sơn Hương nhất quán có khai thác đá truyền thống, nhưng hái đi ra ngoài tảng đá không bán được giá bao nhiêu tiền? Ta muốn tại Hàn Sơn Hương xây một cái vật liệu đá nhà máy, từ chúng ta cung cấp thiết bị, đem hái xuống tảng đá tiến hành cắt xẻ, rèn luyện, ra công trưởng thành tạo đá cẩm thạch lại tiến hành tiêu thụ. Bây giờ Nam Đô cùng Tầm Dương Đô đang làm thành thị xây dựng, đơn vị bên trên xây nhà cần vật liệu đá không thiếu, ta đoán chừng, cái này sản nghiệp nhất định có phát triển tiền đồ. Chú ý ân nguyên vô đuổi nói, ý nghĩ này, nhân hiệu trưởng đề cập với ta rất nhiều lần, thế nhưng là chúng ta tính toán một cái, xây một cái vật liệu đá ra công nhà xưởng, muốn ba 4 vạn khối tiền, chúng ta trong thôn căn bản không lấy ra được a các ngươi nếu như nguyện ý cùng chúng ta hồn vốn tới làm, vậy đơn giản là quá tốt rồi. Lâm Chấn Hoa cười nói, "Đã như vậy, vậy cái này hai chuyện chúng ta coi như quyết định. Qua mấy ngày ta sẽ sắp xếp người tới cùng các ngươi trong thôn cụ thể hiệp đảm hai chuyện này, liên quan tới hợp tác như thế nào, như thế nào chia vấn đề, đến lúc đó lại đàm phán, ngươi xem có hay không hảo?" "Hảo, hảo." Chú Ý Ân Nguyên đơn giản không thể tin được đây hết thảy thật sự, đây cơ hội là từ trên trời giáng xuống một đống đĩa bánh a, đem chú Ý Ân Nguyên nện đến đều nhanh té xỉu. "Lâm giám đốc, hôm nay đã rất muộn, ngươi ngay tại chúng ta trong thôn ở một đêm, ta gọi người đi an bài cho các ngươi. Ngày mai ta tiếp lấy xin các ngươi uống rượu, chúng ta không say không nghỉ." Chú ý Ân mới nói, "Được, được, chú ý ba, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại uống rượu." Lâm Trấn Hoa vội vàng khoát tay. Thật sao, vị nhân huynh này thật đúng là cái khác cũng sẽ không, liền biết cụ rượu. Đi ra phòng bệnh, Lâm Trấn Hoa đem Cố phu nhân gọi vào một bên, nói với nàng, "Đại tẩu, hai ngày nữa, ta sẽ sắp xếp người tới cho Hàn Sơn Trung học đưa tiền, đến lúc đó, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhất định muốn dùng xe của chúng ta, đem chú ý ba lấy tới tầm Dương đi. Như thế nào?" Cố phu nhân cỡ nào kinh ngạc. "Chú ý ba cái bệnh này, muốn tới tầm Dương bệnh viện lớn đi xem thật kỹ một chút." ta sẽ để cho người an bài tốt, ngươi dẫn hắn đến tầm Dương đệ nhất bệnh viện nhân dân đi, tìm nội khoa phó chủ nhiệm Lý Đại đại phu. Vấn đề tiền nong, ngươi không cần phải để ý đến, ta phụ trách thanh lý chính là. Lâm giám đốc, đây thật là để cho ta như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt ta." Cố phu nhân cảm động nói. "Lâm Trấn Hoa đạo, đại tẩu, ngươi không cần cảm ơn ta. Giống chú ý ba tốt như vậy cán bộ, đáng ra chúng ta đi Cố mà chân quý." Lâm Trấn Hoa đem hết thể giản xếp xong, cùng đem Mãn Khánh, Tôn Hiểu Đông cùng đi ra khỏi vệ sinh viện thời điểm, đem Mãn Khánh thỏa mãn gật, gật đầu, nói, "Tiểu Lâm Cự Lệnh, dạng này xử lý chuyện này, phi thường tốt." lúc này mới giống ngươi bình thường làm việc bộ dáng Lâm Trấn Hoa Đạo, hôm nay chuyện này cũng cho ta một cái dẫn dắt, chúng ta xí nghiệp phát triển, xí nghiệp trách nhiệm xã hội, cũng nên đảm đương nổi tới. Như loại này giúp đỡ người nghèo, ủng hộ giáo dục sự tình, cần phải xem như tập đoàn chúng ta công ty một hạng công việc thường ngày, hết sức nỗ lực. Một nhà không gánh chịu trách nhiệm xã hội xí nghiệp, coi như phát triển được lại lớn, cũng bất quá là một cái kinh tế động vật mà thôi, kia là không có linh hồn 275 273 ngoại công bà ngoại 273 ngoại công bà ngoại 1986 năm tiết xuân liền tới phút cuối cùng, khắp nơi là một mảnh hỷ khí dương dương cảnh tượng. Cứ việc trong quá khứ trong một năm, giá hàng tăng gần 10 cái điểm, hơn nữa tại đầu năm lúc này, kinh tế điều chỉnh mây đen đang hướng rất nhiều xí nghiệp đến tới, nhưng tổng thể tôi nói, dần chúng thời gian vẫn là từng ngày mới tốt dậy rồi. Đại gia vừa mắng giá hàng, mắng lấy xã hội tập tụ, một bên cất cổ cổ nang nang túi tiền, tại đường phố thượng đại bao bọc nhỏ mà mua đồ Tết. Tại Nam Kinh Kiến Khang đồ điện gia dụng thương hành, An Nhạn đang ngồi ở trong văn phòng. Lòng tràn đầy vui sướng mà sửa sang lấy mỗi cái quầy hàng giao tới bảng báo cáo. Gây dựng ngắn ngủi thời gian nửa năm, thương thành buôn bán ngạch đạt đến 7, 8 ngàn vạn, theo 8% ít lãi suất tính toán, một năm phần lãi gộp đem có thể hơn 10 triệu. Phải biết, cái này còn vẹn vẹn một cái mở đầu mà thôi. An quản lý, Thiệu Kinh Lý tới. Tiểu thư ký đẩy cửa ra, đem một người trung niên nam tử mang vào An Nhạn văn phòng, An Nhạn nhận ra, hắn là đông chết tỉnh Lâm Hương Thịnh huyện Hồng vệ cơ điện công ty tại Kiến Khang thương thành tiêu thụ đại biểu, gọi Triệu Quảng Chi. Triệu Kinh Lý tới, mời ngồi đi. An Nhạn lãnh đạm mà hô. Triệu Quảng Chi trên ghế salon ngồi xuống. nhút nhát nói: "An quản lý, ngươi tìm ta?" An nhạn thả xuống trong tay tài liệu, nói: "Không sai, ta tìm ngươi. Hôm trước các ngươi nhân viên bán hàng cùng khách hàng gây gỗ sự tình, Thương Thành yêu cầu các ngươi nghiêm túc xử lý, các ngươi bây giờ suy tính được thế nào?" Thiệu Quảng Chi đạo: "An quản lý, chuyện này, chúng ta đã kỹ càng điều tra qua, trách nhiệm là Song phương, không thể chỉ nói là chúng ta nhân viên bán hàng trách nhiệm." Ngươi hướng về trên tường nhìn, ở đây viết cái gì? An nhạn chỉ chỉ Thiệu Quảng chi phía trước trên tường dán vào một chương giấy lớn, nói: "Tại nơi mở lớn trên giấy, viết An nhạn từ Lâm Chấn Hoa nơi đó học được một câu nói, nhất Khách hàng vĩnh viễn là đúng định nghĩa, nếu như khách hàng sai rồi, thỉnh tham kiến đầu thứ nhất." Triệu Quảng Trì ngẩng đầu nhìn một mắt, nói, "Cái này, chúng ta đã sớm biết, bất quá xấu. "Tuy nhiên làm sao?" An Nhạn vấn đạo. "Lần này, thật là cái kia khách hàng có vấn đề. Ngươi nghe ta nói, cái tên khách hàng là một cái thành nam kinh ngoại ô nông dân, trông dao kiếm chút món tiền nhỏ. Hắn tại chúng ta quầy hàng mua một đài tẩy y kì kì, trở về giặt quần áo dùng. Y dịch phục của hắn thượng đô là bùn, trước đó cũng không sạch, kết quả lúc giữa, trong vạc cũng là bùn, đem máy móc làm hư. Ngươi nói đây có phải hay không là chính hắn vấn đề?" An Nhạn đạo: Ta muốn hỏi một chút, các người đang bán tẩy iziki thời điểm, có hay không nói không thể tẩy mang bùn quần áo? Cái này ngược lại là chưa hề nói, thế nhưng là, đây là ai đều biết ta? Ai nói ai cũng biết. Cái này nông dân không phải không biết không? An nhạc đạo, lệ nhị, coi như vấn đề xuất hiện ở khách hàng trên thân, các người nhân viên bán hàng cùng nhân ra cãi nhau, cái này lại tính là chuyện gì tỉnh? Là hắn không thèm nói đạo lý, chúng ta không có cách nào xấu. Đương nhiên, chúng ta nhân viên bán hàng tính khí cũng là lớn một điểm. Thiệu Quảng Chi túi đầu nói, an nhạn không đung tha, tính khí đại Tính khí đại liền có thể nói người ta là nhà quê, nói người ta không xứng đến Kiến Khang Thương Thành đến mua đồ điện gia dụng. Là ai cho các ngươi cái quyền lợi này, đem tám mức nông dân đều ngăn ở ta Kiến Khang Thương Thành bên ngoài? Cái này 6. đích thật là chúng ta không đúng. Tốt như vậy, các ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Chúng ta dự định nội bộ đối với nhân viên bán hàng tiến hành phê bình giáo dục. Không được. An nhận đạo, chúng ta đã ba lệnh năm thân, tuyệt đối không cho phép cùng khách hàng phát sinh xung đột. Tất cả cùng khách hàng phát sinh xung đột quầy hàng, cần viết một phần văn bản kiểm điểm, dán thiếp tại quầy hàng phía ngoài bắt mắt vị trí, ít nhất dán tiếp một tuần trở lên. Quy định này Các người cũng lạ biết đến, cái này cũng không cần muốn a." Triệu Quảng Chi sắc mặt có chút khó coi, "An quản lý, chúng ta Hồng Vệ công ty cũng là công ty lớn, ngươi dạng này một làm, chúng ta thật mất mặt." "An nhận đạo, mặt mũi là mình cho, các ngươi đắc tội khách hàng, đã vứt bỏ mặt mũi. Nếu như các ngươi không làm ra một cái thái độ tới, cuối cùng chỉ có thể bỏ lỡ càng nhiều mặt mũi. Khách hàng chính là thượng đế, đây là chúng ta kiến khang thương thành quy củ, mặc kệ ngươi là công ty lớn cũng tốt, công ty nhỏ cũng tốt, đều phải tuân thủ." Triệu Quảng Trì lắc đầu, "Cái này chúng ta làm không được." "An quản lý, ngươi cũng đừng trách ta không để mặt ngươi, để chúng ta tự bộ việc xấu trong nhà." Chúng ta làm không được." An Nhạn ép hỏi, "Như thế nào, ngươi là nói các ngươi không làm?" "Không làm. Tốt lắm, ta thay các ngươi làm. Ta sẽ để cho người đang thương thành cửa ra vào gián tiếp bố cáo, chứng minh các ngươi hồng vệ công ty quẩy hàng xảy ra cùng khách hàng tranh chấp sự kiện, cho thông báo phê bình. Là các ngươi tự buộc việc xấu trong nhà, vẫn là trở lấy thương thành tới thay các ngươi nói, chính ngươi tuyển à?" An Nhạn không khách khí chút nào nói. Tiêu quản chi có chút gắt mắt, "An quản lý, người đây có phải hay không là có chút ít để lại tố? Bất quá chỉ là một cái xã hạ nhân thôi." Tuần nữa chúng ta cũng đã sắp xếp người đi cho hắn sửa chữa, ngươi còn dạng này tính toán chi li, có phải hay không có chủ tâm làm khó dễ chúng ta a? An Nhật Đạo, Thiệu kinh lý, đây không phải chuyện bé xé ra to, đây là quan hệ đến Kiến Khang Thương thành danh dự sự tình. Toàn bộ Nam Kinh người đều biết, Kiến Khang Thương thành khẩu hiệu là xem như ở nhà, là nhìn khách hàng là hơn đế. Nếu như loại này cùng khách hàng gây gổ sự tình không thể được được xử lý, chúng ta khổ tâm tạo dựng lên danh dự liền sẽ phó mặc. Đây là vấn đề nguyên tắc, ta là không có khả năng nhượng bộ. Thiệu quản chi đạo, An quản lý, ta ăn ngay nói thật, ta gánh không nổi mặt mũi này. Nếu như ngươi cố ý muốn như vậy làm, Vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là không ở nơi này mấy người. Nói thực ra, chúng ta hồng Vệ đồ điện cũng là nổi tiếng lại bài, không nhất định không muốn tại ngươi ở đây mới bán được. An Nhạn ha ha cười lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại trên bàn, trực tiếp gọi một cú điện thoại. "Uy, xin hỏi là viên quản lý sao?" "Ta là Nam Kinh Kiến Khang đồ điện gia dụng thương thành An Nhạn." An Nhạn đối với trong ống nghe nói. Nghe điện thoại, là hồng Vệ cơ điện lão bản của công ty Viên Mỹ, hắn trước kia từng bởi vì sơn trại ngũ diệp quật sự tình cùng Lâm Chấn Hoa giao thủ qua, tiếp đó không đánh không thành giao, trở thành Lâm Chấn Hoa đáng tin minh hữu. Bởi vì có Lâm Chấn Hoa một mối liên hệ như vậy, Hưng vệ đồ điện ra dụng trở thành sớm nhất và ở Kiến Khang Thương thành nhãn hiệu một trong, Viên Vĩ cùng An Nhạn cũng có qua gặp mặt một lần. An quản lý a, ta là Viên Vĩ a, chúc mừng năm mới a. Viên Vĩ đáp. Haha, ha, Viên quản lý, chúc mừng năm mới, tiểu muội ở nơi này cho ngươi trước tiên chúc mừng năm mới. An Nhạn trước tiên khách khí nói. An tiểu muội chúc mừng năm mới, Viên đại ca cho ngươi còn chuẩn bị một phần năm mới lê vật đâu. Viên Vĩ cũng nhiệt tình nói. Song Vương thăm hỏi nhau một phen sau đó, An Nhạn cắt vào chính đề, nàng ngay trước Triệu Quảng Trì. đem sự tình hướng Viên Vĩ một năm một mười giới thiệu một lần, cuối cùng nói, "Viên quản lý, chuyện này em gái thật có mình có xử, nếu như quý công ty thật sự cảm thấy gánh không nổi mà đuổi này, vậy thiểu muội cũng không biện pháp, chúng ta cái này miếu nhỏ, lưu không được các người a." "Đâu có đâu có, An tiểu muội lời này, là đánh đại ca khuôn mặt đi. Các người lớn như vậy thương thành, nhân ra muốn vào đều vào không được, chúng ta cái nào cam lòng đi đâu?" "Tiểu muội, ngươi cho đại ca mặt mũi này, ta tới cùng tiểu tiểu nói." Viên Vĩ lúc này liền lập trường rõ ràng. Triệu Quảng Chi vẻ mặt đau khổ nhận lấy điện thoại, không chờ hắn nói cái gì, Viên Vĩ tại nơi đầu liền đổ ập xuống mà huấn mợ. Triệu Thiệu, ngươi làm cái quỷ gì? Chuyện gia kiến khang thương thành như vậy ngươi cũng dám nói, đầu óc ngươi nướng vào. An nhạn tại Thiệu Quảng Chi lúc nghe điện thoại liền sảo giệu lẽ chánh mở, nhường Thiệu Quảng Chi có thể cùng viên vị ăn ngay nói thật. Nghe được viên vị bực mắng, Thiệu Quảng Chi giải thích, viên quản lý, chuyện này thật sự là có chút quá làm cho chúng ta khó chịu. Lần này bắt đầu, về sau cái này An quản lý còn không biết sẽ như thế nào làm khó dễ chúng ta đây. Ta muốn, chúng ta hùng vệ đồ điện cũng không phải cái gì bảng hiệu nhỏ, tội gì nhất định phải chịu nản cái này khí đâu. Mẹ ngươi điệu tây Bì. Viên vị tung ra một câu đông chết tiết tỉnh mắng, nửa năm trước ngươi muốn nói như vậy? Còn nói qua đi, hiện tại còn dám nói như vậy, ngươi không có đầu óc sao? Ngươi biết bây giờ Kiến Khang đồ điện gia dụng danh khí có bao nhiêu hỏa, chúng ta hồng vệ đồ điện coi là một cái gì? Ta tại đông chết đều nghe người nói, bây giờ tất cả đồ điện gia dụng khí công ty đều lấy sản phẩm của mình có thể tại Kiến Khang đồ điện gia dụng tiêu thụ vẻ vang, nhà ai lệnh bài nếu như vào không được Kiến Khang đồ điện gia dụng, nhân gia liền muốn hoài nghi có phải hay không chất lượng có vấn đề. Lúc này ngươi còn dám cầm lui ra ngoài người uy hiếp nhà. Ta cũng không phải thật muốn lui đi." Triệu Quảng Chi mồ hôi lẩm Hắn biết Viên vi nói là nói thật. Nửa năm trước còn tại khổ cấp cấp cầu đại gia vào sân kiến khang đồ điện gia dụng, bây giờ đã là kim phi thiết bị, tại Nam Kinh trên thị trường hoàn toàn chính xác có dạng này một loại quan niệm, cho rằng vào không được kiến khang thương thành đồ điện gia dụng, nhất định là cấp bậc không đủ hoặc chất lượng có vấn đề. Bởi vì kiến khang đồ điện gia dụng dạng này đại mại chẳng cả nước vẹn vẹn có một nhà, bởi vậy cái này làm mẫu hiệu ứng thậm chí ảnh hưởng đến khác tỉnh thị. Ta nói với ngươi, ngươi lập tức hướng an quản lý xin lỗi, nàng để cho ngươi làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó, hiểu chưa? Viên ở trong điện thoại quát, ta hiểu được, ta hiểu được. Triệu Quảng Chi cái này hoàn toàn đàng hoàng. Lão bản cũng không cho hắn chỗ dựa, hắn nào còn có sức mạnh đi cùng An Nhạn khiêu chiến. Triệu Quảng Chi sau khi để điện thoại xuống, An Nhạn cười tủm tìm tin vào, vừa vào cửa liền hỏi: "Như thế nào, Thiệu kinh lý, cân nhắc kỹ không có?" Triệu Quảng Chi đàng hoàng đáp: "Đã suy nghĩ kỹ, An quản lý phê bình đối với, ta trở về thì nhường nhân viên bán hàng viết kiểm điểm, nhất định dán tại quầy hàng địa phương bắt mắt nhất." "Vậy thì quá tốt rồi, rất cảm tạ Thiệu kinh lý hợp tác." An Nhạn vừa cười vừa nói: "Đúng, các ngươi hồng vệ đồ điện đi qua nửa năm tiêu thụ công trạng rất tốt, chúng ta thương thành đang chuẩn bị cho các ngươi một cái thưởng lớn hình dáng đâu." Chờ chúng ta làm xong liền cho các ngươi quay hàng đưa qua a. Vậy thì cảm ơn an quản lý. Triệu Quảng Chi khiêm cung mà ra an nhạn văn phòng. Hắn ở trong lòng âm thầm cười khổ, cái này trẻ đẹp nữ oa tử, cổ tay thật sự là thật lợi hại, đánh một cái tát lại cho cái táo ngọn, khó trách nhiều như vậy đồ điện gia dụng công ty, cứ thế bị nàng một cái mới nổi nhà thương thành chơi đến xoay quanh. Đưa tiến Thiệu Quảng Chi, an nhạn thu thập đồ đạc, hướng thư ký dặn dò một tiếng, liền vội vã rời đi thương thành, hướng về nhà phương hướng chạy tới. Nàng nhớ tới hôm qua bảo mẫu nói cho nàng biết sự tình, có một nam một nữ hai lão giả, tại công viên đồng lia lấy tiểu hắc nói rất nói nhiều. An Nhạn muốn tận mắt đi xem một cái, hai người kia hôm nay vẫn sẽ hay không tới, còn có, chính mình giao phó tiểu Hắc nói lời, hắn là không phải còn nhớ rõ. Tại núi Thanh Lương bờ tâm đường trong công viên, tiểu Bảo Mẫu đang mang theo tiểu Hắc đang chơi đùa, một đối năm mười mấy tuổi vợ chồng đi tới, trong đó cái kia phụ nữ đi đến tiểu Hắc trước mặt, ngồi xổm ba, hướng về phía tiểu Hắc nhẹ giọng hồ, "Tiểu Hắc, ngươi còn nhận biết mãi mãi sao?" Tiểu Hắc dừng lại thân, đối với phụ nữ kia gật đầu một cái, nói, "Nhận biết." "Ai, thân oan, gọi một câu mãi mãi." Phụ nữ nói. Tiểu Hắc lắc lắc đầu nói, "Ta không gọi." "Tại sao vậy?" Phụ nữ có chút thất vọng bộ dáng. Tiểu Hắc rất nghiêm túc nói, "Mụ mụ nói, ngươi không phải nãi mãi, ngươi là bà ngoại." "Ngươi nói cái gì?" Phụ nữ kích động giữ chặt Tiểu Hắc tay, "Ngươi nói là ai dạy ngươi?" "Tiểu Hắc đạo, là mụ mụ hôm qua nói với ta, ngươi là bà ngoại, hắn là ngoại công." Tiểu Hắc thân ngoan. Phụ nữ vui đến phát khóc. Người đàn bà này chính là An Nhạn Mẫu thân, bên cạnh vị kia, dĩ nhiên chính là An Nhạn phụ thân sao đông rượu. An Nhạn liên tiếp 2 năm không trở về nhà, cũng không cùng trong nhà thông tin, An gia nhị lão vẫn luôn lo lắng tại tâm. Sao đông rượu miệng trong nói không nhận nữ nhi này, nhưng trong âm thầm vẫn là nhờ mình tại Nam Kinh bộ hạ. để bọn hắn hỗ trợ giải an nhạn tình huống, lúc nào cũng hướng hắn thông báo. Lần này, lão lưỡng khẩu đến Nam Kinh tới, vốn là muốn lén lén xem nữ Nhi cùng ngoại Tôn. Nghe người ta nói đến Tiểu Hắc mỗi ngày sẽ ở trong công viên nhỏ chơi đùa, cặp vợ chồng liền đặc biệt ở chỗ này chờ. Hôm qua, cái đôi này thấy Tiểu Hắc một lần, trở về nhà khách sau đó, nóng ruột nóng gan một cái túc, thế là hôm nay lại tới. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tiểu Hắc vậy mà lại nói ra nói một câu như vậy. Tiểu Hắc, đi gọi một câu ngoại công. An Mâu đem Tiểu Hắc đẩy lên sau đống rượu trước mặt. Ngoại công. Tiểu Hắc đi ra phía trước, hướng về phía sau đống rượu ngoan ngoãn kêu lên. Tại tiểu hát trong lòng, cũng không rất rõ ràng ngoại công bà ngoại ý vị như thế nào, nhưng xưng hô thế này là ngày hôm qua mụ mụ dạy hắn vô số lần, cho nên hắn cũng liền nhớ cho kỹ. Sao đông rượu vốn đang bưng một bộ sao cũng được ra đỡ, nhưng tiểu hắc một tiếng này non nớt ngoại công, lập tức đánh tan hắn thần trọng, hắn ngồi xổm ba tới, ôm tiểu hắc, hốc mắt cũng là mức. Đúng vậy, hắn có thể đủ tại an nhạn trước mặt bá đạo như vậy, như thế ý chí sắt đá mà hống lên nói không nhận nữa như này. Thế nhưng là, hắn không cách nào kháng cự tiểu hắc cái này nhẹ nhàng một tiếng ngoại công. Tiểu hát, đây là ngoại công đưa cho ngươi tiền mừng tuổi, nhanh cầm. Sao Đông rượu từ trong túi móc ra một chồng mới tinh tiền mặt, nhét vào tiểu Hắc trên tay. Thúc thúc, chúng ta không thể nhận số tiền này, đại tỷ sẽ chắc ta." Tiểu Bảo Mẫu tiến lên can thiệp. "Đâu một ngày, An Nhạn từng đã thông báo nảng, nói không muốn ngăn cản tiểu Hắc cùng đôi vợ chồng này quan hệ qua lại, thế nhưng là, đối phương lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy cho tiểu Hắc, cái này giống như không quá phù hợp á cô đường, ngươi không có nghe tiểu Hắc gọi chúng ta cái gì không?" An Nhạn mẹ đối với Tiểu Bảo Mẫu nhắc nhở. "A?" Tiểu Bảo Mẫu lúc này mới phản ứng lại. "Trời ạ, tiểu Hắc ngoại công bà ngoại, này rõ ràng chính là An đại tỷ cha mẹ của A Túc Túc, a dì Vậy các ngươi về đến trong nhà đi ngồi đi, đại tỷ bây giờ đi làm, nàng buổi tối mới có thể về nhà. Tiểu Bảo mẫu nhiệt tình mời. An Nhạn mẹ nhìn một chút sao Đông rượu, sao Đông Diệu ôm Tiểu Hắc, đối với nàng lắc đầu, nói, tính toán, nhạn tử đã biết chúng ta tới, nếu như nàng muốn gặp chúng ta, cũng sẽ không trốn tránh. Ta muốn, phong tử một ngày không trở lại, nàng liền một ngày sẽ không tha thứ chúng ta. Ta biết, phong tử là ta ba ba. Tiểu Hắc một bên tò mò đùa bỡn sao Đông rượu râu ria, vừa nói, đối với, phong tử là ngươi ba ba. Sao Đông Diệu từ nói, Tiểu Hắc, chờ ngươi ba ba sau khi trở về. Ngươi và ba ba mụ mụ cùng một chỗ trở về nhìn ngoại công bà ngoại, có hay không Hảo? Hảo! Tiểu Hắc trịnh trọng gật đầu nói. Tại đường cái đối diện một cái cây phía sau, An nhạn si ngốc nhìn xem một màn này ngậm kẹo đùa cháu trang diện. Trong miệng của nàng cẩn thận cắn một khối khăn tay, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Trên mặt của nàng, sớm đã là nước mắt tung hành. 276-274 tổ quốc người tới 274 tổ quốc người tới sa Bắc, kéo dài An bang thủ phủ mạnh cố huyện thành. Một chiếc màu xanh đậm cắt phổ sa dọc theo đường cái từ đằng xa chậm rãi ra, lái xe là một gã Mi bản địa tài xế, ngồi ở tài xế bên cạnh là một gã Mi Anma nhân. Chỗ ngồi phía sau ngồi ba người, trên người bọn họ kiểu áo tôn trung sơn bộc lộ ra thân phận của bọn hắn, bọn hắn rõ ràng đều là tới từ tại Trung Hoa Trung Quốc đại lục quan viên. Cắt thị trường, đi lên phía trước chính là kéo dài An Bang Hà ngươi xem, bên kia lính lạc chính là các người người Trung Quốc. Hàng trước Mi sĩ quan dùng mang theo chút bất đắc di dọng điệu đối với hàng sau một cái người Trung Quốc nói, bọn hắn rất biết đánh nhau, chúng ta mấy lần nghĩ sáu. cũng không có thành công. Bây giờ chúng ta song phương là ký một cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, chúng ta không tiến vào kéo dài An Bang lãnh địa, bọn hắn cũng không chủ động tiến công chúng ta." Đệ tử Trung Hoa Trung Quốc bộ ngoại giao thị trưởng Cát Chí Phong vừa cười vừa nói, "Ta ôn tiên sinh lời này ta không có thể lập bữa." Kéo dài An Bang là Myanmar một cái tự trị bang, theo chúng ta hiểu, trong đó cư dân 90% trở lên cũng là Myanmar người địa phương, chỉ có số ít người là bởi vì đủ loại nguyên nhân tới chỗ này người Hoa, thân phận của bọn hắn cần phải thuộc về Hoa tiểu ai chúng ta lần này tới, chỉ là ứng quý quốc chính phủ cầu, xem như phe thứ ba tới cần đối một cái. "Đúng vậy, đúng vậy." Ta vốn biết mình lỡ lời, vội vàng cải chính, các ty trưởng nói đúng, các người là đến giúp đỡ chúng ta cân đối dân tộc quan hệ, đối với việc này, các người là phe thứ ba." Các trí Phong ha ha mà cười, ở nơi này vấn đề nguyên tắc bên trên, hắn là sẽ không nhã. Kéo dài An Bang là từ trước kia vượt biên Trung Hoa Trung Quốc biết đến một tay tạo dựng lên, trước mắt toàn bộ chính quyền đều nắm ở những thứ này biết đến trên tay. Bất quá, chính như các Chí Phong nói tới, cư dân nơi này 90% trở lên cũng là Mi An dân bản xứ, bọn hắn đều ở đây biết đến nhóm quản lý phía dưới, an cư lạc nghiệp. Bởi vậy vậy, Mi quân đội nhắc tới khối địa phương là người Trung Quốc chiếm, cũng nói không tốt. Kéo dài An Bang cảnh nội nguyên bản là có vài chỗ rất lớn phỉ thủy tại nguyên khoáng sản, sớm mấy năm bởi vì Mi phản chính phủ vũ trang cùng quân đội chính phủ ở giữa chiến sự không ngừng, nơi này phỉ thủy quắng nạn lấy khai thác. Biết đến nhóm thành lập được các cứ chính quyền phía sau, khôi phục địa phương hòa bình, phỉ thủy khai thác lại bắt đầu. Theo đại lượng ưu chất phỉ thủy tiêu ra bên ngoài mà, kéo dài Anbang một ngày thu lậu vàng, bách tính sinh hoạt trở nên giàu có, thành phố diện mạo cũng rực rỡ hẳn lên. Tiên quân đến liền trong vũ khí lại đổi một góc quân đội lấy được tình báo, Biết đến ngay cả trên tay đã có từ áp phanis ở tầng trên chiến trường trôi đi đi ra ngoài gai độc tức đạn đạo, đến nơi 40 súng phóng tên lửa các loại đều chỉ có thể tính là sờ một màm. Myanmar quân đội mấy lần thử nghiệm muốn thu hồi mạnh cố các huyện thành, đều bị biết đến liền đả phải hoa rơi nước chảy. Không làm sao hơn, Myanmar phương diện chỉ có thể một bên cùng biết đến liền đàm phán mườn bán, một bên khác thông qua ngoại giao con đường hướng bên trong quốc chính phủ cầu viện. Lấy Myanmar phương diện ý kiến, kéo dài an bang là từ Trung Hoa Trung Quốc biết đến tạo dựng lên, tính thế nào đều thuộc về người Trung Quốc xâm phạm Myanmar quốc thổ. Bởi vậy bọn hắn hy vọng bên trong quốc chính phủ đứng ra, đem biết đến nhóm rút về đi, tốt nhất còn có thể hướng Mi chính phủ nói xin lỗi, bồi thường điểm chiến tranh thiệt hại các loại. Là Mi quan ngoại giao đem cái này yêu cầu nâng lên Trung Hoa Trung Quốc Bộ ngoại giao lúc, Trung Hoa Trung Quốc Bộ ngoại giao quan viên nắm tay mở ra, nói cho đối phương biết đạo, bên trong quốc chính phủ cho tới bây giờ cũng không có điều động qua lực lượng vũ trang tiến vào Myanmar cảnh nội, cái gì kéo dài an bang các loại, cùng bên trong quốc chính phủ không hề quan hệ. Đến nơi nói nơi đó có một chút người Trung Quốc, ừm, chúng ta thừa nhận bọn họ nơi sinh là ở Trung Hoa Trung Quốc, bất quá, thân phận của bọn hắn hẳn chính là Hoa Kiều a. Trận này môi kiện cáo đánh mấy tháng sau đó, Mi Ma phương diện cuối cùng đổi lời nói, "Tốt ta, chúng ta liền thừa nhận bọn họ là Mi An Ma người, là Hoa Kiểu. Có thể hay không phiền phước quý quốc chính phủ phái cái quan viên đến đó đi một chút, vẫn ăn một chút các Hoa Kiểu, chỉ cần mời bọn họ đừng tìm chúng ta phát sinh xung đột là được rồi." Đối với hưu hảo láng giềng hòa thuận điều đình cầu này, bên trong quốc chính phủ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bọn nhỏ ở bên ngoài một mình chiến đấu anh dũng nhiều năm như vậy, thủ hộ lấy tổ quốc Tây Nam Mi Thủy, tổ quốc cũng nên vẫn an hang. Thế là thì có từ các trí Phong cầm đầu cái này cỡ nhỏ đoàn đại biểu, bọn hắn tại Myanmar quân đội vị này Tác Ôn Thiếu tá cùng đi, đi tới kéo dài An Bang, đi cùng kéo dài An Bang biết đến người lãnh đạo đàm phán. Căn cứ Tác Ôn giới thiệu, kéo dài An Bang bên trong chủ tịch tên là Tần Nguyệt, là một vị 27-28 tuổi cô nương, ngoài ra còn có hai vị phó chủ tịch, một cái gọi Điên Lôn rổ, một cái khác gọi là Tiểu Nguyên. Các Chí Phong đương nhiên biết, những người này tên cũng là dùng tên giả, đến nỗi Nguyên Nhân đi, đoán chừng là vì không liên lụy đến quốc nội thân nhân a Cắt Phổ Sa chạy đến kéo dài An Bang bên cạnh, phía trước xuất hiện một cái kiểm tra trạm canh gác. Hai tên cầm hàng viết Vũ khí, thân mang tiểu mỹ quân phục lính gác đi tới, đưa tay ra, dùng Hán ngữ vấn đạo, "Dừng lại, làm cái gì? Chúng ta là cùng đi Trung Quốc Đại bày tỏ đoàn tới, đã cùng các ngươi chủ tịch liên lạc qua." Ta Ôn cũng dùng Hán ngữ hồi đáp, hắn là chuyên môn phụ trách cùng đi Trung Quốc Đại bày tỏ đoàn, tự nhiên sẽ nói Hán ngữ. "Trung Quốc Đại bày tỏ đoàn?" Lính gác dùng mắt nhìn trên ghế sau mấy người, phân biệt lấy bọn hắn quốc tịch. Cắt Chí Phong mở cửa xe, đi xuống xe, đối với cái kia hai tên lính gác tự giới thiệu đạo, "Ta là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giao thị trưởng, ta gọi Cắt Chí Phong." Xin hỏi, các người cũng là Trung Hoa Trung Quốc biết đến sao? Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Hai tên lính gác lẫn nhau đúng một ánh mắt, đột nhiên lui ra phía sau một bước, đem trong tay 47 súng tiểu liên phản cóng lên sau lưng, làm ra tư thế đứng nghiêm, tay giơ lên, hướng cấp trí phong trào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng hồi đáp, "Báo cáo thủ trưởng, ta là Vân Nam sinh sản xây dựng binh đoàn một sư 2 đám năm doanh nghiệp liên chiến sĩ Lưu Việt Triều." "Báo cáo thủ trưởng, ta là Vân Nam sinh sản xây dựng binh đoàn một sư ba đám liên tiếp chiến sĩ Vương Vĩ Nhân." "Mời thủ trưởng chỉ thị." Cắt Chí Phong giơ tay lên đáp lễ lại, tiếp đó đi lên trước lôi kéo hai người tay, nói: "Bọn nhỏ, các ngươi chịu khổ." Nghe thế một tiếng bọn nhỏ kêu gọi, hai tên đã qua thành gia lập thất chi niên biết đến lính gác trong mắt bỗng nhiên toát ra đại viên nước mắt, bọn hắn dùng thanh âm run rẩy vấn đạo: "Thủ trưởng, Tổ quốc, bây giờ được không?" "Hảo, hảo. Tổ quốc bây giờ rất tốt." Các trí Phong đè nén nội tâm kích động, "Các ngươi nhẫn mại một thời gian ngắn nữa, thì có thể về nước đi xem một chút. Ta lần này tới, chính là đến giải quyết vấn đề của các ngươi." "Mời thủ trưởng lên xe A, chúng ta Tàn Nguyệt chủ nhiệm tại cách hội hội chờ các ngươi đâu." Lưu Viện chiều cùng Vương vị dân nói. Cắt Chí Phong một lần nữa ngồi vào cắt phổ xa bên trong, hai tên lính gác ngâng lên lan can, phóng cắt phổ xa thông qua, tiếp đó rất lâu mà kính lấy có lễ, đưa mắt nhìn cắt phổ xa lái về phía Mạnh Cố huyện thành. Tại Mạnh Cố huyện thành đô phố, một thân Nhung Trang Lan Vũ Phong cùng biết đến chiến sĩ Tiêu Nhân Vũ đang đợi lấy cắt trí Phong một nắm. Nhìn thấy cắt phổ xa ra, Lan Vũ Phong đi ra phía trước, đưa tay ngăn lại. "Chúng ta là tới đàm phán, trên xe là Trung Quốc Đại Bảy tập đoàn." Tháp ôn đối với Lan Vũ Phong nói. Lan Vũ Phong gật, gật đầu, "Ta biết, xin hỏi ngươi cũng là Trung Quốc Đại Bảy tập đoàn sao? Ta là cùng đi nhân viên." Tháp nói. Các ngươi cùng đi nhiệm vụ đã hoàn thành. Bắt đầu từ nơi này, không cần các ngươi cùng đi." Lan Vũ Phong nói mà không có biểu cảm gì đạo, hắn hướng bên cạnh chỉ chỉ, nói, "Xin các ngươi hai vị đến cái kia quán trà đi nghỉ ngơi à, các phổ xa giao cho chúng ta là được rồi." "Ngươi sáu." Tắc Ôn đang muốn nói chút gì cường ngạnh lời nói, đã thấy Lan Vũ Phong tay dường như là lơ đãng ấn vào bao súng lục bên trên, bên cạnh Tiêu Nhân Vũ thì trực tiếp giữ thăng bằng bạc 47. "Ân, tốt a." Tắc Ôn không thể làm gì khác hơn là nhận vua, kéo dài An Bang biết đến đánh trận không muốn sống, hắn là tự mình thấy qua. Đám người này cũng không vẻ Mi An pháp luật quản. cũng không về Việt Nam pháp luật quản, thật muốn đuổi nghịch lên hành tới, đem hắn một trận bắn loạn đánh chết, đoan chừng cũng không có người sẽ kích một tiếng. Cắt Trí trường, ngươi xem việc này. Tạ Ôn lôi kéo tài xế từ cắt phổ xa bên trên xuống tới, quay đầu hướng cắt trí phong giang tay ra. Cắt Trí Phong cười an ủi, Tạ Ôn thiếu tá, ngươi một đường khổ cực, bây giờ nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Vài tên biết đến chiến sĩ đi tới, đem Tạ Ôn cùng tài xế mời đến một bên đi ngồi xuống. Lan Vũ Phong chính mình ngồi vào cắt phổ xa trên ghế lái, nhiều tiêu nhân Vũ ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, tiếp đó chạy ô tô. Chúng ta đây là đi đâu? Cắt Trí Phong vấn đạo. Các thủy hội Lan Vũ Phong đáp: Đi ra 3 năm, chợt vừa thấy được từ tổ quốc người tới, Lan Vũ Phong trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải, thế là chỉ có thể là tích chữ như vàng. Xin hỏi, các ngươi hai vị là? Tiêu Nhân Vũ nhiệt tình đáp: Ta gọi Tiêu Nhân Vũ, là kéo dài an bang bà ba cục trưởng. Hắn là chúng ta cách hội hội phó chủ nhiệm, gọi Phong tử. Hửng, các ngươi còn có cách thủy hội đâu? Lý Hồng Quân cười vấn đạo: Ở trong nước, cách thủy hội cũng đã hủy bỏ rất nhiều năm. Tiêu Nhân Vũ lão, cái này chúng ta đều biết, bất quá, chúng ta Tàn chủ nói, chúng ta đây là khu, liền muốn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Đối với ngoại giới, chúng ta cũng là gọi chủ tịch mà không gọi chủ nhiệm. Cắt trí Phong vấn đạo, các ngươi chủ nhiệm gọi Tần Nguyệt, vì cái gì lên dạng này một cái tên?" Tiêu Nhân Vũ ha ha cười nói, "Cái này sao? Tên chỉ là một ký hiệu, sao cũng được." Cắt Thị trường, nếu như ngươi có hứng thú, thấy chúng ta Tần Nguyệt chủ nhiệm hỏi lại a." Cắt trí Phong không nói thêm gì nữa, hắn nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhiều hứng thú nhìn xem dọc theo đường đi cảnh tượng. Ở nơi này xa bắc trong thành thị nhỏ, khắp nơi đều lộ ra Trung Hoa Trung Quốc phong cách. Trên đường cửa hàng nhãn hiệu trên viết cũng là tiếng Trung, cuốn mốc đường thì phân biệt viết Bắc Kinh lộ, Nam Kinh lộ dạng này, một chút ở trong nước thành thị bên trong thường dùng nhất lộ tên. Để cho hắn cảm thấy tươi mới là, ven đường một cái loa lớn bên trong đang để quảng bá tiết mục bên trong, lại còn có trung ương nhân dân đại phát thanh tiêu khóc. Không đợi các trí Phong nhìn đủ đây hết thảy, Lan Vũ Phong đã đem lái xe đến rồi cách hội hội lầu nhỏ phía trước. Một đoàn người đi xuống sau xe, Lan Vũ Phong đối với Cắt Chí Phong nói, "Cắt thị trưởng, chúng ta chủ nhiệm cùng Tiểu Nguyên chủ nhiệm đều ở đây trong phòng họp chờ các ngươi, chúng ta này liền lên đi." "Phong thử chủ nhiệm xin mời." Cắt Chí Phong khách khí nói, Lan Vũ Phong ở phía trước, Tiêu Nhân Vũ bồi tiếp Cắt Chí Phong theo ở phía sau, Lý Hồng Quân cùng một vị khác tùy tùng bộ dáng quan viên đi ở cuối cùng, năm người lên lầu nhỏ, đi vào kéo dài an bang cách hội hội phòng họp. Cắt Ti trưởng A, chào mừng ngài Quang Lâm kéo dài an bang. Đông dạng người mặc tiểu mỹ quân trang cùng Nguyệt Tiên lên đón, đưa tay ra cùng Cắt Chí Phong cầm một chút. Cứ việc Cắt Chí Phong là quốc nội tới ty cấp cán bộ, Nghiên Linh cũng so cùng Nguyệt bọn người lớn hơn ra đồng nữa, nhưng cùng tháng trong vẻ mặt lộ ra đúng mực thái độ, cái này khiến hơi hơi Chủ khách lẫn làm qua giới thiệu sau đó, cùng Nguyệt tại chủ vị ngồi xuống, hướng ngồi ở đối diện Cắt Chí Phong nói. Cắt Ti Trưởng, ở đây không có người ngoài, ngài có thể nói một chút ngài ý đồ. 277-275 thay đổi thân phận 275 thay đổi thân phận Tàn Phế Nguyệt đồng chí, ta là đại biểu tổ quốc đến thăm các ngươi." Các trí Phong ôn hòa nói. "Đồng chí 6. Nghe thế dạng xưng hô, Tề Nguyệt trong đôi mắt lóe lên một tia sáng. Nàng cương ép mà khắc chế nội tâm kích động, dùng bình tĩnh giọng điệu vấn đạo, "Cắt Ti Trưởng, chúng ta những người này cũng là phản bội tổ quốc người, ngài vướng tin chúng ta gánh chịu nổi đồng chí hai chữ sao?" Cắt Chí Phong lắc, lắc đầu nói, "Không, các ngươi không có phản bội tổ quốc, các ngươi vẫn luôn đang vì tổ quốc mà chiến đấu." Tổ quốc nhân dân cảm tạ các ngươi. Không, ta không tin tưởng." Tề Nguyệt dùng hàm răng trắng đoán cắn môi dưới, thì thào nói: "Cắt trí phong đạo, Tàn phế Nguyệt đồng chí, các ngươi tại Mi An hy sinh, Tổ quốc là nhớ. Tại những cái tia nằm, bên trong xa quan hệ mười phần cần trường, là các ngươi tại Mi An Ma máu chiến đấu, thành lập được một cái khu hòa hoãn, bảo vệ quốc gia an toàn, chiến công của các ngươi, quốc gia thì sẽ không quên." Tề Nguyệt ngẩn mặt lên nhìn lên trần nhà, không để cho mình nước mắt rơi xuống, trong miệng vẫn như cũ nói câu nói kia, "Không, ta không tin tưởng, ta không tin tưởng." "Vì cái gì?" Cắt chí phong kỳ bái vấn đạo: ta không tin tưởng. Tê Nguyệt Như bộ phát tựa như hô một tiếng, nàng dùng nắm đấm bông nhiên đập một cái cái bàn trước mặt, dùng cái này để phát tiết tình cảm của mình, nhưng nàng nước mắt cũng không còn cách nào không chế, nước mắt lã trá tốc mà theo hai gõ má chạy xuôi xuống, mười mấy năm, mười mấy năm. Chúng ta chưa từng có từng chiếm được đến từ tổ quốc một chút trợ rút, thậm chí liền thăm hỏi một câu mà nói cũng không có nhận qua. Không có ai phái chúng ta tới, cũng không có ai gọi chúng ta trở về. Chúng ta cứ như vậy trở thành không cha không mẹ một đám con hoang. Nhiều năm như vậy, chúng ta hy sinh nhiều như vậy chiến hữu, bọn hắn đang hy sinh phía trước yêu cầu duy nhất đó là có thể chôn tại tổ quốc thổ địa bên trên, thế nhưng là, liền dạng này một cái yêu cầu, cũng không cách nào nhận được thỏa mãn. Các thị trưởng, người đi nhìn chúng ta một chút tại Mạnh Cố huyện thành ngoại tu liệt sĩ lăng mộ, bên trong tất cả mộ bia cũng là hướng về đồng vương, các người biết đây là vì cái gì sao? Nghe được tề nguyệt cái này phát ra từ phế phủ thổ lộ hết, các trí phong nước mắt cũng chạy xuống. Liên quan tới xa bắc tình huống, hắn hiểu rõ đại khái qua một chút, biết biết đến nhóm cảnh đã từng là cỡ nào khó khăn. Cái cách khai phóng đã 7 năm, lúc đầu trở lại thành biết đến Bây giờ cũng đã có công việc ổn định cùng hạnh phúc gia đình, mà chút chiến đấu tại xa bắc biết đến, vẫn là phiêu bản tại Tha Hương. Hai tử, có lỗi với, chúng ta tới chậm. Các trí Phong nói, quốc gia có quốc gia khó xử. Thủ tướng nói qua, ngoại giao không việc nhỏ. Đối với các ngươi tại Mi xem như, quốc gia không dễ dàng cho tỏ thái độ, điểm này xin các ngươi lý giải. Tề Nguyệt giơ tay lên lau một cái nước mắt trên mặt, cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, tiếp đó vấn đạo, "Tốt đa, Cắt thị trường. tất nhiên ngài nói quốc gia có chỗ khó xử của mình, không tiện tỏ thái độ, chúng ta đều lý giải. Thế nhưng là, ngay hiện tại vì cái gì lại tới?" chẳng lẽ các người không sợ cùng chúng ta có liên quan sao? Cắt chí phong trầm mặc, hắn không biết mình mà nói nên bắt đầu nói từ đâu. Tại đến kéo dài An Bang trước khi đến, hắn từng nghĩ tới, có thể thông qua bày tỏ một chút quan tâm, lấy đả động những thứ này năm đó biết đến, sau đó lại đưa ra quốc gia đối với cái này một chuyện phương án giải quyết. Nhưng vừa rồi tề nguyệt lần này phát tiết, nhưng hắn cảm thấy mình mà nói rất khó nói ra miệng. Sớm mấy năm, biết đến nhóm bị Myanmar quân đội chính phủ tại trong rừng rậm truy kích và tiêu diệt, nhưng chính phủ Trung Quốc trở ngại quốc tế quan hệ ước thúc, không cách nào xuất thủ tương trợ bây th Lấy Tề Nguyệt cầm đầu một chi biết đến đội ngũ bằng vào lực lượng của mình tạo thành vũ trang các cứ, chính phủ lại ứng Mi An mà phương diện yêu cầu đến đây điều định, cái này khiến những hài từ này làm sao có thể tiếp nhận. Tàn phế Nguyệt đồng chí, kỳ thực, ta chỉ là tới thăm hỏi các ngươi một chút, mùa xuân là đoàn viên thời điểm, tổ quốc thân nhân tưởng nghiệm các ngươi. Các trí phong nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Tề Nguyệt trên mặt lộ ra một tia chào phúng một dạng biểu lộ, nàng nói, các thị trường, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần cân nhắc cảm thụ của chúng ta, chúng ta dạng gì đã kích đều có thể tiếp nhận. Chúng ta từ nhỏ bị giáo dục, chính là bỏ tiểu ra, vì mọi người Chỉ cần là vì ích lợi quốc gia, chúng ta không có cái gì không thể hy sinh. Tốt a, vậy ta liền nói nói chuyện ý đồ của ta a. Cắt Chí phong quyết định nói thật, dù sao hắn là vì này sự kiện mà đến, vô luận như thế nào rẽ ngoài không có sừng, cuối cùng vẫn muốn nói ra tới. Từ tên Nguyệt trong lời nói, hắn nghe được một loại cảm giác tăng thương, hắn không biết vì cái gì cái này, nhìn chỉ có 20 tới tuổi nữ hài tử vậy mà lại có như thế một loại cảm giác tăng thương. Trước mắt, bên trong xa quan hệ đã khôi phục bình thường hóa, chính sách quốc gia đại phương hướng là duy trì bên trong sa ở giữa láng giềng hòa thuận hữu hảo quan hệ, không bởi vì một ít nhân tố mà phá hư loại quan hệ này. kéo dài an bang vấn đề, là trước mắt bên trong xa quan hệ trung gian một cái chướng ngại, cho nên quốc gia hy vọng có thể thích đáng mà giải quyết vấn đề này. Các trí phong cân nhắc từng câu từng chữ nói. Tề Nguyệt gật gật đầu, vấn đạo, có phải hay không quốc gia cho rằng bên trong xa trên biên cảnh không còn cần chúng ta dạng này một cái khu hòa hoãn, cần chúng ta rút về đi? Không, quốc gia vô cùng cần các ngươi lưu tại nơi này." Các trí phong nói. "Có ý tứ gì?" Tề Nguyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Các Chí phong nói, "Xa Bắc mảnh này khu hòa hoãn, đối với quốc gia chúng ta tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu." Bên trong xa quan hệ mặc dù đã khôi phục bình thường hóa nhưng giống mi Anma dạng này một quốc gia các phương thế lực đều ở nơi này vận hành nó cục diện chính trị biến hóa là phi thường nhanh hôm nay chính phủ là thân hoa ngày mai chính phủ rất có thể chính là mặt khác một bộ cho nên sự hiện hữu của các người có thể đối với có thể hình thành phản hoa thế lực tạo thành nguy hiếp có trợ giúp bảo hộ quốc gia Tây Nam biên cảnh an toàn các người tác dụng là phi thường trọng yếu nói như vậy quốc gia hy vọng chúng ta lưu tại nơi này. nàyê Nguyệt Vấn đạo Đúng vậy như vậy quốc gia là chuẩn bị chính thức thừa nhận địa vị của chúng ta hỏi tiếp các trí phong bắt đầu Myanmar là một cái chủ quyền quốc gia, quốc gia chúng ta nếu như công khai giúp đỡ chính mình công dân tại Myanmar trên quốc thổ thành lập được một mảnh thuộc địa, đây là vì quốc tế pháp bất dung. Điểm này, người có thể lý giải sao? Vừa hy vọng có người lưu tại nơi này giữ vững khối này thuộc địa, lại không thể công khai ủng hộ công dân của mình làm như vậy, ở trong đó tựa hồ tồn tại một cái không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu là như thế mâu thuẫn một việc, các chí phong vì cái gì cũng không có nghĩ tới đâu. Tề Nguyệt lặng lẽ nghĩ rồi một lần, trên mặt thời gian dần qua trở nên trắng bệ, ta là không phải có thể hiểu như vậy, quốc gia hy vọng chúng ta tiếp tục ở nơi này thủ vệ mảnh này thuộc địa, nhưng cùng lúc lại không hy vọng chúng ta giữ lại Trung Hoa Trung Quốc công dân thân phận. Cắt trí Phong trầm rãi gật đầu một cái, hắn biết, yêu cầu này vô cùng tàn độc, đối với cái này chốt trưởng kỳ phiêu bạc bên ngoài biết đến chiến sĩ mà nói, tổ quốc hai chữ là bọn hắn trong lòng ký thác. Bây giờ, chính mình yêu cầu bọn hắn từ bỏ công dân thân phận, cái này tương đương với đem bọn hắn bài trừ ở nhà môn ở ngoài. Quả nhiên, Tề Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, hồi đáp, Cắt Ty trường, đây không có khả năng. Chúng ta một mực là đang vì tổ quốc mà chiến, mà bây giờ, ngài nhưng là đại biểu tổ quốc tới khuyên nói chúng ta từ bỏ cốt tịch. Ngài không cảm thấy yêu cầu như vậy quá mức sao? Cắt chí phong nhất thời cứng họng, hắn nhìn một chút theo tới mình một tên khác quan viên, nói: "Lao Hứa, nếu không thì, ngươi hướng tàn Phế Nguyệt đồng chí nói một chút đi." Gọi Lao Hứa tên quan viên kia gật gật đầu, nói: "Tản Phế Nguyệt đồng chí, ta gọi hướng Ngạn Nhân, công việc của ta đơn vị đi, không tiện hướng ngươi lộ ra, ta nghĩ ngươi có thể đoán được." Tế Nguyệt bắt thịt trên mặt ba rồi một lần, nhẹ nhàng vấn đạo: "Chẳng lẽ, ngươi là Tây Dao 45 hào viện?" Hướng Ngạn dân giật mình trừng to mắt, hỏi ngược lại: "Làm sao biết 45 viện?" Tế một tiếng: "Đạo, ta là Bắc Kinh biết đến, chưa ăn qua thịt heo, ta còn chưa thấy qua heo chạy sao?" Hướng Ngạn dân đạo: Không tệ, ta chính là 45 hào viện. Cô nương, đã ngươi biết 45 hào viện, vậy chúng ta ở giữa giao lưu liền cần phải càng đơn giản hơn. Ngươi nên biết, tại 45 hào viện, có rất nhiều không có tiếng tăm gì anh hùng, bọn hắn một mực tại vì tổ quốc mà chiến đấu, thậm chí có thể vì tổ quốc mà hy sinh chính mình sinh mệnh. Nhưng bởi vì đặc thù tính chất công việc, bọn hắn chưa từng có cơ hội nói cho người khác biết đây hết thảy, cho tới bây giờ vô duyên tham gia gương anh hùng báo cáo sẽ, càng không khả năng để cho mình tên xuất hiện ở trên báo chí. Vợ con của bọn hắn nhi nữ thậm chí không biết mình trợ phụ, phụ thân của mình đang vì ai công tác, đang làm cái gì dạng công tác. Tề Nguyệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nàng nhớ tới một chút bậc cha chú hướng nàng nhắc tới chuyện cũ. Nàng biết, Hứa Ngạn Dân nói sự tình thật sự, thậm chí còn có chút càng tán khớp hơn sự tình, chỉ là Hứa Ngạn Dân không có nói ra mà thôi. Hai hàng nước mắt im lặng từ Tề Nguyệt trên mặt chảy qua, nàng nói, "Ta biết." Hứa Ngạn Dân tiếp tục nói, "Hết thể đều là vì đấu tranh cần, bọn hắn cần chịu đựng hiểu lầm, chịu đựng bạnh nhãn, chịu đựng cô độc. Trong bọn hắn rất nhiều người, thậm chí đang hy sinh sinh mệnh sau đó, vẫn không cách nào công khai thân phận của bọn hắn. Thống khổ như vậy, ngươi có thể đủ lý giải sao?" Tề Nguyệt đạo, "Hứa đồng chí" Ngươi không cần nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Các ngươi nói đi, Tổ quốc cần chúng ta làm như thế nào?" Hứa Ngạn dân một ngón tay cắt Chí Phong, nói, "Đối với cái này cái vấn đề, Cắt thị trưởng đã có một cái phương án, mời hắn cho các ngươi nói một chút đi." Cắt Trí Phong nói, "Tàn phế Nguyệt đồng chí, trước mắt, thân phận của các ngươi vẫn là công dân nước ta, cứ như vậy, các ngươi tại sa bác hoạt động, liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai nước quan hệ. Chúng ta cân nhắc, các ngươi có thể xin thoát ly quốc tịch Trung Quốc, gia nhập vào Myanmar quốc tịch, dạng này, các ngươi hoạt động là thuộc về Myanmar nội chính, không có ai có thể nói cái gì. Như vậy, xem như Myanmar nội chính" Chính phủ Trung Quốc còn có thể can thiệp sao?" Tên Nguyệt vấn đạo. "Cắt trí phong đạo, quốc gia chúng ta là một cái vô cùng tôn trọng chủ nghĩa nhân đạo quốc gia, nếu như ở chính giữa xa trên biên cảnh xuất hiện cùng người đạo chủ nghĩa liên quan sự tình, thì như Myanmar quân đội chính phủ đối với địa phương dân tộc thiểu số, nhất là người Hoa, Hoa Kiều có cái gì gây rối hành động, nước ta chính phủ là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Cái này cùng ủng hộ buồn quốc công dân tại hải ngoại thiết lập vũ trang chính quyền là hoàn toàn bất đồng hai loại tính chất." Tề Nguyệt lộ ra một tia đùa cười, nàng bắt đầu minh quốc gia bố trí của diện. Phủ nhận biết đến nhốn cùng quốc gia liên quan Vừa vặn làm cho quốc gia có thể tốt hơn trợ giúp biết đến nhóm, cái này tiến thôi ở giữa thao lược, thể hiện ra một cái có 5.000 năm văn minh sử đại quốc trí tuệ. Nhật Bản, Tây Dương tiểu quỷ tử nhóm muốn cùng người Trung Quốc dở trong yêu, thực sự là kém bối phận đâu. Thế nhưng là, chúng ta một khi trở thành Myanmar quốc dân, phải chăng còn có cơ hội về nước sao? Tê Nguyệt ném ra một vấn đề khác. Các trí phong đạo, hoàn toàn có thể, các người có thể làm hại ngoại người Hoa, vô luận là về nước thăm người thân hay là trở về quốc đầu tư kinh thương, đều có thể hưởng thụ được tương ứng Ngoài ra, tương lai tại thời điểm cần thiết, các ngươi cũng có thể xin đăng cơ phục quốc quốc tịch, quốc gia sẽ ở đây phương diện cho các ngươi cung cấp tiện lợi. Thế nhưng là, trong chúng ta một ít đồng chí, ở trong nước từng có qua đủ loại đủ kiểu sự tình, có một chút thậm chí có thể là xúc phạm luật pháp. Chúng ta nếu như lấy hải ngoại người hoa thân phận trở về quốc nội, quốc gia có thể hay không tính toán khoản này nợ cũ? Ngồi ở Tề Nguyệt bên cạnh phó chủ tịch Tống Khải Nguyên vấn đạo. Hắn vấn đề này là thay Tề Nguyệt cùng Lan Vũ phóng hỏi, hai người kia rời đi Việt Nam lưu nhân, cũng là vì chính thật sự trở về quốc nội, nhưng cái năm xưa nợ cũ có thể hay không lại lật ra tới đâu? Hứa Ngạn Dân xen vào nói: "Liên quan tới vấn đề này, ta không cách nào cho ngươi một cái xác định trả lời, dù sao đây là ba cùng ba môn suy tính sự tình. Bất quá, chính như các ngươi tàn mượt chủ tịch biết đến tình huống, công việc của ta cùng quốc gia cường lực bộ môn có một chút quan hệ, ta muốn, nếu như không phải giết người phóng hỏa dạng này ác liệt vấn đề, chúng ta sẽ hiệp trợ các ngươi cùng ban ngành liên quan cân đối, đem một vài sự tình phai nhạt xử lý. Các ngươi vì quốc gia lập được công lao, cho dù là lấy công chủ tội, có một số việc cũng không cần truy cứu, có phải hay không?" Tế quay đầu nhìn một chút Lan Vũ Phong, nàng nhìn thấy Lan Vũ Phong cái kia làm bộ lãnh khốc trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Còn có một cái vấn đề trước mắt lo nghĩ của chúng ta cũng là từ góc độ của chúng ta tới nghĩ mianma phương diện có thể tiếp nhận loại phương thức này sao? sau Nguyệt Vấn đạo các trí phong đạo có thể chúng ta lúc trước cùng mianma phương diện đã từng tiến hành trọn vẹn hiệp thương bọn hắn đồng ý các người gia nhập vào mianmar quốc tịch mianma phương diện hứa hẹn tại các người gia nhập vào mianma quốc tịch phía sau kéo dài An bang có thể tiếp tục xem như độ cao tự chỉ ban tồn tại mianma chính phủ chỉ phái số ít quan sát viên tiến vào chiếm giữ kéo dài An bang giám sát ở phương diện khác công tác Ngà ra tại các người thu được mianmar quốc tịch sau đó Các người đem có thể tại Myanmar cảnh nội tự do hoạt động, thưởng thụ cùng với những cái khác Myanmar quốc dân ngang hàng chính trị quyền hạn. Theo lý thuyết, chúng ta đấu tranh sẽ có càng lớn đường sống. Tế Nguyệt vấn đạo. Cắt trí phong đạo, đúng là như thế. Trên thực tế, Myanmar chính phủ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn hắn không cách nào dùng vũ lực chính phục kéo dài an bang, nhưng lại cần giữ gìn quốc gia hoàn chỉnh, cho nên chỉ có thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Điều kiện này, đối với các ngươi tôi nói, hẳn chính là có lợi vô cùng. Tế Nguyệt đạo, tốt ra, cá nhân ta có thể tiếp nhận trong tổ chức sự an bài này. Đến các chiến hữu của ta Ta còn cần cùng bọn hắn thương lượng một chút nữa, nếu có tư tưởng không thông, e rằng còn chỉ có thể duy trì hiện trạng. Cắt trí phong đạo, vấn đề này ngược lại không đại, một phần trong đó đồng chí tiếp tục lấy tiểu dân thân phận dừng lại, cũng là có thể, chỉ cần tự trị bang thủ lĩnh là Myanmar công dân, đối với Myanmar chính phủ tới nói, chính là một cái lớn vô cùng thành công. Như vậy, chúng ta tại hoàn thành thân phận chuyển đổi sau đó, có phải hay không liền có thể xin về nước thăm người thân? Tên Nguyệt Vấn Đạo, có thể, đến lúc đó Myanmar Trung Hoa Trung Quốc Sứ quán sẽ vì các người làm có liên quan thủ tục. Các chí phong cam kết Lời nói nói tới một bước này, chủ yếu vấn đề cũng liền giải quyết. Tề Nguyệt hướng Cắc Chí Phong giới thiệu có liên quan kéo dài an bang một chút tình huống cụ thể, Song Phương lại tham khảo một chút tương lai bạo trì hợp tác vấn đề chi tiết sau đó. Cắc Chí Phong một nhóm đứng dậy cáo tử. Tại tiễn đưa vài tên trung hoa trung quốc quan viên lúc xuống lầu, Tề Nguyệt dường như là lơ đãng đi đến hướng Ngạn Dân bên người, "Vấn đạo, Hứa đồng chí, có chuyện ta có thể hỏi ngươi một câu sao?" Hứa Ngạn Dân đạo, "Cô nương, có vấn đề cứ hỏi đi." đạo, "45 hào lý, Trần, cùng, Đường bốn vị Bộ trưởng, bây giờ cơ thể đều tốt sao?" Hứa Ngạn Dân mình, Tề Nguyệt câu nói này, cho thấy nàng chẳng những biết tứ đại bộ trưởng, hơn nữa cùng tứ đại bộ trưởng còn có nhất định quan hệ, chẳng lẽ nàng lại là bộ bên trong phái gia nhân? Hoặc nàng lại là cái này tứ đại bộ trưởng thân thuộc sao? Nghĩ đến chỗ này, Hứa Ngạn Dân nhịn không được quay đầu nhìn xem Tề Nguyệt mắt, Tề Nguyệt bình tĩnh cùng Hứa Ngạn Dân bốn mắt đối mặt, trên mặt là một mảnh biểu tình hờ hững. Hứa Ngạn Dân biết, đây là Tề Nguyệt đang tận lực giẩn tàng nội tâm ý tưởng chân thật. Đã như vậy, hắn cũng không tiện đi chọc thủng. hắn nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Ngươi hỏi bốn vị trưởng, bây giờ cơ thể đều rất tốt. Lý, đường hai vị bộ trưởng còn tại trên công tác cư vị, Trần" cùng hai vị bộ trưởng đã về hưu, Tề bộ trưởng bây giờ cả ngày vội vàng mang tiểu tôn tử, rất bận rộn đâu. Tiểu tôn tử?" Tề Nguyệt thất thanh nói, "Ngươi là nói, cùng thành có con ít. Ngươi biết cùng thành?" Hứa Ngạn dân thật sự mà giận mình, hắn bắt đầu ý thức được, trước mắt vị cô nương này, cùng 45 hảo viện hắn chính là có rất sâu môn luận, đến nỗi loại này ngọn nguồn là cái gì, hắn thì không biết. Hắn là thuộc về hàng năm ở bên ngoài công tác người, đối với bộ trong cơ quan sự tình không hiểu nhiều. "Không, ta không nhận biết." Tề Nguyệt lắc đầu nói, nhưng trên mặt buộc lộ ra ngoài tiết lộ hết thảy, đó là một loại mang theo áp. tâm tình vui sướng thần sắc, chỉ có đang đàm luận đến thân nhân của mình lúc mới có thể lộ ra vẹ mặt như thế. Cô nương, ngươi có lời gì cần ta mang cho cái nào vị bộ trưởng sao? Hứa Ngạn dân vấn đạo. Tề Nguyệt lắc đầu, không cần, Hứa đồng chí, cảm ơn ngươi. Các trí phong bọn người ngồi tắc cấm xe dịp rời đi kéo dài an bang, nhìn xem cỗ xe đi xa, Tề Nguyệt quay đầu đối với bên người Lan Vũ Phong vấn đạo, "Phong tử, ngươi nghe chứ sao?" Lan Vũ Phong gật đầu nói, "Ta nghe đến rồi, ngươi nói 45 hào viện là một cái cái gì đơn vị đâu?" Tề cười lắc đầu nói, "Phong tử, đây chính là ba, không thể nói cho ngươi." Lan Vũ Phong lại hỏi, "Như vậy Phụ thân ngươi là 45 hảo trong viện bộ trưởng, cùng thành là người ca." Tề Nguyệt trên mặt phóng ra nụ cười hạnh phúc, nàng không có trả lời Lan Vũ Phong vấn đề thứ nhất, mà là vui vẻ nói, "Không sai, cùng thành là anh ta, anh ta có con nít, ta làm cô cô." "Phong tử, chúng ta cùng một chỗ về nước đi thôi." Tống Khải Nguyên đứng ở một bên, nhắc nhở, Tiểu Nguyệt, ta ngược lại cảm thấy, chúng ta có thể bắt đầu an bài về nước thăm thân nhân sự tình, nhưng không muốn lập tức lên đường, còn có một ít chuyện cần chuẩn bị một chút." "Sự tình gì?" Tề Nguyệt vấn đạo. "Tống Khải Nguyên đạo, chúng ta không thể tay không trở về, chúng ta phải cho tổ quốc mang đến một phần nghề lễ vật." 278 276 phế vật lợi dụng 276 phế vật lợi dụng vẫn là tài nghệ không bằng người a. Mã Kệt từ máy tiện bên trên gỡ xuống một cái vừa mới xe tốt linh kiện, đo đạc một phen sau đó, phát ra một tiếng bất đắc dĩ cảm thán. Mã công việc, độ chính xác vẫn là không đạt được sao? Công nhân kỹ thuật Dương Văn Dũng đứng tại Mã Kiệt bên cạnh, ảo não vấn đạo. Vẫn không có đạt đến nó nguyên thủy kỹ thuật tiêu chuẩn. Mã kiên nói, hắn nhìn thấy Dương Văn Dũng cái kia biểu tình thất vọng, lại vội vàng an ủi, "Bất quá, cái này đã tốt vô cùng, so xe sản xuất trong nước giường độ chính xác đã mạnh rất nhiều. Thế nhưng là đây không phải xe sản xuất trong nước giường a." Dưỡng Văn Dũng đạo: "Ta chỉ thay hai cây trục mà thôi, hơn nữa hai cây trục đều cùng nguyên trang trục là hoàn toàn nhất trí, thế nhưng là độ chính xác vì cái gì liền không đạt được đâu?" Mã Kiệt vô vô Dương Văn Dũng bả vai, nói: "Văn Dũng, đây chính là trình độ kỹ thuật trên lệch ra đừng nói chúng ta còn thay hàng nội địa trục, chính là nguyên trang cố máy, chính chúng ta mở ra giả bộ trở về, độ chính xác đều sẽ hạ xuống một cái cấp bậc." "Đây là nguyên nhân gì đâu?" Dương Văn Dũng bướng bỉnh sức mạnh lại nổi lên tới, nhất định phải Mã Kiệt nói do không thể. Bọn hắn lúc này đang tại cố máy công ty xe Duy Tu thời gian, trong phân xưởng bảy đầy mới từ nước Đức trở về vứt bỏ cố máy. Một đám công nhân đang tại đối với mấy cái này phá ba tiến hành phân loại phân biệt, một bộ phận cố máy là có thể thông qua thay đổi thay thế linh kiện tới tiến hành chữa trị, một phần khác cố máy lại chỉ có thể tiến hành phá giải, đem trong đó còn có thể dùng linh kiện tháo ra, xem như khác cố máy phụ tùng thay thế. Dương Văn Dũng phụ trách là một đài cũ máy tiện chữa trị công tác, này đài cũ máy tiện chợt nhìn vết gì loang lổ, nhưng đi qua sau khi kiểm tra, phát hiện hắn hư hại trình độ không nghiêm trọng lắm. Nó điện khí bộ phận xuất hiện một cái trạm mạch, cháy hỏng một khối khống chế mạch điện, cơ giới bộ phận nhưng là có hai cây trục xuất hiện khác biệt trình độ mài mòn. Điện khí bộ phận trục trặc độ khó không lớn, vệ cảnh văn điện tử sở nghiên cứu chính là chuyên môn chữa trị loại này trục trặc, một vị điện tử kỹ sư tới đổi mấy cái thiết bị, mạch điện liền đã sửa xong. Thư hại hai cây trục là một cái phiền toái chuyện, bộ phận này chữa trị chính là do Dương Văn Dũng để hoàn thành. Đi qua mấy năm ma luyện, Dương Văn Dũng bây giờ đã là cố máy trong công ty xếp hàng đầu kỹ sư, xe tiện đào mại đều cầm được thì cũng không được, hiện tại hắn chủ công phương hướng là cố máy phân phối trang bị. Lâm Chấn Hoa nói qua, cố máy công ty không thể vĩnh viễn chỉ xinh xinh cố máy phụ kiện, sớm muộn là phải hướng cố máy cả cơ phương diện phát triển. Tiếp vào nhiệm vụ phía sau. Dương Văn Dũng đem này đài máy tiện tháo thành tám khối, đem hai cây hư hại trục phá hủy xuống, tiếp đó Thỉnh Khoa kỹ thuật hỗ trợ ra đổ, Dương Văn Dũng tự mình ra công ra hai cây mới trục. Nước Đức cố máy lên trục độ chính xác yêu cầu rất cao, nhưng vô máy công ty bây giờ thiết bị điều kiện cũng là khá vô cùng, có mấy trục đài nước ngoài vào bến cao tinh độ của máy. Dương Văn Dũng ra công đi ra ngoài trục, cùng lúc đầu trục gần như không kém chút xíu. Sau đó, Dương Văn Dũng lại tốn thời gian mấy ngày, đem gỗ máy bên trên tất cả gì sét chốt đều tiến hành trừ gi xử lý, có chốt rỉ sét nghiêm trọng bộ kiện, cũng dùng hàng nội điều kiện tiến hành thay thế. Toàn bộ hoàn thành công tác phía sau, Dương Văn Dũng án lấy cô máy bộ dáng lúc trước, nạp lại phối đứng lên, hơn nữa tràn đầy phấn khởi mà dùng nó ra công một cái độ chính xác yêu cầu rất cao linh kiện. Thế nhưng là, chất lượng khác biệt cứ như vậy xuất hiện, Dương Văn Dũng tự cho là mình chữa trị công tác là không chê vào đâu được, nhưng Mã Kiệt đo lường hắn ra công đi ra ngoài linh kiện sau đó, vô cùng tiếc nối nói cho hắn biết, chữa trị sau cô máy, ra công độ chính xác cùng này đại máy tiện nguyên thủy trình độ so sánh, trên lệch một cái cấp bậc. Tại sao sẽ như vậy chứ? Dương Văn Dũng buồn Mã Kiệt vô vô Dương Văn Dũng bả vai, nói, "Văn Dũng, không phục không được, nước Đức thiết bị tinh vi." Tại toàn cầu cũng là xếp hạng thứ nhất, cái này cùng bọn họ ra công trình độ cùng với công nhân tố chất cũng là cùng một nhịp tờ. Quốc gia chúng ta dù sao không có dạng này công nghiệp truyền thống, cái này kêu là tài nghệ không bằng người a. Ta không tin. Dương Văn Dũng lắc đầu nói, Mã công việc, ngươi không phải đã nói sao, nước nước trong nhà xưởng cũng có trẻ tuổi công nhân, số tuổi cùng ta cũng gần như đại, vì cái gì bọn hắn có thể chứa phối xuất gia độ chắc chẽ, ta liền trang không xứng với đi ra đâu. Cái này 6. Mã Kiệt thực sự không biết như thế nào hướng Dương Văn Dũng giảng giải hảo. Văn Dũng, ta cho ngươi đánh cái sọ so xanh a. Lao hạ thế hoa đi tới. Đối với Dương Văn Dũng nói, ngươi xem, giao tiện chứa ở ti chống đối, ti đòn kiêng chứa ở ổ trục bên trên, ổ trục cố định trên bàn làm việc. Nếu như bàn làm việc tại lắp đặt thời điểm có một ti sai lầm, ổ trục đang làm việc trên đài lệnh một cái ti, ti đòn kiêng trang thời điểm lại lệnh một cái ti, dạng này tích lũy xuống, chính là một cái rất lớn sai lầm. Một cái ti sai lầm, đang lắp ráp thời điểm là cho phép, nhưng một cái ti một cái ti mà tích lũy, độ chính xác liền không đạt được người ta tiêu chuẩn. Như vậy, người Đức Quốc là thế nào phân phối trang bị lên này? Dương Văn Dung vấn đạo. Hạ thế hoa đạo, bọn hắn phân phối trang bị thời điểm, cũng giống như vậy. nhưng bọn hắn hiểu rõ toàn bộ cơ máy kết cấu, biết làm sao điều chỉnh sai lầm. Nếu như bàn làm việc có lại, như vậy bọn hắn đang giả vừa ở trục thời điểm, thì có ý thức hướng một phương hướng khác lại, dạng này hai bên lẫn nhau hồ nắn, sau cùng tích lũy sai lầm liền sẽ rất nhỏ. Dương Văn Dũng đạo: "Chúng ta vì cái gì không thể làm như vậy đâu?" Hạ Thế Hoa đạo: "Chúng ta đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Thế nhưng là, người ta kinh nghiệm là lắp ráp mấy ngàn đại mấy vạn thai cố máy mới tích lũy được, tiếp đó đời đời truyền lại, tạo thành hôm nay kinh nghiệm. Chúng ta không có chứa qua nhiều lần như vậy, cho nên cũng không bằng bọn họ hiểu đấu. Tỷ như nói ta, nếu như là trang xe đạp Ta một mắt liền có thể nhìn ra nơi nào trang lệnh. nhưng nói đến cái máy dường, ta liền là rốt đặc cắn mai. Ta hiểu được." Dương Văn Dũng gật gật đầu nói. "Tốt, Văn Dũng, này đài máy tiện có thể giao phó sử dụng." Mã Kiến nói, chớ nội trí, mặc dù nó độ chính xác không có đạt đến lúc đầu thiết kế yêu cầu, nhưng là tốt vô cùng. "Này đài máy tiện mới tính giá tiền là hơn 1 vạn 7000 USD đâu, chúng ta mới bỏ ra không đến 500 đô la Mỹ, kiếm bộ rồi." "Ân, ta đã biết." Dương Văn Dũng đáp. "Bất quá, trong lòng của hắn lại không có mã lạc quan như vậy, hắn còn đang suy nghĩ. Vì cái gì người khác có thể làm đến, mà chính mình liền không thể làm đến đâu." Hạ Thế Hoa nói, nhân ra là phân phối trang bị mấy ngàn lần, mấy vạn lần mà hình thành kinh nghiệm, cùng lắm thì mình cũng đi lắp ráp lên mấy ngàn lần, mấy vạn lần, chẳng lẽ còn không được sao? Tại xưởng bên kia, Lão Đao cùng vệ cảnh Văn đang tại phá giải lấy một khối mật điện. Cái này một nhóm mật điện, cũng là tiểu hải tại nước Đức thu mua rất dưới, nhét vào thùng đường hàng bên trong phát đến rồi tầm dương. Lão Đao cùng vệ cảnh Văn gặp một lần những thứ này mật điện, liền bước không ra bước, mặc dù cũng là một chút cũng đánh vậy, nhưng phía trên số đông nguyên khí kiện vẫn hoàn hảo. Những thứ này nguyên khí kiện ở trong nước cũng là ngàn vàng có mua. Đây là một cái km 502 tâm phiến, nội bộ tổng thể 2000 cái bóng bán hướng dẫn, có thể tại một cái trên tấm chip hoàn thành sóng lọc, phân nhiều lần, phóng đại các loại chức năng, trên thị trường giá tiền là 300 USD lao đao thuộc như lòng bàn tay hướng vệ cảnh văn giới thiệu nói. Như thế nào, khối này người cũng muốn. Vệ cảnh văn trừng tròng mắt nhìn xem lao đao. Mấy ngày qua, Phạm là có một chút tốt thiết bị, lao đao lúc nào cũng muốn ưu tiên chọ lấy, cái này khiến vệ cảnh văn khá là bất mãn. Hắn đã từng hướng Lâm Chấn Hoa than phiền chuyện này, thế nhưng là Lâm Chấn Hoa cũng không ủng hộ hắn. chỉ nói là Lao đao là phía đầu tư nhân, vật hắn muốn, liền để hắn lấy đi hết. Đối với Lao đao người này, vệ cảnh Văn Thái độ cũng là rất mâu thuẫn, Lao đao đối với mạch điện hợp thành hết sức quen thuộc, hắn phương diện này chi thức đối với vệ cảnh Văn trợ giúp rất lớn. Vệ cảnh Văn là có uy tín điện tử chuyên nghiệp sinh viên, bản lĩnh đủ tốt, nhưng đối với năm gần đây xuất hiện mạch điện hợp thành tâm phiến, hiểu rõ sẽ không đủ. Có thật nhiều tâm phiến, nếu như không phải Lao đao cho vệ cảnh Văn dàn giải, vệ cảnh Văn căn bản cũng không biết làm cái gì vậy dùng. Lão chẳng những có thể nói ra những tâm này loại hình, công năng, thậm chí còn có thể vẽ ra một cái đơn giản tiếp tuyến đồ. Nhường vệ Cảnh Văn thiếu đi rất nhiều đường quyền cơ. Đến nơi nói tại thiết bị phân phối phương diện, bằng tâm mà nói, lao Đao khẩu vị cũng không lớn, hắn chỉ cần một chút rất đặc thù tâm phiến cùng khác đặc thù thiết bị, còn lại số đông thiết bị đều lưu cho vệ Cảnh Văn. Khối này km 502, có thể dùng tại hướng dẫn trên thiết bị, đối với chúng ta 6, phi thường hữu dụ. Lao Đao xin lỗi giải thích nói. Vệ Cảnh Văn vấn đạo, lão Đao, các ngươi rốt cuộc là làm việc gì, ta thế nào cảm giác ngươi muốn những vật này, đều rất tiên môn. Giống như trên bầu trời bay, trong biển hải lý lộ, ngươi cũng đến, không có cái nào xí nghiệp làm nghiệp vụ như thế ta. Lão Đao cười ha ha, nói: "Ta cũng không biết ta là làm việc gì, ta khách hàng hướng ta muốn những vật này, ta tự nhiên là phải cầm đi." Về phần bọn hắn lấy đi sau đó đã làm gì, ta cũng không tin tưởng. Lão Đao vừa nói, một bên rối ra bàn ngồi điện, chạy viên kia Tâm Tiễn mỗi cái dẫn chân mà đi. Hắn mặc dù hình thể nhìn béo giống đầu gấu, nhưng tay chân lại hết sức nhanh nhẹn, vệ cảnh Văn tự nói, chính mình tháo dỡ Tâm Tiễn kỹ thuật, là xa xa không sánh được lao Đao. "Tốt, khối này đánh gậy bên trên, ta chỉ cần khối này Tâm Tiễn." Lão Đao đem Tâm Tiễn tháo ra, cất vào phòng tĩnh điện trong túi, tiếp đó đối với vệ cảnh Văn nói: "Vệ lão đừng không hài lòng." Ngươi xem, khối này đánh gậy bên trên còn có 5 cái công suất lớn quản hai cái này điện phân điện dùng cũng là rất quý giá, đều thuộc về ngươi. Đến nỗi những thứ khác, sẽ không giá trị tiền gì, có thể ném xuống. Vệ cảnh văn đem đánh gậy cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên, đối với Lao Đao nói, ta cũng không giống như ngươi như vậy cái đàn, mấy cái này cái ống cùng điện phân ta muốn, những thứ khác điện trợ, điện dùng cái gì, ta cũng đều phải. Dù là chính là một cái thông thường mảnh sứ vỡ điện dùng, nước nước hàng phẩm chất cũng tốt rất, ta có thể không nỡ ném. Lao đao kinh ngạc nói sư Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết nói những thứ này, đánh gọi lên mỗi một cái thiết bị các ngươi đều phải tháo ra dùng a? Tại sao lại không chứ? Vệ Cảnh Văn hỏi ngược lại. "Hách các ngươi điện tử sở nghiên cứu bao nhiêu người, muốn đem những thứ này đánh gậy toàn bộ hóa giải, các ngươi dự định làm đến khi nào đi?" Lao Đào chân thiết thay Vệ Cảnh Văn lo lắng đạo. Vệ Cảnh Văn cười nói, "Lao Đào, xem ra cũng có chuyện ngươi không biết, ai chúng ta Lâm Giám đốc đã sắp xếp xong xuôi, ngươi xem bên kia cái kia xưởng không có, đó chính là chúng ta cũ mạch điện thu về xưởng." Lâm Giám đốc nói, "Đối với cũ mạch điện phá giải, muốn đi kinh nghiệm hóa con đường." Chúng ta muốn dựng lên một đầu phá giải dây chuyển sản xuất đâu? 279-277 bảo vệ môi trường 277 bảo vệ môi trường không được, cái xe này ở giữa không thể đầu tư. Tâm dương thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân nội khoa phó chủ nhiệm Lý Huệ đứng tại mạch điện phá giải xưởng ở giữa, một mặt nghiêm túc đối với Lâm Trấn Hoa nói. Kể từ xảy ra lang đông chúng đọc sự kiện sau đó, Lâm Trấn Hoa liền đem bảo hộ lao động vấn đề nhắc tới công ty vị trí trọng yếu bên trên. Ứng Lâm Trấn Hoa mời, bà bà mẹ trong miệng. Đậu Hữu lòng Lý Huệ được mời xin vì công ty cao cấp vệ sinh cố vấn, phụ trách chỉ đạo toàn bộ công ty công nhân viên trước điều trị bảo vệ sức khỏe công tác, cùng với sinh sản quá trình trung lao động bảo hộ công tác. Mạch điện phá giải xưởng sau khi xây xong, Lâm Trấn Hoa đem Lý Huệ mời đến công tác hiện trường, để cho nàng ước định một chút ô nhiễm vấn đề. Lý Huệ cầm mấy đại dụng cụ chắc lưỡng ngày, cuối cùng cấp ra một cái kết luận, ô nhiễm nghiêm trọng, không thể đầu tư. Mạch điện phá giải quá trình, là tiên dùng tính axit dung dịch đối với vứt bỏ mạch điện tiến hành thanh rửa đi phía trên dơ bẩn. Sau đó dùng bàn uỷ điện diệt trừ thiết bị bên trên dính hàn tiếc, làm cho thiết bị cùng mạch điện phân ly. Sau đó, trên dây chuyển sản xuất công nhân đem dùng cái kẹp đem thiết bị từng cái từng cái mà hai xuống, phân loại mà cất vào trong khay. Đang hủy đi giải hoàn thành công tác phía sau, đằng sau còn cần có người đối với mấy cái này phá giải xuống thiết bị tiến hành khảo thí, để xác định là không hư hỏng. Tất cả khảo thí hợp cách thiết bị, liền có thể một lần nữa dùng sinh sản điện tử thiết bị. Xã hội hiện đại sinh ra điện tử rác rưởi số lượng đông đảo, thu về những thứ này điện tử rác rời chẳng nhưng không cần tốn tiền, thậm chí còn có thể thu lấy một bút xử lý rác phí. Mà phá giải những thứ này điện tử rác rưởi lấy được thiết bị lại có rất cao giá trị, cho nên hạng nghiệp vụ này có thể nói là một vốn lời. Tại lúc đó, hàng nội địa điện tử nguyên khí kiện chất lượng không có khả quan, một chút cao cấp nguyên khí kiện càng là không cách nào thực hiện tự cấp. Thông qua phá giải nước ngoài vứt bỏ mạch điện, có thể có được đại lượng chất lượng tốt cùng khan hiếm nguyên khí kiện, nó ý nghĩa càng là không thể đơn giản dùng tiền tài để cân nhắc. Nhưng mà, phá giải mạch điện sinh ra ô nhiễm cũng là vô cùng nghiêm trọng, mỗi hàn qua trình trung sử dụng hàn thiếc cùng trợ thuốc hàn đều có nhất định độc tính, đang hủy đi tháo qua trình trùng những thứ này có độc vật chất bị nóng hơi, sẽ đối với thao tác công cơ thể tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Vào niên đại đó bên trong, có thể nhận thức đến loại hoàn cảnh này tổn hại người cũng không nhiều, nhưng Lâm Trấn Hoa cùng với dưới tay hắn cái kia một đám hải quy, du họ về, nhóm là có loại ý thức này. Tại Lâm Trấn Hoa đưa ra xây dựng mạch điện phá giải xưởng sau đó, hạng chất vô cùng nghiêm túc cùng hắn nói chuyện một lần, nội dung trung tâm chính là đang phát triển sản nghiệp qua trình chung như thế nào bảo hộ công chức quyền lợi. Hạng chất đem trong chuyện này lên tới xí nghiệp trách nhiệm xã hội độ cao, nhưng Lâm Trấn Hoa không cách nào né tránh. Vì tiêu trừ trong phân xưởng ô nhiễm, Lâm Chấn Hoa đầu nhập vào mấy chục nguyên, tại trong phân xưởng gắn thêm không khí loại bỏ, hút bụi chờ thiết bị, đã đem ô nhiễm xuống đến rất thấp tài nghệ. Bất quá Cho dù là thấp như vậy trình độ, tại Lý Huệ trong mắt của cũng vẫn là mang động bài tập, phải không, có thể tha thứ. Lý tỷ, tiêu chuẩn của ngươi có phải hay không quá cao một điểm? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Kỳ thực, theo Lý Huệ tuổi tác, Lâm Trấn Hoa cần phải gọi Lý Huệ vì a zi mới đúng. Tiểu Lâm cớ lịn, ngươi có biết hay không, loại này mạch điện phá giải hạn mục, quốc gia phát đạt là căn bản không cho phép khai triển. Lý Huệ nói. Nàng xem qua ngoại văn tập san không thiếu, đối với quốc tế vệ sinh tiêu chuẩn giải rất nhiều. Lâm Chấn Hoa liên tục gật đầu, ta đương nhiên biết. Chính vì vậy Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy vứt bỏ mạch điện chạy tới chúng ta tới nơi này, Lý tỷ, ngươi nhưng không biết, những thứ này mạch điện lên thiết bị đều là bảo bối a. Bảo bối như thế nào rồi? Tính mạng con người khỏe mạnh chẳng lẽ còn không sánh được những thứ này thiết bị giá trị sao? Lý Huệ Trừng trong mắt khinh trách. Lâm Chấn Hoa đạo, ta chính là bởi vì biết điều này, cho nên mới đầu nhập vào trọng kim tiến hành quản lý. Ngươi xem, dây chuyển sản xuất phía trên có chuyên môn thông gió thiết bị, đem làm nóng quá trình trung sinh ra khí thải hút đi, đưa đến xử lý trang bị bên trong đi tiến hành tinh hóa. Bây giờ chúng ta cái xe này giữa ô nhiễm trình độ, ở trong nước khác đồng loại trong phân xưởng trên đối là thấp nhất. Điểm này ta thừa nhận. Lý Huệ đạo, nhưng cho dù là như thế này, ta vừa rồi chắc qua, ngươi cái xe này thời gian trong không khí cách, chỉ thân các loại nguyên tố chiều sâu vẫn là vượt qua tiêu chuẩn mười mấy lần, công nhân trưởng kỳ ở trong hoàn cảnh như vậy công tác sẽ dẫn đến mãn tính trúng độc. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Lý Huệ xem xưởng thiết bị, thở dài nói, tiểu Lâm cợn lịn, các ngươi đã làm lên lớn như vậy sản hàng, bây giờ ta để các ngươi đem cái này hạ ngục xuống ngựa, chỉ sợ các ngươi cũng không cách nào tiếp nhận a. Ta thật nghĩ không thông, loại này tại Tây phương quốc gia đã bị đào thải sản nghiệp, Trung Quốc chúng ta xí nghiệp vì sao lại như thế mưu cầu danh lợi đâu?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Rất đơn giản, đây là bởi vì quốc gia chúng ta nghèo rất mỏng tới a." "Nghèo đi nữa, nhân mạng giá trị là một dạng." Lý Huệ nói. Lâm Trấn Hoa lắc lắc đầu nói, "Lý tỷ, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi ở đây trong bệnh viện công tác, có hay không gặp được bởi vì thiếu tiền mà từ bỏ trị liệu bệnh nhân?" Lý Huệ sững sốt một chút, trầm trọng gật đầu một cái, nói, "Có, có chút bệnh nhân, nếu như có thể sử dụng một chút cấp cao dược phẩm, liền có thể cứu lại." "Thế nhưng là Bọn hắn dùng không nổi thuốc như vậy phẩm, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem bọn hắn chết. Một số thời khắc, thầy thuốc chúng ta hận không thể tự cầm suất tiền đến giúp đỡ bọn hắn, thế nhưng là, bệnh như vậy rất nhiều người, dựa vào chúng ta bác sĩ nghĩa vụ quên rút, cũng không giúp được mấy người. Lâm Trấn Hoa đạo: "Vậy thì đúng rồi, nếu như ta cho ngươi một vạn nguyên, cho ngươi đi mua sắm những thứ này giá cao dược phẩm, ngươi liền có thể cứu ván một cái thậm chí mấy cái tính mạng của bệnh nhân, cho nên, tính mạng của bọn hắn giá trị chính là một vạn nguyên, thậm chí là mấy ngàn nguyên." Lý Tỷ: "Ngươi nói đúng không đúng?" Lý Huệ Trầm Mặc: "Là một bác sĩ Chức trách của nàng chính là chăm sóc người bị thương, nàng chưa từng có nghĩ tới nhân mạng kỳ thực là có giá tiền. Nàng không thể không thừa nhận, Lâm Chấn Hoa nói lời nghe tàn khốc, nhưng là tình hình thực tế. Nàng đã từng rất nhiều lần xem đã đến cảnh tượng như vậy, một cái bệnh nhân bởi vì bất lực gánh chịu cao ngạch tiền chữa trị dùng, mà bị ép từ bỏ trị liệu. Quốc doanh đơn vị lên công nhân viên trước mặc dù có chữa bệnh nhà nước trả hoặc bảo hiểm lao động điều trị, nhưng giá cao thuốc men là không thể thanh lý. Có đôi khi... Dùng mấy mao tiền một chi phổ thông chất kháng sinh không cách nào chữa trị tận bệnh, đổi một chi mấy chục đồng nhập khẩu chất kháng sinh liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng lại có bao nhiêu gia đình có thể gồng gánh nổi loại này nhập khẩu dược phẩm đâu. Ai nói sinh mệnh là vô giá, bởi vì thiếu khuyết mấy trăm nguyên hoặc mấy ngàn nguyên, một cái sống sợ sợ sinh mệnh liền sẽ tiêu thất, đây chính là sinh mạng giá cả. Tiểu Lâm cờ lỉnh, người nói đúng. Ta tại châu Phi dạo qua, ở nơi đó, một chi vẹn mịn xi liền liền có thể cứu một cái mạng. Thế nhưng là, người ở đó nhóm lại nẹo căn bản mua không nổi một chi vẹn mịn Người ở đó có thể sống đến 30 tuổi liền vô cùng không dễ dàng, nguyên nhân chính là điều kiện y tế quá kém." Lý Huệ nói. "Lâm Chấn Hoa đạo, Lý tỷ, ngươi bây giờ hiểu chưa, tiền không phải vấn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Muốn để Bạch tính khỏe mạnh, nhất định phải kiếm tiền, mà kiếm tiền qua trình trung, có thể sẽ coi ô nhiễm, lại sẽ tổn hại dân chúng khỏe mạnh. Đây chính là một cái mâu thuẫn. Thế nhưng là, không ô nhiễm cũng đồng dạng có thể phát triển kinh tế a, ngươi xem nhân gia Tây phương quốc gia." Lý Huệ phản bác. "Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta không có bọn họ kỹ thuật. Nếu có loại kia lại sạch sẽ, kèm theo giá trị lại cao sản nghiệp." Tây Vương quốc gia nhất định sẽ nắm ở trên tay mình, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản không cạnh tranh được bọn hắn. Xem như mới xuất hiện quốc gia, chúng ta chỉ có thể lựa chọn loại này hữu tạm, vừa mệ sản nghiệp. Liên quan tới phát triển kinh tế cùng tránh ô nhiễm quan hệ trong đó vấn đề, hậu thế từng có số lớn thảo luận. Đứng nói chuyện không đau eo giả cho rằng, thà bị không phát triển, cũng không thể có ô nhiễm, nếu không thì là đại nghịch bất đạo. Đối với dạng này quan điểm, Lâm Chấn Hoa là không thể tiếp nhận. Châu Phi ngược lại là không có ô nhiễm, nhưng người Phi Châu dân sinh hoạt rất hạnh phúc sao? GDP sùng bái tất nhiên không đúng, nhưng không có GDP, người lấy cái gì đi cải thiện nhân dân sinh hoạt, lấy cái gì đi để cao nhân dân phúc lợi? Cho dù là Tây phương quốc gia, cũng không phải từ vừa mới bắt đầu liền có thể vượt qua thoải mái như vậy sinh hoạt, bọn hắn hôm nay giàu có, cũng là xây dựng ở ngày hôm qua gian khổ trên. Luân cũng đã từng là thành phố sương mù, Chicago, và Mỹ ngạm những thứ này lâu năm công nghiệp căn cứ, đã từng cũng là ông khói mọc lên như rừng, gọi mù tế nhật nhân gian địa ngục. Đây là bất kỳ một quốc gia nào đều không thể lẫn tránh đánh đổi. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta liền mãi mãi cũng phải làm loại này vừa bận vừa mệt công tác. Lý Huệ vẫn đạo Lâm Chấn Hoa đạo: "Yên tâm đi, Lý tỷ, đây chỉ là một quá trình mà thôi. Ta cam đoan với ngươi, nhiều nhất 20 năm thời gian, chúng ta liền có thể cùng Tây phương quốc gia ngồi ngang hàng với, cho đến lúc đó, chúng ta cũng có thể đem chống ô nhiễm đặt ở trọng yếu nhất vị trí, có ô nhiễm sản nghiệp kiên quyết không làm. Bất quá, trước lúc này, chúng ta còn phải nhịn chịu đây hết thảy." Lý Huệ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Tiểu Lâm cự lìn, ta phát hiện ngươi mãi mãi cũng có một bộ ý kiến. Ta cũng không biết ngươi nói đúng không đúng, bất quá, là một bác sĩ, ta vẫn không thể cho phép ngươi nhường công nhân ở vào tình thế như vậy trường kỳ công tác." Lâm Chấn Hoa vẻ mặt đau khổ vấn đạo: Lý Tỷ, ta nói nửa ngày, chẳng biết nói. Lý Huệ nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ta sách hai cái yêu cầu, nếu như hai cái này yêu cầu người có thể đủ làm đến, ta muốn đối với cái này cái trong phân xưởng công nhân bị tổn hại đem có thể xuống đến thấp nhất. Không có vấn đề, đừng nói hai cái yêu cầu, 100 cái yêu cầu cũng có thể. Lâm Trấn Hoa lời thể son sắt nói, Lý Huệ đạo, điều yêu cầu thứ nhất, tất cả công nhân trong lúc công tác nhất thiết phải mang chuyên môn khẩu trang, khẩu trang tưởng kép bên trong phải có than hoạt tính, dùng hấp thụ trong không khí có độc vật chất. Hoàn toàn có thể. Lâm Chấn Hoa đáp Nếu như cần, ta có thể đi mua sắm một nhóm mặt nạ phòng độc. Mặt nạ phòng độc ngược lại không có tất yếu. Lý Huệ nở nụ cười, lông mày cong trở thành một đạo đẹp mắt hình cung. Nàng đối với Lâm Trấn Hoa nói tóm lại vẫn là thật hài lòng, Hán Hoa trọng công bảo hộ lao động tại Tầm Dương thị tất cả cái xí nghiệp bên trong làm được là tốt nhất. Lâm Trấn Hoa thân là thường vụ phó tổng, còn tự thân đứng ở chỗ này thương lượng với nàng bảo hộ lao động vấn đề, này liền vô cùng có được. Đề nghị, công nhân thời gian làm việc phải nghiêm khắc hạn chế. Mỗi lớp công nhân thời gian làm việc không thể vượt qua 4 giờ, mỗi tuần thời gian làm việc không thể vượt qua 20 giờ. Lâm Chấn Hoa gật gật đầu. Cái này cũng không thành vấn đề, ta để bọn hắn trên nửa đoạn ở nơi này xưởng công tác, phía dưới nửa đoạn đổi một cái ngành nghề chính là đệ 86. Lý Huệ tiếp tục nói, "Lý tỷ, không phải nói chỉ có hai điều kiện sao?" Lâm Trấn Hoa cười vân đạo, "Lý Huệ đạo, cái này không tính điều kiện, chỉ là một đề nghị. Các ngươi cần phải đem cái này xưởng công tác định vì có độc bài tập, muốn cho công nhân phát khỏe mạnh trợ cấp. Ngoài ra, đề nghị ở nơi này xưởng công tác công nhân phải được thường ăn máu heo, đậu xanh trợ, đây đều là có trợ giúp bài độc. Còn có, kết mỗi 3 tháng, ngươi muốn để bọn hắn tiếp nhận toàn diện kiểm tra sức khỏe." Nếu như phát hiện có chúng độc dấu hiệu, liền không thể tiếp tục công việc. Hảo, ta toàn bộ tiếp nhận. Lâm Trấn Hoa vui vẻ đáp. 280-278 sinh động 278 sinh động tiến vào 1986 năm mùa hè, hà hải phong tiên đoán kinh tế rơi cuối cùng xảy ra. Năm đó Trung Hoa Trung Quốc, ở vào một cái cũ mới cơ chế chuyển sang quỹ đạo khác thời kỳ. Một phương diện, quốc gia buông lỏng đối địa phương quyền quản hạn, cho phép cho nắm giữ đầu tư, vôn bán bên ngoài. Lao động thu nhận công nhân chờ quyền hạn nhưng một phương diện khác, chỗ chính phủ lại chưa trở thành một hoàn toàn độc lập kinh tế chủ thể, vượt trội nhất một cái đặc thủ, chính là ở hắn khuyết thiếu dự toán nước thuốc, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng là muốn từ trung ương chính phủ tới trả tiền. Có đầu tư quyền lợi hơn nữa không có dự toán lên nước thuốc, từ kinh tế trên lý luận nói, địa phương đầu tư đem hướng tới vô cùng lớn. Tại 1985 năm Trung Hoa Trung Quốc, vừa vận chính là như vậy tình huống. Các nơi chính phủ cảnh tương lên ngựa đủ loại hàn mục, tại địa phương quan viên trong đầu, căn bản lại không tồn tại thiếu tiền dạng này khái niệm. Ngân hàng là bị quản chế đầy đất phương chính phủ, bọn chúng không dám nghịch lại quan địa phương chỉ lệnh. Bởi vậy không tiếp lấy tiêu hao phương thức không ngừng mà hướng chỗ chính phủ phát ra cho vay, dẫn đến đầu tư quy mô vừa xa khỏi kinh tế có thể tiếp nhận vi. Hà Hải Phong từng hướng Lâm Chấn Hoa nói qua, một bộ phận học giả đưa ra hạ cánh nhẹ nhàng suy nghĩ, hy vọng ở trung ương chính phủ chủ đạo phía dưới, các nơi phương chính phủ có thể chủ động áp thúc xây dựng cơ bản quy mô, làm cho kinh tế từng bước khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng trên thực tế, loại này suy nghĩ vẹn vẹn một loại nghĩa viện vông mà thôi, không có một cái nào địa phương chính phủ ý làm cái này oan đại đầu, tất cả mọi người hy vọng người khác can xúc, dạng này chính mình liền có thể tự áp xúc bên trong được lợi. Khi tất cả người đều dạng này suy xét vấn đề lúc, kinh tế học bên trong nổi tiếng tù phạm lịch lý tiểu ra hiện, kết quả của nó chính là toàn bộ kinh tế nhiệt độ không ngừng tăng lên, mãi đến sụp đổ. Kinh tế hỏng mắt nguyên nhân là rất đơn giản, đó chính là tư nguyên nước thúc. Dự toán tại không có nước thúc dưới tình huống, có thể xu hướng vô tận, nhưng những thứ này dự toán cuối cùng nhất thiết phải biến thành xây dựng cần có vật liệu thép, xi măng. Khi này chút vật tư không cách nào bảo đảm thời điểm, khổng lồ xây dựng cơ bản thì không khỏi không đình chỉ. Ở thời điểm này, trên thị trường vật giá leo thang, ngoại hồi nghiêm trọng thiếu, một chút xí nghiệp bởi vì khuyết thiếu nguyên vật liệu mà không cách nào tiến hành sinh sản Từ đó xuất hiện nghiêm trọng hao tổn, toàn bộ kinh tế quốc dân Lâm vào khủngốn đốn bên trong. Tại cái khác xí nghiệp gặp phải nghiêm trọng thời điểm khó khăn, Hán Hoa trọng công cơ hội là nhất chi độc tú vậy biểu hiện ra sinh cơ bừng bừng. Hán Hoa định cư ở công ty lấy vận động hình xe đạp làm chủ đánh, tiếp tục duy trì tại thị trường quốc tế lên nhiệt tiêu trạng thái. Ở trong nước nguyên vật liệu cung ứng khẩn trương dưới tình huống, Lâm Chấn Hoa khai thác lấy buôn bán dưỡng thương phương pháp, dùng ra miệng sản phẩm đạt được hối, từ nước ngoài mua vào nguyên vật liệu, bảo đảm sản xuất tiến hành thuận lợi. Hán Hoa hóa chất thiết bị công ty mở miệng thiết bị sinh sản tiến triển cũng vô cùng thuận lợi. Tại Á Phi kéo căng nơi Hán Hoa trọng công đồng thời 7 767 công trường, một thuyền truyền thiết bị phiêu dương quá hải, kiếm lời trở về số lớn lợi nhuận. Bởi vì những công trình này làm mẫu hiệu ứng, một chút sau này hạ mục cũng lần lượt đến, tạo thành tốt tuần hoàn. Nghiệp vụ nhiều mang tới một cái tác dụng vụ, chính là tiêu thụ chối nhân viên công tác vội vàng quên cả trời đất. Trừ Hồng Dương cùng thư mạn cặp vợ chồng cả ngày ở thế giới các nơi bay tới bay lui, cùng các nơi thương gia ký kết hợp đồng, đến mức liền sinh con thời gian cũng không có. Trừ Hồng Dương cha mẹ của vì chuyện này, không ít oán trách Lâm Hoa. Cố máy công ty sinh sản hơn trăm loại cố máy phụ kiện trước mắt tại trên quốc tế đã rất có danh dự, được xếp vào mấy chục nhà nổi danh cố máy xí nghiệp để cử phụ kiện tên đi. Đồ quy cho cố máy công ty làm một bộ quản lý chất lượng hệ thống, khiến cho cố máy phụ tùng sản phẩm về chất lượng một cái mới bậc thang. Vứt bỏ kim loại thu về công ty sớm đã chính thức treo biển hành nghề, Kiều Hải từ nước Đức lấy được một nhóm lớn bức bỏ cố máy, đồ điện, tại vứt bỏ kim loại thu về công ty đi qua đổi mới cải tạo phía sau, lần nữa tiến vào thị trường Những thứ này mấy trăm USD một đài mua được cũ thiết bị, thêm chút chữa trị liền có thể bán được mấy ngàn thậm chí bên trên vạn mỹ nguyên, lợi nhuận tỷ lệ cao đến kinh người. Kiều Hải bản thân cũng kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, không có việc gì liền ở trong lòng vui trộm. Nghiệp vụ không ngừng phát triển đồng thời, Hán Hoa Trọng Công đội ngũ cũng tại không ngừng mà mở rộng. Hạ Thiết, đồ quy đám người gia nhập liên minh, mở ra hải quy, du học về, tiến vào Hán Hoa Trọng Công đại môn. Rất nhiều ở đơn vị bên trên Âu sầu thất bại du học trở về nhân tài. chiếu đến hạng chết đám người làm mẫu hiệu ứng ảnh hưởng, nhao nhao từ đơn vị cũ từ trước hoặc ngừng tuổi giữ trước, đi tới tầm dương dạng này một cái tầm thượng tiểu thành thị, trở thành Hán Hoa trọng công một thành viên. Những người này trình độ là như thế huy hoàng, nếu như ngươi không có cái gì mà tỉnh hoặc ra lộ hai lớp bằng thạc sĩ, đều không có ý tứ khoe khoang. Tại Hán Hoa trọng công khu xưởng bên trong, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng ý đều có thể nghe được, liền trong tỉnh làm ngoại sự tiếp đãi thời điểm, đều phải chạy tới hướng Lâm trấn hoa mượn mấy cái loại ngôn ngữ nhỏ nhân tại đi hỗ trợ. Quốc nội trường cao đẳng tốt nghiệp cũng lớn lượng mà dâng lên tới, cùng 2 năm trước so sánh Hôm nay sinh viên tư tưởng càng khai phóng, đối với biên chế các loại vấn đề nhìn càng thêm phai nhạt, bọn hắn cần chỉ là một có thể làm cho bọn hắn phát huy tác dụng thiên địa. Đương nhiên, hắn Hoa Trọng Công hứa hậu đãi đãi ngộ, cũng là vô cùng có lực hấp dẫn. Theo kỹ thuật nhân tài tăng thêm, Lâm Trấn Hoa đem Vi Đông Đế bộ kỹ thuật cùng Vệ Cảnh Văn điện tử sở nghiên cứu sáp nhập, thành lập Hán Hoa viện nghiên cứu, thống nhất quản lý Hán Hoa Trọng Công tất cả kỹ thuật công tác. Vi Đông Đế đảm nhiệm vị trưởng, Vệ Cảnh cùng Phạm Thế Bân đảm nhiệm phó viện trưởng, Mã Kiệt, Võ, thừa vị bọn người phân biệt đảm nhiệm các viện phòng nghiên cứu chủ nhiệm, dưới trướng đều có một cái vô cùng minh nga đội. 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị, gia dụng tủ lạnh máy nén mấy cái áp chủ bài sản phẩm nghiên cứu phát minh khiến cho hinh hoành liên liệt, liệt, tại một số cái mấu chốt khâu thượng đô lấy được đột phá. Tài liệu mới, mới công nghệ nghiên cứu cũng đều làm được sinh động, đủ loại độc quyền như măng mọc sau mưa đồng dạng tại tầm dương trên vùng đất này nảy mầm đi ra. Kế cơ giới hệ sau đó, Hoa thanh đại học hóa chất hệ, tinh nghi hệ, điện tử hệ xây dựng chờ đều đưa hắn hoa trọng công liệt vào chính mình học sinh thực tập căn cứ, song phương hợp tác hạng xa nhất đánh dấu 10 năm về sau. Tại quản lý phương diện, hạng chết, đồ quy bọn người bắt đầu bộc lộ tài năng. bọn hắn mang đến quốc tế hóa thủ đoạn quản lý, vì hắn Hoa trọng công định ra một cái di quy chế xí nghiệp. Toàn bộ người của công ty tài vật, sinh cung tiêu các phương diện quản lý đều trở nên ngay ngắn rõ ràng, không còn là đi qua loại kia bằng cảm giác quản lý trạng thái. Cần phải nói, chi này quốc tế hóa đội ngũ quản lý trên xuống, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tại hạng chết bọn người vừa mới bắt đầu tiến vào đội ngũ quản lý thời điểm, bọn họ quản lý lý niệm cùng Tạ Xuân Diễm, Chu Thiết Quân, Lang Đông những lão nhân này sinh ra nghiêm trọng xung đột, tại công ty đủ loại trong hội nghị, đại gia thưởng xuyên làm cho mặt đỏ tới mang hai. Con tốt, tại Hán Hoa trọng công có Lâm Chấn Hoa dạng này, một cái thừa thượng khai hạ nhân vật, hắn đã chiếm được đời cũ đầy đủ tín nhiệm, đồng thời lại có thể cùng thế hệ tuổi trẻ tiến hành ngang hàng câu thông. Mỗi lần song phương rằng có không xong thời điểm, cũng là Lâm Chấn Hoa đứng ra hòa giải, cuối cùng nhường song phương lẫn nhau lý giải đối phương ý kiến, lấy đặt đến bên trên tư tưởng thống nhất. Không biết trải qua bao nhiêu lần dạng này va chạm, hai đời mạn na ở rèn luyện đã mới gặp hiệu quả. Rõ ràng nhất chứng cứ, chính là Chu Thiết Quân trong miệng thỉnh thoảng cũng sẽ tung ra QC, PES loại này dường tử, mà hạng chất cũng bắt đầu sử dụng Chu Thiết Quân thường nói, nói ra điểm như là nói nhảm, làm vừa bãi các loại mắng chửi người. Còn có một việc càng thêm lãng mạn, vậy chính là có người chuyển thuyết Chu Thiết quân nữ Nhi Chu Hà cùng Đồ Quý bắt đầu mắt đối mắt, nghe nói Chu Thiết quân đối với chuyện này còn có chút hài lòng. Thu nhận công nhân hoang vấn đề, theo đại lượng nông dân công gia nhập liên minh, đã chiếm được cực lớn hòa dịu. 1000 nhiều tên tử mỗi cái cùng sơn trong khe thông báo tuyển dụng tới cô nương trẻ tuổi, tiểu tử, trở thành hán hoa trọng công một chi sinh lực quân. Công ty vì bọn họ an bài 4 người một gian ký túc xá, trang bị nhà ăn, phòng tắm, văn hóa phòng thể dục các loại công trình. Những thứ này con cháu nhà nông cảm thấy mình cơ hội là một bước leo lên thiên đường đồng dạng. Các nông dân công đầu tiên là được an bài tại một chút không phải kỹ thuật trên cương vị tỉ như vận chuyển, đóng gói, vứt bỏ thiết bị xử lý chờ. Bọn hắn mỗi ngày lên xong ban sau đó, còn phải lại đến Hán Hoa trường dạy nghề tiếp nhận 2 giờ kỹ thuật huấn luyện, Lâm Chấn Hoa hướng bọn hắn hứa hẹn, một năm sau đó đối bọn hắn tiến hành xác định đẳng cấp, đạt đến nhất định trình độ kỹ thuật đem chuyển thành công nhân kỹ thuật, đến lúc đó bọn họ đãi ngộ cùng phát triển tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Tại Hán Hoa trọng công trung quanh, trên trăm nhà bộ xí nghiệp đã ngủ lại, bọn chúng cùng Hán Hoa trọng công ở giữa hợp tác quan hệ đã ổn định lại. Ở trong nước toàn bộ kinh tế tình thế không đủ khởi sắc hoàn cảnh lớn phía dưới, xem như Hán Hoa trọng công nguyên bộ nhà máy vẫn là vô cùng dễ chịu. Hán Hoa trọng công đặt hàng phong phú, trả tiền kịp thời, hơn nữa nhân viên làm việc xử lý công chính, những thứ này đều để nguyên bộ xí nghiệp những người kinh doanh em thầm may mắn tự mình đi một cái bước chính xác cỡ. Nguyên bộ xí nghiệp ngụ lại phía sau, tiểu thương cửa hàng, quán cơm nhỏ, thức nhắm chàng cũng theo xuất hiện. Xử lý những thứ này tiểu thương nghiệp, chính là có chúng quanh nông dân, có nhưng lại trong sĩ nghiệp gia thuộc. Trời vừa tối, mảnh đất này chỗ tầm dương ngoại ô thành phố khu công nghiệp lại có một chút đăng hồng tiểu lục cảnh tượng. Đây chính là Hồng dư sao chờ Tầm Dương thị những người lãnh đạo không kịp chuẩn bị. Tại Lâm Trấn Hoa thôi thuộc giới, tại trong khu công nghiệp, còn thiết lập mấy nhà tư doanh phòng cam múa, dẫn vào lúc ấy Trung Hoa Trung Quốc đại lục còn chưa có xuất hiện qua sợi tổng hợp keo OK. Cái này chẳng những Tầm Dương thị khu người trẻ tuổi chạy theo như vịn, thậm chí có chút nam đâu người trẻ tuổi đều dựng xe lửa đến đây cảm thụ loại này lưu ừ. hành thời thượng. Trong đoạn thời gian đó, tại Tầm Dương, tiếp đãi khách nhân tôn quý nhất đãi ngộ, chính là khách nhân đi khu công nghiệp HK OK OK. Lâm Chấn Hoa chính mình đối với cái này loại nghiệp vụ không có hứng thú gì. nhưng hắn cung cấp tiền giúp Tầm Dương ba cục phó cục trưởng Hàn Đảo phu Úi nhân mở một nhà ca tính. Ca tính sinh ý buốc lửa dị thường, Hàn phu Úi nhân trong vòng một năm liền đem 30 vạn hơn đầu tư toàn bộ trả lại. Mấy năm sau đó, Hàn phu Úi nhân đô thị giải trí lại đến Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, trở thành một phương giải trí bá chủ, đây chính là một quyển khác sách muốn viết nội dung. Trong năm ấy, còn có hai cái cùng Lâm trấn hoa cá nhân chuyện có liên quan đến. Một là muội muội Tiểu Phương tốt nghiệp đại học, tại Lâm trấn hoa an bài xuống, chúng Dương xa xôi đến nước Mỹ du học đi. Một tiện khác nhưng là vị hôn thê Dương Hân cũng từ Nam Đô tốt nghiệp đại học, về tới Hán Hoa trọng công, được an bài tại sinh sản chỗ công tác. Nàng là quản lý thí nghiệp bản khoa tốt nghiệp, hơn nữa từng có sưởng công tác kinh nghiệm, tại sinh sản chỗ công tác xem như toàn bộ là nhân tài. Mọi chuyện cần thiết đều vô cùng thuận lợi, nhưng Lâm Trấn Hoa vậy không an phận tâm lại này mầm dậy rồi. Khi nhận được một phong đến từ Nam Bộ Xu đang gửi thư sau đó, hắn mang lên hạng chất cùng vi Đông tệ, bước lên bắt đi đoàn tàu. Nam Bộ Xu đang tích nhã bộ lạc nhà máy lọc dầu Hà Ngũ, nên muốn vận hành một fan. 281 2793 điểm lý do 2793 điểm lý do công nghiệp cơ khí ủy thị trưởng Chu Tấn Văn đối với Lâm Chấn Hoa là hết sức quen thuộc. Năm ngoái tại phở dạng phụ trang bị Dương bên trên, Trung Hoa Trung Quốc gian hàng bằng vào quốc gia đang phát triển công nghiệp phương án giải quyết dạng này một cái khái niệm, điên cùng kéo gần 4 lức đô la đơn đặt hàng, tôn ra một cái đại ủy chú ý sau khi về nước, Chu Tấn Văn nhận lấy trung ương lãnh đạo điểm danh hiệu Dương, cái này khiến hắn đối với Lâm Chấn Hoa một mực có một loại cảm tạ chi tình. Nghe nói Lâm Chấn Hoa tìm được chính mình Tấn Văn từ chối đi một cái tiểu hội, chờ ở phòng làm việc lấy Lâm Chấn Hoa một nhóm. Chu thị trưởng mà muội quấy rầy." Lâm Trấn Hoa vừa vào cửa liền nói như vậy. "A nha, tiểu Lâm cớ lịn, ngươi thế nhưng là khách quý a, mau mời ngồi, mau mời ngồi." Chu Tấn Văn tự mình từ phía sau bàn làm việc đi tới, cùng Lâm Trấn Hoa nắm tay, dàn xếp hắn ngồi xuống, sau đó lại hướng Vi Đông Tế cùng Hạng Thiết chào hỏi, "Vi trưởng phòng, chúng ta lại gặp mặt." Vị này là 6. Chu Tấn Văn tại Phở Giảng Phụt cùng Vi Đông Tế đã từng quen biết, cho nên đối với hắn rất quen. Nhưng Hạng chết là mới đến Hán Hoa trọng công, Chu Tấn Văn là hoàn toàn không nhận ra. "Hạng Thiết, Lâm tổng trợ lý." Hạng Thiết phận hồi đáp. "Hạng Thiết lại lần ba." Lâm Chấn Hoa bổ sung hạng chết thân phận. Lợi hại như vậy. Chu Tấn Văn con mắt trận thật lớn, hắn cũng không phải không kiến thức nhân, phần bạn ý vị như thế nào, hắn là vô cùng rõ ràng, tiểu Lâm Cơ Lệnh, nhân tại như vậy ngươi cũng có thể thu nạp đến, ngươi được làm đấy. Lâm Trấn Hoa làm bộ nhẹ giọng nói, Chu thị trường, ngươi cũng biết ta đây người phụ tá bối cảnh cứng rắn a, bây giờ ta có chút chấn không được hắn, cho nên phải chạy đến ngươi ở đây, cho ngươi mượn chương này ra hổ tới xanh xanh eo đâu. Hắn lời nói này, mặc dù có vẻ như cùng Chu nói thì thầm, nhưng âm lượng lại đủ để cho vi đông Tể cùng chết đều nghe rõ ràng. chết biết Lâm Chấn Hoa là muốn làm quái. cũng không biện bạch cái gì, chỉ là khẽ mỉm cười, nhìn Chu Tấn Văn phật lững. Ta liền biết ngươi tiểu lâm khở lỉnh là vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện cứ nói à, đừng cầm nhân ra tiểu họa tử làm địa đỡ đạn. Ta nhìn các ngươi vị này, Tấn bạ vẫn là rất chất phác đi. Chu Tấn Văn ha ha cười, điểm phá Lâm Chấn Hoa hoang hồn. Hắn chỉ là nhìn giản dị, bụng tâm địa gian dảo có rất nhiều đâu. Nếu như ta cũng không làm ra chút thành tích tới, hắn liền muốn đoạt ta đây cái phó tổng quản lý vị trí. Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói, cậu ngữ nói hay lắm a, không muốn làm tổng giám đốc ba, không phải đầu bếp tốt. Đại gia cười ha ha một cái thông, liền trở lại chuyện chính. Cái này người cả phòng đều là người thông minh, chơi thì chơi, nói chính sự thời điểm phải không cần nhiễu quá nhiều phần con. Lâm Chấn Hoa thịnh chu tấn văn trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó nói: "Chu thị trưởng, ta bây giờ đích xác là có một sự kiện yêu cầu ngươi hỗ trợ, kỳ thực chuyện này ngươi cũng là biết đến, chính là Nam Bộ Xu đang tích nhã bộ rơi bộ kia thiết bị lọc dầu sự tình." Nói đi, hắn đem một phong thư đưa tới Chu Tấn Văn trên bàn. Chu Tấn Văn bày ra tin, nghiêm túc nhìn một lần, lông mày dần dần vận trở thành một cái u cục. giới triệu đến xem, Nam đăng thế cục vẫn như cũ vô cùng phức tạp, chiến tranh uy hiếp thời khắc tồn tại. Ở thời điểm này cùng tích nhã bộ lọt vào đi loại này hợp tác, phong hiểm quá lớn." Chu Tấn Vân nói. Ngoái Lưu chính là Nam Bộ Xu đang tích nhã bộ rơi công nghiệp bộ trưởng, tại năm ngoái phở dạng phục trang bị dương bên trên, hắn cùng với Lâm Trấn Hoa nói tới đưa vào một bộ 50 vạn tấn thiết bị lọc dầu hạng mục. Lâm Trấn Hoa sau khi về nước, đem việc này đưa ra cho ngoại mộ bộ tiến hành phê duyệt, ngoại mộ bộ đang cùng bộ ngoại giao tiến hành hiệp thương phía sau, phủ định hạng mục này, nguyên nhân chính là Nam Bộ Xu đang thế cục quá phức tạp, hơn nữa dính đến một chút tương đối nhạy cảm quốc tế quan hệ vấn đề. Tại dạng này sự tình bên trên, nước ta trước sau như một tắc pháp cũng là tận khả tránh. Lâm Chấn Hoa đối với cái này cái hạng mục cũng có chút không nữa, tăng thêm trong tay còn có không ít sự tình phải bận độn, bởi vậy cũng không có tiếp tục đi vận hành. Hắn chỉ là đem ngoại một bộ trả lời chắc chắn lấy thư tín phương thức thông tri Ngói Hựu, tiếp đó liền đem chuyện này cho Chí Chi sau. Chưa từng nghĩ, Ngói hưu là một cái người rất cố chấp, đương nhiên, có lẽ là bởi vì hắn đã không có lựa chọn khác, bởi vậy ôm lấy Lâm Trấn Hoa cái phao cứu mạng này liền không chịu buông tay. Hắn cho Lâm Trấn Hoa viết tới một phong âm thanh tình đồng tới Mạc Tín, trong thư giới thiệu Nam Bộ xu đang trước mắt khó khăn cục diện, thỉnh cầu Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu nhất thiết phải thân suất viện thủ, cứu hắn bộ lạc nhân dân ở trong nước lửa. Tại nói Lưu trong thư, Lâm Trấn Hoa hiểu được, vây quanh dầu hỏa phân tranh đã càng ngày càng nghiêm trọng. Lấy nước Mỹ cùng Tô Liên cầm đầu hai đại chính trị tập đoàn đều ở đây nơi đó phát triển mình người đại diện, xuất tiền ra thương, nhường địa phương bộ lạc tàn sát lẫn nhau. Tích Nhã bộ rơi người lãnh đạo nhìn thấu đẹp Tô ghê tởm hai bi, không muốn trở thành tượng gỗ của bọn hắn, bởi vậy từ đầu tới cuối duy trì lấy trung lập thái độ. Nhưng dạng này trong loạn thế, muốn chỉ lo thân mình hoàn toàn là chuyện không thể nào. Ngói nói cho Lâm Chấn Hoa, bộ lạc người lãnh đạo đối với người Trung Quốc có đặc thù tín nhiệm, hắn tin tưởng Nếu như người Trung Quốc muốn trợ giúp bọn hắn, là tuyệt đối sẽ không kèm theo cái gì chính trị điều kiện, cái này có lợi cho bọn họ độc lập cùng tự do. Bộ lạc người lãnh đạo đưa ra, hy vọng Trung Hoa Trung Quốc bằng hữu mau chóng vì bọn họ cung cấp bộ này thiết bị lọc dầu, để bọn hắn có thể đem dầu thô biến thành USD, từ đó có đầy đủ tài chính tới mua cần thiết vũ khí trang bị, bảo vệ gia viên của mình cùng tài sản. Xem xong phong thư này, Lâm Trấn Hoa liền sẽ ngồi không yên, lúc này mới có một lần này Bắc Kinh hành trình. Tiểu Lâm Lìn, các người Hán Hoa Trọng Công bây giờ quy mô cũng không nhỏ, tham thì thầm, giống tích nhã bộ rơi hạng mục này, các người cần gì phải đi thúc đẩy không thể đâu. Chu Tấn Văn khuyên nhủ, "Lâm Trấn Hoa đạo, Chu thị Trường, nếu như ta nói ta là vì trợ giúp người Phi Châu dân thoát khỏi nhà khó cho nên muốn thúc đẩy hạng mục này, ngươi có tin hay không?" Chú Tấn Văn trần chờ một chút, vừa cười vừa nói, "Thật đúng là khó mà nói. Nếu như là người khác nói lời này, ta chắc chắn cảm thấy hắn là tại nói khoác, lác, làm quan dạng văn chương. Thế nhưng là ngươi tiểu Lâm khở lỉnh nói như vậy đi, ta còn thực sự có mấy phần tin tưởng. Ta nhìn giống lộ ra cao thượng như vậy sao?" Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn xem Vi Đông tệ cùng Hạng Thiết, bực vấn đạo. Hạng chết cười nói, "Chấn Hoa, Người có đôi khi hoàn toàn chính xác cho người ta một loại vô cùng chính trực cảm giác, cho nên chu ti trưởng nói như vậy, cũng có đạo lý. Ta vốn là rất chính trực có hay không hảo. Lâm Trấn Hoa biểu bạch một câu, tiếp đó quay đầu đối với chú Tấn Văn nói, chu thị trưởng, ta nói với người mấy cái lý do chứ. Đầu tiên, ta là một cái vô cùng có chủ nghĩa quốc tế tinh thần người, cho nên, người phi châu dân cực khổ, ta là vô cùng đồng tình, ta cũng là vô cùng nguyện ý giúp trợ bọn họ. Ấn. Chú Tấn Văn gật đầu một cái. Tiếp đó trực tiếp đem Lâm Trấn Hoa cái này đầu tiên nguyên nhân đã cho lọc giấy mất, hắn biết, Lâm Trấn Hoa nói nguyên nhân này có thể là chân thật, nhưng tuyệt đối không phải là chủ yếu. Thứ yếu, hạng mục này lợi nhuận là phi thường khả quan. Chúng ta ban sơ cho gói hưu báo giá là 2.5 ức USD, mà thành vốn còn không đến 8000 vạn người dân tệ, đây là mấy gấp 10 lần lợi nhuận. Theo mà thuyết pháp, lợi nhuận đạt đến 10 lần thời điểm, nhà tư bản liền sẽ nổi điên. Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói. Chu Tấn Văn cười nói, cho nên ngươi tiểu Lâm khờ lìn liền nổi điên, có phải như vậy hay không? Lâm Chấn Hoa đạo, ta không phủ nhận. Ngươi biết, chúng ta muốn bán bao nhiêu dầu thổ? tha đá, đất hiếm mới có thể đổi lấy 2.5 ức USD, mà một bộ thiết bị liền có thể kiếm được 2.5 ức, chúng ta tại sao muốn cự tuyệt đâu? Huống chi, đây chỉ là một bộ thiết bị kim loại, tương lai nếu như nữa đối thiết bị tiến hành nâng cấp cải tạo, cùng với cung cấp càng nhiều thiết bị, đều sẽ mang đến lợi nhuận nhiều hơn. Chu Tấn Văn không có phát biểu bình luận, chỉ là vấn đạo, ngươi mới vừa nói hai điểm lý do, còn có để tâm sao? Có. Lâm Trấn Hoa đạo, cái này điểm thứ ba lý do, chính là ta cảm thấy quốc gia chúng ta không thể còn như vậy mọi chuyện cũng làm hóa sự lao. Hưu nói tới, nước Mỹ, Tô Liên đều ở đây nơi đó mưu cầu ích lợi của mình. vì cái gì chúng ta liền không thể đi đâu. Quốc gia chúng ta muốn phát triển, tương lai đối với dầu mỏ nhu cầu tuyệt đối là lớn vô cùng. Như loại này sản xuất nhiều dầu hóa khu vực, nếu như chúng ta không nói trước sắp đặt, tương lai các cái khác quốc gia đều định giọ phạm vi thế lực của mình, chúng ta nghĩ nhúng tay cũng không chen vào lộn. Liên quan tới Lâm tổng nói cái này điểm thứ 3, ta có đồng cảm. Hạng Thiết Sen vào nói, "Chu thị trường, ta tại nước Mỹ học thạc sĩ thời điểm, thì có cảm giác như vậy. Quốc gia chúng ta tại quốc tế sự vụ bên trong phi thường dạng đạo lý, dạng nguyên tắc, cái này dĩ nhiên cũng không có sai." Loại thái độ này khiến cho chúng ta đang phát triển Trung Hoa Trung Quốc nhà thu được không thiếu khen ngợi. Nhưng mà, quốc tế quan hệ cuối cùng dù sao cũng là dựa vào thực lực nói chuyện, người Mỹ cho tới bây giờ cũng không phân rõ phải trái, nhưng ở trên thế giới này, ai dám đối với nó nói một chữ không? Ở một cái thờ phụng cường quyền trên thế giới, hoàn toàn theo quy tắc làm việc, là muốn thua thiệt. Chu Tấn Văn nghe xong hạng chết mà nói, quay đầu đối với Vi Đông Tể Vân đạo, Vi trưởng phòng, quan điểm của người thì sao? Vi Đông Tể ngượng ngùng nói, Chu thị Trường, ta là người đời trước, chúng ta lúc còn trẻ tiếp nhận giáo dục, chính là muốn cùng với những cái các quốc gia chung sống hòa bình, không xâm bá. không can thiệp nước khác nội chính. Bất quá, đoạn thời gian này cùng Tiểu Lâm Cợ Lịn bọn hắn cùng một chỗ thảo luận những chuyện này, ta cũng thụ một chút bọn họ lây nhiễm. Ta cảm thấy, hoàn toàn giống nước Mỹ không nói lý lẽ như vậy, nhất định là không được. Nhưng hoàn toàn không nhúng tay vào trên quốc tế sự tình, có thể cũng là muốn thua thiệt. Haha, ha, liền ngươi lão vi đều bị bọn hắn cho thuyết phục, xem ra cái này Tiểu Lâm Cợ Lịn, còn có vị này Trần Ba, thật đúng là có điểm kích động năng lực đâu. Chú Tấn Văn vừa cười vừa nói, "Chu thị trưởng, ngươi cho là chúng ta mấy cái này lý do đầy đủ đầy đủ sao?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo, Chu Tấn Văn gật đầu nói, "Thật không dám giầu dếm, liên quan tới ngươi nói đến cái này ba cái lý do, ta và cao bộ trưởng, cùng với khác một ít đồng chí cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm, cũng từng thảo luận qua. Ý của mọi người gặp, cùng các ngươi vô cùng nhất trí a. Bao quát điểm thứ ba sao?" Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. "Chu Tấn Văn đạo, đương nhiên bao quát điểm thứ ba. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi những thứ này trẻ chúng phải biết chủ nghĩa thực dụng triết học. Chúng ta những lao ra hỏa này chính là ăn cơm không làm. Nói cho ngươi a, ngươi ở đây trên báo chí hoặc quảng bá bên trong nghe được sự tình, chỉ là một loại tuyên truyền đường tính mà thôi, tại trong thực tiễn" Quốc gia chúng ta thì sẽ không ngu như vậy. Quốc tế nghĩa vụ chúng ta phải gánh vác, nhưng lộ vốn xin ý, chúng ta cũng không thể làm. Thế nhưng là 6. Lâm Trấn Hoa muốn nói lại tôi, hắn nhớ tới một chút nghĩ lại mà kinh án lệ, chỉ là không biết ở nơi này trong trường hợp có nên nói hay không. Chu Tấn Văn Đạo, ta biết người muốn nói cái gì, có một số việc, không phải chúng ta nghĩ không thiệt thòi liền có thể không lỗ lã. Quốc gia chúng ta thực lực yếu, thực lực của người khác mạnh, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một loại ăn thiệt thòi ít nhất phương thức tới làm, mà không có thể hoàn toàn không thiệt thòi. Cũng tỉ như nói chúng ta đã từng trợ giúp qua một chút quốc gia Sau đó lại cùng chúng ta trở mặt thành thủ, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại lúc đó, ngươi không ủng hộ bọn chúng, kết quả có thể sẽ càng hỏng bét. Nói cho cùng, cũng là bởi vì quốc gia trên tay không bằng số nhưng đánh a. Lâm Trấn Hoa ban tín bán nghi gật gật đầu, "Vấn đạo, Chu thị Trường, đã như vậy, như vậy tích nhã bộ rơi hạng mục này, ngươi có thể không thể cho chúng ta một chút ủng hộ đâu?" Chu Tấn Văn hỏi ngược lại, "Tiểu Lâm khờ lỉnh, phê duyệt hạng mục là ngoại mẫu bộ sự tình, ngươi tìm được máy móc quý tới, xem như chuyện gì xảy ra đâu." Lâm Chấn Hoa kêu ca kể khổ, "Chu thị trưởng, ngươi có chỗ không biết." Ngoài mồm bộ thái độ đã là vô cùng minh xác, bọn hắn không ủng hộ hạng mục này, cho nên chúng ta xin báo cáo trực tiếp đã bị đánh trở về. Bây giờ ta muốn một lần nữa đem cái này hạng mục nói ra, nhất thiết phải có rất cứng rắn chỗ dựa mới được, ta muốn tới muốn đi, vẫn cảm thấy tìm máy móc ủy tới xem như chỗ dựa là thích hợp nhất. Chu Tấn Văn Đạo, nếu như không cân nhắc Nam Bộ xu đang đặc thù chính trị hoàn cảnh, máy móc ủy đối với các ngươi hạng mục này tự nhiên là hoàn toàn ủng hộ. Cái này dù sao cũng là cỡ lớn trang bị ra miệng hạng mục, ý nghĩa trọng đại vô cùng. Nhưng mà, dính đến chính trị, phương diện quân sự sự tình, máy móc cũng không có cái gì quyền lên tiếng. Thậm chí ngoại mỗ bộ cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng, chuyện này chủ yếu chướng ngại là ở bộ ngoại giao phương diện, Người muốn đi suy tính một chút làm sao thuyết phục bộ ngoại giao mới được. Lâm Trấn Hoa nắm tay mở ra, "Đạo, nếu như ta có biện pháp, còn tới cầu cảnh ngươi cái này đại ty trưởng làm gì? Ta không phải liền là trông cậy vào máy móc ủy từ toàn bộ công nghiệp cơ khí phát triển toàn cục xuất phát, giúp chúng ta tìm một chút lý do sao?" Chu Tấn Văn đạo, "Lý do này ta hoàn toàn có thể cho người cung cấp. Nếu như cần máy móc ủy xuất một cái văn kiện, chứng minh hạng mục này ý nghĩa, ta đều là có thể làm được. Nhưng như thế nào đột phá trong chính trị?" Phương diện quân sự chứ ngại, ta liền không giúp được gì. Như vậy cũng tốt à, vậy ta liền cảm ơn Chu thị trưởng." Lâm Trấn Hoa đáp, "Chu tấn văn thái độ này, cũng là Lâm Trấn Hoa trong dự liệu. Hắn lần này tới Bắc Kinh, cũng không có một cái rất thành thục ý nghĩ, chỉ là dự định tại mỗi cái các bộ và ủy ban trung ương đụng va chạm, xem địa phương nào có thể xô ra một cái cơ hội tới." Chu Tấn Văn biểu thị cơ giới hệ có thể duy trì chuyện này, đối với Lâm Trấn Hoa tới nói, đã là có thu hoạch. Nên nói sự tình nói xong, Lâm Chấn Hoa mang theo hạng chất cùng vị đông đệ đứng dậy cáo từ, Chu đem bọn hắn đưa đến cửa thời điểm, dường như là lơ đãng hỏi một câu, "Tiểu Lâm Cơ Ta nhớ được ngươi và Hải Quân Phương diện quan hệ không tệ, như vậy ngươi ở đây Bộ An toàn môn bên kia, có cái gì có thể dùng tới quan hệ?" Lâm Trấn Hoa tâm niệm vừa động, nói: "Ta ngược lại thật ra nhận biết một cái Bộ An toàn cửa bằng hữu, như thế nào, Chu thị trường có đề nghị gì sao?" Chu Tuấn Văn đạo: "Ta vừa rồi tại nghĩ, nước Mỹ cũng được, Tô Liên cũng được, trước mắt tại Châu Phi cũng là làm người đại diện chiến tranh, xuất đầu lộ diện, hẳn chính là kia cùng KGB nếu như ngươi nghĩ nhúng tay chuyện này, e rằng Bộ An toàn môn đưa cho trợ giúp lại là lớn nhất." 282 cầu 300 tầm vé tháng cầu 300 tầm vé tháng Nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có vị tiên nhân tiên đoán, nói giới quyển sách tháng 3 khẳng định muốn rất xuống 40 tên sau đó. Ta một cũng rất hài hước, trực tiếp đem lời tiên đoán này cho đưa lên cao nhất 6. Không biết là hô hắn, vẫn là lửa ta. Tháng sau sự tình, thật không dễ nói, bất quá, tháng này trước mắt là 31 tên. Đã là cuối tháng, quả cam đặc biệt cầu 300 chương 3, ít nhất tháng này trước tiên chen vào phía trước 30 tên a. Quả cam trước mắt còn ở bên ngoài mà, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một ngày canh một, ba thời điểm sức mạnh cũng không quá đủ. Hồi kinh sau đó tận lực tăng tốc tốc độ đổi mới á 283. 280 bộ an toàn môn. 6000 chữ, 280 an toàn bộ môn số 0000 chữ Lâm Trấn Hoa tại an toàn bộ môn bằng hữu, dĩ nhiên chính là Trần Thiên. Tiếp vào Lâm Trấn Hoa điện thoại của, Trần Thiên chỉ hỏi một câu, "Chấn Hoa, các người hiện tại ở đâu đầu?" "Ba giặm sông, máy móc bị. Lâm Trấn Hoa đáp. "Chờ lấy ta, ta lập tức liền đến." Trần Thiên nói. Tại Lâm Trấn Hoa trong ấn tượng, tại Bắc Kinh thành phố này là không thể nào tồn tại lập tức tới ngay loại chuyện như vậy, nhưng kỳ tích cứ như vậy xảy ra. Tại Lâm Chấn Hoa sau khi để điện thoại xuống không đến 15 phút, Trần Thiên đã lái một chiếc xe Jeep xuất hiện ở bọn hắn một nhóm trước mặt. "Các vị, lên xe a." Trần Thiên Vũ dừng dừng nói, Lâm Chấn Hoa mở cửa xe, ngồi xuống phụ xe vị trí, vì đông đệ cùng hạng chất thì ngồi xuống xếp sau. Trần Thiên khởi động xe dịp, lái về phía trước đi, trong miệng nói, "Giữa trưa, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm, có chuyện gì vừa ăn vừa nói chuyện." Lâm Trấn Hoa một thoại hoa thoại mà hỏi thăm, "Thái tử, như thế nào, phòng làm việc của ngươi liền tại đây phụ cận sao? Ta vừa rồi cấp cho ngươi công thất gọi điện thoại, ngươi thế mà 15 phút đã đến." Trần Thiên cười nói, "Phòng làm việc của ta cũng không xa, ngay tại Hải Điện Trấn, ngươi biết cái chỗ kia sao? Không thể nào, 15 phút ngươi liền từ Hải Điện Trấn đến rồi bà giảm sông?" Lâm Chấn Hoa trừng to mắt vấn đạo. Đoạn đường này không sai biệt lắm cũng có 10 km, tất cả đều là nội thành con đường, thật không biết Trần Thiên là dùng cái gì nghịch thiên giao thông phương thức lái tới. Trần Thiên giả ra dáng vẻ bất đắc gì nói, có biện pháp nào? người Lâm lao cuối cùng lên tiếng, ta dám chậm trễ sao? Đoạn đường này sông mấy cái đèn đỏ đâu? Kiến thức 6. Lâm Trấn Hoa lung ta lung túng nói, đã sớm nghe nói một ít ngành người làm việc phi hung hãn, bây giờ xem như kiến thức. Trần Thiên đem xem lái ra khỏi thành, tại bốn mùa thanh hương phủ cận tìm ra đỉnh quán nán nhỏ, dẫn Lâm Chấn Hoa một nhóm đi vào ngồi xuống, đồng thời giới thiệu nói: Nhà này tiệm ăn không tệ, chính là thái có chút quý. Hôm nay xin các ngươi ở nơi này ăn một bữa, xem các ngươi một chút có thể hay không cho ta tìm được một cái lý do, để cho ta lấy công chuyện danh nghĩa đem cơm tiền báo. Lâm Trấn Hoa biết Trần Thiên là ở làm ra vẻ, cũng lười đi nói thêm cái gì. Trên thế giới này thì có một đám như Trần Thiên dạng này người, bọn hắn kỳ thực làm manh khỏe thông thiên, nhưng lại ưa thích chơi điểm giả heo ăn thịt hổ trò chơi. Bọn hắn có thể khi thì trang nhũ bức, khi thì giả bộ đáng thương, hết thảy đều quyết định bởi với mình cảm xúc. Giống Trần Thiên vừa rồi nói câu nói này, Lâm Chấn Hoa trả lời tốt nhất chính là nói giống ngài lớn như vậy châu người. Còn có thể ăn không nổi một bữa cơm, dạng này Trần Thiên liền có thể từ loại này khen tặng bên trong hưởng thụ được khoái cảm. Đáng tiếc, Lâm Trấn Hoa trời sinh không phải một cái am hiểu phụ chẳng người, hắn đem Trần Thiên mà nói trực tiếp coi như là gió nhẹ quất vào mặt. Trần Thiên tại Lâm Trấn Hoa trước mặt nói trò cười kiểu này, hoàn toàn chính là hướng mù lòa vứt bị nhãn, lãng phí biểu lộ. Phục vụ viên đi tới, đưa qua một trang giấy menu. Trần Thiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp gọi bốn món ăn một món canh, lại muốn vài chai bia, cộng lại 560 khối tiền, kỳ thực cũng không tính là quá đắt. Thái rất nhanh liền đi lên, khẩu vị thật là không tệ, xem ra Trần Thiên tại Bắc Kinh cũng là một cái ăn hàng. Nói một chút đi, có cái gì chuyện phiền toái? Trần Thiên một bên hướng về trong miệng ngược lại địa, vừa hướng Lâm Trấn Hoa vấn đạo, có chút dính đến Châu Phi sự tỉnh, muốn hướng Trần Ca hỏi thăm một chút. Lâm Trấn Hoa nói: "Việc buôn bán của các ngươi đều làm đến Châu Phi đi." "Không tệ, không tệ, so ngoại mẫu bộ đám tia cháu trai mạnh hơn nhiều." Trần Thiên ha ha vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Thiên đem ngoại mẫu bộ người coi là cháu trai, vì đông tệ cùng hạng chết đều đã lạnh mình một cái, chỉ có Lâm Trấn Hoa miễn cưỡng có thể thử Một ít người Bắc Kinh thường nói, đó là ngàn lần không thể đi tỉ đấu. "Châu Phi quốc gia nào? Ai cấp vẫn là Tanzania?" Trần Thiên thuận miệng vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đáp, "Su Đăng." Nói xác thực, là Nam Bộ Su Đăng. Trần Thiên đang mang lên một đũa thịt băng hương cá dự định hướng về trong nghiệm điện, nghe được Lâm Trấn Hoa lời này, hắn buông đũa xuống, cười khổ nói, "Đây chính là cái tổ ong vò vẽ, các ngươi như thế nào đầm đã đi đến đâu?" Lâm Trấn Hoa đạo, "Như thế nào? Trần Ca đối với Nam Bộ Su Đăng cũng có nghiên cứu." Trần Thiên đạo, "Toàn thế giới xếp hàng đầu tình báo cơ quan, cái gì kia? cờ cơ bờ, bộ phận quân sự số 6, Mossad, ở nơi đó đều có điểm, lẫn nhau gọi điện thoại, 20 phút bên trong liền có thể gộp đủ mở một lần toàn cầu ngành tình báo liên hội." "Ngươi nói đi." Ta có thể không biết cái chỗ kia sao? Nơi này có trọng yếu như vậy sao? Lâm Trấn Hoa kỳ quái vấn đạo. Trần Thiên đạo, cũng là dầu thô gây hỏa à, nơi này nguyên lai like là đất cằn sỏi đá, ai cũng không có hứng thú đi phát triển thế lực của mình. Kể từ phát hiện dầu thô sau đó, tất cả mọi người chú ý tới cái này sự phát triển của tương lai tiềm lực, cho nên liền cảnh tương nắm tay. Đại quốc tại châu Phi đều cũng có ích lợi của mình tố cầu, nếu như có thể tại loại này sản xuất nhiều dầu hỏa khu vực bồi dưỡng từ bản thân thế lực, đối với khống chế xung quanh mấy cái quốc gia đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Như vậy, các ngươi ở đây có lực lượng của mình sao? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Sau khi hỏi xong, hắn mới phát hiện chính mình vấn đề quá mức đường đột, lại nhanh chóng bổ sung một câu, "Trần Ca, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nếu như dính đến bí mật của các ngươi, ta sẽ không hỏi." Trần Thiên Đạo, cái này cũng thực sự là bí mật, bất quá, đối với các ngươi mấy vị có thể không bảo mật. Tại Nam Bộ xu đăng, chúng ta trước mắt còn không để ý tới phát triển nơi đó thế lực, nhưng xem như dây dài, chúng ta vẫn là hy vọng ở nơi đó có sự khác biệt. Các ngươi cũng biết, bồi dưỡng một phương thế lực cần mười mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, càng sớm sắp đặt lại càng có lợi. Bởi vậy, nếu có cơ hội, chúng ta là sẽ không cự tuyệt đi làm. Những lời này thực cũng không bao nhiêu bí mật có thể nói, cần phải xem như công khai bí mật. Trần Thiên lần này thổ lộ, trong đó điểm trọng yếu nhất tin tức chính là nhường Lâm Chấn Hoa bọn người biết, an toàn bộ môn đối với Nam Bộ xu đàng cũng là cảm giác hứng thú, mấu chốt ở chỗ có cơ hội hay không. Lâm Trấn Hoa đối với Trần Thiên mà nói ngầm hiểu, hắn nói, "Trần ca, bây giờ thì có một cái cơ hội như vậy, nơi đó có một tên là Tích Nhã bộ là 6. Ta nghe nói qua cái bộ lạc này, ngay tại chỗ các đại bộ lạc bên trong, thực lực bài dành thứ ba. Trước mắt đẹp tô hai nhà đều nghĩ hợp nhất bọn hắn, bất quá ai cũng không có đất thủ." Trần Thiên thuộc như lòng bàn tay nói Ngươi không phải nói các ngươi còn không có tinh lực đi nhúng tay ở đây sao?" Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo. Trần Thiên nói tình huống, cùng nói lưu ở trong thư giới thiệu tình huống cơ bản nhất trí, mấu chốt nhất là, Trần Thiên trước đó cũng không biết Lâm Trấn Hoa cùng Tích Nhã bộ lạc ở giữa, ở thời điểm này có thể thoát ra, liền nói do Trần Thiên nắm giữ đủ loại tin tức thật sự là vô cùng kinh người. Lúc trước, Lâm Trấn Hoa mặc dù biết Trần Thiên là bí mật trên chiến tuyến nhân, nhưng đối với năng lực của hắn cũng không có cái gì trực quan cảm thụ. Lúc này nghe được Trần Thiên liền có thể nói ra một cái không có danh tiếng gì Châu Phi bộ lạc tình huống, hắn là thực tình có chút bội phục. Ai nói nhị thế tổ liền đại biểu cho sa đọa cùng nổ hố, vị này Trần Thái tử, thế nhưng là thật có có chút tài năng, mặc dù đang nổ hố về điểm này, đích xác có chút quá rõ ràng. Trần Thiên Đạo, không có tinh lực nhúng tay, không có nghĩa là chúng ta liền tình báo cũng không sưu tập. Biết người biết ta, đây là công tác tình báo tối thiểu yêu cầu. Hạng Chí không mất cơ hội cơ mà xen vào nói, Lâm tổng, Trần quản lý nói đúng, công ty chúng ta tình báo công tác cũng phải tăng cường, chúng ta đối với khách hàng cùng đối thủ cạnh tranh tình báo hiểu có ít, này đối cạnh tranh là phi thường bất lợi. Việc này xấu. Sau này hay nói a." Lâm Chấn hòa đáp. "Ách, đương nhiên, đương nhiên." Lâm tổng, người tiếp tục. Hàng chết biết mình là đệ, vội vàng ngốn năm tới, gia hiệu Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói đi xuống. Lâm Trấn Hoa quay đầu trở lại tiếp tục đối với Trần Thiên nói, chuyện là như thế này, năm ngoái tại phở Dạng Phục Trang bị Dương bên trên, tích nhã bộ lạc phái ra một vị công nghiệp bộ trưởng, dự định tại Trang bị Dương bên trên mua sắm một bộ thiết bị lọc dầu. Những quốc gia khác trang bị thương đâu không muốn tiếp bọn hắn dạng này tiểu đơn đặt hàng, cuối cùng bọn hắn tìm được trên đầu chúng ta tới, đúng lúc chúng ta vì quốc gia đang phát triển cung cấp cỡ nhỏ công nghiệp phương án giải quyết bên trong, thì có dạng này thiết bị. Kế tiếp, Lâm Trấn Hoa đem toàn bộ bộ môn tình huống hướng hướng Trần Thiên từ đầu chí cuối nói một lần, đem gói hưu tin cũng đưa cho Trần Thiên nhìn. Trần Thiên thu hồi tùy tiện biểu lộ, hết sức chăm chú nghe mỗi một chi tiết nhỏ, có nhiều chỗ còn muốn phản phục hướng Lâm Trấn Hoa hỏi thăm, thậm chí gói hưu tại ngay lúc đó biểu lộ, sử dụng từ ngữ các loại, cũng không đúng tha. Tại trong toàn bộ quá trình, Trần Thiên đều không dùng vở ghi chép bất luận một chữ nào, mà là đem Lâm Trấn Hoa nói nội dung toàn bộ khắc ở trong đầu của mình. Hạng Thiết ngồi ở một bên, nhìn xem Lâm Chấn Hoa cùng Trần Thiên đối thoại, rất có một chút cảm xúc. Làm một tên bạn, hắn vẫn vô cùng tự phụ, hắn cảm thấy quốc nội quan viên Tại lãnh đạo cũng không như thế nào, ngồi không ăn bám giả chiếm đa số. Nhưng mà, hôm nay hắn đầu tiên là đi máy móc ủy thấy Chu Tân Văn, bây giờ lại gặp được Trần Thiên, hắn phát hiện hai người kia tại vị trí của mỗi người đều có một chút giỏi vô cùng độ vận, kinh nghiệm làm việc mười phần phong phú, mà chút là hạng chết không có. Thuật nghiệp lưu chuyên công, hạng chết bây giờ bắt đầu có chút thể hội. Đáng chết, chuyện trọng yếu như vậy, các người như thế nào trước không cùng chúng ta tra hỏi. Lâm Trấn Hoa đem cả sự kiện sau khi nói xong, Trần Thiên dùng ngữ khí hoán trách nói. Trần ca, việc này cũng về các ngươi quản. Lâm Chấn Hoa buồn bực. Trần Thiên đạo, không có nghe người bên ngoài truyền thuyết sao? Chúng ta cái ngành này, bên trên quần tiên, phía dưới quần mà, ở giữa trông coi S6. Khục, cái này không quá nhã, không nói. Ngươi phải biết, quốc gia không có sự kiện kia là cùng vấn đề an toàn không liên quan, nhất là dính đến loại này mẫn cảm quốc tế quan hệ sự tình, khẳng định muốn cùng chúng ta an toàn bộ môn chào hỏi mới được a. Lâm Trấn Hoa đạo, cái này ta còn thực sự phải không hiểu rõ, các ngươi an toàn bộ môn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta coi như muốn hướng các ngươi hồi báo, lại lên, cái nào tìm các ngươi đi à. Trần Thiên đạo, chuyện này không trách các ngươi, ngoại mộ bộ cùng bộ ngoại giao bên kia thiếu một cái giây cùng. Loạn Trường bọn họ là cảm thấy chuyện này thuộc về kinh tế hợp tác, cho nên không có cùng chúng ta liên hệ. Nếu như trước đó cùng chúng ta câu thông một chút, chuyện này ít nhất sẽ không xử lý đơn giản như vậy à. Lâm Trấn Hoa từ Trần Thiên trong lời nói nghe được một chút lời ngầm, hắn hỏi do, "Trần ca, như thế nào, ngươi cảm thấy chuyện này có môn?" Trần Thiên cau mày nghĩ nghĩ, nói một chữ, "Khó khăn." Nghe được Trần Thiên nói như vậy, hắn Hoa trọng công mấy người đều lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, trong lòng rồi đả một chút. Trần Thiên lớn như vậy có thể người, thế mà cũng nói khó khăn, xem ra việc này thật vẫn không có gì hi vọng. trần quản lý, ngươi nói khó khăn là chỉ phương diện nào a? Vi Đông Thế không cam lòng vấn đạo. Đối với tích nhã bộ lạc hạng mục này, kỳ thực nhiệt tình nhất đúng là Vi Đông Thế, dù sao đây là dầu thô thiết bị, là của hắn nghề chính. Lâm Trấn Hoa cùng hạng chất nhiệt huyết, càng nhiều hơn chính là nhằm vào hạng mục này lợi nhuận, nếu như độ khó quá lớn, lợi nhuận liền muốn rút lại, cuối cùng cũng không có ý gì. Trần Thiên Đáp, Vi trưởng phòng, cái này khó khăn, dĩ nhiên không phải chỉ các ngươi kỹ thuật góc độ khó khăn, mà là từ bộ môn tính an toàn góc độ mà nói. Chấn Hoa vừa rồi cũng đã nói, các ngươi hạng này, chỉ là xây dựng chu kỳ liền muốn 1 năm, còn muốn thí sản sản Đầu tư, đầu tư sau đó, thu về đầu tư ít nhất là 3 năm. Ở nơi này dài đến 4 năm bên trong, đủ loại biến hóa cũng có thể phát sinh, các ngươi cuối cùng có thể sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Tới từ góc độ này nói, ngoại mẫu bộ phủ định các ngươi hạng mục cũng là hoàn toàn có đạo lý. Lâm Trấn Hoa đạo, Trần Ca, ngươi mới vừa nói các ngươi sẽ không đơn giản hóa xử lý, thế nhưng là ngươi bây giờ trả lời chắc chắn, cùng ngoại mẫu bộ cho chúng ta trả lời chắc chắn hoàn toàn tương tự a. Trần Thiên gãi ra đầu một cái, nói, "Chấn Hoa, ngươi làm sao lại như thế cứng đầu đâu? Ta nói ngoại mẫu bộ phủ định các ngươi hạng mục có đạo lý, là từ góc độ của bọn hắn mà nói." Nhưng từ chúng ta góc độ của công việc tới nói, chuyện này vẫn là có thể vận hành một cái. Tối thiểu nhất, ngươi không muốn trực tiếp từ chối đối phương, có thể đem tuyến dắt lên, tiếp đó nghĩ cách an bài chúng ta người đi qua khảo sát một chút. Đến nơi thiết bị, tại an toàn tình thế không có cải thiện phía trước, trước tiên không cung cấp, dạng này treo đối phương, cũng so trực tiếp đẩy ra ngoài cửa của ta. Đây không phải đuổi nghịch đối phương sao? Vì đồng tệ tỉnh táo lại. Trần Thiên ý tứ, không có gì hơn chính là trước tiên cho đối phương một chút hy vọng, để cho đối phương vì Trần Thiên bọn hắn cung cấp một chút giá trị lợi dụng. Nhưng thiết bị là không thể bán, bởi vì vấn đề an toàn không cách nào giải quyết. Loại này phương thức xử lý, đối với Trần Thiên tới nói là rất bình thường, nhưng đối với Vi Đông Tề loại kỹ thuật này, nhân viên tới nói, thật sự là không thể nào tiếp thu được. Vi trưởng phòng, đây không phải chúng ta muốn đùa nghịch đối phương, mà là đối phương thực sự không cách nào vì chúng ta cung cấp an toàn bảo đảm." Trần Thiên kiên nhẫn giải thích nói, tại Vi Đông Tề dày như vậy đạo nhân trước mặt, Trần Thiên thật là có chút ấy ngày cảm giác, căn cư chúng ta nắm giữ tình báo, Tích Nhã bộ lạc không có thực lực, bọn hắn có một chi mấy trăm người quân đội, nhưng sức chiến đấu trên cơ bản chính là cặn Đương nhiên, chung quanh mấy cái bộ lạc quân đội sức chiến đấu cũng là cặn bã. Tại Châu Phi bộ lạc địa khu, Hai nhóm nhân mã kịch chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thương vong có thể vẫn chưa tới 10 cá nhân, ngươi ngẫm lại xem, cái này đánh là cái gì trận chiến? Sẽ không như thế khoa trương a. Hạng chết giật mình vấn đạo, nước Mỹ đầu đường hắc bang sống mái với nhau, thỉnh thoảng cũng phải là hơn 10 đầu nhân mạng đâu. Trần Thiên ha ha vừa cười vừa nói, ta nói Thiên Trần văn sát, những cái kia lao hắc đánh trận thực sự là không được, chỉ biết cho hồ, một con toy một con toy mà hướng trên trời bắn súng tăng thêm lòng dũng cảm, một điểm trường pháp cũng không có. Lâm Trấn Hoa giật mình, vấn đạo, Trần ca, chiếu nói như vậy, chúng ta nếu như đưa lên một đại đội binh sĩ đi qua, há không liền có thể tại nơi một mảnh sư vương. Cái gì một cái liền? Trần Thiên lập tức không có phản ứng kịp, ở đâu ra một cái liền? Lâm Chấn Hoa đạo, một đại đội quân giải phóng a. Ngươi đừng quá khi dễ người có hay không hảo. Trần Thiên đạo, tại loại kia chỗ, đừng nói một đại đội quân giải phóng, chính là một cái liên cốt cán dân binh, cũng có thể đánh đầu thằng đó. Vấn đề là, chúng ta như thế nào đem một đại đội quân giải phóng đưa lên đi qua? Muốn thật đưa lên đi qua, quốc tế dư luận còn không đem chúng ta chết đuối. Lâm Trấn Hoa đạo, ta không đưa lên tại ngũ quân giải phóng, ta có lĩnh giải ngũ a xưởng chúng ta chỉ là 2 năm này, tân tiến lĩnh giải ngũ thì có một cái liền còn nhiều. Đến nỗi giống ta loại này xuất ngũ rất nhiều năm lính giải ngũ, góp một cái doanh cũng đủ. Ta để bọn hắn lấy công nhân thân phận đi thi công hiện trường, đến lúc đó cầm lấy súng trực tiếp liền có thể đánh trận, ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Lâm Trấn Hoa ý nghĩ này là chịu đến đời sau nước Mỹ H. Thủy Công ty Bảo an dẫn dắt. Thành lập tại 1997 năm H. Thủy Công ty Bảo an là một nhà tư doanh công ty, trên danh nghĩa cùng chính phủ, quân đội cũng không có quan hệ, bởi vậy có thể tại toàn cầu tự do hoạt động, mà không cần gánh chịu trong chính trị trách nhiệm. Mỹ quốc chính phủ liền thường xuyên đem một vài không dễ dàng cho nhường quân đội trực tiếp nhúng tay an toàn sự vụ giao cho Hắc thủy công ty bảo an đi hoàn thành, dạng này có thể miễn đi đạo nghĩa lên phiền phức. Theo Lâm Trấn Hoa suy nghĩ, hắn có thể đem trong công ty lính giải ngũ tập kết một cái Hán Hoa công ty bảo an, ai dám chạm thử Hán Hoa trọng công công trưởng, liền để hắn biết cái gì gọi là hám núi dịch, hám bảo an khó khăn. Lâm Trấn Hoa thậm chí nghĩ đến, chính mình không chừng còn có thể qua một cái mang binh đánh giặc nghiệm, có đôi lời chợt nói, cho ta mượn 800 bảo an, phục ta và Hải Hỏa Châu Phi. Hoa ca, ca. Xuyên qua châu phi làm con thịt, đây là cái gì dạng cảnh giới A Lâm Trấn Hoa ở nơi đó ý nghĩ kỳ quái, Trần Thiên nhưng là cau mày, trầm mặt không nói. Hắn bưng lên một ly địa, đặt ở bên miệng chậm rãi hút lấy, ánh mắt có chút tự do, rõ ràng đang tiến hành phức tạp suy xét. Ý nghĩ này ngược lại có chút ý mới. Nửa ngày, Trần Thiên cuối cùng lên tiếng, "Bất quá, quá mức kinh thế hai tụng, ta đoán chừng muốn đem đám kia lao đầu các lao thái thái dọa đến sinh hoạt không thể tự lo liệu." Trần Thiên nói lao đầu lao thái, dĩ nhiên là chỉ những cái kia ôm truyền thống suy nghĩ đám con trước. Hắn vô cùng rõ ràng, Lâm Chấn Hoa nói lên đề nghị này, Tại ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc lộ ra cỡ nào lý tinh bạn đạo, đoán chừng có chút cũ đồng chí có thể trực tiếp liền muốn vỗ bàn trận dự mắng mỏ Lâm Chấn Hoa không hiểu ngoại giao, không hiểu chính trị, không hiểu gì gì. Bất quá, Trần Thiên chính mình là đi một lần trải qua phản đạo người, nếu bản về gây chuyện thị phi bản sự, so với hắn Lâm Chấn Hoa có thể lợi hại hơn nhiều. Lâm Trấn Hoa nói lên cái phương án này, rất hợp Trần Thiên khẩu vị, cái này là đủ rồi. Việc này, ta phải trở về theo ta ra lão ra tử thương đo một cái. Trần Thiên đạo, hắn mặc dù lui xuống, nhưng còn có chút quyền lên tiếng. Nếu như hắn có thể đủ tiếp chịu cái chủ ý này, Chúng ta ngược lại thật đúng là có thể vận hành một chút. Trần Ca, ngươi đoán chừng việc này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lâm Trấn Hoa gấp gáp mà hỏi thăm, hắn muốn cân nhắc như thế nào cho gói hưu hồi âm vấn đề, còn có, nếu như hạng mục này có hy vọng, cũng coi như là một cái hạng mục lớn, cả người cả của vật điều phối đều phải sớm suy tính. Một thanh a. Trần Thiên Đạo. Một thành. Lâm Trấn Hoa thất thanh nói, ngươi có lầm hay không, não nhiệt nửa ngày, mới một phần 10 niềm tin. Trần Thiên Đạo, có một thành chắc chắn đã không tệ. Ngươi phải biết, trong chuyện này ở giữa còn rất nhiều chi tiết muốn cân nhắc, những thứ này đi ra người xem như của người nào biên chế. Một khi phát sinh quốc tế tranh chấp, do ai tới phụ trách? Còn có, vũ khí của bọn hắn như thế nào cung cấp? Cũng không thể từ chúng ta tại ngũ trong bộ đội nhân viên trang bị đầy đủ mà kéo một cái liên đội liền suất phát ra, 100 nhiều chi 81 đột hiên, các người dự định sen lẫn trong thiết bị bên trong một khối vận chuyển. Cái này, ta coi như thật không hiểu. Lâm Trấn Hoa bất đắc dĩ nói, "Trần Ca, vậy thì làm phiền ngươi đi vận hành một chút, cái này đơn đặt hàng đối với chúng ta Hán Hoa trọng công tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu." Trần Thiên Đạo, ngươi yên tâm đi, có một thành chắc chắn, ta cũng sẽ xem như mời thành đi tranh thủ. Hạng mục này nếu như có thể làm thành, Chúng ta cũng tương đương với tại Châu Phi trung bộ lệnh xuống một cái cái đinh, này lại để chúng ta tại Châu Phi toàn bộ công tác cục diện đều rực rỡ hẳn lên. Việc này cũng chỉ có thể nói tới trình độ này, đối với Lâm Chấn Hoa bọn người tới nói, xem như thấy được nhất tuyến hy vọng mới. Xem ra Chu Tấn Văn mạch suy nghĩ không sai, có hy vọng nhất giải quyết cái vấn đề này, vẫn là an toàn bộ môn nhân. Đại gia đứng dậy thời điểm, hạng chất vô cùng có ánh mắt mà chạy tới kết liêu sổ sách. Trần Thiên thật cũng không tranh, chỉ là ha ha cười nói, để các ngươi thanh toán cũng không dám, chúng ta hôm nay nói những thứ này, có thể tất cả đều là công sự, ta trở về có thể thanh lý. Trần Ca, ngươi có thể đem việc này làm được, ta mỗi ngày mời ngươi ăn một trận loại này cơm đều thành." Lâm Trấn Hoa nói. "Đúng, lao đạo tại các ngươi nơi đó, không đem các ngươi ăn chứ ta." Trần Thiên cười vấn đạo. Lâm Trấn Hoa cũng cười đáp, "Không có, lao đạo bây giờ đã không ăn rõ, hắn si mê chúng ta vân mộng trong hồ cá hồi cùng tuyết cá ven, 7, 8 cân một cái cá lớn, huynh đệ này một trận liền có thể xử lý một đầu đâu. Ta nói qua, hắn có thể ăn, cũng có thể làm, hắn cho các ngươi sáng tạo giá trị, cũng không chỉ mấy trăm con ca." Trần tự tin nói. "Xa xa không chỉ." Lâm Chấn Hoa đạo, "Hắn giúp chúng ta chiếu cố rất lớn." Chúng ta vệ lao sư nhiều lần nói với ta, muốn cho lão đạo rõ ràng một cái biên chế, đem hắn lộng tiến viện nghiên cứu bên trong đâu. Thái tử, ngươi khoan hãy nói, các ngươi an toàn bộ môn nắm giữ tài Nguyên thật sự là quá phong phú. Nói lên tài nguyên, Trần Thiên ngược lại là nhớ tới một chuyện khác, hắn quay đầu đối với Hạng Chết nói, "Đúng, Hạng thạc sĩ, ngươi vừa rồi cùng các ngươi lão bạn nói, hy vọng tăng cường công ty công tác tình báo, ở phương diện này, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một chút. Chúng ta an toàn bộ môn bình thường cũng sẽ sưu tập một chút kinh tế tình báo, nếu như các ngươi cần, ta có thể để người ta cho các ngươi cung cấp một chút." Thật sự, Hạng Chết mừng rỡ. Trần Quản lý, chúng ta quá cần những tài liệu này, chỉ cần các ngươi có thể cung cấp, chúng ta đều phải, càng nhiều càng tốt ta. Trần Thiên giải trí đạo, chúng ta cũng không phải sống lôi phòng hà, chúng ta cung cấp những tin tình báo này là muốn thu lệ phí. Hạng trên đạo, cái này không có vấn đề, chỉ cần tình báo có giá trị, nên trả phí tổn, chúng ta nhất định sẽ trả. Trần Thiên lắc lắc đầu nói, chúng ta muốn thu phí, cũng không phải dùng tiền để tính, chúng ta cần chính là tài nguyên trao đổi. Nói đến đây, Hà Nội với Lâm Trấn Hoa nói, Trấn Hoa, ta phát hiện hai nhà chúng ta có thể thiết lập một chút càng chặt chẽ hơn hợp tác, bây giờ trung ương lãnh đạo cũng đã nói Chiến tranh uy hiếp không phải chủ yếu uy hiếp, phương diện kinh tế cạnh tranh mới là hạch tâm mâu thuẫn. Chúng ta ngành tình báo, tương lai công tác trọng điểm cũng là vì các ngươi xí nghiệp hộ giá hộ hàng a. Hảo, hợp tác vui vẻ. Lâm Trấn Hoa đưa tay ra, cùng Trần Tiên cẩn thận giữ tại cùng một chỗ. 284 281 lão kỹ sư 281 lão kỹ sư, sau đó trong thời gian 2-3 ngày, Lâm Trấn Hoa một nhóm lại đến ngoại mỗ bộ, quốc gia trải qua ủy, quốc gia kế ủy chờ đơn vị đi đi, còn lấy tư nhân thân phận đi thăm hỏi một chút Hà Hải Phong. Tất cả nhà đơn vị đối với tích nhã bộ lạc hạng mục này thái độ cũng lớn cùng tiểu dị, cho rằng hạng mục là hảo hạng mục. chính là chỗ quá không hợp vừa, vô luận là xuất phát từ trong chính trị cân nhắc, vẫn là an toàn lên cân nhắc, hạng mục này đều cần phải tạm mãn. Các bộ và ủy ban trung ương người bên trong nhóm đối với Lâm Trấn Hoa bọn người tự nhiên là giọng quan nhiều hơn lời nói thật, đại khái là từ cái gì chủ nghĩa quốc tế, thế giới thứ ba các loại đại đạo lý xuất phát tới nói chuyện. Hà Hải Phong tương đối mà nói liền thực sự nhiều lắm, hắn nhắc nhở Lâm Chấn Hoa, hạng mục này phong hiểm quá lớn, vạn nhất xuất hiện sơ suất sẽ ảnh hưởng đến hắn Lâm Chấn Ho tiền đồ, cho nên ngàn vạn vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Bất quá, Hà Hải Phong cũng thừa nhận, nếu như hạng mục này có thể làm thành Đối với nước ta xin nghiệp tiến vào châu Phi thị trường là phi thường có chỗ tốt. Tại Bắc Kinh hoạt động mấy ngày cũng không có kết quả. Trần Thiên bên kia trở về cái tin, nói là đã hướng tra hắn hồi báo qua chuyện này, lão gia tử đáp ứng tìm cơ hội hướng có liên quan lãnh đạo nói lại, nhưng cơ hội này cần trở, cho nên, Nhường Lâm Trấn Hoa bọn hắn hay là trước trở về tầm dương đi làm việc mình chính sự cho thỏa đáng. Trước khi đi một ngày, Lâm Trấn Hoa an bài đại gia tự do hoạt động, mình thì nghỉ ở tại trong nhà khách thật tốt ngủ một giấc. Vì đồng thể đến nhà khách bên cạnh thương trường dạo qua một vòng, mua về một đống lớn bánh ngọt, thuốc bổ gì, tiếp đó bắt đầu thay quần áo, lau dậy Giống như muốn đi thăm cái gì thân hữu dáng vẻ. Lao Vi, như thế nào? Bắc Kinh có thân thích?" Lâm Trấn Hoa nằm ở trên giường lơ đãng vấn đạo. Vi Đông Thế lắc lắc đầu nói, "Không phải, là quá khứ biết một cái Lao kỹ sư, mười mấy năm không gặp mặt, cũng không biết còn ở đó hay không đâu. Rất lớn số tuổi sao?" Lâm Trấn Hoa hỏi. Vi Đông Thế đếm trên đầu ngón tay tính một cái, nói, "Cần phải nhanh 70 đi, trước kia hắn cũng nhanh 60 tuổi, Lao ra tử cơ thể cũng không quá tốt. Hắn là làm công việc gì?" "Làm thiết bị lọc dầu." "Đúng, Lâm giám đốc, hắn là chúng ta trước kia 11 vạn tấn Etiland công quá tổ." Kỹ thuật cùng phương diện kinh nghiệm đều có thể làm lao sư của ta. Trước kia chúng ta làm việc với nhau thời điểm, hắn đối với ta rất tốt, coi ta là thành vãn bối của mình đồng dạng đối đãi. Vi Đông Tể mang theo vài phần lưu luyến thần sắc nói: "A, là như thế này." Lâm Trấn Hoa nghe nói là làm thiết bị lọc dầu, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn từ trên giường nhảy xuống, nói: "Đi thôi, lão Vi, chúng ta cùng nhau đi xem." Vi Đông Tể trần chờ nói: "Lâm giám đốc, ta đều không biết hắn bây giờ là không phải còn tồn tại đâu, còn có, chúng ta trước kia tách ra thời điểm, hắn chỉ chứa một gia đình địa chỉ cho ta, nay cũng 10 nhiều năm thời gian." cũng không biết hắn là không phải còn ở tại nơi này đâu, làm không cẩn thận chính là tuồng công vô ích. Lâm Chấn Hoa không cho là đúng nói, vô hộ liền vô hộ, ngược lại hôm nay cũng không sự tình gì, quyền đương dạo chơi thành Bắc Kinh. Vừa vặn, ta lái xe đưa người đi. Để cho tiện Lâm Trấn Hoa bọn người hoạt động, Trần Thiên lưu lại chiếc xe dịp cho Lâm Chấn Hoa. Ở tại bọn hắn ba người bên trong, Lâm Trấn Hoa cùng hạng chất cũng biết lái xe, hơn nữa cũng đều tại tầm dương cầm bằng lái. Khi đó Bắc Kinh trên đường xe còn không nhiều, dừng xe cũng thuận tiện, có chiếc xe nơi tay bên cạnh, làm việc xác thực muốn thuận tiện nhiều lắm. Vì đồng tệ biết Lâm Chấn Hoa khí, cũng không có từ chối. Lâm Chấn Hoa giúp Vi Đông Tề cầm bao lớn bao nhỏ lễ vật, đặt tại xe Jeep chỗ ngồi phía sau, tiếp đó tự mình lái xe, mang theo Vi Đông Tề hướng Bắc Kinh thành góc Đông Nam một mảnh công nhân khu ký túc xá mở ra. Trên đường, Vi Đông Tề hướng Lâm Trấn Hoa ký cẩn giới thiệu một chút hắn muốn đi nhìn vị kia lão kỹ sư tình huống. Lão ra tự gọi chức Thành Sơn, là Bắc Kinh nào đó hóa chất thiết bị xí nghiệp kỹ sư, sở trường là nhiệt độ thấp thiết bị chế tạo. Mười mấy năm trước, quốc gia kế bị tổ chức 11 vạn tấn kỹ thuật công ăn, chúc Sơn lãnh đạo một cái kỹ thuật tiểu tổ phụ trách máy nén cùng tự rỡ máy nén nghiên cứu chế tạo công tác. Một bộ ethylene chiết xuất trang bị bao quát 300 nhiều đại thiết bị, trong đó trọng yếu nhất, cũng là kỹ thuật độ khó lớn nhất là cái gọi là ethylenebacker, tức chiết xuất khí áp co lại cơ, ethylene máy nén cùng tờ rọ tỷ tèn máy nén. Ở nơi này ba cơ bên trong, tơ rọ tỷ tèn máy nén nhập khẩu nhiệt độ là âm 40 độ C, ethylene máy nén nhập khẩu nhiệt độ là âm 102 độ C, thuộc về nhiệt độ thấp máy nén. Tại nhiệt độ thấp dưới điều kiện, đủ loại tài liệu cơ học tính năng sẽ phát sinh biến hóa. Tại dưới nhiệt độ bình thường cứng rắn vô cùng kim loại, tại nhiệt độ thấp điều kiện có thể sẽ yếu ớt giống vàng ép một dạng. Máy nén là ở cao áp dưới điều kiện công tác thiết bị, đối với tài liệu tính bền dẻo yêu cầu lại thị phi thường cao. Chính vì vậy, nhiệt độ thấp máy nén tài liệu lựa chọn, kết cấu thiết kế, chế tạo công nghệ trở đều thuộc về thế giới tính chất kỹ thuật nan đề. Tại hơn 10 năm trước lần kia công quan chung, hạng mục tổ cuối cùng cũng không có thể giải quyết những kỹ thuật này nan đề, dẫn đến toàn bộ hạng mục chết kích chấm xa. Hạng mục sau khi thất bại, công quan tổ các nhân viên kỹ thuật riêng phần mình trở về công việc của mình đơn vị, vì đồng tệ từ khi đó đến nay, vẫn không có gặp lại qua trúc thành sơn. Sư phó, phiền phức hỏi thăm một chút, địa chỉ này đi như thế nào xấu? Lâm Chấn Hoa cùng vi đông Tể cũng không có đã đến cái này gọi là song giếng chỗ Lâm Trấn Hoa ở kiếp trước miễn cưỡng nghe nói qua địa chỉ này thế nhưng cũng giới hạn tại biết nó là đường xe lựa lên một cái chạm tên mà thôi không làm sao được hai người không thể làm gì khác hơn là một bên hướng phía trước lái xe một bên từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra hướng người qua đường nhanh nóng xong giếng Nam bên trong a ta biết đó là hóa chất 5 nhà máy ra trúc Việt a 6 Ngài hai vị đánh cái này một mực đi về phía Nam nhìn thấy một cái tháp nước chỗ lại chạy ông hướng phía trước đại khái 500m còn chừng cái kia có hai cáiống khói ngày đi người thứ hai ông khói phía giới Có một hẻm, thuật cái kia hẻm lại hướng năm sáu. Nhiệt tình thủ đô lão đầu nói liên tục lại khoe tay, không chờ hắn nói xong, Vi Đông Tể đã hôn mê. Đi qua vô số tháp nước cùng ống khói, Lâm Chấn Hoa cùng Vi Đông Tể rốt cuộc tìm được trên địa chỉ chính là cái kia tiểu khu, đó là một cái từ mười mấy chảng xây dựng vào năm 50 niên đại 6 tầng đơn nguyên lầu tạo thành tiểu khu, trong khu cư xá trồng thật cao cây dương, che khuất bầu trời, tại giữa hẻ buổi chiều, lộ ra mười phần mát mẻ. "Đồng chí, các ngươi tìm ai a?" Tại cửa tiểu khu, một vị chân nhỏ lão thái, thái cảnh sát tiến tới góc mặt, ngăn lại xe dịm, nhìn xem trên xe hai người vẫn đang Lão nhân ra nàng trên cánh tay mang theo một cái ba cô, nhìn xem giống xích vệ đội viên tựa như. 17 hào lầu 3 môn 402, chúc thành sơn. Vi Đông đế đem địa chỉ đầu đưa cho chân nhỏ Lao thái thái nhìn, đồng thời vấn đạo, "Bác gái, phiền phước hỏi một chút, vị Lao tiên sinh này bây giờ còn ở tại nơi này sao? Các ngươi cùng hắn quan hệ thế nào a? Tìm hắn có chuyện gì sao?" Lao thái thái 10 phần kinh nghiệm mà hỏi thăm. Vi Đông đế đạo, "Ta xem như đồng nghiệp của hắn a, tới xem một chút hắn." Đồng sự? Ngươi và hắn là cái nào đồng sự a? Hách chúng ta đi qua cùng một chỗ làm qua kỹ thuật công quan. Hạ Lão xem như lão sư của ta. Đúng, ta là tỉnh giang Nam Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn, đây là ta công tác chứng minh." Vi Đông Tề đem công tác chứng minh móc ra đưa cho lão thái thái. Lão thái thái nghiêm túc nhìn một chút công tác chứng minh, lúc này mới gật đầu nói, "À, ngươi vẫn là trưởng phòng đâu, vậy các ngươi đi vào đi." "Ngươi nào, ngươi là tài xế a, ngươi đem đậu xe bên kia gốc cây phía dưới." Nàng phía sau một câu nói là đối Lâm Trấn Hoa nói. Hắn cũng không phải tài xế, hắn là giáo. Vi Đông Tề vội vàng dự định giảng giải. "Ha ta liền là tài xế." Lâm Chấn Hoa cười hì hì. lấy hai người bọn họ niên linh đến xem, nói Lâm Chấn Hoa là vì đồng tệ tài xế, đó là tối hợp tình hợp lý. Nếu như nói Lâm Chấn Hoa là vi đồng tệ thượng cấp, đoán chừng Lao Thái Thái lập tức liền muốn báo cảnh sát, cảm thấy hai người này nhất định là lừa đảo. Đơn giản nhất một cái chứng cứ là, trên thế giới này, nào có biết lái xe phó tổng quản lý. "Bác gái, Hạ Lao lúc này sẽ ở nhà sao?" Vì đồng tệ vấn đạo. Người khỏi phải bên trên nhà hắn tìm hắn đi, mỗi ngày lúc này, hắn đều dưới lầu cho một giúp bọn nhỏ lên lớp đâu. Ngươi xem bên kia không có, tại nơi cho các đứa trẻ đi học chính là hắn." Lao Thái Thái chỉ vào trong khu cư xá một mảnh bóng cây nói, lên lớp, học cái gì? Lâm Chấn Hoa cùng Vi Đông Tề mang theo đầy bụng hồ nghi, hướng Lao Thái Thái gặp tạm, hướng về kia phiến có bóng cây phương hướng đi đến. Đi đến trước mặt, quả nhiên gặp dưới bóng cây ngồi mười mấy học sinh cấp 3 bộ dáng trai trai hải tử, đang tại tụ tinh hội thần nghe giảng bài. Ở tại bọn hắn trước mặt trên cây, treo một khối dường như là dùng bán giường quét lên màu đen đổi thành bảng đen, một cái lao đầu đang tại hướng về trên bảng đen viết phương trình hóa học, một bên viết còn tại lấy, các axit clohydric phản ứng, thuộc về phóng nóng phản ứng, tạo ra lục hóa hỗn độn, carbon cùng thủy 6. Lâm Chấn Hoa cùng Vi Đông Tể hai người dừng bước, không dám đi quấy rầy lão tiên sinh lên lớp. Vi Đông Tể nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa nói, vị lao tiên sinh này chính là Hà lão, nhìn, so với hắn hơn 10 năm trước có thể lao nhiều. Lâm Trấn Hoa đánh giá trúc thành sơn, chỉ thấy hắn chắc chắn là một M7 mấy kích thước, cơ thể gầy yếu, giống căn cây gậy trúc đồng dạng. Tóc của hắn đã trắng bệnh, con mắt tựa hồ cũng có một chút bệnh độ thủy tinh thể dáng vẻ, nhìn không ra quá nhiều háo quang. Bởi vì xung quanh có mười mấy học sinh, mà lại là tại bên ngoài giảng bài, cho nên hắn hết sức để cao giọng, nhưng dù sao trùng khí không đủ, thường thường nói mấy chữ sau đó, âm thanh yếu xuống. không thể không dừng lại thở một cái, sau đó lại nói tiếp đi. Hạ Lao thực sự là tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm a, số tuổi lớn như vậy còn cho bọn nhỏ bổ, thực sự là không đơn giản. Lâm Trấn Hoa cảm khái nói, vì Đông Đế đạo, hắn vẫn luôn là nhiệt tâm như vậy. Đi qua chúng ta cùng một chỗ làm công quan thời điểm, hắn cũng thường cho chúng ta những người tuổi trẻ này giảng bài, bất quá khi đó thanh niên hắn rất vặn vòi, cũng cho các người giảng cật bỏ narciss hy rộ rẻ nột. Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Vì Đông Đế cười nói, cái này dĩ nhiên không có khả năng, hắn cho chúng ta dạng tài liệu đứt gây tính bình lẹo. Giảng như thế nào dùng đẻ ngân pháp cùng đơn bên cạnh vết cắt lương pháp đo đạc đo đạc tài liệu đứt gãy tính bền dẻo. Đây là vật lý học nội dung a? Lâm Trấn Hoa đạo, Là một danh cơ giới hệ nghiên cứu sinh, hắn đối với đức gây tính bền dẻo xem như tương đối quen thuộc, ít nhất biết thứ này cùng cái gì cắt bò narciss hỉ dụ rèn nột là hai chuyện khác nhau. Lao tiên sinh là học cơ giới, bất quá loại này trung học hóa học đồ vật, hắn nhất định là hiểu, đoán chừng là nghị phát huy điểm sức tàn lực kiện, giúp trong khu cư xá bọn nhỏ học thêm một chút a. Vì Đông Tể suy đoán nói, hai người bọn hắn ngươi một lời ta một lời má nhỏ giọng trò chuyện với nhau, đầu kia Trúc thành sơn khóa đã kê xong. Các học sinh chợt qua loa kéo mà đứng lên, thu lại văn phòng phẩm, đối với Trúc Thành Sơn nói gặp lại các loại, chỉ chốc lát liền đi sạch sẽ. Từ một bên cổng to vào bên trong đi ra tới một vị lão thái thái, bắt đầu giúp đỡ Trúc Thành Sơn thu thập các học sinh ngồi ghế đầu, đem bọn nó xếp tại một bên. Lão thái thái cùng Trúc Thành Sơn ở giữa phối hợp ăn ý, đoán chừng hẳn chính là Trúc Thành Sơn bạn già. Vi Đông Tể cùng Lâm Chấn Hoa hai người thấy thế, vội vàng đi ra phía trước hỗ trợ. Lâm Trấn Hoa nói: "Hà lão, bác gái, các người để a, ta tới giúp các ngươi thu thập a." không có việc gì, không có việc gì, không phiền toái." Trúc Thành Sơn thuận nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lầm Chấn Hoa hai người một mắt, gặp không phải mình người quen biết, không khỏi có chút kỳ quái, hai vị là sáu. Các ngươi tại sao biết ta? Vi Đông Đế vừa cười vừa nói, "Hạ lão, ngài không nhớ do ta? Ta là Tiểu Vi." "Tiểu Vi?" Trúc Thành Sơn lấy tay gõ đầu, tựa hồ là đang hồi ức cái này Tiểu Vi lai lịch. "Ta là tỉnh giang nam giàu thu hóa chất máy móc nhà máy, 11 vạn tấn ethylene công quan thời điểm, cùng ngài cùng một chỗ công tác, ngài còn nhớ do sao?" Vi Đông Đế nhắc nhở. "A, Tiểu Vi." Vừa nhắc tới 11 vạn tấn ethylene, Thành Sơn ký ức liền bị gọi lên, hắn kéo lại Vi Đông tể tay. cứ động đến Liên Thanh Ho khăn, ai Nha, nguyên lai like là tiểu vi á để cho ta suy nghĩ một chút, người gọi vì 6. Vì Đông đế, đúng hay không? Không sai, hạ lão, trí nhớ của ngài thật tốt. Vi Đông đế cao hứng nói, tại trước kia, hắn mặc dù xem như một cái so sánh nỗ lực người trẻ tuổi, nhưng vị trí không so được Chúc Thành Sơn dạng này lao kỹ sư. Trúc Thành Sơn có thể nhớ kỹ tên của hắn, cái này khiến hắn rất là xúc động. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Chúc Thành Sơn lôi kéo Vi Đông đế tay không thả, trên mặt tràn đầy chân thành nụ cười, chúng ta năm đó tập thể chụp ảnh chung, ta còn một mực treo ở trong nhà đâu? Không, có việc gì sẽ nhìn một chút. của ngươi những người này, ta đều nhớ. Như thế nào? Tiểu Vi, ngươi là tới Bắc Kinh đi công tác sao? Ở lại không có, nếu như chỗ ở không tiện, tại nhà ta Chen Chen cũng có thể. Một câu Chen Chen, lập tức liền để Vi Đông Tề tìm về năm đó cảm giác. Mặc dù trước kia chỉ là ngắn ngủi cùng một chỗ công tác, sau đó lại mười mấy năm không thấy, nhưng chúc Thành Sơn đối với Vi Đông Tề tựa hồ không có bất kỳ cái gì một điểm lạ lẫm cảm giác, vừa thấy mặt đã nhận nhận chân chân nhớ giúp Vi Đông Tề tỉnh đi công tác phi hết. Hạ lão, không nên phiền toái, ta đã tại sở chiêu đại ở, hôm nay chính là đặc biệt đến đại. Vi Đông Tề nói: Lâm Chấn Hoa lúc này đã giúp đỡ Hạ phu nhân đem ghế các thứ xếp tại dưới cây, lại tại phía trên đậy lại một khối tấm bạt đại hàng. Đưa ra tay sau đó, hắn đi qua đem Vi Đông Tế mua quà tặng đồng loạt ống tới, cười đối với Trúc Thành Sơn nói: "Hạ lão, ta là Vi trưởng phòng đồng sự, hôm nay là đặc biệt buổi Vi trưởng phòng đến thăm ngài." "Ai nha, các người tới đã tới rồi, làm sao còn mang đồ vật? Cái này cần xài bao nhiêu tiền a?" Trúc Thành Sơn nhìn xem những cái kia quà tặng, bất đắn nói. Hắn chú ý tới Lâm Trấn Hoa sưng Đông dùng danh hiệu, không khỏi cau mày vận đạo: "Tiểu Vi, ngươi bây giờ làm chữ phòng? Những vật này không phải công khoản mua a?" Không phải, Hạ Lão, ngài yên tâm đi, đây tuyệt đối không phải công khoản. Vì Đông Tể cười nói, cái kia cũng không nên mua, ngươi một cái trưởng phòng mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Trúc Thành Sơn đoán giận nói, ngươi người đến là được rồi, những thứ này quả tặng ngươi quay đầu mang về, hỏi một chút cửa hàng còn có thể hay không lui. Vì Đông Tể giờ khóc giờ cười, Hạ Lão, cái này để nói sau à nếu không thì, chúng ta về đến trong nhà chuyện vắng đi. Đúng đúng, ngươi xem ta đều hồ đồ rồi, đi, trong nhà trò chuyện đi, đúng, buổi tối các ngươi đều tại ta nhà ăn cơm. Trúc Thành Sơn lúc này mới tỉnh ngộ ra, chính mình còn đứng ở trong khu cư xá cùng khách nhân trò chuyện đâu. Một đoàn người hướng về chúc Thành Sơn ở cái kia đơn nguyên đi đến, vì đông đệ cùng chúc Thành Sơn đi cùng một chỗ, vừa đi vừa vấn đạo. "Hà lao, ngài bây giờ cơ thể như thế nào?" "Không tốt lắm, người đã già, giống máy móc cũ mèm một cái dạng, tài liệu mệt mỏi, khuyết điểm nhiều. Ta trái tim có chút ít khuyết điểm, mùa đông còn náo thở khó khẻ, có đôi khi một đêm một đêm mà ngủ không dưới." Trúc Thành Sơn nói. "Vì đông đệ đạo, nếu ngài cơ thể không tốt, còn cho tiểu khu bọn nhỏ giảng bài làm gì? Loại này khóa ngoại phụ đạo viên sự tình, tiểu khu liền không tìm được người trẻ tuổi tới làm gì?" Trúc Thành Sơn sửng sốt một chút, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Ngay tại hắn nói quanh co thời điểm, một cái vừa mới rời đi học sinh chạy trở về, chạy đến Trúc Thành Sơn trước mặt, nói, hạ lao sư, ta vừa rồi đã quên cùng ngài nói một chuyện. Chuyện gì à? Chúc Thành Sơn vấn đạo. Mẹ ta để cho ta cùng ngài nói một câu, để đệ ta sinh bệnh, dùng ít tiền, nàng để cho ta hỏi một chút, ta học bù phí chế hai ngày giao cho ngài được không? Học sinh nói, học bù phí. Vi đông tề nhìn xem Trúc Thành Sơn, giật mình.